trương m 5 vì gì đi ẩn Jimi họa Sa kỳ s ủ n sù xù kè trương 1 5 5 vì gì đi ẩn Jimi họa Sa kỳ s ủ n sù xù kè kế hoạch mãi mãi cũng theo không kịp biến hóa suuugo bên này mới vừa là giáp thúc cùng r ẹ n lộ chuẩn bị kỹ càng rời đi kế hoạch ban đêm lũ sở dậy liền mang về một cái tin tức không tốt lắm giáp thúc cùng r ẹ n lộ hiện tại cùng tim dọc kẹt người cùng một chỗ suuugo hoàn toàn mất đi ngày xưa bình tĩnh hắn trước tiên cầm lấy đồ vật chuẩn bị ra bên ngoài chạy may mắn lũ ạ gì ổ tốc độ đầy đủ nhanh một tay lấy hắn kéo lại thả ta ra lũ ạ gì ủ bình tĩnh một chút s u u g o có xì dục đi theo không có vấn đề, ngươi trước hết nghe xong việc tỉnh trải qua tại làm quyết định. Luca gì ổ tại sủi u g g trong đầu văng lên, khi n ó nhắc tới còn chưa có trở lại xì dục lúc sủi u g g mới hơi bình tĩnh một chút, bất quá sủi u g g lúc này trong lòng Y Nguyên Phi thường suốt ruột, g i á p Đại thúc cùng r ẹ n l ộ đúng sủi u g g trên thế giới này quan tâm nhất thân nhân, hắn lúc này không thể không gấp. đúng, có con vị tại, g e n l ộ các nàng hẳn không có vấn đề. Luca gì, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Theo s ủ u g hỏi thăm, l u g thông qua l c gì ổ ổ giả hướng s ủ u g miêu tả bọn chúng theo sau sau đó phát sinh sự tình. k i thật tại Sở Hữu Gỗ phát hiện r è n lỗ cung rắc đại thuốc trước đó, phụ trách giám thị Sở Hữu Gỗ người cũng sớm đã cảm kích. Chỉ bất quá đối với r ẻ n lỗ các nàng, tổ chức bên trên có cái khác c á n bài, cho nên phụ trách giám thị Sở Hữu Gỗ bọn hắn mới có thể thờ ơ. Nhưng là trên thực tế, tại tiếp vào giám thị nhiệm vụ thời điểm, rẹn lỗ cung rắc một số cơ bản tin tức liền đã bị giao cho trong tay của bọn hắn. t i m dọc kẽ không phải bên đường tiểu lưu manh đơn thể, ở chỗ này cho dù là một cái không bị coi trọng tiểu nhiệm vụ, đang phụ trách chấp hành nhiệm vụ thành viên trong tay cũng sẽ không hoặc là nói không thể phớt lờ. Nơi này tiếp nhận thất bại, nhưng là không tiếp thụ chuyện xấu phế vật. Căn cứ, d ụ c cùng lũ sờ dí theo dõi cùng quan sát, bọn chúng đạt được một cái phi thường kinh ngạc kết luận, đó chính là giáp thúc cùng r ẹ n lộ đúng tự nguyện cùng những người kia sẽ cùng nhau. c h ỉ ít tại bọn chúng nhìn r ẹ n lộ các nàng cũng không có đạt được rõ ràng ép buộc, các nàng lần này tới vì gì đi ẩ n si t giống như có những chuyện khác, mà lại chuyện này nhìn cùng tim dọc kẹt không vòng qua được đi. Những thứ này s ư h U g ỗ đều không thèm để ý, hắn để ý đúng hai người an toàn cùng tự do vấn đề. Tại ngay s o u lũ sờ dí giảng thuật về sau, s g thở dài một hơi, tối thiểu nhất tạm thời tới nói r n lộ các nàng là an toàn, mà lại âm thầm có dụng nhìn xem, trước mắt vấn đề không lớn. Bất quá như vậy lúc trước hắn chế định giữ gốc kế hoạch liền muốn làm ra sửa lại. Lúc này lũ sờ dậy mở miệng lần nữa. Ba ngày sau bọn hắn biết tiến vị gì đi ẩn phò dẹt. Nghe được tin tức này sau s ù hủ gỗ nặng nghề gật đầu, hắn cảm giác đây là một cái cơ hội. Tại rừng d ầ m loại này địa hình phức tạp bên trong, hắn đem dắt thúc cùng r ẹ n lộ nhận lấy cơ hội phải lớn rất nhiều. Nhìn xem s ù hủ gỗ vẫn như cũ một mặt nghiêm trọng dáng vẻ, lũ sờ dậy rốt cục nhịn không được đem đầu ních h lại gần. Tại s ù hủ g trước ngực cọ sát biểu thị a n ủ i cảm nhận được lũ sờ dực còn có cái khác bộ kệ mẩn quan tâm. s h g thật d à i h ô một hơi, sau đó cười đưa chúng nó ôm lấy. Yên tâm.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 Sùu Ugo một mặt kiên định nói, nhìn thấy Sùu Ugo đã hạ quyết tâm, Lù Cả Dì Ó biết do n ó n ó i cái gì đã vô dụng, nó nhìn một chút một bên còn có chút không rõ ràng cho lắm, bộ lì tổ ẹt cùng họ s i Lù Cả Dì Ó chỉ có thể cầu nguyện bọn chúng quả thật có thể như Sùu Ugo nói như vậy, có thể đem bọn họ huấn luyện ra bảo vệ tốt. Một bên bộ lì tổ ẹt kỳ thật không có quá nghe hiểu bọn hắn nói chuyện, nhưng là đối mặt Lù Cả Dì Ó lo lắng ánh mắt, nó vẫn là trước tiên cùng nó làm c m n o a n hoa ta biết bảo vệ tốt huấn luyện ra bọn hắn, xin ngươi yên tâm. Nói xong bộ l tổ t dùng sức v ô v không quá phát đạt cơ ngực. Được rồi, sự tình liền đến nơi này đi. l ũ Sơ Dãy, ngươi về trước con vịt bên kia hiệp trợ nó, có chuyện gì trở lại nói với ta. Thật có lỗi, lại muốn các ngươi vì ta mạo hiểm. Nếu như ta lúc trước không treo chọc tim r ồ két, vậy liền không có hiện tại ta, khi đó ngươi cũng không có năng lực cứu l ũ Sơ Dãy. Đồng dạng, họ s h ỉ cùng tổ lì tổ ẹt cũng không có khả năng đứng ở chỗ này. h ấ n lệ ra, nên nói xin lỗi đúng chúng ta, đưa ngươi người bên cạnh cuốn vào chuyện như vậy bên trong, đây là nguyên nhân của chúng ta, cũng không phải là lỗi của ngươi, cho nên ngươi không cần thật có lỗi. l u c a d một ngụm đánh g sụp g Nghe được l u c lời nói này. Sủi hủ gỗ sửng sốt một chút sau đó lại một lần n ữ nụ cười. Rất nhanh, lũ sờ dậy mang theo sủi hủ gỗ dặn dò biến mất ở dưới bóng đêm. Tiếp lấy một đêm cứ như vậy đi qua. Vừa r ạ n g sáng ngày thứ hai, sủi hủ gỗ mang theo lũ cả gì ổ cùng còn có tổ lì tổ ẹ đi tới vị gì đ i ẩn d i m bên trong. Tim dọc kẹt một phương cũng hẳn là muốn mau chóng giải quyết hắn tiểu nhân vật này sự tình, chủ động đưa tới cửa cơ hội bọn hắn đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Cho nên ngày hôm qua xin không có vượt quá sủi hủ gỗ đó trước. Một buổi tối thời gian trực tiếp liền giúp hắn sắp xếp xong xuôi. Đối thủ là không hề nghi ngờ chính là vị dị để ẩn d i m đại lý huấn luyện ra, bởi vì người khiêu chiến đúng sủi hủ gỗ. cho nên vị gì thì ẩn diêm nội bộ đối ứng chiến đại lý quán chủ làm ra một chút điều chỉnh hiện tại đứng tại suu go đối diện đại lý quán chủ tên là ý họa xạ kỳ sùn s ù kệ có thể bắt đầu chưa ý họa xạ k i thay mặt quán chủ suu go nhịn không được mở miệng hỏi đối diện đã nhìn hắn không sai biệt lắm có 10 phút loại hành vi này để suu go cảnh giác đồng thời trong lòng không khỏi suy đoán cái này ý họa xạ kỳ sùn s ù kệ dụ ý hắn không biết là liền là hắn đem g i á thúc cùng rèn l ộ dẫn tới vị gì đi ẩn si ti người kia suu go đúng không Y h ọ a Sạ k ỳ sùn s xù ụ kệ đột nhiên gọi lên s ủ ủ gỗ danh tự, dùng một loại có chút giọng kỳ quái. s ủ ủ gỗ nghe không ra hắn rốt cuộc là ý gì? Đúng vậy, xin hỏi Y h ọ a Sạ k ỳ thay mặt quán chủ có vấn đề gì không? Không, không có, chỉ là có chút hiếu kỳ. Y h ọ ạ Sạ Kỵ sùn s xù ụ kệ nhàn nhạt hồi đáp, ở ngoài mặt s ủ ủ gỗ hoàn toàn nhìn không ra ý nghĩ của đối phương. Đã ngơi như thế thời gian đang gấp, như vậy chúng ta bắt đầu đi. Y h ọ ạ Sạ Kỵ sùn s xù ụ kệ vừa dứt lời, trước người hắn con kia n h đỏ k n h lập tức liền phát động thế công, không có chút nào lễ nhượng ý tứ đối với hắn cách làm này. Sugo cũng không có cảm thấy một điểm ngoài ý muốn, tại hắn lại một lần nữa bước vào tòa này đạo quán về sau, Sugo liền đã làm xong dự tính xấu nhất, cho nên ngay từ đầu hắn liền phái ra hắn nhận lấy chiến l ự c mạnh nhất l u c a d i u Đối với lũ đỏ k ì h đoạt công hành vi, lù cạ d i u cùng Sugo biểu hiện được phi thường đến bình tĩnh, nó mấy cái dậm chân liền dùng linh hoạt động tác né tránh n ũ đỏ k ì h phỉ dởun công kích, l u c a d i u nhẹ nhõm bộ dáng để đối diện ý h ạ xạ kỹ sùn s sổ ù k ẻ cảm nhận được một số kinh ngạc. nói thật, hắn cũng không có nghiêm túc hiểu rõ qua s ủ hữu gỗ cùng hắn n h m bộ kẻ mẩn. Lần này nguyên bản cùng s ủ hữu gỗ đối chiến thay mặt quán chủ kỳ thật cũng không phải hắn, nhưng là bởi vì rắc cùng r ẹ n lộ nguyên nhân, hắn vận dụng một chút quan hệ đứng ở nơi này, cũng may mắn r ụ vạn lý lao đại không tại. Nếu không hắn căn bản không có tư cách mở miệng. Bởi vì hắn trọng tâm vẫn luôn đặt ở rắc cùng r ẹ n lộ trên thân, cho nên đối với s ủ hữu gỗ tư liệu ý họa xạ kỳ x u n xủ kẻ chỉ là đơn giản nhìn một chút, hắn thấy một cái mới vừa ra ngoài l ư ỡ n g hành mấy tháng tân thủ, dù cho so cái khác lính mới ưu tú một chút, nhưng là tại hắn như thế một cái quán chủ thực lực huấn luyện ra trước mặt khẳng định đúng không lật được trời. Nhưng là. sau đó một khắc sủi g o trực tiếp liền dạy hắn làm người. l u c a d i O, chúng ta thời gian đang gấp, để nỉ đỏ kình nhìn một chút cái gì mới là phi dở bẩn. thế là, l u c a d i O từ bỏ tránh né động tác, nó một cái tay tiếp nhận nỉ đỏ kình phi dở bẩn. sau đó một cái ngẩng đầu, l u c a d i Ổ tay phải đột nhiên bạo phát ra càng thêm cực nóng hỏa diễm, trong nháy mắt đem nỉ đỏ kình hỏa diễm tuốt v ệ ngay sau đó l u Cả d i O đốn gối một đá đem nỉ đỏ kình đá phải giữa không trung, sau đó một cái s ắ p v ợ là đi theo, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực hỏa q u y ề n tại một giây sau rơi xuống nỉ đỏ kình trên thân m Phân xử tiên sinh, nên tuyên bố kết quả, nhanh bắt đầu trận tiếp theo đi, ta thời gian đang gấp. Đối chiến trận đối diện ý họa xạ kỹ sùn sụ sủ kẻ cũng nghe đến sùi gỗ câu nói này, một nháy mắt trên mặt hắn m â y trôi nước chảy cùng d ấ u ở đáy mắt chỗ sâu kinh h thị đều biến mất không thấy, hắn hiện tại sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. c h ư ơ n g 156 biến động tế hoạch, c h ư ơ n g 156 biến động tế hoạch. Lý đ ỏ Kình bị một quyền đệm xuống mặt đất một khắc này, ý họa xạ kỹ sùn sụ sủ kẻ sắc mặt liền bắt đầu trở nên âm trầm lên, bởi vì mặc kệ đúng lần này mặt mũi hay là hắn tiếp xuống hành động, sùi gỗ hiện tại biểu hiện ra thực lực đều để hắn thấy được u y h i ế p hành động thất bại nguy h i ế p Nếu như ở sau đó chiến đấu bên trong, hắn không thể đem s ủ h ữ u g ỗ chiến lược trọng thương như vậy tiếp xuống, hắn hành động độ khó liền sẽ gia tăng rất nhiều. Tổ chức hiện tại lực chú ý đều không ở nơi này, mà lại tổ chức cũng sẽ không cho phép ở thời điểm này vận dụng quá nhiều lực lượng, sau đó gây nên liên minh chú ý. Hắn lần này xem như mua dây của mình, ra đi s ở t h m cất. Y h ò a xạ kỹ s ủ n sủ kẽ bên ngoài thân phận là cạn tổ liên minh vì gì đ i ẩn diêm xuất thân chính thức u ấ n luyện ra, cho nên tại điều kiện thỏa mãn cùng tìm dọc kẹt một số trợ giúp dưới thu hoạch được n g ự tam gia bộ kẽ mẩn cũng không phải là chuyện rất khó khăn. Lần này hắn là thật liều mạng. Sở Hoàng ấ t đúng ý hỏa xạ kỵ sùn sụ kẹ trên tay mạnh nhất vũ kẹ m ẩ n cũng là hắn hy vọng cuối cùng. Cho dù là dạng này, nhưng là Sở Hoàng thật thực lực vẫn như cũ không thể đạt tới Lũ c ạ Di Ổ trình độ, nửa bước bước vào chuẩn Thiên Vương nói nhìn cùng Lũ c ạ Di Ổ không sai b ở lắm, nhưng là cái này nửa bước khoảng cách so Tinh Anh đến quán chủ cấp bậc thời điểm phải lớn hơn nhiều, cho nên ý h ọ a xạ kỵ sùn sụ kẹ cố gắng cuối cùng đúng phi công. Nhưng là ý h ọ a xạ kỵ sùn sụ kẹ có không thể từ bỏ lý do, hắn không cho phép s ù ủ gỗ cái ngoại ý muốn này phá hư kế hoạch của hắn. Sở h o n t t sử dụng hẻm m ảm, đồng dạng là bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Sở b ả m v ấ t mới từ bộ kỷ bản bên trong ra lập tức liền phối hợp ý hỏa xạ kỷ sùn s ủ k ẹ mệnh lệnh sử dụng hẻm mở ảm, lại là đồng dạng sùn sùn. Lũ cạ d i ê lần thứ nhất không có chúng chiêu, lần thứ hai đương nhiên cũng sẽ không. Bất quá lần này không đồng dạng. Lũ cạ d i ê phản kích, sử dụng hải s n Sở b ả m v ấ t mặt đấy hệ bị băng thuộc tính kỹ năng khắc chế. Mại sùn đúng lũ cạ d i ê một cái duy nhất biết băng thuộc tính kỹ năng đối mặt khí thế hung hung Sở b ả t l c i trên tay quyền thế biến đổi, vừa mới cực nóng hỏa d i m biến thành rét lạnh băng sương, nó một cái nghiêng người tránh thoát Sở t hẻm m m sau đó một quyền hướng về sơ phạm đất trên mặt luôn ngay, mắt thấy là phải c h ú n g đích, sơ phạm đất đột nhiên t u é t ra miệng rộng. nguyên lai like đối diện ý họa xả kỳ sùn s ủ k ẻ đã sớm biết l ủ cả gì ồ linh hoạt cùng tốc độ tại sơ phạm đất phía trên, lại thêm trên thực lực c h í n lệnh, cho nên hẻm mở á m chẳng qua là cái nguy trang, d i ấ u ở hẻm mở á m phía sau đúng bài thêm tạc đao một bộ kỹ năng. nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, còn tốt sơ phạm đất đã sớm sử dụng bài. kết hợp nó vốn là chắc n ị c h máu dày thể chất lúc này mới đem lũ c ạ ri ổ k h ắ t chế băng quyền chống xuống tới. bất quá cho dù là chống được cũng đồng dạng không dễ chịu. đã sớm đoán trước tốt lấy thương đội thương nó cố né n hàn ý mang tới tổn thương đối gần trong gang t ấ c lũ c ạ gì ổ hung hăng đụng tới. mặt đối mặt đả thương người trước tiên tổn thương mình cách làm. lũ c ạ ri ổ vẫn có chút phản ứng chậm, hoặc là nói lũ c ạ ri ổ không nghĩ tới đối diện có thể sớm sử dụng bài. tại cứng rắn chống đỡ nó một quyền về sau nhanh như vậy liền có thể làm ra phản kích. cho nên lúc này lũ cà ổ đã không có tránh né thời gian. trong lúc vội vã nó chỉ có thể hai tay quanh bảo vệ đầu cùng bộ ngực. sau đó bị triệt để bay. Cái này va chạm trực tiếp để lũ cạ d ì ô bay ra gần xa 10 mét, sơ hạm bất lực lượng quả nhiên là không thể coi thường. Dù cho trên thực lực chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng là tại một số phương diện, nửa chân đạp đến tiến chuẩn thiên vương sơ h n m bất cũng không so lũ cạ d i ê kém hơn quá nhiều, cũng tỷ như nó am hiểu nhất phương diện lực lượng. t i ê n thiên lực lớn vô cùng nó tại phương diện lực lượng so lũ cạ d ì ổ chiếm cứ quá nhiều ưu thế, bất quá cái này cũng cùng lũ cạ d ì ổ bản thân cũng không phải là lực lượng hình bộ kẹm ẩ n có quan hệ, lũ cạ d tốc độ còn có bao hàm vô số biến hóa chiến đấu chiến đấu kỹ pháp đúng sơ hạm bất mãi mãi cũng so ra kém. Che lại yếu hại an toàn rơi xuống đất lũ cạ di ổ cũng không để cho s ủ gỗ thất vọng, ngoại trừ khí tức có chút rối loạn bên ngoài, cho dù là bên ngoài lũ cạ d ì ổ đều không có lộ ra có bao nhiêu chất vật. Thấy cảnh này ý t h ò a xạ kỹ sùn s ụ kệ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hắn cho là hắn đã đầy đủ xem trọng s ủ gỗ cùng lũ cạ di ổ, nhưng là hiện tại xem ra hắn vẫn như cũ dự đoán sai thực lực của đối phương. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại sau đó hít sâu một hơi, ý họa xạ kỹ s n s biết rõ trận chiến đấu này hắn bại, mà lại bị bại vô cùng c h i t để, hắn lúc này cũng không có vì trước đó không có xâm nhập hỏi t h a m s ủ gỗ mà cảm thấy hối hận.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 để hắn căn bản không có khả năng đối thành phố này có một cái tốt t n tượng. Xin chú ý ngữ khí của ngươi người khiêu chiến. Vì gì đ i ẩn d i m bên này có chút việc gấp, để ngươi chờ một chút có vấn đề gì không? Suuu gầu ngữ khí không tốt, cùng ý ỏ a xạ kỹ sủn s ụ kẹ một đường phân xử đương nhiên không có sắc mặt tốt cấp s u gầu nhìn. Việc gấp, cái gì việc gấp? Vì cái gì bây giờ đang ở vị gì đ i ẩn d i m ta nhìn không thấy? Vì gì đ i ẩn d i m sự tình cũng cần ngươi để ý tới sao? Thanh thanh thật thật ở chỗ này chờ, nếu không liền đưa ta rời đi nơi này. Đại biểu vị gì đi ẩ hận Jim phân xử ngựa khí vô cùng c ư ơ n g nạnh. Cho dù hắn cũng nhìn ra sụu u gỗ thực lực phi phàm, nhưng là tấm dựa tim dọc k ẹ t q u á i vật khổng lồ này hắn căn bản không cần bận tâm sụu u gỗ cảm thụ. Nhìn thấy phân xử thành công đem sụu u gỗ ngăn lại, ý h ò a xả k ỷ sùn s sủ ụ kệ nhìn sụu u gỗ một chút sau ngay cả sở h o à n t ấ t đều không thu hồi đi trực tiếp quay người liền rời đi. Lúc này chiến đấu trên trận chỉ còn lại sụu u gỗ cùng phân xử hai người, m à khác liền là trên chiến trường lũ c a gì ủ cùng thụ thương bên trong sở bản tấc. Chiến đấu trong lúc nhất thời tạm thời ngừng lại, lũ cạ gì ô lắc lắc phát đau hai tay, theo nó có chút rung động hai tay đó có thể thấy được. kỳ thật vừa mới sở v à n bất bài thêm tạc đao vẫn là để nó nhận lấy một chút không nhẹ cục bộ tổn thương, đặc biệt là vừa mới dùng để phòng hộ hai tay. Bất quá so sánh sở bản bất tới nói, điểm ấy tổn thương xác thực không tính là gì. Nhìn bên này lấy ý h ọ a xạ kỳ s u n s ụ kệ rời đi bóng lưng, s u h u g ộ có một loại không tốt lắm cảm giác, nhưng là hắn tạm thời thấy không rõ đối phương đến cùng muốn làm gì, mà lại bởi vì tin tức không đối xứng, s u h u g ộ hiện tại còn không biết mới vừa cùng hắn đối chiến y h ọ a xạ k n kệ liền là chủ đạo giáp thúc cùng r n lỗ đi tới vị gì để ẩn si ti người, cho nên hắn trước tiên không có ngăn lại đối phương. Y h ọ ạ ạ kỳ n kệ bên này. Hắn ly khai vị d ì để ẩn d i m đ ố i chiến trận về sau. Trước tiên liền đi đến hắn an bài r ắ c cùng dẹn lộ nghỉ ngơi địa phương. Các ngươi nhanh chuẩn bị một chút chờ một chút ta để cho người ta trước tiên mang các ngươi đi vào vị d ì để ẩn phò dẹn bên kia. Chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói ba ngày sau sao? Ý họa xạ kỳ sủn s ủ kệ ngươi lại muốn chơi hoa dạng gì? Nghe được ý họa xạ kỳ sủn s ủ kệ về sau, r ắ c thúc trước tiên hướng hắn giống lên. Nếu như không phải trong lòng ôm một tia hy vọng, hắn nói là cái gì cũng sẽ không mang r è n lộ tới đây. Ngươi không muốn đi tìm người kia cùng tỷ ta đầu mối lời nói, ngươi bây giờ liền có thể ly khai, ta không có b ớ i ngươi. Ý h ò ạ xạ kỳ sùn su kẹ, ngươi tốt nhất đừng g ạ t ta. Nếu như bị ta phát hiện ngươi g ạ t ta, ta thể, ta tuyệt đối sẽ để ngươi trả giá thật lớn, đều hơn 40, r ắ c ngươi vẫn là như thế trời sinh. Ta trung thực nói cho ngươi đi, manh mối là thật, xác thực có người tại vì gì đ i ẩn phò dẹt chỗ sâu nhìn thấy qua giống ta tỉ cùng nam nhân kia người, nhưng là, ngươi cho rằng nơi này là ngươi sẽ dụ lìn si ti cái gian phòng t i a tiểu dân phòng sao? Dĩ nhiên không phải, nơi này so nhà ta buồn nôn nhiều lắm, ta chờ lâu một giây cũng không nguyện ý. ý h o a xạ kỳ s n su kẹ, đừng tưởng rằng ở chỗ này ngươi liền có thể ăn chắc ta, đừng quên trừ bọn ngươi ra thủ lĩnh bên ngoài.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 Hiện tại trọng yếu nhất chính là giải quyết s ù ữ u g ỗ cái ngoại ý muốn này mang tới vấn đề, cho nên khi nhìn đến r ắ c bọn hắn từ vị dị đi ẩn d i m cửa bên ly khai về sau, ý hỏa xạ kỳ tuấn tu hướng về đối chiến trận s ù ữ u g ỗ bên kia đi đến. Hắn hiện tại muốn tiếp tục trở về kéo dài thời gian. Chân 157, sân khấu tại vị dị đi ẩn phò rẽn. Chân 157, sân khấu tại vị dị đi ẩn p h r ẽ Tại ý hỏa xạ kỳ sùn s ù kẻ trở lại vị dị đi ẩn đối chiến trận thời điểm, ở vào vị dị đi ẩn CT t e a m dọc kẹt tổng bộ mạng tỏ gì nhận được một đầu tin tức. Mạ tỏ gì tên đầy đủ mạ tỏ gì mà chít là tìm dọc kẹt thủ lĩnh dỗ vạn nhị thứ nhất nữ thư ký, đồng thời cũng là tìm dọc kẹt bộ đội tinh anh người lãnh đạo. Tìm dọc kẹt bộ đội tinh anh cũng không phải là chỉ từ tinh anh thực lực huấn luyện ra tạo thành bộ đội, nó là thuộc về t i m dọc k ế t nội bộ bộ đội đặc trùng. Từ mạ tỏ gì lãnh đạo trực thuộc ở thủ lĩnh dỗ vạn nhị huấn luyện ra đội ngũ. Trong đó bộ đội tinh anh thành viên thực lực thấp nhất tiêu chuẩn liền là có được thành tạo h một nghề tinh anh thực lực huấn luyện ra, tại nó am hiểu lĩnh vực có được không thua tại quán chủ cường giả chiến trường thống trị lực, cũng là có thể một mình đảm đương một phía nhân vật. Có những người này trợ giúp. mà tỏ gì như thế nào lại không biết y h ọ a xạ kỳ sùn s ù k ẻ t i ể u động tác. bất quá nàng trước đó cũng không có để ở trong lòng, tim dọc kết bên trong người chỉ cần còn có tiến thêm một bước i a tâm, không có mấy cái là thành thành thật thật. cho nên tại hắn không có vi phạm phá hư tổ chức chỉnh thể hảo phóng sơ lược thời điểm, mà tỏ gì đối với hắn hoặc là bọn hắn tự mình hành động bình thường đều là khai thác làm như không thấy thái độ. hiện tại y hỏa xạ kỳ s ủ n s ủ kẽ đột nhiên truyền đến tin tức ngay tại khiêu chiến vị dị đi ẩn g ì m cái k i a tên là sủng u ổ n n luyện ra trên người có không ít bí mật trong đó khả năng rất lớn cùng liên minh thiên vương cấp nhân vật có quan hệ đề nghị nàng điều tra một chút liên minh thiên vương hiện tại cụ thể độ tính dự phòng ngoại ý muốn phát sinh y h ọ a xạ kỳ s ủ n s ủ kẽ cách làm không thể nghi ngờ là muốn đem bản thân từ trong chuyện này hái ra hắn muốn thông qua làm cao s ủ h g u g ộ thân phận lợi dụng chính là sủng u g thực lực tăng trưởng không hợp lý tính đem bản thân khả năng dẫn tới cường giả từ đó phá hư tim dọc k trước mắt đại chiến lược sai lầm dội đến s ủ g g trên thân. Những thứ này mà t ọ g Dị mơ hồ có thể đoán ra một chút, nhưng là nàng biết rõ hiện tại trọng yếu nhất chính là cái gì. Nghĩ tới đây, nàng đẩy trên sống mũi màu đen kính mắt sau đó bấm một cái mã số. Tại xác định tin tức đ ộ chuẩn xác cùng liên minh Thiên Vương hành tung trước đó, Mạ t ọ Dị là sẽ không trực tiếp liên hệ nàng Bột Dỗ Văn Nhi, nói cho cùng hiện tại là tổ chức kế hoạch trọng yếu nhất giai đoạn. d o Vạn n h từng đã thông báo, không có cái gì đại sự không nên tùy tiện liên hệ hắn, cho nên đang chờ đợi tin tức đồng thời, Mạ t ọ Dị bấm một cái khác tổ chức cường giả d y số. Hắn lúc này hẳn là ngay tại vị gì đ i ẩn p h ỏ g bí mật phân bộ bên trong phụ trách chiếu hắn vị gì đ i ẩn si ti tình huống xung quanh. m ô si m ô si, xin hỏi là a p o l o đại nhân sao? Lúc này vì gì đ i ẩn diêm đối chiến trận, Sưu U Gỗ rốt cục chờ đến trở về Y hỏa xạ kỳ sùn s ủ kệ trở về, không biết có phải hay không là ảo giác. Sưu U Gỗ luôn cảm thấy tại đối phương rời đi nửa canh giờ này bên trong, giống như có cái gì không tốt lắm sự tình phát sinh, cảm giác như vậy để Sưu U Gỗ đáy lòng bắt đầu hiện lên một cô mánh liệt lo n g h i cảm giác. Hắn đột nhiên nhớ tới Y hỏa xạ kỳ sùn s ủ kệ ngay từ đầu kỳ quái biểu hiện, lúc này s u U Gỗ rốt cục đem hắn biểu hiện cũng r t lộ xuất hiện liên hệ lúc nào tới. Nghĩ như vậy tâm tình của hắn liền càng thêm s ố t r u ộ t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 Mặc dù đối phương vừa rồi phi thường không muốn mặt tại thời khắc mấu chốt tới cái hư hào khẩn cấp tạm dừng, nhưng may mắn thay bọn hắn cũng còn bận tâm lấy v ì gì đ i ẩn gì mặt mũi, cũng không có không muốn mặt đến mang sơ h ạ m vật xuống dưới vùng trộm trị liệu. Đối mặt tình huống như vậy trên trận cục diện đã rất rõ lãng, cảm nhận được s ủ hữu gỗ cảm xúc biến hóa lũ cả gì ổ căn bản không có khả năng cấp s ở h ạ m vật lưu lại kéo dài thời gian cơ hội. Bất quá kết quả như vậy cũng không có vượt quá ý họa xạ kỳ s ủ sủ k ngoài ý muốn, thực lực trên lệch chú định hắn kéo dài thời gian kế hoạch cũng sẽ không đưa đến tốt bao nhiêu hiệu quả. Lúc này mặc kệ chiến đấu kết thúc gần cũng chậm, s u h U Go đối với hắn hành động ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn đương nhiên. Lúc này y h ọ a x ạ kỹ sùn s ủ k ẻ cũng không biết rõ s u h U Go đã sớm làm xong h a i Tay chuẩn bị, giáp thúc cùng rèn lô bên kia cóm xì dục cùng l ụ sở dâm thầm nhìn c h ằ m c h ằ m mà bây giờ vị dĩ đi ẩn p h ỏ dẹt bên trong. Trải qua tối hôm qua s u h U Go giải thích cùng thỉnh cầu về sau, bị sụn ngủ y chìa hòa thượng đang sáng sớm hôm nay trước hết một bước tiến vào trong đó. Bất quá vị dĩ đi ẩn vỏ dẹt làm cản tổ lớn nhất rừng rậm, muốn ở chỗ này gặp nhau sát thực không quá dễ dàng, dựa vào vận khí là khẳng định không thể nào. nhưng là c ó sử dụng cùng lũ sở dậy làm truy tung cái đ u ô nhỏ suu gỗ bọn hắn cũng không cần quá nhiều vật khí lúc này sở bản bất rốt c u c sắp không chịu được nữa tiếp vào kéo dài mệnh lệnh nó không ngừng mà sử dụng bài cùng tọt dọt kỹ năng từng g i n chống đỡ cho tới bây giờ tại cái thứ ba chạm mặt tới sợ dưới nó chậm rãi nhắm hai mắt lại nhìn thấy địch nhân đã hôn mê đi lũ cạ gì ổ thu hồi vừa mới chuẩn bị tiếp tục vung xuống năm đấm trên tay băng xương trong nháy mắt bị chấn nát biến thành một đoàn sen lẫn vụ băng xương ngủ tại phân xử công báo chiến đấu thành quả về sau lũ cạ gì ổ cũng đúng lúc từ trong s ư ơ n g mù khói trắng đi trở về suu gỗ bên người.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 s u h u g o không nhìn thẳng Y h ọ a x ạ k ỳ Sùn Sù xù Kẻ giả mù s a mưa chúc mừng. Mặc dù rất muốn một cái nắm chặt lên Y h ọ a x ạ k ỳ Sùn Sù xù Kẻ c ổ áo, hướng hắn hỏi thăm vừa mới hắn vì cái gì ly khai ra ngoài có phải hay không muốn đối giáp thúc cùng rèn l ộ bất lợi, nhưng là Sùu Ugo cuối cùng vẫn nhị được. Nơi này nói cho cùng thì vì gì đi ẩn d i m là địa bàn của bọn hắn. Hắn một cái tiếp nhận e ạt b ạ c hở sau đó lập tức quay người mang theo lũ cả gì ô đi ra ngoài. s u h u g o trước tiên đi tới bộ kệ mần Center trong phòng bệnh. Nơi này là hắn cùng lũ sợ định tin tức truyền lại địa điểm. Hắn bức thiết muốn biết giáp thúc cùng rèn l ộ bên kia có phải hay không xuất hiện ngoài ý muốn. rất nhanh, Suugo h liền từ trong phòng bệnh phát hiện lũ sơ dậy lưu lại tin tức, l u k a d i u rất nhanh liền phiên dịch ra đại khái tin tức. Suugo h ở thời điểm này cũng rốt cuộc biết y hoạ xạ kỳ sủi s u k ẻ a n bài, khi biết r è n l ộ cùng dắt thuốc sớm tiến vào vị dì đ i ẩn phò d ẹ t về sau, Suugo h tâm là lạnh. Cuối cùng Suugo h lấy ra s ắ c bị hắn quên đi ngụy trang mặt nạ, tại trong phòng bệnh ngẫu nhiên lựa chọn một bệnh nhân tiến hành một lần cuối cùng cơ hội phục chế, tiếp lấy Suugo h đem l u k a d i u cùng cái khác bộ kệ mấn đều thu v à o sau đó hướng về vị dì để ẩn phò dẹn phương hướng đi đến đi ra bộ kệ mấn center về sau. Suu Go đặc biệt lựa chọn một đỉnh phổ thông huấn luyện ra mũ đội ở trên đầu, sau đó căn cứ lũ sở rồi cung cấp phương hướng tận lực dùng không v ộ i không từ tốc độ hướng bọn chúng đi đến. Lúc này r á c thúc cùng dẹn lộ một nhóm đã tiến vào vị trí đ i ẩn phò d ẹ t bên trong, bởi vì đội ngũ trọng tâm là không rõ chân tướng r á c thúc cùng dẹn lộ, cho nên dù cho Ý hòa xạ kỳ sùn s xù ụ kẹ an bài người nhiều lần n g o à i sáng trong tối thúc d ụ n g nhưng là r á c thúc vẫn là lấy dẹn lộ tuổi nhỏ làm lý do riêng kéo chậm tốc độ. Tại Ý hòa xạ kỳ sùn s xù ụ kẹ đột nhiên cải biến kế hoạch thời điểm, kỳ thật rắc thúc cũng đã nhận ra một vài vấn đề. kết hợp với tới vị dĩ đi ẩn city trước đó cùng s ủ h gỗ đối thoại, hắn mơ hồ đoán được lần này biến động khả năng cùng s ủ h gỗ có quan hệ, nhưng là giác thúc thật không dám tin tưởng đây là s ủ h gỗ cấp đến áp lực. Nói cho cùng trong mắt hắn, s ủ h gỗ vẫn như cũ là cái kia mới ra đời tiểu thái điểu. h i vọng s ủ h gỗ cái kia tiểu tử nốc g không muốn vờ nỡ ngẩn đi, nếu không ta cũng không cách nào. giác s ờ lên tiếp thân bảo tồn nào đó dạng vật phẩm sau âm thầm nhắc tới nói. chương 1 5 t r ư vị d đi ẩn phò dẹt bên trong truy đuổi. chương 158 v d ẩn phò dẹt bên trong truy đuổi. làm ngụy trang s ủ ủ gô tạm thời tránh thoát tim dọc kẹt giám thị đi ra bộ kệ mẩn c e n t r thời điểm hắn theo bản năng đem mũ l ơ i chai hướng xuống lối kéo cái này bản năng động tác để trong đó một cái người giám thị chú ý tới hắn làm tim dọc kẹt tổng độ người giám thị bọn hắn đương nhiên sẽ không là những cái kia giá áo túi cơm gia hỏa đối với một số khả nghi động tác bọn hắn cũng sớm đã hoàn toàn ấ n đến, đến trong đầu của mình rất hiển nhiên vừa mới s ủ ủ gô động tác để hắn gửi được một chút không giống n g ủ i bây giờ đang là buổi sáng mặt trời không phải rất chướng mắt tình huống dưới mang theo mũ l ơ i chai đã là có chút cử chỉ khác thường. Tại tăng thêm vừa mới s ù h u g o làm ra xuống kéo động tác, cái này xem ở người phát hiện trong ánh mắt rất rõ ràng liền là trột dạ không muốn lộ mặt biểu hiện, cái này không phải là một cái bình thường huấn luyện ra vốn có hành vi. Hắn hướng đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đối phương chẳng mấy chốc sẽ qua mục đích s ù h u g o bên này đi tới, s ù h u g o t ú i đầu chuẩn bị hướng vị dị đ i ẩn phò d ẹ p phương hướng đi đến, đột nhiên bả vai bị người từ phía sau dùng sức va vào một phát, tiếp lấy hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, hình dạng lập tức bị đối phương hoàn toàn xem ở trong mắt, đối phương nhìn hắn có chừng 10 giây thời gian. s u g phát hiện, đục trong mắt người của hắn một chút kinh ngạc ý tứ đều không có. ngược lại là cái kia tơ chợt lóe lên tường tận xem xét bị s u h U Go bắt được, hắn lúc này phản ứng lại, kẻ đến không thiện. s u h U Go trong lòng căng thẳng, làm xong nên đón ác chiến chuẩn bị, bất quá rất nhanh đối diện trong nháy mắt liền hoàn toàn đổi một cái khác bộ dáng, nếu như không phải bịm x ì dục rèn luyện ra được ánh mắt bắt giữ đại pháp, s u h U Go thật là có khả năng bị đối phương lừa rồi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, người không sao chứ? Tiểu tử, đi đường cẩn thận một chút. Vì phân chia ra đến, căn cứ vừa mới phục khắc bên ngoài, s u U Go cố ý biểu hiện được tương đối x u n g động. tiếp lấy s ủ hữu gỗ lại lần nữa từ đối phương trong mắt bắt được nghiêm túc quan sát thân xác nghĩ đến đối phương là đang hoài nghi hắn tại dùng tổ tiến hành ngụy trang nhưng là đáng tiếc là hệ thống xuất phẩm đạo cụ so với đối phương thấy được tất cả ngụy trang thủ pháp đều muốn hòa mỹ chí ít chỉ dựa vào mắt thường hắn là không thể nào nhìn ra được cho nên thành quả rất rõ ràng hắn cũng không có phát hiện s ủ hữu gỗ ngụy trang t ú i đầu không lưng hướng s ủ hữu gỗ lần nữa nhận sợ sau khi nói xin lỗi hắn hướng đồng bạn lắc đầu biểu thị bản thân cũng không có nhìn ra sơ hở gì hắn không phải là tàu ngụy trang hình dạng về sau người giám thị cuối cùng vẫn đem lúc này tập trung lại s ủ hữu gỗ trên người lực chú ý thu về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 Nhìn thấy Sủu Gỗ rời đi phương hướng, người giám thị nhóm lúc này mới hoàn toàn triệt tiêu đối với hắn quan sát, ngược lại chuyên tâm tại bộ kẹm ẩ n Center trông coi. Nơi này dù sao cũng là bộ kẹm m n Center, bọn hắn cũng không có một cái nào giống Mỹ Sô z i m n g t r i ệ u Hòa Thượng như thế có thể nhẹ n h à n thu hoạch được giỏi tiểu thư tín nhiệm đồng bạn. Cho nên Sủu Gỗ có thể không phí sức khí mượn dùng phòng bệnh xuất nhập khu nội trú, mà bọn hắn lại chỉ có thể ở bên ngoài chờ đây cũng là Sủu Gỗ thoát khỏi. Giám thị điều kiện trọng yếu một trong. Về sau, Sủu Gỗ tại vì gì để ẩn City bên trong dạo qua một vòng, xác định hoàn toàn thoát khỏi giám thị. tiếp lấy hắn cũng nhanh bước tới sử d ụ c cùng lũ sở dì chỉ thị phương hướng đi tới vị dì đi ẩn phò r t rất nhanh liền xuất hiện tại sủi u gỗ trước mặt thừa dịp bốn phía không người sủi u gỗ nhanh lên đem lũ cạ dì ủ cùng b ổ lì tỏe phóng ra sau đó lũ cạ dì ủ lập tức tìm ra lũ sở dầy dấu vết lưu lại xác nhận vết tích sau sủi u gỗ mang theo một lam nhất g i n hai vị đại tướng nhanh chân đi tới gần vị dì đi ẩn phò r t bên trong bởi vì g i á p thúc cô y kéo dài cho nên Sủu Gỗ rất nhanh liền cùng xì dục cùng lũ sở d â y hội hợp tụ họp trước tiên Sủu Gỗ liền đểm xì dục bọn chúng chỉ ra r á c thúc cùng rèn lộ vị trí tại xác nhận hai người đều vô sự về sau Sủu Gỗ lúc này mới triệt để thở dài một hơi treo cao suốt cả đêm trái tim mới trở lại vị trí cũ xác nhận không có chuyện về sau Sủu Gỗ cuối cùng chỉ nói vỗ lì tổ e thu vào tại loại này ẩn núp truy tung trong đội ngũ thực lực của nó thấp nhất mà lại cũng không có lũ sở r ấ tốt như vậy làm thậm chí có thể rất nhỏ thấu thị con mắt cho nên nó chỉ có thể tạm thời trước tiên biết bộ kỳ bản bên trong l e n ô Lưu cả g i ồ thực lực mạnh nhất, mà lại có thể lợi dụng ổ giả tiến hành dò xét cùng thông tin, cho nên nó một mình đi ra đi tìm đã sớm tiến vào vị trí đ i ẩn p h ò g dệt bên trong m ỹ Sơm u z Uỷ Triệu h ò a Thượng, còn lại bên này liền tạm thời do Sủu Uổng, Tỳ Dục cùng Lũ Cờ dậy nhìn c h ằ m c h ằ m sắp xếp x o n g xuôi về sau, Lũ Cả g i ồ lập tức quay người hướng Sủu Uổng cùng m ỹ Sơm u z Uỷ Triệu h ò a Thượng ước định cẩn thận vị trí đi đến. Các loại Lũ Cả g i ồ sau khi rời đi, Sủu Uổng bọn hắn xa xa treo rắc thúc bọn hắn chỗ đội ngũ, tim dọc kết tính cảnh g i á nhìn phi thường cao. s ử h U Go không thể không bỏ đi cùng Giác Thúc liên hệ ý nghĩ, Thành Thành thật thật ở phía sau đi theo, bởi vì hắn tạm thời không xác định Tim Dọc Kẹt có hay không từ một nơi bí mật gần đó còn cất giấu người, đồng thời không hiểu rõ đối diện chiến lược, sợ chiến đấu sẽ làm bị thương đến Giác Thúc cùng Dèn l ộ cho nên s ử h U Go tạm thời lựa chọn án binh bất động, mà lại tại Giác Thúc cùng Dèn l ộ an toàn đạt được bảo hộ về sau, hắn tự hỏi tại ẩn nút loại tình huống này, hoàn hảo cứu ra bọn hắn hẳn không phải là vấn đề, cho nên lúc này s ử h U Go bắt đầu đối Giác Thúc cùng r è n Lỗ tới đây lý do tỏ mỏ lên, cho nên lúc này. Suu Go đem được chú ý toàn bộ đều đặt ở trước mặt i ắ c thúc cùng rèn l ộ trên thân đi tại trong đội ngũ ở giữa i ắ c thúc lúc này đã đem rèn l ộ đeo lên. Hắn cảm giác được bên người những cái được gọi là đồng đội cảm xúc biến hóa, bộ dáng bây giờ không sai biệt lắm là bọn hắn bại cực hạn, cho nên hắn phi thường thức thời thấy tốt thì lấy. Nói cho cùng rắc thúc không cách nào cam đoan ở bên cạnh những người này không có dễ dàng cảm xúc hóa ra hỏa. Tại loại này hoang tàn vắng vẻ hoàn cảnh, hắn vẫn là thấy tốt thì lấy cho thỏa đáng. Nghĩ tới đây, i ắ c thúc lại nhìn bên cạnh g i ra m đây là ý h ọ a xạ kỳ trung thành nhất thủ h ạ cũng là bọn hắn cái đội ngũ này người phụ trách chủ yếu. liền trước mắt mà nói, bởi vì y họa x ạ kỳ sùn s sủ ù kệ dặn dò, cho nên hắn đôi d ắ c cùng r ẹ n lộ cũng còn tính khách khí. Lúc này g i c thúc bắt đầu ở thỏa hiệp về sau bắt đầu xuống một bước động tác. Chúng ta bây giờ là muốn đi nơi nào? Nghe được g i c p tra hỏi, giải huy ra mạ phản ứng đầu tiên là nhíu mày một cái, vẻ mặt như vậy bị cả ngày tại phiên chợ bên trong du tẩu r i c nhận được mấy mắt, bất quá r i c cũng không có nói cái gì, chỉ là hắn cong ẹ n lộ tay nắm chặt một chút, r ẹ n lộ thần sắc đột nhiên khẩn trương một chút, nàng s ợ lên giấp thúc để nàng nấp kỹ v ô kỳ bản, sau đó tiếp tục đem khuôn mặt nhỏ nhắn lùi về g i ấ phía sau lưng. Chúng ta đi trước một cái doanh địa tạm thời, cuối cùng chỗ cần đến là vị gì để ẩn phò dẹn chỗ sâu mẹ di tích. Ngươi muốn tìm người hẳn là là ở chỗ này. Nếu như ảnh chụp không có sai, giải h ữ giả mạ để rắc nhẹ ở đầu, ảnh chụp hắn nhờ cậy chuyên nghiệp bằng hữu nghiệm chứng qua, xác thực không hề động qua tay chân, cho nên hắn mới có thể mang dẹn lộ xuất hiện ở đây đối với g i á c thúc tới nói. Dạng này manh mối đã đầy đủ hắn tới mạo hiểm, chỉ bất quá ngay từ đầu hắn là không muốn mang bên trên dẹn lộ. Nói cho cùng tuổi của nàng còn nhỏ, nhưng là đem d è n lộ một người lưu tại s e r e n City hắn không yên lòng, chân chính có thể làm cho hắn tin tưởng, cũng có thể phó thác r è n lộ. Người lại tất cả đều không tại sẽ rủi r n City, cho nên hắn không thể không tại mang theo rèn lộ đến nơi này. Y hoạ xạ kỳ sùn s sổ ụ kệ ngay từ đầu biểu hiện ra thái độ làm cho hắn không an tâm đến, hắn lo lắng cho mình ly khai sau y h ọ a xạ kỳ sùn s sổ ụ kệ sử dụng thủ đoạn khác lặng lẽ đem rèn lộ c ư p đi. Cứ như vậy, rác thúc trong lúc vô tình đã rơi vào y h ọ ạ xạ kỳ sùn s sổ ụ kệ trong cạm bẫy. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu y h ọ ạ xạ kỳ sùn s sổ ụ kệ mục tiêu liền không chỉ là rèn lộ một cái, hắn tâm rất lớn, ngoại trừ rèn lộ bên ngoài, hắn còn muốn những vật khác, đó chính là hắn tỷ tỷ cùng tỷ phu giao phó cho rác, thuộc về bọn hắn với, cùng quà tặng.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 Bọn hắn từ phát hiện mẹ di tích sau còn chưa kịp nói ra báo cáo liên minh tiếp lấy liền bị hắn mang tới tim dọc k ẹ t người bước hiếp lần nữa tiến vào trong đó, sau đó mất tích tại cuối cùng trong hỗn loạn. Lúc ấy g i c cũng ở tại chỗ, hắn cũng là bọn hắn trong đội ngũ số ít bị liên minh phát hiện cũng cứu ra nhân chi một, cho nên đây mới là ý họa xạ kỳ s ồ n s ủ kẹ mục đích cuối cùng nhất. Hắn lợi dụng g i c quan tâm sẽ bị loạn, cố ý đem g i c ánh mắt l n l ộ t Đến lúc đó, g i c cùng r ẹ n l ộ t đều trên tay hắn, ý họa xạ kỳ s n s kẹ không cảm thấy g i c vào lúc đó còn có thể ngậm miệng không nói. Nghĩ đi nghĩ lại, ngồi tại ở l gồng trên người ý họa xạ k sùn s kẹ đã cách bọn họ không xa. lúc này lũ sở dậy cũng cảnh giác phát hiện bọn hắn, trước một bước mang sủi u g o còn có xì dù cẩn dấu đi lên. c h t r ư ơ i c 159, đến cùng a p o l l o c h t r ư ơ i c 159, đến cùng a p o l l o tim dọc kẹt tạo thần kế hoạch, khởi nguyên tử vị dị để ẩn phò d ẹ t chỗ sâu một khối l ô n g mi hóa thạch, mà hóa thạch bên trong l ô n g mi chính là tới từ trong truyền thuyết h u y ễ n c h i bảo có thể mẹ h u y ễ n truyền thuyết có được tất cả bộ kẹm mận gen thần bí bộ kẹm mận, thậm chí một lần bị mọi người cho rằng nó liền là nhóm bộ kẹm mận thủy tổ. k h ố i này hóa thạch bị phát hiện địa phương rất tự nhiên liền bị quan lên mẹ di tích danh tự, nhưng trên thực tế, nơi này chỉ là vị trí để ẩn phò dẹt chỗ sâu một chỗ nguyên thủy cánh rừng, duy nhất có thể cùng di tích dính liễu quan hệ hẳn là những cái kia nửa chôn dưới đất, lờ mờ có thể nhìn ra có v i ễ n cổ nhân loại dấu vết đoạn tường tàn gõi. Cũng chính là những thứ này đoạn tường tàn trên gõi mặt lưu lại không trọn vẹn lẻ tẻ chân dung hoặc là văn tự, bọn chúng hướng người phát hiện cung cấp hóa thạch nơi phát ra tin tức, hóa thạch phát hiện vốn nên là có thể thôi động liên minh bộ kệ m ẩ n các nhà nghiên cứu đối bộ kệ m ẩ n nghiên cứu, nhưng là đáng tiếc là tại liên minh nhận được tin tức thời điểm. Hóa Thạch đã đổi chủ đồng thời nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Mà Hóa Thạch người phát hiện nhóm thì phần lớn đều vĩnh viễn lưu tại vị trí đ i ẩn phò gièn bên trong. Tại ngay lúc đó Liên Minh trong báo cáo bọn hắn ghi chép nhất đoạn liên quan tới thám hiểm tiểu đội trưởng nhật ký. Ngày 15 tháng 6, Tinh Hóa Thạch giám định thành quả ra xác định Hóa Thạch là truyền thuyết tinh danh linh m ộ n g Nguyễn Long m i Hóa Thạch. Phát hiện Hóa Thạch thám hiểm tiểu đội đang định thông qua vị trí đ i ẩn c i ti đạo quán đem Hóa Thạch đưa đến Liên Minh q u y n uy định cư tại v ạ lệ tạo tọa dọp hệ sổ h o c chỗ trải qua đi b ư ớ đầu tiên nghiên cứu. Ngày 17 tháng 6, đội ngũ chúng ta bên trong xuất hiện phản đồ. Cải tố mang theo tim dọc kẹt người đến, ta tín nhiệm hắn như vậy, nghĩ không ra. Lúc này vì gì để ẩn phò rẽ, ý hỏa xạ kỳ sùn sụ sổ kệ đã cùng lúc đầu đội ngũ hội hợp, bởi vì lùi sờ rồi sớm phát hiện, cho nên hắn cũng không thể phát hiện theo dõi tại đội ngũ sau lưng sùn gồ. Nhưng là cho dù là dạng này, ý hỏa xạ kỳ sùn sụ sổ kệ cũng không có chút nào buông l ò n g cảnh giác ý nghĩ. Hắn tiếp nhận đội ngũ quyền lãnh đạo chuyện thứ nhất liền là điều chỉnh đội ngũ kết cấu tăng cường cảnh giác. l i ề n ngay cả vừa mới một m ự c đi theo rất t h c cùng rẽ lô bên người dại dột g i mạ đều bị ý hỏa xạ kỳ sùn sụ sổ kệ điều đi, đi đến đội ngũ phía trước nhất, có lẽ hắn cho rằng hiện tại có hắn tại. g i á thúc cùng rèn l ộ không tạo nổi sóng gió gì kỳ thật tại đội ngũ cùng ý hỏa xạ kỳ sùn s ù xù k ẻ tụ họp thời điểm đội ngũ cách bọn họ c á i mục đích thứ nhất địa cũng chính là giải hứa giả m ạ trước đó để cập qua doanh địa tạm thời đã không xa nhưng lại ý hỏa xạ kỳ sùn s ù xù k ẻ lại một lần cải biến tiến lên kế hoạch lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm mặc kệ g i á trước đó nói với hắn có phải là thật hay không thật tại hắn đem trên tình báo báo một khắc kia trở đi nội bộ tổ chức cường giả khẳng định sẽ đối với hiện tại bố trí làm r a nhất định điều chỉnh mặc kệ là phòng ngự ẩn nấp hay là căn cứ phụ cận giám sát lại không n h n lên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 trong đội ngũ ở giữa y hoạ xạ kỵ sùn sù xù kè đột nhiên k ê u lên đi tới bên trong đội ngũ lập tức dừng lại bên cạnh hắn rắc đại thúc bất mãn nhìn xem y h o a xạ kỵ sùn sù xù kè bất quá không đợi hắn mở miệng đối phương trước hết hắn một bước ra lệnh nghỉ ngơi 10 phút sau đó chúng ta cải biến lộ tuyến cải biến lộ tuyến y hoạ xạ kỵ sùn sù xù kè ngươi lại muốn làm cái gì rắc thúc càng phát ra cảm giác hành động lần này không thích hợp hắn lớn tiếng đối y h o a xạ k s n s kè gầm thét đồng thời cũng bắt đầu suy nghĩ hắn cùng rèn l đường lui kỳ thật y h o ạ k s n s kè cũng không biết rõ kỳ thật ắ c so với hắn trong tưởng tượng hiểu rõ hơn v gì đ ẩn p h n Tại ý họa sạc kỳ sùn s sổ ù k ẻ trong mắt, vì gì đ i ẩn phò dẹt là hắn sân nhà, nhưng là tại r ắ t trong mắt, vì gì đ i ẩn phò dẹt làm sao cũng không phải hắn sân nhà đâu. Mặc dù đã ly khai nhiều năm, nhưng là r ắ c cùng c á i tổ, cũng là tại vì gì đ i ẩn phò dẹt thôn phụ cận lý trưởng lớn, từ nhỏ đến lớn, vì gì đ i ẩn phò dẹt cũng là hắn hoặc là bọn hắn quen thuộc nhất địa phương. Lần nữa tiến vào trước đó r ắ c s á c thực từng có lo lắng, hắn sợ vì gì đ i ẩn phò dẹt tại hắn rời đi trong mấy năm này phát sinh quá nhiều biến hóa, sợ nơi này trở nên xa lạ, nhưng là trải qua đoạn đường này quan sát, g i á thúc phát hiện tình huống còn tốt, biến hóa đúng là không thể tránh khỏi. nhưng là tối thiểu nhất vài chỗ thậm chí một số bộ kẹ mấn đều có tại vẫn là ban đầu khí tức xác định những tin tức này về sau g i á c thúc trong lòng đối hành động lần này nắm chắc lại tăng lên mấy thành chí ít hắn hiện tại có tự tin có thể cam đoan hắn còn có rèn l ộ an toàn đồng thời tại nào đó tình hình bên dưới, vùng dưới hắn có thể gây ra hỗn loạn mang rèn l ộ thoát ly y h o a xạ kỳ sùn s ù xù kẹ không chế của bọn hắn y hoạ xạ kỳ sùn s ù xù kẹ bên này hắn lúc này không có hứng thú lại trả lời rắc thúc vấn đề hắn vẫn lạnh lùng nhìn rèn l ộ một chút sau đó dẫn đầu đi hướng một bên thanh lý ra bãi cỏ chuẩn bị nghỉ ngơi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 nếu như không phải cái tổ vợ chồng tin tức đối với hắn tâm thái tạo thành trùng kích quá lớn, lại thêm rẹn lộ khát vọng nhìn thấy phụ mẫu thỉnh cầu, hắn kỳ thật tại ngay từ đầu thời điểm liền có thể đoán được. nhưng là hiện thực không có nếu như, 10 phút rất nhanh liền đi qua, tiếp lấy bọn hắn liền căn cứ y h ỏ a xạ kỳ sủng sụ kẹ c u n g cấp lộ tuyến hướng mẹ di tích phương hướng đi tới. tại trong lúc này, một mực cùng sau lưng bọn hắn sủng gỗ cũng rốt cục cùng mỹ sủng ngủ ùi tri hòa thượng hội hợp. hai c h i đội ngũ một trước một sau tại vì gì để ẩn phò rẹt bên trong đi tới, đi lên y hoạ xạ kỳ s ủ n sụ kẹ cùng cấp con đường về sau. bọn hắn cùng chỗ cần đến khoảng cách giảm bớt đến thật nhanh, tại xuyên qua từng cái mảnh khoảng trừng một người cao d ậ m d p bãi cỏ về sau, bọn hắn rốt cục đạt tới mục đích của bọn họ. đến. nhìn trước mắt cảnh tượng, Y họa xạ kỳ sùn s ụ k ẹ vừa cười vừa nói, nhưng lại ánh mắt của hắn tại di tích bên trên chỉ dừng lại mấy giây thời gian, lập tức hắn liền đem ánh mắt đặt ở rẹn lỗ cùng i á c thuốc trên thân. nói đúng ra, hiện tại hắn trong tầm mắt rẹn lỗ chỉ là nhất tiện, họa ạ k s n s k chủ yếu nhìn, kỳ thật liền là rắc t h c lúc này o h xài lang rốt cục nhịn không được muốn lộ ra khuôn mặt dữ tợn. người đâu? ý họa ạ kỳ s n s k các ngươi nói người phát hiện đâu? Bọn hắn hiện tại đến cùng ở đâu? Chúng ta nhanh tìm. Giáp t h ú c nóng này hướng về ý h ọ a xạ k ỳ sùn s ủ kẻ tiêu lên. Mặc dù hắn đã đoán được trận tướng, nhưng là hắn hay là không muốn từ bỏ cuối cùng một tia cơ hội, đương nhiên hắn cũng biết rõ cái này hy vọng cơ bản cũng là một cái âm mưu, cho nên hắn mới hẳn là dạng này biểu hiện, vì chính là làm cho đối phương buông lòng cảnh giác, làm tốt phía sau an toàn đảo thoát chế tạo cơ hội. Hắn không đ ố c có thể một mình dốc sức làm nhiều năm như vậy, thật như vậy trời sinh xúc động, hắn sớm đã bị chôn ở. Vì gì đi ẩn p h dẹt hoặc chìm ở sệ d u lỉn city phía bắc dưới bến tàu. Nhân sinh như kịch, ai không biết một chút diễn kỹ đâu? ngay tại y Hoa x ạ Kỳ Sùn Sụ sủ k ẹ chuẩn bị kéo xuống mặt nạ thời điểm, đột nhiên một thanh âm trên bảo người các ngươi muốn tìm người nào? Ạp o l Lộ mang theo hắn mà ở mà còn có hữu đồn từ di tích bên trong chậm rãi đi ra. Ý Hoa x ạ Kỳ Sùn Sụ sủ k ẹ nhìn thấy hắn về sau nổi lên hương phấn hỏa nhanh chóng bị dội tắt. Hắn biết mình lần này mưu tính đã thất bại, thậm chí rất có thể lại bởi vì chuyện này mà d ự n g vào chính mình. Mà một mực đi theo tại đội ngũ phía sau s ụ o o g l e đang nghe lũ cả gì ẩu nghiêm túc nhắc nhở sau sắc mặt trở nên cực độ khó coi, bởi vì nó cảm nhận được đến từ Thiên Vương cấp hiếp, cũng liền nói cái này tên là Ạp Lộ nam nhân. rất có thể là một cái đến từ tim dọc k ẹ t thiên vương cấp cường giả, c h ơ n 160 đến từ thiên vương cường giả áp lực, c h ơ n 160 đến từ thiên vương cường giả áp lực. Vì gì để ẩn p h ọ dẹt chỗ sâu mẹ trong di tích, một cái t ị t ghi họ tổ từ ẩn thân trên cây nô đầu ra, nó cảnh giác nhìn một chút cách đó không xa nhân loại, cảm nhận được ánh mắt của nó. a vỗ lô bên cạnh hâu đùn hơi thử một chút rằng, tơ hung hãn khí tức từ trên người nó tàng ra. sau một khắc tiệt gỉ họ tổ không cần suy nghĩ liền lập tức vỗ cánh h o à n g hốt chạy bừa hướng phương xa rừng rậm b ỏ chạy cùng nó cùng một chỗ trốn còn có ẩ n thân ở chung quanh một số hiếu kỳ hoang dại nhóm bộ kẹmận nhìn thấy t r à n g cảnh này i á p thúc đã sớm treo cao trái tim lần nữa hướng chỗ cao nhất nhất kiến thức không cản hắn biết rõ sẽ ra chuyện a p o l o đại nhân chúng ta chỉ là ý h ò a xạ kỳ sùn s xù ụ k ẻ còn ý đồ giải thích cái gì nhưng là làm tìm dọc kẹt số lượng không nhiều cán bộ cao cấp một t r o n g ạ p o l o đối với thủ hạ lực độ trưởng không là hắn không tưởng tượng được lòng dạ nhỏ mọn của hắn ạ vỗ lô sớm đã biết bằng không hắn cũng không có khả năng sớm xuất hiện ở đây nói cho cùng hắn từ dọc kẹt bí mật phân bộ xuất phát muốn đến cái này đã mất đi cuối cùng giá trị mẹ trong di tích vẫn là cần tốn hao một chút thời gian ý h ò a xạ kỵ sùn sụ kệ biết đến hắn biết rõ ý h ò a xạ kỵ sùn sụ kệ không biết hắn đồng dạng biết rõ cũng tỷ như hiện tại x u y n g ư ơ i những cái kia tiểu tâm tư ta đã sớm biết bất quá hiện tại cũng không phải nói mấy cái này thời điểm ngươi nói đúng đi giấu ở bên kia tiểu b ằ n g hưu ạ bố lỗ tiếng nói vừa d ứ c hành động hay là hắn bên cạnh h ả o h u đùm miệng tró một trương mấy đóa yêu diễm em bờ chậm ung dung hướng sùn sụ gô bọn hắn ẩn nút phương hướng bay đi đương nhiên chậm ung dung chỉ là tương đối xem ở suu gỗ trong mắt em bợ tốc độ so phổ thông kỹ năng tốc độ chậm không đến đi đâu cái này chậm chỉ là tương đối hạ b ỗ lộ nhận biết bên trong chậm bất quá cũng chính bởi vì nguyên nhân này suu gỗ bọn hắn tại lũ cà ri ổ nhắc nhở xuống trốn khỏi kỹ năng này tổn thương suu gỗ nhìn xem vừa mới bọn hắn l n nút vị trí vẹn vẹn mấy giây thời gian nơi đó thực vật đã hóa thành cho tàn cách thật xa hắn đều có thể cảm nhận được kia lửa kia cực nóng lúc này s ị dụng đã tự động hoàn thành tiến hóa biến hình gỗ l ú c nó tại buộc phát trạng thái ra chỉ xuống thuận lợi ngăn trở em bợ lan tràn Kết quả như vậy chẳng những không có để Sugo bọn hắn t h ấ m tĩnh lại, nguyên bản liền lòng khẩn trương lại bởi vì kết quả như vậy trở nên trở nên nặng nghề. Một cái tùy ý em vỡ để bọn hắn lần nữa nhận thức đến, bọn hắn thực lực bản thân cùng Thiên Vương cấp bậc trên lệ. Sugo nhìn thấy nhảy ra thân ảnh, Giáp Đại Thúc kinh ngạc kêu lên, hắn không muốn nhìn thấy nhất chàng diện vẫn là xuất hiện. Nguyên lai like các ngươi là nhận biết ta, y h ọ a xạ ký ngươi thật sự là quá bất cẩn. Bất quá bây giờ được rồi, có vấn đề gì có thể thừa dịp hiện tại người t ể thời điểm đưa ra. Như vậy ta tới trước, Giáp Tiên Sinh, cải tổ tiên sinh vật lưu lại đến cùng ở nơi nào đâu? Ạp Vũ l mặt mỉm cười hướng tú điện hỏi. A p o l o hôm nay mặc là một thân tiếp thân tim dọc kẹt chế phụ, bên trong là một kiện thường gặp màu đen cao cổ tay áo dài quần áo, bên ngoài là cùng loại âu phục bí danh màu trắng sáo trang, thân trên ngoại trừ cổ chữ V cùng chỗ cổ tay lộ ra màu đen trưởng lĩnh cùng ống tay áo, cuối cùng liền là thêu bên ngực trái trước tim dọc kẹt é chữ tiêu ký, còn lại liền tất cả đều là màu trắng khu vực. Phối hợp hắn thẳng tắp dáng người cùng động tác yếu nhã, từ ở bề ngoài nhìn, A p o Lộ càng giống là một vị nghiêm cẩn thân sĩ, mà không phải hiện tại s ủ u g ỗ trong mắt bọn họ tim dọc kẹt số đuôi không nhiều cán bộ cao cấp, g i á Đại Thúc đương nhiên sẽ không chỉ dựa vào bề ngoài đi đánh giá một người.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 bản thân suy đoán bên trong, c á i tổ vợ chồng lưu lại quà tặng tìm ra, sau đó hiến cho hạ b l l o dùng cái này đem đổi lấy tổ chức xử lý Kang d u n g thậm chí đạt được một số phần thưởng khác, đương nhiên điều kiện tiên quyết là rắc trước đó đề cập tới tin tức kia là giả, thông chi liên minh tiên vương sự tình cũng là hắn vì sợ họa gờ mà tạo ra hư giả tin tức. cái này rất thú vị, g i á tiên sinh ngươi xác định ngươi thực sự nói thật sao? ạ b o l o vẫn như cũ duy trì hắn lễ phép nụ cười, nhưng là vẫn lưu tại bên cạnh hắn mà ở mã đột nhiên bước về phía trước một bước, nói ý tứ đã rất rõ ràng, r á liền tranh thủ rèn lồ bảo vệ. một bên khác s ủ h u gỗ cũng nhìn thấy một màn này. Hắn nóng này muốn tiến lên, nhưng là bị vừa mới đi tới háu đủ ngăn cản đường đi. Đối mặt tình hình như vậy, Giáp Đại Thuốc hít sâu một hơi, hắn đã không có lựa chọn, vì r ẹ n l ộ hắn không làm lựa chọn không được. Đợi chút nữa, ta nhớ ra rồi. Hắn nhìn thấy Áp b ổ l ộ k h ỏ e miệng ý cười càng đậm, Giáp ngăn chặn trong lòng bối rối bắt đầu tiếp tục tổ chức n g ô n nữ. g Cái tô đại ca sát thực lưu lại một vài thứ, nhưng là những vật kia cũng không tại ta chỗ này. Đối với Giáp Tuyết Pháp Áp b ổ l ộ nhẹ gật đầu, ý h ọ a xạ kỳ giai đoạn trước điều tra hắn cũng là biết rõ, cho nên hắn cũng đồng ý Giáp Tuyết Pháp này. Giáp nhìn thấy hắn sau khi gật đầu, trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi. tiếp lấy hắn tiếp tục điên cuồng chuyển động đầu. Ta biết đồ vật ở nơi đó, nhưng là cái chỗ kia có chút nguy hiểm, cho nên ta có một cái yêu cầu. nói xong câu đó sau g i c trước nay chưa từng có khẩn trương lên, thái độ đối với phương quyết định hắn tiếp xuống nói lời cùng hành động. cái này liên quan đến hắn, d e n lộ cùng s ủ ụ g ỗ mấy người bọn hắn thân gia tính mệnh, cái này không phải do hắn không khẩn trương. yêu cầu, ân, có nỗ lực có hồi báo rất hợp lý. để trên trận tất cả mọi người kinh ngạc chính là, ạ p o lộ vậy mà lại nói ra lời như vậy, liền ngay cả giác cũng không khỏi đến sửng sốt một chút. đem ở đây biểu tình của tất cả mọi người đều thu hết vào mắt về sau, ạ vỗ lộ nói tiếp.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 A bố lộ dắt thuốc một chữ cũng không tin, nhưng là thị tại t cái thất gỗ bên trên, hắn hiện tại cho dù là một chút hư giả hy vọng cũng không thể từ bỏ. Ân, yêu cầu này cũng không quá phận, bất quá. Hắn cố ý tại thời khắc mấu chốt g ừ n g lại, g i á đ ấy lòng vừa mới dâng lên cái kia một chút khó mà ứ c chế vui sướng cùng hy vọng bị bất quá hai chữ này gắt gao đè xuống. Hắn lần nữa ngừng hô hấp. Ha ha, buông lòng một chút, ta thật sự có đáng sợ như vậy sao? Giáp t i ê n Sinh yêu cầu này ta có thể đáp ứng, bất quá muốn chờ ngươi đem đồ vật giao cho trên tay của ta về sau, trước đó.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 giát lần nữa hướng Y h ọ a Xạ Kỳ hỏi thăm về có quan hệ c á i tổ vợ chồng manh mối, mặc dù hắn đã sớm đoán được đáp án. Ha ha, chính ngươi liền là kinh nghiệm bản thân người, ngươi cho rằng tại loại này tình h u ố n g d ư ớ i còn có người có thể từ chiến trường kia trốn tới sao? Y h ọ a Xạ Kỳ s ủ n s ụ kẹ n h ị n xuống không cười gần hồi đáp. Giát thúc rốt cục nghe được hắn theo dự liệu đáp án, dù cho đã sớm có tâm lý mong muốn, nhưng là hai con rủi xuống n ắ m đấm như cũ bóp thật chặt. Lúc này dẹn lỗ bị s ủ g ộ nhận lấy, lúc này dẹn lỗ đã biến thành cái khóc xé mướt, vừa đến s ủ ụ g ộ bên này phải nắm chặt y phục của hắn đầu tựa vào trong ngực của hắn y mắng khóc. từng chút từng chút nước mắt giống như là trọng truy, một chút một chút đập sủi u g ỗ tâm, hắn một mực làm r ẹ n lộ là thân m u ộ i m u ộ i của mình. Bây giờ nhìn nàng thương tâm như vậy, sủi u g ỗ đột nhiên có chút hận bản thân, hận bản thân không đủ cường đại, khiến người khác tùy tiện tổn thương đến nàng. cảm nhận được sủi u g ỗ tâm tình nặng nề, l u c a dì ủ cùng g ỗ n ú qua lại liếc nhau một cái, sau đó đồng thời truyền đạt một cái quyết định. lúc này ạ p o lộ lần nữa lại mở miệng. được rồi, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền lên đường đi. chương 161 giáp thúc cơ hội. chương 161 giáp thúc cơ hội. tạm thời đạt thành chung nhận thức về sau.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 Những này là hắn cả dù kỳ ả s ở xỉ điểu sau khi thương nghị chế định kế hoạch, khi tất yếu thậm chí có thể tạm thời từ bỏ vị dị đ i ẩn c i t y cái này bên ngoài tổng bộ, vì chính là trợ giúp dụ vạn n ì lao đại tranh thủ vương giả trở về thời gian. Cứ như vậy, đội ngũ một trước một sau đi vào, bất quá mặc dù ạ bộ lộ cùng ý họa xạ kỳ sùn sụ xù kệ hai cái này tìm dọc kẹt trong đội ngũ cường giả đều ở phía trước, nhưng là bọn hắn cũng không phải là ngốc đến từ bỏ đối đằng sau đội ngũ không chế, nói cho cùng sùn ủ gỗ vừa mới biểu hiện ra thực lực cũng không phải là phía sau những cái kia t i m dọc kẹt thành viên có thể ngăn cản. cho nên vừa mới lộ ra có chút trầm mặc cả tổ lộ mạ ở mạ đi tới đội ngũ sau cùng mặt một bên cảnh giới đội ngũ hậu phương khả năng tồn tại u y h i ế p một bên khác thì là vì g i á m thị sụu gồ mấy người bọn hắn vì gì đ i ẩn phò dẹt chỗ sâu hoàn cảnh cùng phổ thông rừng rậm nguyên thủy cũng không hề có sự khác biệt trên đất bùn đất rất nhiều đều bị trùng điệp lá dụng cái che lại mà lại t i a sáng cũng không kịp phía ngoài sung túc cao lớn tráng kiện cổ thụ nhiều vô số kể mà lại ở phụ cận đây xuất hiện hoang dại bổ kẹm bên trong thực lực c n g so ngoại vi rừng rậm mạnh hơn rất nhiều vừa mới h đùng liền không thể không chủ động lên tiếng. đem một cái mang theo bắt con đi ngang qua chuẩn thiên vương cản gã sợ k h a n kinh sợ thối lui hào ủ đủ đủn tiến lên trước tiên nó liền đem bên ngoài hoạt động hải tử thả lại trên bụng trong túi sau đó ngay đầu tiên cải biến tiến lên p h ư ơ n g hướng hướng nơi xa rời đi đây là bọn hắn đội ngũ gặp phải cái thứ ba chuẩn thiên vương bộ kẹm mẩn tương đối bên ngoài thưa thất chuẩn thiên vương huấn luyện ra tại mảnh này được trời ưu ái r ừ n g dặm nguyên thủy bên trong chuẩn thiên vương bộ kẹm mẩn số lượng cũng không tính ít bằng không nó cũng sớm đã bị tìm dọc kẻ â m thẩm thống trị chính là bởi vì những nguyên nhân này cho nên đội ngũ tốc độ tiến lên cũng không nhanh về phần trước đó mẹ di tích cái kia một đường.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 nơi đó cũng là vị trí để ẩn phò d ẹ ệ chỗ sâu một chỗ cấm địa, cho dù là sinh hoạt tại rừng rậm chỗ sâu hoang dại bộ kẹmẩn, đại bộ phận cũng không nguyện ý tới gần nơi đó, lại thêm địa hình tương đối đặc t h ủ cơ bản không có nhiều ít người biết cái chỗ kia vị trí, liền d ắ biết, ngoại trừ hắn đã biến mất cái tô đại ca bên ngoài, còn lại người biết chuyện không phải di cư cái khác khu vực liền là đã xuống mồ, cho nên hắn mới dám giảng ạ tuộ lộ bọn hắn hướng bên này mang. mà để s ủ g bọn hắn lưu tại đội ngũ phía sau dụng ý lúc này đã không cần giải thích, đương nhiên là để bọn hắn có cơ hội chạy trốn. Về phần hắn bản thân, g i á c đã làm tốt dự tính xấu nhất, hắn đã chuẩn bị kỹ càng tại vị gì đ i ẩn phò dẹt Lý trưởng ngủ. Lúc này đứng tại đội ngũ phía trước nhất g i á thúc đột nhiên ngừng lại. Chính là chỗ này. Y h o a xạ kỳ sủng u xù kẻ trước tiên đi lên trước hỏi thăm, g i á c cũng không trả lời hắn vấn đề. Hắn nhìn một chút đội ngũ thực tế người lãnh đạo ạ vô l g i á c ý tứ đã rất rõ ràng. Nhìn thấy g i á động tác, ạ vô lồ như mày chỉ thị những người khác dừng ở nguyên địa, sau đó mang theo h đùn đi theo giáp. ạ v l đại nhân. Y h ò a Hạ kỳ sùn s sủ ụ k ẽ vẫn có chút không cam tâm. t a người nghe không hiểu. Trả lời hắn một đạo ánh mắt lạnh lùng. Ạa v o Lộ chưa từng biết rằng mệnh lệnh của mình nói lần thứ hai. Không phải Ạa p o Lộ đại nhân, thuộc hạ là lo lắng bên trong sẽ có rơi vào. Nói cho cùng biết rõ nơi này tình huống chỉ có một mình hắn, bên trong đến cùng có cái gì chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Y h ò a x ạ kỳ sùn s ủ k ẽ lời nói này để g ắ t cảm thấy có chút nạt t ở bởi vì hắn nói tới chính là giác suy nghĩ, bởi vì chỉ có hắn biết rõ, c á i tô đại ca bọn hắn căn bản cũng không có lưu lại cái gọi là c o n sót lại vật. Ân, ngươi nói đúng. Không đợi Y h a Sả Kỵ sùn s ụ kệ cao hứng trở lại, ạ vỗ lỗ câu nói tiếp theo trực tiếp để hắn tâm rơi vào hờ băng. Nếu là dạng này, như vậy ngươi đến đánh trận đầu đi. Quyết định như vậy, ngươi có gì nghĩ không Y Hoa Sả Kỵ? Y h a Sả Kỵ sùn s ụ kệ trên môi xuống run rẩy một chút, nhìn xem đem ánh mắt nhắm ngay bản thân hào uồn. Đủ hắn biết rõ hắn hiện tại chỉ có một lựa chọn, chợt vật nhẹ gật đầu về sau. Y Hoa Sả Kỵ sùn s ụ kệ chỉ có thể kỳ vọng rất hắn không có dũng khí lựa gạt bọn hắn. Trong lòng may mắn tâm lý để hắn vỗ lên cuối cùng dũng khí, sau đó mở miệng nói ra. Không, không có vấn đề. ạ vỗ lỗ đại nhân. nếu ngay tại trước mặt như vậy những người khác liền ở chỗ này chờ lấy đi có chuyện gì để mạ ơ mạ phát tín hiệu nó biết phải làm sao được rồi đi qua đi chờ hắn phân phó xong ra ổn định lại tâm thần sau chỉ chỉ vị trí nơi đó bị một loạt n ổ ồ n ngang lộn x ộ n cổ thụ to lớn chặn ánh mắt ý h ọ a xạ kỳ sùn s ụ kẹ làm cái hít sâu về sau đầu tiên theo dắt chỉ thị đi tới hắn t ú i đầu đi xuyên qua mấy cây lửa ngược lại đại thụ tạo thành đặc thù vào miệng ngẩng đầu nhìn lên cảnh tượng trước mắt để hắn lần nữa vững tin đ ồ v ậ tồn tại trước mắt hoàn cảnh t ự a n h ư là thế ngoại đạo nguyên khác biệt duy nhất chính là nơi này lộ ra phá lệ ý tĩnh Hắn không dám một mình xâm nhập rõ xét. Ý họa xạ kỹ sùn sụ, kệ đại khái nhìn nhìn một phía, đặc biệt là ở giữa sinh trưởng đến có chút xanh tươi tản ra nhàn nhạt quang mang cao cỡ nửa người bãi cỏ. Hắn đoán c h ừ n g hẳn không có cái gì mai phục sau bắt đầu hướng mặt ngoài t ê u lên. a p o l o đại nhân, tạm thời không có phát hiện gì thường. Phía ngoài ạ p o l o nghe được hắn thanh âm sau nhìn rắc một chút, sau đó hai người sóng vai đi hướng ý họa xạ kỹ sùn sụ kệ vị trí đi đến, mới vừa vào đến cái này chỗ đặc thù, ạ p o l o ánh mắt bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Hắn cùng ý họa xạ k s n s k khác biệt, rất rõ ràng hắn phát hiện một số cái gì. Giáp t i ế n sinh, ngươi xác định là nơi này sao? chương t r ư cơ hội cùng sở t i Di Tuấn chương m 6 t r ư cơ hội cùng sở Di Di Tuấn cùng ý họa xạ kỳ sùn s ủ xủ kẻ không giống bước vào cái này kỳ lạ địa phương về sau a p o lộ lập tức liền phát hiện một chút chỗ không đúng hắn giận tái mặt trước tiên hướng tú điển hỏi thăm trong giọng nói mang theo đã không tiếp tục gần giấu ý uy hiếp g i á tiên sinh ngươi thật xác định chính là cái này địa phương sao như là đã đến lúc đó lúc này g i á cũng đã không cần ngụy trang bởi vì sự tình phát triển so với hắn tưởng tượng muốn thuận lợi được nhiều có lẽ là bởi vì h đùn cùng ạ vỗ lộ vấn đề không cần g i á nhắc nhở chính nó liền chú ý tới bên này Ta nhớ được ta có nói qua nơi này rất nguy hiểm. g i á g i ọ n g đ i ệ u cứng rắn nói xong, vừa mới trước mặt bọn hắn tỏa ánh sáng đ ủ i c ó từng chút từng chút biến thành vô số hạt ánh sáng biến mất ở giữa không trung. Tiếp lấy mấy cái mắt đỏ gần gạ t r ố n g rông xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn chờ hạt ánh sáng hoàn toàn biến mất, một cái hình thể khổng lồ s ợ t ỷ dị tuôn từ gần gạ bao vây xuống đi tới trước mặt của bọn hắn. Cùng kỳ đồng lúc, tại Giáp Thúc mang theo hạ b ộ ổ lỗ cùng ý hỏa xạ kỳ sùn s sổ ù kệ rời đi về sau, Su U cùng Mị Sư m Triệu Hòa Thượng cũng bắt đầu không an phận lên. Bất quá có Thiên Vương cấp mà ở mà tại. s ủ hữu gỗ bọn hắn cũng chỉ có thể thông qua lũ cà r ì ồ ồ giả ẩn ngấp thương lượng đối sách đối với cái gọi là mẹ lưu lại vật phẩm s ủ hữu gỗ không quan tâm hắn hiện tại duy nhất quan tâm liền là mấy người bọn hắn vấn đề an toàn đối với tim dọc k ẻ hứa hẹn s ủ hữu gỗ là không có chút nào dám tin tưởng cho nên tại dọc theo con đường này hắn một mực tại tự hỏi như thế nào thoát thân vấn đề trước đó bởi vì có hai c o n thiên vương bộ kẹmần cùng hạ bộ lộ cái này không biết sâu cạn thiên vương huấn luyện ra tại cho nên vừa mới s ủ hữu gỗ liền ngay cả một điểm nhỏ động tác cũng không dám có bởi vì hắn biết rõ cơ hội của bọn hắn chỉ có một lần hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ rèn lô l e o lúc này r è n lô đã đình chỉ tút tiết mặc dù nước mắt đã không s o n g nhưng là rúm gió khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lại hiện đầy lo lắng sủi ủ gỗ biết rõ nàng đang lo lắng cái gì nghĩ tới đây sủi ủ gỗ lấy ra một tờ khăn tay tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên xoa xoa không có chuyện gì gia đại thuốc chẳng mấy chốc sẽ trở về r ẹ n lô đừng lo lắng mà lại có ta ở đây không có việc gì kaka ta muốn về nhà kim đậu đậu xuất hiện lần nữa tại hồng hồng trong hốc mắt không ngừng xoay một vòng nu h thuận ren lô liều mạng mà nhẫn lại lấy không cho bọn chúng tùy tiện đến rơi xuống nhìn xem nàng cái này tiểu bộ dáng s u h u Go đột nhiên cảm giác trái tim giống như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm một cái. Tốt, các loại dắt thúc trở về chúng ta liền về nhà. Suu Go sờ lên r ẹ n l ộ đầu, sau đó ánh mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m dắt thúc bọn hắn rời đi phương hướng. Hắn cảm giác dắt thúc sẽ không cứ như vậy dễ dàng thỏa hiệp, bởi vì s u h u Go biết rõ, kỳ thật hắn so với hắn càng rõ ràng hơn một cái đạo lý, đó chính là tim dọc kẹt hứa hẹn không thể dễ tin.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 Sùi hủ gỗ nhìn chăm chăm dắt bọn hắn rời đi phương hướng chờ đợi không xác định cơ hội. Ma lũ cà di ổ cùng mỹ suu muì trẻ hòa thượng bọn hắn lại tại nhìn chăm chăm một cái khác bọn hắn không thể coi nhẹ mục tiêu. Đó chính là một mực tại đội ngũ đằng sau mắt l ạ n h nhìn đây hết thảy mà ở mà hiện tại nó là sùi hủ gỗ bọn hắn thoát thân lớn nhất trứng ngại đột nhiên một cú cường đại năng lượng ba động từ tiền phương vào tới. Tại lũ cà di ổ nhắc nhỏ dưới sùi hủ gỗ trước tiên quay lưng lại đem rèn lỗ bảo hộ ở trong lực. Ma lũ cà di ổ cùng gỗ n đục thì cùng nhau đi đến sùi hủ gỗ trước người tạo dựng lên mạng lưới phòng ngự. Các loại một trận này trùng kích sau này người bên ngoài cùng bộ kệ mần toàn bộ đều nhìn về bên kia. không biết là nguyên nhân gì, mặc dù bọn hắn cách không tính xa, nhưng là liền là thấy không rõ nơi đó kịch bản tình huống, bọn hắn duy nhất có thể biết đến là khẳng định là sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lúc này, Sủ Hữu Gỗ trước tiên nhìn về phía đồng dạng đem lực chú ý chuyển hướng bên kia mà ở m ạ lúc này nó rốt cục xuất hiện một chút n g o ng ngoe muốn động dấu hiệu, nghĩ đến nó hẳn là đang lo lắng bên trong hạ vỡ đổ, chỉ có nó biết rõ, bọn hắn lúc đi ra tương đối vội vàng, lại thêm tim dọc kẹt trước mắt lực lượng chủ yếu đều đã điều đến bên kia tân đảo đi. hiện tại, tim dọc kẹt tại vị trí đ i hẩn City phụ cận, chỉ còn lại a p o lộ một cái Thiên Vương cấp cường giả đang t o á chấn, cho nên lần hành động này hắn chỉ dẫn theo h a u Đồn cùng nó mà ở mạ hai cái chiến lược ra, ạ p o lộ trên tay cái khác chiến lược toàn bộ đều lưu tại bí mật phân bộ cùng một số trọng yếu địa điểm hiệp trợ phòng thủ, cho nên Kỳ thật Sủu g o bọn hắn không biết, hiện tại ạ p o l o biểu hiện ra đã là trước mắt hắn có thể động dụng tất cả sức chiến đấu, nếu như h a u Đồn ở bên trong xảy ra chuyện gì, như vậy nó huấn luyện ra ạ p o lộ khẳng định cũng không khá hơn chút nào, mà đối với bộ kệ mẩn tới nói, huấn luyện ra so những vật khác càng trọng yếu hơn. Suu g chính là nhìn ra điều này. cho nên hắn tạm thời đè xuống lập tức ý động thủ, hắn đang chờ đợi một cái tốt hơn cơ hội, lại thêm bên trong tình hình không rõ, giáp đại thúc an nguy bọn hắn không thể không m g ẩ n đầu, cho nên hắn cảm giác có thể đợi thêm một chút. nghĩ tới đây hắn hướng mỹ sốn nguỵ triệu h ò a thượng cùng gỗ n đục bọn hắn nháy mắt ra dấu, sau đó âm thầm chỉ thị lục cả gì ấ lợi dụng ấu dạn để ế thử dò xét tình huống bên trong. tại su hử gỗ bọn hắn âm thầm đ ợ chờ thời điểm, tim dọc kẹt đám người cũng có chút ngồi không yên, bất quá làm tạm thời lính đội giải hử ra mạ chí ít vẫn là có nhất định năng lực. Hắn đầu tiên xác định một chút s ù hữu g ộ tình huống của bọn hắn, tạm thời không có phát hiện bọn hắn có dị động về sau. âm thầm thở dài một hơi, tiếp lấy hắn thấy được mà ơ m ạ biểu lộ. Sau đó hắn biết rõ hắn không mở miệng không được, ắ n t í n h một chút nghe ta nói. d ả i hú ra mà mới mở miệng. Ở đây tất cả ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn, bao quát mà ở mà ở bên trong. Hắn chỉ chỉ phía trước hai người đồng bạn nói tiếp. Hai người các ngươi đi qua nhìn một chút xảy ra chuyện gì tình huống. Những người còn lại tiếp tục ở chỗ này chờ đợi tin tức. Nói xong hắn đặc biệt nhìn một chút mà ơ mà, khi lấy được đối phương tán thành về sau.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 sau đó cùng bị hướng nát đại thủ cùng một chỗ ngừng lại thừa cơ hội này lũ cạ dì ồ ồ dã cũng rốt cục xác định tình huống bên trong g i á c thúc tình huống không tính là tốt nhưng cũng không xấu nói cho cùng hắn là quen thuộc nhất người nơi này cho nên tại ngay từ đầu hắn liền đã có chỗ chuẩn bị mặc dù hắn không có b ổ kẹm n hỗ trợ phòng thủ nhưng là hắn đã sớm tìm được thích hợp tránh né địa phương duy nhất không đủ chính là hắn tạm thời không có cách nào lập tức nơi này bất quá kết quả như vậy cũng đã đáng quý thông qua l c ì biết rõ tình huống bên trong tiếp lấy sủ hụ g lập tức liền hạ quyết tâm thừa dịp m à ở mạ lực chú ý toàn bộ tập trung ở bên trong thời điểm. hắn lặng lẽ đem p o l i t o e t cùng lũ sợ rời phong ra p o l i t o e t ra một khắc kia trở đi giờ gì sức lệ đặc tính lập tức phát động trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy đóa đen nhánh m â y mưa tiếp lấy trong rừng rậm rất nhanh liền bắt đầu mưa m à ở mạ phát hiện không đúng bất quá lúc này suu u g o cũng đã chuẩn bị xong p o l i t o e t suy yếu nó sử dụng hỏa tơ s ở h ớ t kỹ năng gôn đuôi lực lớn nhất hì rồ b ù m lũ sợ đi chuẩn bị thần đơ suu u g o vừa dứt lời p o l i t o e t trong tay thủy cầu đột nhiên vỡ tan Mà ở mạ cảm giác phụ cận hỏa thuộc tính năng lượng đột nhiên bắt đầu nhanh chóng giảm bớt. Ngay sau đó một đầu hung manh hình rồng hí rổu ù ộ n sông phá hết t h ể ngăn cản hướng nó đánh tới. Cùng một thời gian, nó đỉnh đầu mây mưa dần dần bắt đầu biến thành đen. Tại lũ sở dịch cố gắng hạ một đạo đạo lôi xả bắt đầu tụ tập. Về phần lũ cạ dị ô, nó cùng mỹ s u mù d t r i a h a thượng a h ổ đang cẩn thận hướng tú điện t h c vị trí tới gần. Bọn chúng đang tìm kiếm cơ hội ý đồ đem giáp thúc cứu ra. g i dị s lệ bên trong vị dị ẩn ẹ chỗ sâu, s u gỗ chờ đợi đã lâu cơ hội rốt c c đến. Chương 163 t r o n g mưa trận đ ấ u k ế t đấu. đấu. Chương 163 t r o n g mưa trận đ ấ u k ế t đấu. Vị trí vị gì đ i ẩn p h ỏ d ẹ t chỗ sâu, cái này bị người còn x ó t lại tại thời gian khe hở không biết cấm địa trước, sụt ủ gỗ trong mưa trận đấu quyết đấu cứ như vậy phát sinh. Bố Lý Toẹ giờ gì sư l ệ cùng ngọa tở sở bớt kỹ năng, tại r a trước tiên liền hoàn thành p h â n g thích, mới vừa vẫn còn đang suy tư muốn hay không viện trợ nhà mình huấn luyện ra mà ở mà đã không cần lại xoắn x u ý t Trong mưa nó tựa như là một tòa sẽ phun trào núi lửa, nước mưa căn bản rơi không đến trên người của nó, vừa tới đến trước người của nó liền bị nó bên ngoài thân nhiệt độ cao hoàn toàn bốc hơi rơi mất. Thế nào xem xét đi lên mà ở mà tựa như là lên đỉnh đầu gói. cái này cùng nó hiện tại cảm xúc vô cùng sướng đôi đối mặt g ỗ đục hình rồng hỉ r ộ đủ mà ở mà bản năng cảm thấy chán ghét nó chán ghét trời mưa hoàn cảnh chán ghét họa tờ s ở b ấ t kỹ năng đối h ỏ a nguyên tố ức chế lúc này mà ở mà trong mắt tràn đầy bạo ngược nhưng là g ỗ u đục rồng nước cùng lũ sơ dậy lôi xả sẽ không bởi vì nó bạo ngược mà lùi bước mà ở mà tốc độ phản ứng mặc dù không chậm nhưng là vẫn không có s ủ h v gỗ chuẩn bị đã lâu tập kích tới cũng nhanh nó chỉ tới kịp cho mình miễn cưỡng dựng lên một nửa thành phẩm tò rò két sau đó trên trời lôi xả trước hết một bước dáng lông ầm ầm Vẹn vẹn chỉ là trong một máy mắt, lôi điện liền đánh chúng vào mà ở mà mới vừa phóng thích đến một nửa t ọ g i ọ t tẹt bên trên, kim s á t sờ b ạ c không ngừng mà từ trên trời hướng nơi này chút xuống, tứ tán lôi nhân tiện đưa nó phủ cận t i m dọc kẹt thành viên thu thập. mắt thấy thần đ ở kỹ năng liền muốn thất bại tan tác mà quay trở về, nhưng là s ủ h ủng ỗ công kích cũng không chỉ đạo này thần đ ở bán thành phẩm t ọ g i ọ t tẹt kỹ năng không kịp đem mà ở mà thân thể hoàn toàn bảo vệ, thừa cơ hội này, gỗ đ n ụ c r ồ n g nước từng bước từng bước thắt thân vòng qua mà ở mà trước tiên phòng thủ mặt phải, tiếp theo tại gỗ n ụ c cuốn sợ xỉ ẩn tác dụng dưới một cái quay đầu, thì rổ đủ hóa thành cự long đem răng nhanh nhắm ngay mà ở mà phía sau lưng. Hoa. thấy cảnh này r ẹ n l ộ tạm thời quên trong hốc mắt Kim hạt đậu, nàng lúc này mở to hai mắt nhìn kinh ngạc k ê u lên. nương theo lấy r ẹ n l ộ tiếng than này, bị rồng nước trúng đ í c h phía sau lưng mà ở mà trong nháy mắt bị đánh bay, chỉ cứ lấy thuộc tính k h ắ c chế ưu thế, lại thêm giờ d ị dưới lệ hoàn cảnh toàn phương vị gia trì, toàn lực buộc phát gỗ đục đã có thể miễn cưỡng uy hiếp được thiên vương đẳng cấp mà ở mà, đương nhiên vẹn vẹn chỉ là uy hiếp. cho nên bị rồng nước đánh bay mà ở mà rất nhanh liền một lần nữa đứng lên, vừa mới rồng nước chỉ là để nó thụ một chút vết thương nhẹ, so sánh chiến đấu trước khi bắt đầu, hiện tại nó cũng chỉ bất quá là nhìn chật vật một chút mà thôi. đối với kết quả này Sùu u g n Mặc dù cũng sớm đã tưởng tượng qua nhưng khi nó thật đến lúc sắc mặt của hắn vẫn là trở nên hết sức khó coi Sùu u g m sắc mặt khó coi đồng thời mà ở mạ sắc mặt cũng đồng dạng đẹp mắt không đến đi đâu nguyên bản cũng bởi vì bộ lì tổ s làm ra ngày mưa hoàn cảnh cùng n ọ t t sở hót hạn chế mà trở nên bạo ngược nó lúc này rốt cục triệt để bạo phát ra nó lợi dụng tự thân b ố c hơi hơi nước đầu tiên là dùng ra một cái lạ vả tớ lùn kỹ năng trong nay mắt một cỗ ám hồng sắc cực nóng chi khói hướng s ù bọn hắn ép tới ngoại trừ đập vào mặt nhiệt độ cao bên ngoài s ù n g c n g l ộ rất nhanh liền cảm thấy một cỗ cảm giác hít thở không thông dẫu ở sơ một hạ hỏa diễm thỉnh thoảng toát ra lẻ tẻ hỏa diễm, vẻn vẻn thì nhìn kỹ năng này liền không dễ chọc. Vạn nhất bị dính vào gỗ nục rất có thể trước tiên liền sẽ bị trọng thương. Sơ một tồn tại tạm thời ngăn cách giọt mưa giáng lâm, một cái kỹ năng m à ở mạ liền đem sụn ủ gỗ chiến thuật hạch tâm xé mở một đạo không nhỏ lỗ hổng, lại thêm cực nóng khói đặc mang tới em bờ cùng nhiệt độ cao. Bộ lý tổ và tở sở bất kỹ năng cũng dần dần đã mất đi hiệu quả. Nói cho cùng giữa bọn chúng thực lực sai biệt thực sự thì quá lớn. Mắt thấy đối phương liền muốn xoay người thậm chí hiện ra đối bọn hắn áp chế chi thế, sụn ủ gỗ đương nhiên không thể tùy ý m à ở mạ tiếp tục phát huy. thừa dịp bên này còn không có bị khói đặc bao phủ, gộp đục cùng tổ lì tổ ẹn đồng thời tận chính mình năng lực lớn nhất bắt đầu đem phụ cận thủy nguyên tố điều động. hai đạo hỉ rổu ù m lần nữa phun ra, một đạo phóng tới giữa không trung là tổ lì tổ ẹn làm â y mưa bổ sung hơi nước, một đạo khác trực tiếp xuyên qua không ngừng đi tới khói đặc, có cồn p h ở xì ẩn cảm giác hiệp trợ hỉ rổu b ù n căn bản không nhận sở một ánh mắt hạn chế, thẳng đến cực nóng trong khói dày đặc mà ơ mà, nhưng là lúc này mà ở mà đã thỉnh thoảng vừa mới cái kia không kịp phản ứng nó đã có chỗ chuẩn bị đồng thời vừa mới tại trong khói dày đặc bổ sung bộ phận hỏa diễm năng lượng nó, một cái cả. ọ c trực tiếp hướng chạm mặt tới hỉ d ộ đùm sử dụng sắc bén ca rọc trong nháy mắt đem hỉ d ộ đùm chém hai nửa ngay sau đó mạ ở mạ mang theo mặt mũi giữ tận hướng gộn đục hở x ư ớ n g công kích một cái phở làm chặt hở trực tiếp dùng r a đối mặt bộ này trí mạ n hỏa diễm chiến xa gộn đục đương nhiên không dám ngẩng í n h may mắn mạ ở mạ tốc độ không tính nhanh gộn đục nguy hiểm cùng hỏa diễm chiến xa gặp thoáng qua nhưng là sau một khắc n g o ạ i ý muốn liền phát hiện nguyên lai mạ ở mạ cái này phở làm chặt hở cũng không phải là đơn giản phở làm chặt hở ở trong đó nó còn ẩn giấu đi b ù lật cùng phở làm bờ ẩ kỹ năng. Tại phát hiện gỗ đục dựa vào cồn phở xì ẩn nẽ tránh mặt phải trùng kích về sau bao khỏa trên người mạ ở mạ hỏa diễm đột nhiên nổ tung cách xa xa s ủ ủ gỗ lập tức b a y lưng lại đem rèn lô bảo vệ vẹn vẹn chỉ là một chút sóng nhiệt liền để s ủ ủ gỗ phần lưng giống như là bị dùng lửa đốt qua trận trận nhói nhói để hắn trong lúc nhất thời đầu đầy mồ hôi mà trực diện y ể trợ lọ xì ẩn gỗ đục thì càng không cần nói nếu như không phải nó cồn phở xì ẩn đầy đủ thuận thủ kịp thời thành lập được một đạo phòng ngự lưới đem bộ phận tổn thương c ò lại nhưng cho dù là dạng này nó vẫn là nhận lấy không ít tổn thương tiếp cận nhất y n trợ lọ xì ẩn cánh tay trái thậm chí xuất hiện đại diện tích bỏng triệu chứng. bởi vậy đó có thể thấy được vừa mới nếu như không phải nó d ủ cho ngăn trở một bộ phận tổn thương hiện tại gô n đục khả năng đã ngã trên mặt đất mất đi năng lực chiến đấu đối với hiện tại dù h ổ g ỗ tới nói hắn cùng thiên vương cấp ở giữa trên lệnh thật sự là quá lớn nói là hồng câu cũng không quá đáng nhưng là cho dù là dạng này hắn cũng không thể không liều mạng trên đỉnh bởi vì đây là bọn hắn cơ hội duy nhất ngay tại g ỗ n đục cứng rắn chống đỡ lấy cùng mà ở mà qua tay lúc vừa mới phân tâm đi xử lý cái khác t i m dọc kẹt thành viên lũ sở d à y rốt cục về tới chiến trường mà phải nhưng là nó có thể tạo được tác dụng kỳ thật cũng không lớn dù cho lũ sở dự phía trước mấy ngày đem thực lực đột phá đến quán chủ cấp nhưng là đối với thiên vương thực lực mà ơ mà t ớ i nói nhiều nhất liền là một cái cường tráng con kiến. Bất quá đối với Gỗ Đục tới nói có hiệp trợ dù sao cũng so không có tốt. Mới r a đ ờ i b ộ l ỷ tổ et đã không giúp được nó bao nhiêu. Cố gắng duy trì d ờ dị sứ lệ cùng thỉnh thoảng bổ sung hỏa t l s a sờ ot đã là nó có thể làm lớn nhất công hiến. Cho nên l ụ s ợ d trở về nhiều ít có thể làm cho Gỗ Đục thở một hơi đối mặt mạnh hơn xa tự thân đ ị ợ h nhân. l ụ sờ dậy đương nhiên biết đần độn lựa chọn cận thân tác chiến. Đó thật là quá nguy hiểm. Cho nên nó trước tiên chấp hành lên s ữ u g ỗ mệnh lệnh bằng vào ưu thế tốc độ. Không ngừng du tẩu cái y đối phương, đồng thời lợi dụng trên người nó hơi nước tìm cơ hội để m à ở mạ lâm vào tê liệt trạng thái. Nhưng cũng tiếp chính là. mặc dù lũ sờ dây quả thật làm cho mạ ở mạ phiền toái một lát nhưng là kinh nghiệm phong phú nó lại hoàn toàn không có cấp lũ sờ d ấ y bên trên dị thường trạng thái cơ hội lúc này mạ ở mạ đã chán ghét bên này chiến trường theo cách đó không xa hạ b ỗ l ộ bên kia chiến đấu dần dần kịch liệt sự chịu đựng của nó dần dần bị tiêu hao hầu như không còn lúc này nó bỏ qua gỗ đục cùng lũ sờ d ậ y kỹ năng công kích trực tiếp miễn cưỡng chống đỡ lấy sau đó da của nó bắt đầu không bình thường trở nên đỏ bừng tại nhiệt độ cao vặn vẹo trong không khí nhìn tựa như là phủ thêm một tầng nóng h ổ n h a m t ư ơ n g u g đã nhìn ra mạ ở mạ đây là muốn phóng đại chiếu ổ v ợ thịt kỹ năng đã tích xúc hơn phân nửa g o u d u k g o l i t o e s l u s a j r y sử dụng uy lực lớn nhất kỹ năng ngăn cản đó. Cùng lúc đó, l u c a s i y cùng Mạ Ta Hổ còn có vừa mới không yên lòng đi theo Mị Sojmuì Triệu Hòa Thượng đã thuận lợi đem dắt thuốc mang theo trở về. bọn hắn vừa vặn đụng phải thời khắc này, nhìn thấy tình huống nguy cấp, l u c a s i y cùng Mạ Ta Hổ trước tiên cũng đối m ặ ở mạ phát động công kích. Mị sốt mù ì chìa hòa thượng cũng lập tức hướng cái khác bổ kẹm mẩn truyền đạt mệnh lệnh công kích. Trong lúc nhất thời, mạ ở mạ bốn p h ư ơ n g tám hướng đều có công kích về phía nó đánh tới. Ngay tại cái này Đông đảo kỹ năng sẽ trúng đích thời điểm, mạ ở mạ nâng lên m ư ớ c đ ắ n g đồng dạng mặt to hướng lên trời phát ra gầm lên giận dữ, o vỡ kỵ kỹ năng thuận lợi phóng xuất ra. b ù Một m tiếng vang thật lớn, toàn bộ vị dĩ đi ẩn p h ỏ dẹt đều chấn động lên. Động t í n h bên này vừa vặn bị chạy về đằng này dở d ạ gô n á c tiếp thu được, nhìn thấy phương xa ít tơ lọ s ị ẩn, chợ lập tức trở nên nghiêm túc lên. Dở d ạ gô nách tăng thêm tốc độ. Trư một t r ă chạy trốn tiến hành k h trước 164 chạy trốn tiến hành ghi Su u g o bọn hắn ở bên ngoài bắt đầu nhấc lên phản kháng cờ xí thời điểm ra ở bên trong tình huống cũng không tốt lắm nói cho cùng sợ tỷ dị tôn cùng hắn cũng không phải là một đội chính xác tới nói sợ tỷ dị tôn càng nhiều chỉ là bị r ắ c lợi dụng sợ tỷ dị tôn hoa nhang quái cũng kêu sợ tỷ dị tôn quỷ bốn hoa là một loại phi thường tà dị nguy hiểm bộ kẹm ẩn liên quan tới no k i n h khủng truyền thuyết cũng không ít phổ biến nhất là người biết một cái tin là nó là tại từ 108 cái hồn phách tụ tập đạn sinh bộ kẹmẩn dưới thân một k ế t là phong ấn nó vật chứa đương nhiên những thứ này đại bộ phận chỉ là giả dối không có thật truyền thuyết bởi vì nó tự thân tả dị cùng số lượng tươi t t cho nên cho dù là liên minh bộ kẹmẩn các nhà nghiên cứu cũng không rõ lắm nó tình huống cụ thể nhưng là không hề nghi ngờ chính là sở tỷ dị tôn đúng là một cái bộ kẹmẩn mặc dù truyền thuyết đại đa số cũng không thể làm chân thực vật liệu nhưng là cái này không ảnh hưởng mọi người biết rõ nó t a ác cùng t ư ơ n g đại tự như hiện tại d ắ t trước mặt cái này trước mặt hắn sở tỷ dị tôn so liên minh bộ kẹ đẹp bên trong sở tỷ dị tôn phải lớn hơn số 1 đồng dạng Thực lực cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Cho dù là Thiên Vương cấp hạ bộ lộ cũng không thể không đối với nó treo lên 12 phần tinh thần, cho nên hắn lúc này căn bản không có thời gian để ý tới rắc. Cái này sở tỷ dị tôn tình h u ố n có chút đặc thù, cho dù là rắc cũng chỉ là biết rõ một bộ phận liên quan tới nó sự tình. Hắn duy nhất có thể xác định là, cái này sở tỷ gì tôn thường xuyên biết ở vào một loại hỗn loạn cuồng bạo trạng thái, nhận được kích thích thời điểm, nó biết không t i ế c hết thể công kích phủ cận tất cả sinh mệnh. Ra sân trực tiếp một cái phạm vi tính đ n g t ù n sẽ đã rất có thể nói rõ vấn đề. Còn tốt ắ c thuốc sớm đã c ó chuẩn bị, sớm tìm được tránh né địa phương, bằng không. Hắn khả năng đã giống ỉ họa sạ kỳ sùn sù kè đồng dạng trực tiếp bị tràn ngập t à áp năng lượng ba động đánh bay sau đó đụng vào p h ụ cận bóng loáng trên v ế t đá. Không hề nghi ngờ, a p o l o cùng h u đùn khí tức kích thích đến s ở tỵ dị tâm. Đối với nó vì sao lại dạng này? g i á c thúc biểu thị bản thân hoàn toàn không biết, hắn cũng không phải bộ k ẹ mần nhà nghiên cứu, căn bản không có hứng thú đi xâm nhập nghiên cứu những vật này. c h ú g chi, hắn hiện tại chỉ muốn như thế nào từ nơi này chạy đi. Thoát ly ạ p o l o không chế, mang theo r ẹ n lỗ cùng sù h ụ g ộ bọn hắn rời đi nơi này. ạ v l bên này. có h à u đ ù m bảo vệ s ở tỷ dị tôn đặt đùn sẽ còn không đả thương được hắn, tại nhìn rõ đến rắc ý đ ồ sau hắn khẳng định là sẽ không cam lòng bị rắc tính toán. Sợ tỷ dị tôn, xin chờ một chút. a vỗ lộ tại công kích tiêu tán sau trước tiên hướng đối diện sợ tỷ dị tôn mở miệng kêu lên, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, thông qua câu thông hoặc là một số thỏa hiệp đổi lấy sợ tỷ dị tôn dừng tay, phòng ngừa cùng nó phát sinh không cần thiết chiến đấu, phương pháp như vậy đối với bình thường bộ kệ mẩn tới nói đúng là phi thường hữu dụng. Nói cho cùng phần lớn bộ kẹmẩn trí thông minh đều không thấp, bọn chúng cũng không phải là không thể câu thông khát máu g i á thú, đồng dạng có tự thân lợi ích tố cầu, cho nên thông qua câu thông đ ặ t thành ngưng chiến trung nhận thức cách làm cũng không phải là không thể nào. Đặc biệt là đối những cái tia thực lực cường đại sương bá một phương cường đại bộ kẹmẩn tới nói, là một tiên vương cấp vấn luyện ra, a bộ l o biểu thị hắn không hề thiếu này chủ loại d ư ờ n g như kinh lịch, ngay tại hắn chuẩn bị lý do thoái thác thời điểm, sở tỵ gì tồn tại hắn kinh sợ vạn phần biểu lộ xuống lần nữa phát động công kích, nó cuối cùng vẫn không có cô phụ i ắ p kỳ vọng, bất quá cái này kỳ vọng có chút quá đầu. bởi vì sợ tỷ dị tuấn một phương cũng không chỉ chính nó một cái, cùng một chỗ động thủ còn có cái kia mấy cái giống như nó cũng không bình thường g ấ n cả. Lúc này mặc kệ hạ bổ lộ có muốn hay không đánh hắn đều phải đánh, trừ phi hắn muốn chết. Ha u đ ù m sử dụng inferno. Lúc này hạ bổ lộ như cũng không muốn cùng đối phương liều mạng, cho nên hắn ý đồ dùng một cái uy lực to lớn kỹ năng đem đối phương bứt lui, sau đó tìm cơ hội rời khỏi nơi này trước, ra đến bên ngoài có mạ ở mạ hỗ trợ, như vậy hắn căn bản không cần giống như bây giờ kiên kỵ cái này như bị điên sợ tỷ gì tuấn. Bất quá kịch bản lần nữa thoát ly dự đoán của hắn, Inferno đối diện sợ tỵ gì tôn cùng gần gạ đều không có lui ra phía sau, thậm chí ngay cả tránh né động tác đều không có. Phía trước nhất gần gạ một m ặ t cười g ầ n trực tiếp đụng phải huy đồ Inferno, phảng phất cái kia cực nóng hỏa diễm chỉ là không ảnh hưởng toàn cục tiểu hỏa hoa. Hành động như vậy để ảo t lộ tâm bắt đầu chìm xuống dưới. Hắn ý thức được bản thân gặp được phiên thoái, chiến đấu cũng không có bởi vì ảo t lộ ý nghĩ mà xuất hiện cải biến, cản súng gần gạ mang theo một thân đốt bị thương tạm thời lui về phía sau, nhưng là phía sau mấy cái gần gạ cùng tốc độ cực nhanh hướng h u đ phóng đi, còn tốt sợ t ỷ gì tôn hành động nhìn hành động bất tiện, bằng không. Hiện tại h ầ v U Đồn tình u ố n g t u trở nên trật vật, Apo lỗ s ắ c mặt khó coi nhìn thoáng qua trốn ở một khối kỳ quái tảng đá phía sau rác, tiếp lấy rất nhanh hắn liền không thể không đem lực chú ý lần nữa thả lại chiến đấu bên trong. Hoa Diễm cùng U Linh năng lượng không ngừng va chạm biến t ợ lọ s ẩ n còn tốt h ầ v U Đồn có được có thể k h ắ t chế U Linh thuộc tính b ổ kẹm ầ n ác t h c tính, nếu không lúc này nó khả năng cũng sớm đã lâm vào trong c n cảnh. Lúc này Hầu U Đồn tại gần gạ trong vây công biểu hiện được thành t ạ o đ i u luyện, nhưng là đây là tại sở tỷ dị t n không xuất thủ điều kiện t i ế t v tại nguyên địa sở tỷ Đị dị t n cách không một cái sở t h ê c vừa mới còn thành t ạ o đ i u luyện h đ n lập tức liền bị gần g bắt lấy k h hở. nó vừa mới chuẩn bị c ử a ra run kỹ năng bị sở đánh gãy một chút, một cái gần gạ lập tức theo nó trong mồm c h ó trốn thoát, sau đó t r ở tay liền là một cái xạ đảo bạn. cái khác gần gạ đương nhiên sẽ không r ấ t lại phía sau, một đạo tiếp một đạo ưu linh thuộc tính kỹ năng không cần tiền d ư ờ n g như hướng hâu đồn trên thân để, trong lúc nhất thời, kỹ năng tập trung ỉ m trợ lọ xì ẩn tạo thành một đạo đả kích cường liệt sóng, lấy hâu đồn vị trí làm trung tâm hướng bốn phía tán đi. cũng chính là lúc này, bên ngoài bị phái tới điều tra hai tên t i m dọc kẹt thành viên phi thường bất hạnh chúng chiêu đả kích cường liệt sóng đem hai người trực tiếp đánh bay, sau đó vừa chết.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 chính là rõ ràng dạng này nguyên nhân, cho nên Mị sốn ngủ Ý Triệu Hòa Thượng lựa chọn chờ một chút. Mị sốn ngủ Ý Triệu Hòa Thượng lựa chọn để bọn hắn tránh thoát một kiếp. h à o U Đồn rất nhanh liền từ dư âm nổ mạnh bên trong một lần nữa đứng lên. Ngay sau đó, tại ạ bố lộ chỉ thị xuống đối một mực nốc tại chỗ sở tỷ dị tôn g phát động công kích máy liệt. Thơ rất trong, p h ở làm chắt hờ. Phi giờ phản tiếp lấy kéo dài khoảng cách p h ở la mẹ giờ đón thêm bên trên vì giờ bỡ lặt. Thi triển cái này chọn vẹn tổ hợp kỹ năng Hảo U Đồn hóa thân thành địa ngục ma quỷ, mang theo tiêu hủy hết thể hỏa diễm để sở tỷ dị tôn cùng gần gạn nếm đến sự lợi hại của nó. chỉ là trong máy mắt, bên trong coi như rộng rãi nửa phong bế không gian trực tiếp bị hư đ ù n hỏa diễm bao trùm, trốn ở một bên giáp thúc cùng đã hôn mê y hỏa x ạ kỳ sùn s ù xù kệ cũng trốn không thoát, duy nhất không có bị thương tổn, cũng chỉ có đứng tại hư đ ù n sau lưng, một mặt lanh khóc cả bộ l o Lúc này a p o l l o cũng rốt cục nghĩ thông suốt một cái khốn nhiều hắn một vấn đề, đó chính là hắn gần nhất một mực ở tại vị gì đ i ẩn phò Z bên trong, vì sao lại không biết có như thế một cái thực lực cường đại nhưng đầu óc không dùng được sở gì gì tôn bộ tồn tại? Hiện tại hạ bộ lồ đã được đến đáp án đó chính là. s ở gì gì tôn kỳ thật không cũng không thể ly khai nó vị trí hiện tại. Về phần chứng cứ, t ừ vừa mới chiến đấu bên trong nó một mực không rời đi nguyên địa hành vi hắn liền dám làm ra dạng này phán định. Nếu như không phải như vậy nguyên nhân, lấy sợ tỷ gì tôn hiện tại trạng thái, nó là không thể nào hiện tại còn lưu tại nguyên địa. Cho nên nghĩ thông suốt điểm này sau hạ b l lộ trước tiên đem nhìn về phía đây hết thảy kẻ cầm đầu r á c r á c thúc bản năng cảm thấy một chút nguy hiểm, hắn đã không để ý tới trên thân còn tại lửa cháy quần, liều mạng hướng về lối ra vị trí chạy tới. ạ bổ lộ hiển nhiên là không muốn cứ như vậy để rắc rời đi. Bất quá khi nhìn đến lũ cạ di ở thân ảnh của bọn chúng sau dừng bước. các n g ư ờ i chạy không xa, nhìn xem rắc bóng lưng, a p o l o lạnh lùng nghĩ đến lũ cạ di ổ bọn chúng nói ra câu nói này. chương 165, con vịt cấp dưới chiếm quyền bắt đầu. chương 165, con vịt cấp dưới chiếm quyền bắt đầu. lúc này mạ ở mạ nhìn tựa như là một tòa sẽ phun trào núi lửa, toàn thân bởi vì o v r h a t trở nên thông h ư ờ n g nó, như cũ đang không ngừng tích góp năng lượng. suugo bọn hắn nhìn qua thời điểm, mạ ở mạ quanh người không khí đã bị cực nóng nhiệt độ cao bơm éo. thấy cảnh này, s u g o một phương lập tức phát động công kích, ý đồ ngăn cản m ở m đem cái này uy lực to lớn v h t kỹ năng phóng xuất ra. nhưng cuối cùng bọn hắn hay là thất bại, vô luận là lù cả gì ô ô dọa công kích, hay là g n đục c u n phở xì ẩn hì r ồ t ù m bọn chúng đều không thể như là sủi ủ gỗ kỳ vọng, đánh gây mạ ở mạ kỹ năng phóng thích, cho dù ở tăng thêm cái khác bổ kẹm mẩn trợ rút, bọn chúng công kích cũng giống vậy nhẹ nhõm bị mạ ở mạ đợt thứ nhất phản kích u ố t mất. Vẹn vẹn cái này đợt thứ nhất kỹ năng v a chạm nổ tung sinh ra nhiệt độ cao khí thể liền để sủi ủ gỗ kỹ năng khổ không thể tả, mắt thấy mạ ở mạ liền muốn b ộ c phát đoạn thứ hai ồ vỡ hì tổn thương. Lúc này rất là đấy lòng thậm chí tuôn ra một cỗ tâm tình tuyệt vọng, chỉ có trực diện hôn khắc vương người mới sẽ biết do. Bọn hắn hiện tại đối mặt đến cùng là loại nào tình huống? Mỗi một cái thiên vương cấp bậc bộ kệ mẩn cũng là một cái hành tẩu thiên hai, thử hỏi chỉ dựa vào bọn hắn bên này mấy cái phổ thông huấn luyện ra, lại thế nào khả năng địch nổi trước mắt cái này di động núi lửa đâu? Bất quá cho dù là dạng này hắn cũng không có từ bỏ, không phải là vì chính hắn, mà là vì lúc này bị Su Ugo h à o hảo bảo hộ ở trong l ự c Genlo. Kaka, chúng ta sẽ chết sao? Nhìn cách đó không xa kinh c ù n g mà ơ m ạ g e n l ộ vậy mà không có giống phổ thông hải tử đồng dạng khóc không ngừng, nàng bây giờ ngược lại lộ ra vô cùng bình tĩnh. Nghe được Genlo tra hỏi, Su g không có trả lời. bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đó chính là thu hoạch được vị dị đ ị ẩn d ì m b ạ t hở thành t i u ban thưởng hắn còn không có nhận lấy, mặc dù cái này hy vọng nhìn cũng không lớn. Thu hoạch được thứ bảy tấm huy chương, mặt đấy hệ ẹ ạt b ạ c hở, can to, 78. c á c t cả b á c hở đã thu hoạch được, mắt b á c hở đã thu hoạch được, giải bao b á c hở đã thu hoạch được, thần đồ b ạ c hở đã thu hoạch được, sao b á c hở đã thu hoạch được, v u n cơn nọ b hở đã thu hoạch được, t b hở đã thu hoạch được, v n b hở chờ đợi khiêu chiến, ẹ t b hở đã thu hoạch được, ban thưởng sẽ cấp cho.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 lúc này hắn hướng hệ thống lớn tiếng ra lệnh lựa chọn thay đổi b á n thưởng lập tức lập tức lựa chọn hoàn tất hệ thống đang cưỡng ép thay đổi b á n thưởng phó bản mới có thể vui đảo biến mất chúc mừng huấn luyện gia thu hoạch được tân phó bản mới có thể vui đảo lên đường rừng r ậ p cùng duy nhất một lần đạo cụ hoàng kim b lực thứ huấn luyện gia có thể lựa chọn đối bổ kẹm ẩ n sử dụng hoàng kim b lực đặc chú một lần chiến đấu chỉ có thể sử dụng một viên mắt thấy m à ở mạ đ ợ thứ hai ổ vợ h t thế công liền muốn bạo phát s u g ỗ lúc này bị hệ thống b ú t tích làm cho s ố t ruột và phần sử dụng sử dụng sử dụng, sử dụng. lập tức đối gỗ đ ư c sử dụng l u cả gì, ổ h cách hắn còn có chút khoảng cách, lo lắng cái đồ chơi này còn có sử dụng khoảng cách loại hình hạn chế, dù gỗ chỉ có thể khiến cho dùng mục tiêu bỏ vào g n đục trên thân. Hiện tại bọn hắn đã không có thời gian. Mục tiêu xác định, Hoàng Kim B lực thạch sử dụng hoàn tất, g n đục thu hoạch được x ạ p h ở ống b lực thạch tăng thêm, trước mắt chỉnh thể phương diện tốc độ lít, chúng vào chỗ yếu sát xuất lên cao, chúng vào c h o yếu tổn thương lượng gia tăng, hiệu quả tiếp tục thời gian đ ế m ngược bắt đầu không không. m m ộ t mực trận địa sẵn sàng đón quân địch g đ c đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí không ngừng hướng thân thể của nó chăn vào. Hoàng Kim B lực thạch tác dụng cũng không chỉ sủi u gỗ vừa mới được nhắc nhở cái kia m ấ y đầu, nó trọng yếu nhất tác dụng là trực tiếp đem lúc này g n đục các hạng cơ sở tố chất tăng lên một cái đại cấp độ. Nói cách khác, chỉ dựa vào cơ sở tố chất, g n đục đã không thua với Thiên Vương cấp độ kệ mẩn đối mặt loại tình huống này, g n đục trước tiên nhô tới. Su Ugo, nó cũng chỉ tới kịp nhìn sủi u gỗ một chút, bởi vì mà ở mã đoạn thứ 2 a i ổ vợ hít tổn thương rốt cục t i ì n đến, sủi u gỗ một mặt khẩn trương nhìn xem trước mặt g n đục, giáp thúc thì trước tiên đi tới ôm lấy sủi u gỗ còn có trong n ự c hắn gen lô, hắn ý đồ dùng loại phương pháp này đến giúp đỡ bọn hắn ngăn cản tổn thương. nhớ ngươi, Gỗ đ ụ c lúc này đã tự giác đứng ở tuyến đầu tiên Gỗ đ ụ c tiếp thu được sủ hủ gỗ tín hiệu, nó đem tay phải giơ cao, làm cái nắm đấm nắm chặt ngón tay cái hướng lên tư thế. Ngay sau đó nó đem vừa mới lấy được toàn bộ năng lượng lập tức toàn bộ bạo phát đi ra. Gỗ đ ụ c bốn phía, nhánh cây trên lá cây, phía dưới mặt đất, bên trên bầu trời, bao quát vừa mới bị ổ vỡ hít hơi nước sông đến tứ tán đến m â y mưa, hết thảy bao hàm thủy nguyên tố hoặc là thủy nguyên tố bản thân bắt đầu hướng Gỗ Đúc vị trí trào lên đi. Sau một khắc, một đạo từ cồn cỡ sì ẩn h í rộp ù n g sơ cả sơ tạo thành thủy long quyền ngăn tại khí thế hung hung mã ở mã trước mặt. b ù n Vì gì đ i ẩn p h ỏ d ẹ t chỗ sâu nên đón hôm nay không biết lần thứ mấy tiếng vang, một chút khoảng cách tương đối đến gần rừng rậm các vương giả bắt đầu đem ánh mắt nhìn về phía này, có mấy cái thậm chí đã khởi hành chuẩn bị hướng bên này dò xét một chút tình huống cụ thể, nói cho cùng rừng rậm là lãnh địa của bọn nó, bọn chúng không thể chịu đựng, có người đối bọn chúng ở lại rừng rậm tạo thành quá nghiêm trọng tổn thương. Về phần chạy về đằng này Long Thiên Vương l ạ n sờ, nhìn thấy tình hình như vậy hắn cũng chỉ có thể l i ê n lặng tiếp tục đi đường, mặc dù giờ d ạ g ỗ này tốc độ á thực rất nhanh, nhưng là hắn cách bên này vị trí vẫn là xa một chút, đoán chừng còn phải lại qua hơn 10 phút mới có thể đến đả s ù hữu gỗ bọn hắn hiện tại địa phương. hiện tại những thứ này cùng s ủ g hữu g ỗ quan hệ không lớn chớ nói chi là hóa thân đại lực c r à n g địch gôn đục vừa mới bị đè lên đánh biệt quất nó một khắc không muốn nhẫn thế là nó hơi chuyển động ý nghĩ một chút bởi vì sớm đã bị sợ cạ làm nóng cho nên cũng không có bị mạ ở mạ ổ vợ hịt kỹ năng b ố c hơi nhiều ít nước thủy long quyển bỗng nhiên c ó lại một cái gôn đục t h ừ n g to mắt đưa nó áp s ú c đến cực hạn sau đó nó làm cái đại lực phở liền động tác như cũng b ố c hơi nóng thủy chi thánh thương đâm rách không khí nó đầu tiên là theo g ỗ n đục ném u tích đi tới trên bầu trời tiếp theo tại trên không trung thay đổi đầu ư ờ n g mang theo lôi đỉnh vạn quân khí thế hướng mạ ở mạ b t p coi như chỉ cân nhắc gỗ đục lúc này cơ sở tố chất nó thả ra thủy chi thánh thương tốc độ liền tuyệt đối sẽ không chậm chớ nói chi là lúc này gỗ đục còn thụ lấy hoàng kim về lực thạch tốc độ tăng lên ra chỉ một cách tự nhiên thủy chi thánh thương tốc độ ở trong mắt mà ở mạ thì càng nhanh thêm mấy phần đây không phải nó có thể tránh né tốc độ mà ở mạ trước tiên cho ra cái kết luận này cho nên nó phi thường thông minh lựa chọn phòng thủ lần này tự d rõ tẹt kỹ năng rất nhanh liền hoàn chỉnh địa p h o n g thích ra ngoài nhưng là nó rõ ràng vẫn là thiếu nhìn lúc này gỗ đục g a n g r i c là cái gì vỡ vụn thanh âm sau một khắc mạ ở mạ hai mắt hiện đầy hoảng sợ v anh càng lớn tiếng vang đem giống như là cường đạo đồng dạng xông vào s ủ hữu gỗ trong t h a i của bọn hắn chương 1 6 t r ư ngoài ý liệu chương 1 6 t r ư ngoài ý liệu vì gì thì ẩn phò rẽ không muốn người biết cái gọi là trong cấm địa nhìn ra sở tỷ gì tuấn trí mạng thiếu hụt về sau a b o l o lập tức để hữu đủ áp dụng mãnh liệt nhất phản kích về phần vừa mới chạy đi d ắ c hắn cũng không có quá để ở trong lòng a b o l o dĩ nhiên không phải thiện tâm đại phát chuẩn bị v ô n g tha bọn hắn hắn chỉ là nhớ tới mà ở mà còn ở bên ngoài bố lô tin tưởng m ở m sẽ giúp hắn đem s ủ hữu g bọn hắn lưu lại mà lại lui một vạn bước n g coi như sủi u gồ bọn hắn vận khí tốt tránh thoát m ạ ở m ạ t r chặn đường nhưng là chỉ cần bọn hắn một ngày không đi ra vì gì để ì ẩn p h i dẹt như vậy hắn tự tin sủi u gồ bọn hắn cuối cùng vẫn biết rơi xuống trong tay của hắn cho nên hắn lúc này đối với sủi u gồ bọn hắn ngược lại không nóng nảy so với bọn hắn hiện tại trước mắt sở t ỷ dị tôn lại thêm có thể gây nên ạ o l ộ lộ hứng thú đặc biệt là liên quan tới sở t ỷ dị tôn như thế nào không chế cái này mấy cái gần gũa biện pháp phải biết cho dù là một mực nghiên cứu đối bộ kệ mẩn điều khiển kỹ thuật bọn hắn cũng làm không được thời gian dài như vậy đối bộ kệ mẩn tuyệt đối không chế. nếu như hắn có thể thu được phương pháp này, như vậy bọn hắn t i m dọc kẹt thực lực tổng hợp không thể nghi ngờ sẽ lên list mấy cái đẳng cấp thực lực cường đại bộ kẹm ẩ n bọn hắn không thiếu, bọn hắn lại chưa hề cũng là có thể hàng phục bọn chúng cường giả. Nếu quả như thật có thể thực hiện, như vậy ạ bộ lộ có lòng tin, bọn hắn t i m dọc kẹt chẳng những có thể lật đổ liên minh thống trị, trở thành thế giới loài người bá chủ, mà lại bọn hắn còn có cơ hội tại truyền thuyết bộ kẹm mẩn trên tay giảng t h u ộ c về thế giới này quyền hành đ o tới, thậm chí liền ngay cả truyền thuyết bộ k ệ m ẩ n cũng có khả năng hướng bọn hắn thấp cao quý đầu lâu, mặc kệ thúc đẩy đương nhiên những thứ này đại bộ phận cũng là bộ lộ mỹ hảo mặc sức tưởng tượng, chân chính muốn tới. một bước kia chỉ dựa vào hiện tại sở tỷ dị tôn trên tay phương pháp là khả năng không lớn bằng không sở tỷ dị tôn bản thân liền có thể n g i tiên căn bản không tới phiên hắn ở chỗ này mặc sức tưởng tượng tương lai bất quá cái này đều có một cái tiền đề đó chính là hắn có thể đem trước mắt sở tỷ dị tôn triệt để h ạ m p h c đồng thời tại trong tay của nó thu hoạch được phương pháp xem ra đến bây giờ đó cũng không phải một chuyện dễ dàng tại phát hiện sở tỷ dị tôn không thể tự do di động bí mật về sau a b o l o liền có tạm thời thối lui dự định ngay sau đó bên ngoài lại chuyển tới một tiếng tiếng v a n g to lớn liền hắn đối mà ở mà hiểu rõ đây không có khả năng là nó phát ra kỹ năng. cho nên bên ngoài ngoại ý muốn nổi lên, ạ p o lộ phản ứng đầu tiên là, giáp trước đó nhắc tới Long Thiên Vương chạy tới, cho nên tối lui ý nghĩ lập tức tiến hóa biến thành hành động. bất quá trước đó hắn còn cần lại làm một chuyện, đó chính là đem sở tỷ dị tôn đánh đau, để nó không thể tiếp tục như vậy vĩnh viễn q u â n lấy h ạ o U Đồn. dùng một chiêu kia, Hảo U Đồn. tiến vào nơi này lâu như vậy, ạ p o lộ lần thứ nhất cảm nhận được bức thiết cảm giác. nghe được a p o lộ, Hảo U Đồn lúc này khai thác hành động, nó lại một lần thả ra một cái i n f e r nổ kỹ năng, nhưng là kỳ quái là, cái này n nổ kỹ năng mục tiêu cũng không phải là sở tỷ dị tôn hoặc là đã rút về nó cái gì gần gạ. chỉ gặp Hau Đùn một ngụm đem mới vừa ngưng tụ ra Inferno nứt, cực nóng hỏa diễm thỉnh thoảng theo nó trong kẽ răng thoát đi, nhưng là cuối cùng vẫn bị chính nó Inferno lấp dịợt đặc tính một lần nữa hấp thụ. rất hiển nhiên, a p o l l o đối với Hau Đùn Inferno lấp dịợt đặc tính hẳn là tiến hành xâm nhập nghiên cứu cùng khai phát, tại kích phát đặc tính hấp thu Inferno về sau, Hau Đùn chỉnh thể khí chất đều phát sinh cải biến, lúc này nó càng giống là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát hỏa diễm quái thú. Hau Đùn không để cho sở tỷ gì tung chờ quá lâu. Sau một khắc một cái phở làm chặt hở xuất hiện tại sở t ỷ dị tôn bên người, ngay sau đó là một đạo nhiệt độ kỳ cao hỏa diễm răng dài hướng sở t ỷ dị tôn t ắ c tới. Sở t ỷ dị tôn mặc dù vẫn không có thể từ trong hỗn loạn hoàn toàn thoát khỏi, nhưng là nó cũng không nốc. Ngay tại hỏa diễm răng dài sẽ trúng đích nó ữ u linh thân thể lúc bên cạnh gần g à đậu, bọn chúng bắt đầu phát ra cuối cùng tính chất tự sát công kích. Rất rõ ràng, sở t ỷ dị tôn từ nơi này hỏa diễm răng dài bên trong cảm nhận được không giống nguy h i ể p cho nên trước tiên nghĩ đến bỏ xe giữ tướng, nó cách làm như vậy cuối cùng vẫn là thành công. h ỏ a Diễm răng dài chạy hướng bắt đầu mục tiêu. Bất quá vẫn là chúng đ í c h sợ tỷ dị tôn dưới thân thuộc về một phần bộ phận. Nhưng là sau một khắc, tự tin bắt đầu từ ạ bộ lộ trên mặt biến mất. Tùy theo mà khi đến kinh ngạc cùng l o lên liền biến mất do dự. Tiếp lấy hắn liền làm ra quyết định. Tạm thời từ bỏ mục tiêu. h ạ h U Đồn đã sớm cùng ạ bộ lộ có đầy đủ an ý h ạ h U Đồn không cam lòng thử nhảy r ă n g nhưng là rất nhanh nó liền trung thực thi hành a p o lộ mệnh lệnh. Mắt thấy ạ p lộ tối Hạo đ n muốn đi, nhưng là k h c thường chính là lần này sợ tỷ ị t n cũng không có trước tiên đi lên ngăn cản. Nó ngược lại đem toàn bộ lực chú ý bỏ vào dưới thân thể của mình.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 đặc biệt là vứt bỏ bản thân bộ phận hồn phách, lúc đầu đã dần dần khôi phục lý trí nó, bởi vì lần này cắt đứt hồn hồn phách đau đớn lần nữa trở nên cuồng loạn lên. Về phần không tuyển chọn làm như thế, bị nhốt nhiều năm nó đừng nói cắt đứt hồn phách, cho dù là nỗ lực hết t h ả nó cũng muốn đi ra cái này lồng giam, vì chính là hướng tạo thành hiện tại nó dạng này, cựu nhân báo thủ đối với những thứ này ạ p o l o cũng không rõ ràng, nhưng là đối với s ợ t í gì tuôn biến hóa c ù n g sẽ chọn lựa hành động, làm một kinh nghiệm phong phú thiên vương huấn luyện ra, ạ vỗ lỗ vẫn là nhìn ra được, cho nên hắn mới có thể trước tiên khai thác rút lui cử động, nói cho cùng hắn không phải liên minh thiên vương.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 Hắn không có ở đây thời điểm, bên ngoài đã bắt đầu đại chiến. Tại Sủ h u Gỗ Kim t h ủ chỉ ba ba phát lực về sau, bên này chiến đấu không có chút nào so hạ Võ Lộ bọn hắn bên kia kém, thậm chí còn vượt qua không ít. Tại hạ v Lộ mới vừa rút lui lúc đi ra, mà ở m ạ đang t r ậ t vật từ tràn ngập nước đ ọ n g phế tích bên trong đứng lên, thấy cảnh này, hạ v Lộ trước tiên đưa mắt nhìn sang Sủ h u Gỗ bên này, làm phát hiện cũng không phải là hắn trong dự đoán địch nhân về sau. Trong lòng của hắn trong lúc nhất thời nói không rõ là tình cảm gì, lại là ngươi, nghĩ không ra các ngươi lại còn có thủ đoạn như vậy, xem ra là ta xem thường các ngươi. a b o Lộ mới vừa nói xong, Hảo U Đồ lập tức liền đem thụ thương không nhẹ mà ở mà thay thế xuống tới. Lúc này nó vừa lúc là đạt được gia trì trạng thái. a b o Lộ không muốn lãng phí lực chiến đấu như vậy, nếu như có thể một lần đem Sủ U g ỗ bọn hắn lần nữa cầm xuống kia là tốt nhất. Nhưng là ngoại ý muốn sự tình tới so a b o Lộ trong tưởng tượng nhanh hơn, phía sau hắn cấm địa tại Hảo U Đồ mới vừa lao ra không bao lâu liền bắt đầu sụp đổ, n ư ơ n g theo lấy từng đợt đại thụ sụp đổ thanh âm, một cái khí tức tà ác c ù n g bạo sợ tễ dị tôn chậm rãi từ một mảnh khác phế tích hướng bên này tới. Cùng lúc đó. cách đó không xa trên bầu trời một tiếng vui sướng rồng n g â m truyền vào trong thai của bọn hắn chúng ta một mực đi đường long thiên vương cũng rốt cục muốn tới chương 167, kết thúc chương 167, kết thúc vì gì đ i ẩn h ò d ệ t trên sân khấu lần này kịch bản diễn viên rốt cục toàn bộ ra sân đối mặt đột nhiên xuất hiện biến hóa vừa mới vẫn còn tiếp tục chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt này nên đón một cái ngắn ngủi đỉnh chỉ đầu tiên đánh vỡ cái này ngắn ngủi bình tĩnh chính là a b o l o lúc này tình thế rõ ràng cùng hắn trong dự đoán m u n xấu nhiều ạ bố l vạn vạn không n g h tới vừa mới hoàn thủ cầm ưu thế tuyệt đối hắn trong nháy mắt liền biến thành trên trận yếu thế nhân vật loại cảm giác này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 Vô luận là g á c vẫn là mị sốt mù ý trẻ hòa thượng, bọn hắn đều ngay đầu tiên nhận ra lạn sở, lạn sở tiên sinh. Giác thúc g i ậ cao đôi cánh tay hướng hắn gác, tại ở gần thời điểm lạn sở cũng phát hiện s ủ hữu gỗ một nhóm, bất quá bây giờ không phải hàn nguyên thời điểm. Hắn vươn tay ở giữa không chung hướng g á c bọn hắn cơ cơ biểu thị đáp lại, tiếp lấy lạn sở chỉ chỉ vừa mới chạy trốn ạ bộ lộ, cùng ý đồ ngăn cản ạ bộ lộ báo gây chi mối thủ sở tỷ tương đối với lạn sở tới nói, vô luận là cái trước hoặc là cái sau, đều so dừng lại cùng s ủ hữu gỗ bọn hắn hàn nguyên tới t r o n g yếu, cho nên đang đánh sò chiêu hô về sau. Hắn lần nữa để t ọ a hạ dở ạ gỗ nện bắt đầu chuyển động. tăng thêm tốc độ hướng hạ bộ lộ bọn hắn chạy trốn phương hướng đ ổ i tới chiến đấu đến nơi này im bặt mà dừng tối thiểu nhất cùng Sùu Ngô bọn hắn có liên quan chiến đấu cơ bản đã kết thúc nhìn thấy làn sợ cùng hạ bộ lộ dần dần đi xa bóng lưng Sùu Ngô bọn hắn rốt cục có thể thở phào một hơi lo lắng khẩn trương lâu như vậy bọn hắn rốt cục có thể né tránh một mực treo móc ở đỉnh đầu lưỡi dao nguy hiểm đi xa về sau Sùu Ngô bọn hắn tìm k h ố i tương đối sạch sẽ bay cỏ chuẩn bị nghỉ ngơi một chút chờ bọn hắn hơi thu thập một chút về sau một mực bị Sùu Ngô bảo hộ ở trong lực d ẹ n lộ rốt cục về tới trên mặt đất lúc này Sùu Ngô lúc này mới có thời gian xử lý trên người mình tương thế Tại vừa mới chiến đấu trong d ự â m hắn nhận tổn thương cũng không rõ ràng, thậm chí có thể nói được nghiêm trọng hai chữ. Khi đó hắn muốn bận tâm trong lực d i n lộ, cho nên rất nhiều tổn thương không kịp hoặc là căn bản là không có cách tránh né, cho nên rất nhiều lúc đầu sẽ không xuất hiện vết thương. Lúc này đi ra hiện tại trên người hắn, ngoại trừ những cái kia vết thương chảy máu, phần lưng của hắn cũng xuất hiện khác biệt trình độ b ỏ n g May mắn, có Mị Súp Mùi t r u Hòa Thượng tại, cho nên sủi ủ g ộ mặc dù không nhẹ, nhưng là cũng cơ bản vấn đề không lớn. Tại Mị Súp m ù t r u Hòa Thượng cái này nửa chuyên nghiệp chữa bệnh nhân viên trợ giúp dưới. s u h u gỗ trên người Đông đảo vết thương lâu cơ bản xử lý hoàn tất. Thế giới này chữa bệnh kỹ thuật có thể nói là vô cùng thần kỳ. Bên trên xong thuốc không bao lâu, s u h u g o cũng cảm giác được đau đớn trên người cảm giác suy yếu không ít, tinh thần cũng khôi phục rất nhiều. Được rồi, không sao. Nhìn thấy s ủ h u gỗ không sao đó, giáp thúc đi tới vô v ô s ủ h u g o bả vai nói, hắn cái v ô này để vừa mới chuẩn bị mở miệng s ủ h u gỗ đau đến h ú t mạnh một ngụm hơi lạnh. Ngạnh, ha ha, s u h u g o tiểu tử ngươi không sao chứ? Thế không, không có việc gì. Nhìn thấy s ủ h u g o dáng vẻ. r á t thúc ngay lập tức đem khoác lên s ủ ủ gỗ trên bờ vai tay rút đi về. Một lát sau về sau, trên bờ vai đau đớn rốt cục hoàn toàn rút đi. Đúng rồi r á t thúc, ngươi mang rèn lộ đến nơi đây đến cùng là muốn tìm người nào? Ngươi không biết bọn hắn là t i m dọc kẹt người sao? Tại sao muốn mang theo rèn lộ đến mạo hiểm lớn như vậy? Nếu như không phải tại vị dĩ đi ẩn xi ti b ộ kẹm mẩn c e n t e r nơi đó vừa lúc nhìn thấy ngươi, ta khả năng đến bây giờ cũng không biết các ngươi đã tới nơi này, còn bị bọn hắn bắt, nếu là vạn nhất xảy ra chuyện. Được rồi, lần này đúng là ta quá vọng động rồi, bất quá việc quan hệ rèn lộ phụ mẫu manh mối, ta không thể không làm như thế. Chẳng qua là lúc đó sẽ dù l ỉ n city bên trong không có người có thể tin được phó thác gelo, bằng không ta cũng sẽ không mang theo nàng tới bên này mạo hiểm. Thật sự là phi thường thật có lỗi. Sugo Su còn có z e l o là thuốc thúc không có bảo vệ tốt n g ư ơ i thật có lỗi. Giác thở dài một hơi mang theo một chút tự trách cùng ấy n á y hướng Sugo Su giải thích nói. Giác thúc, ta cũng không có trách cứ ngươi ý tứ, ta chỉ là hy vọng lần sau nếu như gặp lại loại chuyện này, xin nhất định phải nói với ta được không? Trên đời này các ngươi là ta cuối cùng thân nhân, ta không hy vọng các ngươi xảy ra chuyện, ngươi biết không? Lần sau. lần sau có chuyện gì chúng ta cùng một chỗ thương lượng có thể chứ chỉ có mất đi mới có thể hiểu được chân quý sủi u gỗ chính là mất đi chân quý nhất đồ vật người cho nên vô luận là đối giác Z e n o hay là bên cạnh hắn con vị lù cạ gì ô bọn chúng hắn vẫn luôn phá lệ chân quý bởi vì sủi u gỗ đã không muốn lại mất đi chân quý đồ vật một kiện đều không thể cảm nhận được sủi u gỗ tình cảm giác thúc gá thở ra một hơi sau đó đại thủ đ ô n g nhiên che trở đến trên đầu của hắn dùng sức xoa tiểu tử ngươi lúc nào học được như thế phiền tình thật sự là ghê tởm nhìn thấy thúc thúc r á c khi dễ s ủ u gỗ Rèn lộ vội vàng tới ôm lấy rắc thúc đ ù i muốn khuyên can hắn, sau đó bị rèn lộ ôm lấy bắp đ u i rắc thúc một tay lấy rèn lộ bế lên, tiếp lấy ngang nhức đầu cười. Ta biết rồi, Suu Go tiểu tử, trước đó giấu giếm ngươi thật là phi thường thật có lỗi. Khuku, đánh gãy một chút. Một mực đứng ngoài quan sát lấy cái này xuất g i a đ ì n h kịch trường bị s u i Mu ủy chế hòa thượng đột nhiên chen m n vào, sau đó ngừng lại một chút chờ đến Suu Go bọn hắn đưa mắt nhìn sang bản thân về sau hắn nói tiếp. Nếu như không có sự tình khác, ta cảm thấy chúng ta hẳn là rời đi nơi này.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 Chúng ta đợi một chút trò chuyện tiếp cái đề tài này đi, lại không đi chúng ta khả năng liền đi không được. Su h Ugo vừa nói một bên đem Tiểu Hoàng Phong đến lũ sơ dậy trên lưng, cùng nàng cùng một chỗ ngồi lên, còn có vừa mới Đại Công Thần, chúng ta xì si dục c o n vị t đồng chí. Nghe được Su h Ugo, Giác liền vội vàng gật đầu đồng ý, đồng thời đem đồ vật cất kỹ về sau, mang theo Su Ugo bọn hắn hướng rừng rậm địa phương khác đi đến, làm một đã từng địa l â u xa, tương đối Su Ugo bọn hắn tới nói, Giác càng thích hợp làm bọn hắn người dẫn đường. Chương một Vị Dị đi ẩn phò dạng i ệ p chu nhất tộc. Chương một Vị Dị đi ẩn phò dạng i ệ p chu nhất tộc. tại rắc đại thúc dẫn đầu dưới, suu ugo một đoàn người rất nhanh liền đạt tới bọn hắn tạm thời chỗ cần đến, bận tâm đến suu ugo mấy người thương thế, trọng yếu nhất vẫn là chúng bộ kẹmẩn trước mắt trạng thái, cho nên g i á c thúc cũng không có trước tiên mang theo bọn hắn hướng vị dị đ i ẩn phò d ẹ t bên ngoài đi đến, bọn hắn cuối cùng đi đến một gốc phi thường có đặc sắc đại thụ phía dưới, đây là suu ugo nhìn thấy qua lớn nhất một cái cây, vẹn vẹn thân cây liền suu ugo nhìn ra hẳn là có vài mét 4 5 m mét đường kính, mà tán cây thì lớn hơn, dựa vào con mắt hắn trong lúc nhất thời tính ra không ra đại thụ to đến quả thật làm cho người kinh ngạc, nhưng là nó đặc sắc cũng không chỉ là đại mà thôi, xứng với đặc sắc. là nó phía trên tràn đầy sinh hoạt khí tức, trên nhánh cây treo nhỏ một vòng quần áo cùng nón, cao bồi, trên cành cây cây nhỏ phòng chờ đã rất nhiều tương tự tình hình, đến nơi này, Sùu g ô bọn hắn h ạ n t phát hiện thế giới mới, làm dẫn đường người giáp t h u ố c đương nhiên sẽ không giống Sùu g ô bọn hắn như thế, nhìn hắn không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ, nhìn trước kia hẳn là tới qua, mà lại số lần còn không ít. Kimu, trưởng lão, các ngươi có hay không tại? Ta tới thăm đám các người. Giáp t h u ố c hướng về đại thụ phía trên kêu lên mấy âm thanh, tiếp lấy phụ cận đ u i cỏ cùng trên cây lá cây bắt đầu di chuyển đi, sau đó đột nhiên một đạo thần lôi từ trên trời giáng xuống. tướng về giáp thúc đầu rơi xuống tới, giáp thúc nhìn đã sớm chuẩn bị, hắn tranh thủ thời gian hướng bên cạnh sử dụng một con l ử a lười lan lộn, h o à n mỹ n é t r á n h đột như lên công kích. này này, kỳ ngu, bình tĩnh một chút, ta lúc đầu không phải cố ý thả ngươi bổ câu. giáp thúc đứng lên vội vàng hướng phát động công kích phương hướng lớn tiếng giải thích, lúc này bụi cỏ cùng lá cây ở giữa động tĩnh cũng ngừng lại, một cái lại một cái kỳ mù con chuột nhô đầu ra, cuối cùng tại một cái trên mặt có lưu t u ế nguyệt dấu vết vỏ khô thẻ mang đến xuống tất cả đều đi ra. cái này một đoàn tiệp chủ thấy r è n lộ hai con mắt to trong nháy mắt thả ra hào quang chói sáng, nàng t h ế nhưng là tiệp chủ siêu cấp a n hâm mộ. động tác như vậy đã coi như là tương đương cắt chế, nếu như không phải Sủu n g ỗ kịp thời giữ nàng lại, nói không chừng hiện tại nàng đã hướng đối diện tiến tới. Bởi vì vừa mới Giác Thúc gặp phải công kích, cho nên Sủu n g ỗ lúc này đối bọn này Tiệp Chủ có mang không thấp tính cảnh giác, dù cho Giác Thúc nhìn cùng bọn chúng hẳn là nhận biết, nhưng là liền Sủu Ngô biết, mấy năm gần đây Giác Thúc hẳn là không hề rời đi qua s ệ Dụ l ĩ n City, cho nên hắn đối với bọn hắn quan hệ trong đó tạm thời nắm giữ thái độ hoài nghi. Bất quá hắn hoài nghi rất nhanh liền bị Giác Thúc tiếp xuống hành động cấp đ bệ, chỉ gặp hắn hai ba bước đi tới một cái ở tỷ cổ tạ Tiệp Chủ trước mặt, động tác thuần thục muốn cùng nó chào hỏi. nhưng là đối phương rõ ràng vẫn là có khí mang theo, cũng không muốn để ý tới rác, nó quay đầu tránh thoát ra tay, thậm chí tại khuôn mặt má h ồ n g bên trên lóe ra một điểm nhỏ sợ h ạ c làm vi h i ế p Mặc dù nhìn rất hung, nhưng là sụn g ỗ đã nhìn ra, nó cũng không có thương tổn r á t thúc ý tứ, cho nên hắn lúc này vừa mới còn tại treo cao tâm l ô n g xuống hơn phân nửa, nắm lấy r ẹ n lỗ tay cũng không có ngay từ đầu chặt như vậy. Lúc này r ẹ n lỗ đang theo dõi một lỗ t h a i kẹp lấy hoa nhỏ t i ệ p c h ủ máy nhìn, đối phương cũng rất giống đối bọn hắn rất yếu kỷ, nhìn hẳn là không chút gặp qua nhân loại bộ kẻ mẫn. nó nhìn thấy rèn lộ một mực tại nhìn bản thân, tiệp chủ cũng không cam chịu yếu thế đáp lễ tới. Ngay tại các nàng mắt đi mày lại thời điểm, giáp thúc giống như cùng trong miệng hắn q u y mụ, cùng trưởng lão giải thích rõ, đứng tại đối diện tiệp chủ bầy hắn đang hướng về sùi u gộ bọn hắn bác, ra hiệu bọn hắn cùng lên đến. Lần này dẫn đường đổi thành trang phục khác nhau tiệp chủ nhóm, bất quá lần này lộ trình vô cùng đoạn. Ta kỳ thật liền là vòng quanh đại thụ đi tới một bên khác, nơi này cùng vừa mới bên kia không giống nhau lắm. Nhìn hẳn là tiệp chủ nhóm bản thân kinh doanh đất phần trăm, phổ thông tựa như là dùng để phơi n ă n g thái dương giáo giáo em bé loại hình. Cho nên vừa đi ngay. Suuugo mấy người liền lại nhìn thấy một đám tiểu bất đ i ể m t ị chủ, này lại rèn l ộ con mắt sáng lên, nàng d ù n g ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía còn lôi kéo nàng Suugo. Suugo bị nàng c á i này ánh mắt lập tức liền thấy mềm lòng, không đa nghi mềm quy tâm mềm, có chút thủ tục vẫn là phải đi. Muốn cùng người khác chơi, hắn đương nhiên là muốn hỏi một chút nhà khác ra trường, đương nhiên phương diện này thương lượng khẳng định là từ g i á t thúc phụ trách, tiếp lấy rất nhanh, rèn lỗ liền từ g i á t thúc nơi đó lấy được chơi đùa giấy phép, bất quá cùng nàng cùng đi, còn có đã từ lam mao o á i hóa thành hoàng bào s u Suugo chính yếu nhất vẫn có chút lo lắng, nơi này dù sao cũng là ra ngoại. hơn nữa còn là vị dị đ i ẩn phò dẹt chỗ sâu có thể hay không ngoài ý muốn nổi lên cái gì sẽ rất khó nói bất quá rất việc vui thực liền đã chứng minh sự lo lắng của hắn là dư thừa d ẹ n lộ những người bạn mới đều phi thường hữu hảo mà lại cái này tự x ư n g bộ lạc tiệp chủ tộc đàn cũng có được đầy đủ năng lực tự vệ đồng thời bọn chúng phụ cận có đồng dạng hữu hảo minh h ữ u t ỉ như vừa mới trốn ở trên cây ẻo mặc dù bọn chúng r a điểm nhưng là liền tính tình tới nói đúng là tương đối ôn hòa một loại bộ kệ m ẩ n đó lấy ngoại trừ lũ cả gì, ổ vừa mới cũng thụ một chút không nhẹ tổn thương cần t í n h dưỡng bên ngoài Cái khác vết thương nhẹ hoặc là ngay tại khôi phục năng lượng bổ kẹm ấn đều đi theo b ô n g lỏng một chút. Lúc này i á p thúc rốt cục cùng tiệp chủ nhóm thỏa đàm, hắn đi trở về đến Sủu g o bên người, sau đó chỉ vào vừa mới ở tỷ cổ tạm tiệp chủ hướng hắn giới thiệu nói: s h u g o giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là k i Mù, t o t a t o t a hiện tại là ở tỷ cổ tạm tộc trưởng. Kỵ Mù hai chữ để ở tỷ cổ tạm tiệp chủ hơi kháng nghị một chút. Sau đó i á p thúc l i ề n tiếp nhận một lần miễn phí rất nhỏ điện liệu, cái này khiến hắn không thể không lập tức đổi giọng. Vàng, không đúng. vị này ở tỷ cổ tạ tộc trưởng là ta đã từng bộ kẹmẩn chỉ bất quá khi đó ta gặp một ít chuyện cho nên không thể không khiến bọn chúng về tới trong rừng rậm cái này n h ó g một cái cũng nhanh có 3 ba năm ha <cười> ha trước đó ta coi là rất nhanh liền có thể tạm biệt không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền ba năm giáp thúc một bên cảm khái một bên hướng sủu g ộ giải thích một chút quan hệ giữa bọn họ nghe xong giáp thúc về sau s h u gò xoay người hướng ở tỷ cổ tạ tiệp chủ đưa tay phải ra ở tỷ cổ tạ tiệp chủ nhìn một chút g i á thúc một chút sau vươn tay cùng s ủ gò nắm chặt lại trên mặt biểu lộ vẫn như cũ là lạnh lùng ở tỷ cổ tạ biểu lộ trước kia thật là làm phiền ngươi ở tỷ cổ tạ tộc trưởng. tin tưởng đi theo cái như thế không đáng tin cậy vấn luyện ra trước ngươi hẳn là phi thường khổ n o đi. Su Ugo mới mở miệng dắt thúc liền xù lông. Khu, mấy tháng không gặp, Su Ugo tiểu tử ngươi là nhẹ nhàng. Ta chỗ nào không đáng tin cậy y? Ngươi giải thích cho ta rõ ràng. Nhìn thấy hắn bắt đầu làm thật, Su Ugo vội vàng nói sang chuyện khác. Vấn đề này tại vừa mới bắt đầu thời điểm hắn đã cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng là vừa mới cũng không có cơ hội hỏi, lại thêm lũ cả gì ở tại tinh dưỡng không ai cho hắn p h i ê n dịch, sẽ không r a ngựa hắn chỉ có thể t r ừ n g to mắt kỳ vọng sẽ có tiểu khả ái tiếp thu được hắn sóng điện đáng tiếc là.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 nói xong cũng chỉ chỉ ở tỷ cổ tạ tiệt chủ trên người ở tỷ cổ tạ áo giặt kín nghe được bản thân quên xé nhãn hiệu ở tỷ cổ tạ t i ệ p chủ lập tức liền nghĩ đưa tay đưa nó kéo xuống đến nghĩ đến tình tâm làm sao tay đoạn không có biện pháp nó chỉ có thể đem nhãn hiệu đối giác thuốc ý tứ đã rất rõ ràng được được được ai k ê u ngay từ đầu là lỗi của ta đâu hiện tại các ngươi cũng là ta đại gia đúng rồi s ủ h d gộ tiểu tử đã ngươi hiếu kỳ như vậy quần áo là thế nào tới như vậy chúng ta ngay ở chỗ này ở thêm mấy ngày đi đến lúc đó ta dẫn ngươi đi được thêm kiến thức vừa v ậ n chúng ta gần nhất cần tránh đầu sóng n ọ n gió mà lại chúng ta cũng muốn chờ một chút l ạ n sở tiên sinh tin tức ngươi cảm thấy thế nào s u u gầu nghĩ nghĩ rất nhanh liền gật đầu đáp ứng g i á c thúc nói đến không có sai trọng yếu nhất chính là bọn hắn một nhóm không có quá nghiêm trọng cần tiến hành khẩn cấp trị liệu người bệnh mà lại mấy ngày thời gian vừa mới có thể để cho nhóm bộ kẹm mẩn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái hiện tại lưu tại nơi này so với bọn hắn mang thương đi đường sát thực tốt hơn nhiều rất nhanh v ì gì đi ẩn phò dẹt đêm đến chương 169 c ù n g bộ kẹm ẩ n giao dịch chương 169 c ù n g bộ kẹm ẩ n giao dịch Mấy ngày thời gian chỉ chớp mắt liền đi qua, trong vòng mấy ngày này thụ thương trải qua trị liệu cùng tu dưỡng đã tốt hơn hơn n ữ a mà năng lượng tiêu hao thì như con nào đó áp, sớm tại sáng sớm hôm sau liền khôi phục tinh lực quá thừa trạng thái, mang theo rèn lỗ cũng đã bị rèn lộ chinh phục d ế núi hoàng b a o con chuột nhỏ thu thu khắp nơi quậy. Còn tốt chung quanh đây là việc chủ nhóm lãnh địa, dưới tình huống bình thường là không có không h i u hảo hoan dại bộ kẹm ẩ n xuất hiện, cho nên s ủ hữu gỗ cũng chỉ là tại thứ nhất thứ hai ngày lo lắng một chút, tiếp theo tại sử dụng khôi phục sức chiến đấu sau nhậm chức các nàng đi. Ngày này chính là giáp thuốc nói muốn dẫn bọn hắn tới kiến thức thời điểm. s á n g sớm bọn hắn liền bị cũng sớm đã chờ xuất phát tiệp chủ đội ngũ kéo lên, một đoàn người cùng c h u ộ t cùng trưởng lao tiệp chủ cùng với các lưu thủ tiểu đồng bọn lên tiếng chào hỏi về sau. Tại g i á c thúc ở tỷ cổ tạo tiệp chủ dẫn đầu dưới, bọn hắn bắt đầu hướng vị dị đ i ẩn phò dẹt chỗ càng sâu đi đến. Làm c ạ n tổ lớn nhất d ừ n g r ậ m kỳ thật cho tới bây giờ, huấn luyện r a nhóm vẫn như cũ không thể hoàn thành toàn bộ vị dị đ i ẩn phò dẹt thăm dò. Qua nhiều năm như vậy, nhân loại ở chỗ này giấu chân ngay cả vị dị đ i ẩn phò dẹt một nửa đều không đi xong, có thể thấy được nơi này đến cùng lớn đến bao nhiêu đoạn đường này cũng không phải là quá tạm biệt, bởi vì bên này ít ai lui tới. s ắ t thực tới nói căn bản cũng không có cái gọi là đường, liền xem như có, đó cũng là thuộc về nhóm bộ kệ mẩn thú đạo cho nên. Suu Go bọn hắn tốc độ đi tới chỉ có thể dùng một cái chậm chữ để hình dung. thật vất vả từ một cái trong đ ụ i cây r ậ m r ạ p xông ra đến, Suu Go đang chuẩn bị giúp trong ngực rèn lộ sửa sang một chút tóc, thanh lý thanh lý lá cây, nhưng là trước mặt ở tỷ cổ t ạ m tiệp chủ đ ã có chút không đợi được kiên nhẫn, nó lần nữa hướng Suu Go bọn hắn phát khởi thúc rủ, đồng dạng một đầu cỏ bị loạn lá rắc thúc lập tức hướng nó đáp. biết rõ biết rõ tộc trưởng đại nhân, chúng ta đã là tốc độ nhanh nhất, cũng không nhìn một chút các ngươi cái gì hình thể chúng ta cái gì hình thể. Đây là người đi đường sao? Không đúng, cái này vốn là không phải người đi. Mắt thấy bọn hắn lại muốn ẩm mỹ lên tương ái tương sát, s u h u g o liền tranh thủ giắt giữ chặt, sau đó thuận tiện đem đi nghỉ địa bên trong tam suối nước nóng l ủ cả gì ổ kê lên. s u h u g o phát hiện, ẩm áp đi nghỉ địa ấp suối nước nóng cũng không phải là chỉ có thể dùng để ấp, bình thường nhóm bộ kẹ mẩn cũng có thể đến trong đó đi ngâm một chút suối nước nóng hưởng thụ một chút. Chỉ bất quá đối với nhóm bộ kẹ mẩn, đây chỉ là một phổ thông suối nước nóng. Tiêu trừ mẹ n h c hiệu quả đương nhiên không thể cùng m ặ t k h á c thần kỳ con suối so sánh với. bị s u ô u g c từ suối nước nóng bên trong kêu đi ra lũ c ạ ri ô rõ ràng là bị kéo tới phục vụ cù li hết cách rồi h i dục cồn phở xì ẩn không quá thích hợp dùng để mở đường đặc biệt là đối mặt tính bền dẻo tương đối mạnh của cây nó nhiều nhất chỉ có thể nhất thời lấy ra phí năng lượng không nói hiệu quả cũng không thế nào tốt có lũ c ạ gì ô mở đường s u ô u g c một nhóm tốc độ cũng sắp không ít rốt cục có thể b ô n g ra tốc độ đi tới việc chủ đội ngũ lập tức tất cả đều chạy rất nhanh tại t i ệ c c h ủ đại đội dẫn đầu dưới, bọn hắn thận trọng đi qua một đầu thụ cầu sau đó đến một chỗ khoáng đạt trên sườn núi, cái này dốc núi tạo hình hơi đặc biệt, nhìn thấy lần đầu tiên Sủ U Gô bọn hắn liền biết, nơi này hẳn là bị một ít bộ kẹm mẩn tỉ mỉ cải tạo qua. Trên núi rõ ràng có mô phỏng nhân loại kiến trúc vết tích. thế nào xem xét ngay, nếu như không để ý đến những cái kia tương đối thô ráp bộ phận, nhìn tựa như là một tòa cự đại cung điện, hiện tại Sủ U Gô bọn hắn đứng địa phương liền là cung điện một chỗ và miệng. Sau đó trước mắt một cái tiếp một cái nham đài giống như là từng cái to lớn cầu thang, lúc này cái khác nham trên đài cũng cũng sớm đã chờ đợi số lượng đông đảo cái khác bộ k ẹ mẩn. rất nhanh, ở t ỉ cổ tạo t i ệ p chủ liền mang theo bọn hắn đi tới thuộc về vị trí của bọn nó. đây là ở vào nham bậc thang bậc thang trung đẳng chết xuống dưới vị trí, bọn hắn s ắ t vách là một cái đang ngủ gà ngủ gật titi g họ cùng phụ cận t o p 5 ă m tốt ba tổ kẹmẩn so sánh, cái này titi g họ liền lộ ra quá mức chói mắt. bất quá ngoại trừ sủi ủ gỗ bọn hắn bên ngoài, phụ cận cái khác tổ kẹmẩn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, giả ngoại ngoại trừ báo đoàn cầu sinh tổ kẹmẩn tộc đàn bên ngoài, một số hy vọng đơn độc hành động độc hành hiệp cũng không phải là cái gì hiếm thấy sự tình. bất quá tương đối mà nói, tại giã ngoại độc hành hiệp sinh tồn hoàn cảnh khẳng định lại so với tộc đàn trinh lệch, trừ phi thực lực của nó vô cùng cường đại, cũng tỷ như sụu u g ộ bọn hắn trước mắt điệt gì h Dựa theo giác thúc nói, nơi này hẳn là t i ệ p chủ n h ó m quần áo nơi phát ra địa phương, cho nên vừa đến nơi này sụu u g ộ trước tiên làm nhưng thật ra là tìm kiếm cái khác huấn luyện ra b ó n g dáng, nhưng là để hắn thất vọng là nơi này giống như ngoại trừ mấy người bọn hắn bên ngoài, giống như cũng không có những nhân loại khác xuất hiện. Mang theo những nghi vấn này, sụu gỗ đi theo ở tỷ cổ tạm t i ệ chủ hướng cái khác n h a m lên trên đi, kỳ thật tại bọn chúng còn chưa tới thời điểm. Nhóm tổ kẹmẩn giao dịch cũng đã bắt đầu. Bọn chúng v ố n là không có nhân loại quy củ nhiều như vậy. Mặc dù có được không thuộc về loài người trí thông minh, nhưng là giá ngoại giá tính mỗi giờ mỗi khắc đều tại ảnh hưởng bọn chúng. Giao dịch phương thức liền là đơn giản nhất lấy vật đổi vật, mà dù hữu g ộ vấn đề rất nhanh liền có tổ kẹmẩn giải đáp cho hắn. Mặc dù nơi này cũng không có những nhân loại khác thân ảnh, nhưng là cái này không có nghĩa là nhóm tổ kẹmẩn sẽ không cùng nhân loại giao dịch. Tại lợi ích trước mặt, mặc kệ là nhân loại vẫn là tổ kẹmẩn, đại đa số đều biết làm ra cải biến. Cho nên rất tự nhiên, nơi này tồn tại không ít tay cầm nhân loại thương phẩm bộ kẹmẩn t h ư n nhân.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 sau đó sử dụng cùng rèn lỗ trên tay liền có thêm không ít tiểu đạo cụ tốt đa đối với các nàng tới nói kỳ thật liền là tiểu đồ chơi cả ca ngươi nhìn đi tại sủi u g ỗ bên cạnh rèn lỗ đột nhiên gọi lại sủi u g o đồng thời dùng chống ra ngón tay chỉ một bên bên kia bộ k ẹ mẩn đột nhiên tất cả đều tụ tập lên nhìn giống như thì xảy ra chuyện gì s u i u g o sau khi thấy ngay lập tức đem rèn lỗ bế lên sau đó trước tiên đi tìm được giáp thúc cùng mỹ suzumu t r i ệ hòa thượng nghe được bên kia bộ k mẩn tụ tập tin tức về sau giáp thúc cười cười không cần t h ầ n t h ư ơ n g bọn chúng hẳn là tại giải quyết địa bàn mâu thuẫn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 h ì họ mục tiêu là phía sau b ọ n họ cách đó không xa một cái gì đồn chỉ là không biết vì cái gì nó đột nhiên liền nổi lên đi lên cái này giống như cùng dắt thúc người nói có chút không giống nhau lắm nơi này giống như không quá an toàn dáng vẻ chúng ta phải rời đi trước sao suu g o những lời này là hướng chạy tới ở t ì c ổ tạm i ệ t chủ hỏi nghe được suu g o ở ti c ổ tạm i ệ t chủ l ắ p đầu biểu thị không cần chương 1 7 t t r ả trả giá phương thức chương 1 7 t r chả giá phương thức đột nhiên đánh nhau t i t gỉ hột cùng dĩ đồn cũng không có giống sùu u ngộ dự đoán như thế giống như là dây dẫn nổ đem nhìn không yên ổn ổn cục diện trực tiếp dẫn bạo rất nhiều tổ kẹm mẩn cũng giống như ở tỷ c ổ tạo b i chủ một bộ không cảm thấy kinh ngạc d á n g vẻ tiếp lấy hỏi tham sự t ì n h trải qua giáp t h ú c một bộ b ừ n g tỉnh đại ngộ dám vẻ a nguyên lai like bọn chúng đây là tại t r ả giá t r ả t r ả giá su u ngộ nhìn một chút dắt đại t h ú c nhưng lại nhìn đánh thẳng đến lửa nóng t i t g ì hột cùng dĩ đồn hiện tại lưu hành cứng như vậy hạch t r ả giá sao t i t gỉ hột những cái kia e cột tơ nhìn không thể so với đao thật kém bao nhiêu cái này chém vào dĩ đồn không thể không ôm đầu phòng thủ cái này trả giá quả thực thấy sủi uổng l n mắt h ố i m ồ n nếu là trả giá, tốt a sủi u g l tạm thời tin tưởng bọn chúng là tại trả giá. như thế chân thực trả giá sủi u g l cảm thấy mang theo tiểu buồn hữu bọn hắn không quá thích hợp với xem, cho nên rất nhanh liền đi ra. bất quá rất nhanh bọn hắn liền lại dừng bước. con vịt nhìn thấy thật, trả giá phương thức sau lại lên ý đồ xấu, nó thừa dịp sủi u g l không chú ý, phối hợp chạy tới thuộc về bộ ly h o ặ c n h a m trên này, không phải bọn chúng đ ồ vật cỡ nào hấp dẫn suy du, chủ yếu nhất là nó cảm thấy người ta dễ khi dễ. giờ khắc này, t h d ù n trực tiếp đem d ấ u ở thực chất bên trong ác bá khí chất h i ệ n lộ ra. nó ra vẻ do xét tùy tiện nhìn một chút, sau đó tiểu đoàn tay không ngừng tại b à y r a luật chỉ, dắt, tất cả, cả, dạng này, dạng này, dạng này đều không cần, còn lại đưa ta bọc lại, bản đại gia tất cả đều muốn. con vịt bá khí biểu hiện trực tiếp để bộ ly h o ạ t n gây ngẩn cả người, đây chính là khách hàng lớn a, rất nhanh nó liền đem s si ì dục muốn đẩy ra, tận lực bồi tiếp t r ọ n g đầu hí. rèn l ộ là cái thứ nhất phát hiện s si ì dục không thấy người, tại rèn l ộ nhắc nhỏ dưới, s ủ gồ bọn hắn thấy được tổ ly h o ạ t bị hỉ rổ vùng bay phún ra chẳng cảnh, lần này không cần nhiều lời, sau một khắc hắn liền thấy mấy cái bộ lộc giạt, bộ lộc g i á t cũng đều bộ lộc g i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 không nói trước phía sau báo cáo chuẩn bị vấn đề liền là song phương đồng ý điều kiện sử dụng đều không có đạt tới cho nên con vị hành vi không thể nghi ngờ là dã man trắng trợn c ấ ớ p đ o ạ n này lại đã coi như là áp tăng cũng lấy được nó cho dù có lý cũng nói không rõ, huống chi con vị hành vi vốn là không chiếm lý làm nó huấn luyện ra có thể nói sủng hụ đ cũng c ó được tương đương một bộ phận trách nhiệm không có năng lực quản thúc tốt chính mình bộ kẹmẩn, đây đối với một huấn luyện r a tới nói là một kiện phi thường vấn đề trí mạng tình huống như vậy chỉ có thể nói rõ một sự kiện đó chính là bộ k ệ m ẩ n thực lực vượt ra khỏi huấn luyện r a huấn luyện trình độ, tướng chỗ xấu nghĩ liền làm ấ t khống chế điểm báo đương nhiên t h ỉ d ù n g mặc dù gia điểm. nhưng là mất k h ố n g chế lời nói đến mức có chút quá mức nghiêm trọng chỉ bất quá sủ hủ gỗ tự thân tiến bộ không đổi k ị p sử dụng tiến bộ của bọn nó đây là không đổi sự thật là một huấn luyện r a hắn nội tình vẫn là quá mỏng lại thêm không có một cái nào tốt người dẫn đường đoạn đường này chỉ có thể dựa vào chính hắn tìm tòi kim thủ chỉ lực lượng mặc dù cấp tốc lớn mạnh thực lực của hắn nhưng lại không có cho hắn cung cấp k h ố n g chế phần này thực lực kiến thức kinh nghiệm cùng tương quan hết t h ể tri thức đây là trước mắt sủ hủ gỗ t r í mạng nhất thiếu hụt đây cũng là vì cái gì biết rất rõ ràng trên tay hắn có không thua tại tuyệt đại bộ phận đạo q u n chủ Thậm chí có được đối kháng chính diện chuẩn thiên vương huấn luyện ra thực lực, nhưng l à tọ dọp h ẽ sổ hoặc như cũng dùng đúng đợi tinh anh huấn luyện ra hay là tân h thủ thái độ đối với hắn cỡ nào p h i ê n d ạ n d ò thậm chí cái gọi là truyền thuyết bổ kệ m ẩ n tư liệu thu thập, trong đó làm sao không để cho sủ h ữ g ỗ tính hạ tâm gia tăng nội tình ý tứ, hắn cũng không hy vọng sủ h ữ g ộ trở thành l ó lên liền biến mất s a b ă n g Về phần trực tiếp đưa ra, những sự tình này không nói đến lúc đó sủ h ữ g ỗ có thể hay không nghe vào trong lòng, coi như nghe vào, nhưng hiệu quả cũng khẳng định so chính hắn n g h ĩ thông suốt phải kém rất nhiều. h u n g chi giữa người và người thân thiết với người quen sơ thế nhưng là tối kỵ.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 sau khi đánh xong chậm rãi giải, giải thích cũng không muộn, bộ lầu g i á t nhóm đã hạ quyết tâm muốn cho ác bá áp một bài học, lúc này đã chạy tiến vòng dây s o i g e lập tức cảm giác đỉnh đầu áp lực như núi, bất quá may mắn, g i á c thúc cùng ở tỷ cổ tạo tiệp chú mang theo tiệp chú đại đội cũng tới đến hiện trường, đương nhiên tiệp chú nhóm chỉ là cấp s ụ gỗ giữ thể diện thuận tiện làm một chút hòa sự lao, thật muốn đánh lên, còn phải xem chính bọn hắn. z e n l o cũng nhìn ra thế cục khẩn trương, vì có thể giúp đỡ s o o g e nàng kéo lên tiểu đồng bọn tiệp c h thu thu cùng một cái bộ lý h o ạ t đầu tiên chiến đấu, cụ thể quá trình chiến đấu hẳn là ngươi nhìn cái gì. nhìn ngươi sao thế chẳng diện lập tức các nàng mắt to trừng lớn mắt chiến đấu chơi không đúng là đánh cho quên cả trời đất hoàn toàn là bỏ qua bên này không khí khẩn trương tại ở tỷ c ổ tạm tiệm chủ hòa giải dưới trang diện hỏa khí một lần hạ nhiệt độ không ít đối diện đã dựng lên băng quyền nhiệt độ đương nhiên sẽ không cao đương nhiên bên này hành vi rất nhanh liền đưa tới dốc núi người quản lý chú ý một cái ạ là cả d ẹ m dùng tệ lẹo xuất hiện ở trong bọn hắn các ngươi là tại làm cái gì ạ là cả d ẹ m thanh âm trực tiếp thông qua tinh thần lực xuất hiện tại s ủ hữu gỗ cùng với các bộ kệ mẩn trong đầu bằng vào dạng này siêu năng lực điều khiển lực cùng vừa mới thuần di khoảng cách, Sủu gỗ đoán chừng trước mắt cái này, ạ l ạ c ạ dẻm hẳn là có chuẩn thiên vương tổ kệ mần thực lực. Lúc này muốn nhất giải thích đương nhiên liền là Sủu gỗ, nhưng là đối phương rất rõ ràng có bất công manh mối, căn bản không cho Sủu gỗ giải thích nhận lầm cơ hội, liền ngay cả Sủu gỗ đã sớm chuẩn bị kỹ càng nói ra bồi thường đều không nghe, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay bị Sủu gỗ ngăn ở phía sau con vịt. Xem ra, là cả d m đã tại giữa bọn hắn làm ra lựa chọn, tại Sủu g những thứ này ngoại lai hộ cùng người quen tổ lẩu i ặ t ở giữa, nó căn bản không có nghĩ quá nhiều. hoặc là nói làm cuộc giao dịch này hội nghị người quản lý nhất quán ba đạo nó căn bản không cần nghĩ quá nhiều cho nên rất nhanh ạ là cả d è m lại bắt đầu nó trừng phạt chỉ bất quá xùu g o làm si dịu huấn luyện ra cùng nhau bị bỏ vào nó trừng phạt trong mục tiêu cho nên lập tức xùu g o cảm giác trên người mình thêm một cái bàn tay vô hình muốn đem hắn hướng trên mặt đất theo mấy giây thời gian giọt mồ hôi to như hột đậu vẫn là xuất hiện tại xùu g o trên mặt lúc này cảm giác được ạ là cả d è m thủ đoạn một mực không lên tiếng xì dục nổi giận, đồng dạng là cồn vỡ xì ẩn, nó trong nháy mắt đem đặt ở sủi h ữ gỗ trên người lực lượng đánh lui, tiếp lấy mãnh liệt giống như thủy chiều siêu năng lực hướng về ạ lạp cạ dẻm phóng đi. trải qua cùng mạ ở mạ thiên vương chi chiến, cùng hoàng kim p ê lực thạch tẩy lễ, hiện tại xì dục đã trở nên càng thêm cường đại, cho nên hiện tại mặt mang m ồ hôi s ắ c t ừ sủi h ữ gỗ biến thành ạ lạp cạ dẻm. g ắ á ta xẻn phân giao chỉ có ta có thể khi dễ. chương một đuổi thành quả. chương một đuổi thành quả. Ảa l ạ cạ dẻm bất công trực tiếp để trột d ạ m sử dụng bạo phát, nó r a tăng tại s ủ h ủ g ỗ trên người áp lực một nháy mắt bị dọn sạch. Ngay tại lúc đó, con vịt lập tức lấy nhân chi đạo còn từ một thân chi thần, khổng lồ cồn phở xì ẩn biến thành bàn tay vô hình, trực tiếp tại Ảa là cạ dẻm trên thân ép, chủ quan nó không kịp làm ra phòng ngự động tác, trong nháy mắt trở nên đầu đầy mồ hôi. l à m một dựa vào kỹ năng viễn chỉnh bộ kẹm ẩn, Ảa là cạ dẻm tố chất thân thể vốn là không mạnh, cho nên sử dụng đột nhiên phản kích để nó tiếp nhận áp lực lớn, bất quá nó cũng là đáng đ ờ i bởi vì có s ư n núi nhỏ chủ nhân chỗ dựa, lại thêm thực lực bản thân cũng không tệ lắm. cho nên ả là cạ d ẹ m căn bản đoán trước không đến sử dụng lại đột nhiên phản kháng, mà lại tới còn như thế máy liệt. Từ ả là cạ dẻm ánh mắt kinh ngạc đó có thể thấy được, nó không nghĩ tới s ỉ dụng vậy mà lại lựa chọn phản kháng. Phải biết, bởi vì ngọn núi nhỏ này s ư n núi chủ nhân nguyên nhân, ở chỗ này phạm sai lầm bộ kệ mẩn nhưng cho tới bây giờ không dám phản kháng. Chỉ dục đây coi như là số ít mấy cái, trước đó những người phản kháng kia, hạ c h à n g đều không phải là rất tốt. Tại ả là cạ dẻm bị cồn phở sử ẩ n áp chế đồng thời. Sì Dục cũng không có quên mấy cái kia bộ lậu giạt, kỳ thật tại con vịt kêu đi ra về sau, bọn chúng rất nhanh liền cùng ạ lạ cả dẻm đồng dạng bị con vịt vô hình b à n tay thu chế trụ, trong đó thực lực yếu kém mấy cái bộ lậu giạt thậm chí đã khẽ động cũng không thể động ngã sấp trên mặt đất. Ngay lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước người của bọn nó, là tệ l ệ b ọ t năng lực đột nhiên xuất hiện bộ kệ mẩn muốn so sì Dục cao, vừa vặn Sì Dục vị trí là chính đối mặt trời, cho nên nó mới xuất hiện liền đem con vịt trên người á n h nắng trả lại. Lúc này Dục đang ở tại bóng dáng của nó hạ. Sự xuất hiện của nó trực tiếp để ạ l ạ cả d è m cùng bộ lẩu giặt trên người chúng cồn phở xì ẩn lập tức biến mất. Ạ l ạ cả d è m cùng phụ cận cái khác bổ kẹm mẩn đều kính uy hướng nó cúi đầu đối mặt người đến ánh mắt ở đây cũng chỉ có sử d ụ c cái này tiết ngu nơ g chẳng những không cúi đầu ngược lại không nhận thua ngẩng đầu nhìn trở về. Lúc này áp lực biến mất đã khôi phục năng lực hành động sùi ủ g ỗ đem k h ư n g phục con vị cấp kéo lại tiếp lấy hắn nhìn về phía đột nhiên xuất hiện bộ kẹm mẩn giao dịch núi chi chủ phụ cận siêu năng lực nữ vương gà đẻ vòi nhân loại huấn luyện ra ta muốn nghe xem giải thích của ngươi. Gã đệ và thanh âm từ sủu g ỗ đáy lòng văn lên, đã chuẩn bị móc ra hoàng kim kê lực thạch sủu g ỗ đỉnh chỉ động tác trên tay, gã đệ và xuất hiện để hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Loại áp lực này so trước đó hắn trực diện qua mà ở mà cùng hù đ ồ n trên người còn muốn nồng hậu dày đặc. Mà g ạ đệ và sở dĩ trước tiên không có trực tiếp động thủ, chính yếu nhất cũng là bởi vì trước mấy ngày lưu tại ấp d ỉ dục trên người năng lượng khí tức vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Đương nhiên khí tức chỉ là khí tức, chủ yếu nhất là tại sủu g ỗ chuẩn bị móc ra hoàng kim ê lực thạch trên thân, nó cảm nhận được một cỗ không biết uy hiếp. mặc dù gã đệ và không biết người trước mắt nắm giữ đến cùng là dạng gì lực lượng, nhưng là nó rõ ràng cảm nhận được, cỗ năng lượng này đủ để đối với nó tạo thành nguy h i ế p cho nên nó mới có thể nói ra muốn nghe Sù Hữu g ổ lời giải thích. Rất rõ ràng, nó là đem x ỉ dục cùng Sù Hữu g ổ tổ hợp đặt tới cùng mình ngang hàng vị trí. v à n g không, lấy hạ là cả dẻm vừa mới biểu hiện ra bá đạo, Sù h u c không tin trước mắt gã đệ vói sẽ là cái tính tình tốt đại lao. Tại Sù h u g ổ lý giải bên trong, đại lao s ở dĩ tính t í n h tốt, khả năng thứ nhất là hoàn toàn không có đưa ngươi để ở trong mắt, chuyện của ngươi đối với nó tới nói căn bản không quan trọng gì, không đáng để ở trong lòng.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 t ạ m sĩ dục nhắc nhở xuống s ủ h u g ỗ lấy lại tinh thần, tình ngộ lại chuyện thứ nhất đương nhiên là trả lời gã đệ vòi vấn đề. Hắn sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ về sau, tiếp lấy lập tức liền hướng gã đệ vòi mở miệng giải thích. Thật sự là phi thường thật có lỗi, thị dục vừa mới hành vi đúng là không đúng, nhưng là cái kia vẹn vẹn chỉ là ngoài ý muốn. Chúng ta là lần đầu tiên lại tới đây, đối với nơi này quy tắc cũng không quen thuộc, cho nên vừa mới biết náo ra như thế hiểu lầm. Đối với lần này hiểu lầm chúng ta nguyện ý xin lỗi, đồng thời bồi thường bộ lì hoạt bọn chúng tổn thất. Su u g chân thành giải thích để gã đệ v ò hài lòng nhẹ gật đầu. Bất quá cái này, tại gạ đệ vẫn tiếp xuống trả lời lại lần nữa để tràn diện khẩn trương lên. Không đủ. Vẹn vẹn hai chữ liền để s ủ u u ổ g ỗ cùng dị dục trong nháy mắt đem trong lòng cảnh giới tăng lên tới đẳng cấp cao nhất. Rất hiển nhiên, gạ đệ vòi biến hóa nhất định là nhìn ra sụu ủ ổ g ỗ trên tâm cảnh thiếu hụt, cho nên nó cũng đoán được s ị dục hẳn là có cái gì thủ đoạn đặc thù tạm thời tăng lên tới nó hiện tại giai vị. Nếu như chỉ là như vậy, như vậy gạ đệ vòi biểu thị dị dục nhất định không phải là đối thủ của nó, cho nên chỉ là thời gian mấy hơi thở, thái độ của nó lập tức liền hoàn thành chuyển biến. Giáp thúc kéo lên ở tỷ cổ t ạ m tiệp chủ muốn tiến lên nói hai câu. nhưng là gã đệ v ó i một ánh mắt trực tiếp để bọn hắn không thể động đậy lúc này một mực tại bên cạnh chiến đấu kịch liệt rèn lỗ cũng chú ý tới biến hóa bên này nàng vội vàng chạy tới giang hai tay ra ngăn tại s ủ hữu gỗ trước mặt ngươi không thể thương tổn Kakata tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhắn phối hợp cực kỳ hung dữ khí nàng thành công đem gã đệ v ó i dọa sợ t ố t à, sự thật cũng không có chỉ là gã đệ või muốn dùng đúng dao rát thúc biện pháp đồng dạng đặt ở rèn lỗ trên thân lúc ngoài ý muốn phát sinh rèn lỗ trên thân đã t u â n ra một cỗ thần bí mà thân thiết lực lượng ngăn cản nó siêu năng lực nhân loại ngươi đến cùng làm cái gì trong lúc nhất thời Gã đệ vội đ ố i rèn lô đột nhiên xuất hiện một loại kỳ quái cảm giác thân thiết, một loại muốn thân cận cảm giác của nàng. Nếu như không phải nó siêu năng lực đủ cường đại, hiện tại nó có thể sẽ giống chung quanh cái khác bộ k ẻ m mẩn, bất tri bất giác nghe theo lời của nàng. Ta, ta không có làm cái gì a. Rèn lô một mặt mờ mịt thối đáp. Đối với chuyện mới vừa phát sinh nàng căn bản không có chút nào biết rõ, liền ngay cả gã đệ v à xuất thủ nàng cũng không rõ ràng, ngăn cản siêu năng lực hành động cũng bất quá là trong cơ thể nàng vì gì đi ẩn phò dẹt chiếu cố chi lực bản năng h ộ chủ hiệu quả. nghe được r e n l ô trả lời, Gà Đệ v à có chút không tin, cho nên nó vẫn như cũ kiên kỵ nhìn c h ằ m c h ằ m r è n l ô nhìn. Tại vì gì đ h ẩn phỏ g n bên trong có được vỡ đi ẩn phớt sờ r è n l ô liền cùng r ừ n g r ậ m chi tử không có gì khác biệt. Nguyên bản tại cái khác địa phương biểu hiện không rõ ràng, một mực ở vào ẩn nấp trạng thái vỡ đi ẩn phớt sờ dần dần trở nên sinh động hẳn lên. Trước đó tại Sủu Gô bọn hắn bảo vệ dưới biểu hiện được không rõ ràng, bây giờ tại Sủu Gô bọn hắn không thể trước tiên đưa nàng bảo hộ ở sau lưng thời điểm. Trong cơ thể nàng vỡ đi ẩn phớt s ở rốt cục h i n thân, Gà Đệ vói lúc này cảm giác có một cỗ lực lượng m ỗ i giờ mũi h ắ t đều tại ăn mòn tư tưởng của nó. Đáng chết chính là. nó cũng không thể đem đối phương hoàn toàn ngăn cách bên ngoài, bởi vì mặc kệ là siêu năng lực vẫn là bản năng bảo vệ ý thức, cho nó phản ứng cũng là, cố lực lượng này là vô hại, đây là để gạ đệ và tiên g kỵ như vậy nguyên nhân, bé gái trước mắt có được đọc đến tư tưởng của nó thậm chí thay đổi nó quyết định năng lực. đương nhiên, g ã đệ v à tính ra có chút quá khoa trương, mặc dù nói rẻ lộ về sau rất có thể làm được, nó tưởng tượng một bước kia, nhưng là nàng bây giờ nhưng không có cái t i ê u lực không chế, chẳng qua là vỡ đ i ẩn p h t sợ lạ lắm để nó tạm thời sinh ra loại ý nghĩ này mà thôi, bất quá dạng này cũng tốt, gạ đệ v à quá độ phỏng đoán để chủ u g bọn hắn tránh khỏi một trận sẽ phát sinh xung đột. Cuối cùng, Suugo một nhóm bị khu trục ra bộ kẹm ẩ n giao dịch sườn núi nhỏ, rời đi sườn núi nhỏ một khắc này, Suugo cùng dắt thúc đồng thời thở dài một hơi. Trương 1 7 2 l ạ n sơ đến. Trương 172 l ạ n sơ đến đứng tại chân núi, đối mặt cái khác bộ kẹm ẩ n kỳ quái ánh mắt, Suugo có một loại đi vào vườn bách thú nhìn hầu tử cảm giác, bọn hắn chính là cái kia mấy con khỉ, hơn nữa còn là làm chuyện sai lầm bị tuần thú sư trừng phạt những con khỉ kia. Mặc dù bởi vì một ít nguyên nhân, bọn hắn cơ bản không có nhận cái gì ra dáng trừng phạt, nhưng là bị khu trục vẫn là một kiện ác m ọ i sự tình. cũng chỉ có si du c á p đại gia biểu thị những thứ này đều chỉ là mới bay là một cái không đáng giá nhắc tới tiểu chẳng diện nếu như không phải sủi hữu gỗ lấy ra có thể sát vị ánh mắt khả năng áp đại gia vẫn như cũ không biết thu liễm có thể nói cùng thiên vương cấp mạ ở mạ đánh một trận về sau cái này không biết bay loài chim xỉ nhục lại bắt đầu nhẹ nhàng mà lại sủi h u gỗ còn có chút cảm giác lực bất tòng tâm nói cho cùng si du thực lực vượt qua có chút lớn cũng may mắn thủ đoạn của nó rất nhiều đều có có tác dụng trong thời gian hạ định tính mà lại cũng là s ủ hữu gỗ kim thủ chỉ cung cấp bằng không s ủ gỗ liền không thể không bắt đầu lo lắng trưởng k h ô n g vấn đề hiện tại hắn đều đã có chút đệ không được si du Nếu như không phải có kim thủ chỉ tại, lại thêm s ị Dục là hắn ban đầu t ộ k e m mẩn, bọn hắn một người một á p cũng sớm đã giao Đang Nhi, khả năng hiện tại có chút nghe theo trái tim Đang Nhi sủi u g g đã bắt đầu hoài nghi Psi Dục đi. Cho nên nhìn thấy s ị Dục tại ánh mắt của mình xuống dần dần thu liễm biểu lộ, nói thật, sủi u g g ở sâu trong nội tâm là hung hăng n ú i l ỏ n g một đại khẩu khí, con vịt vẫn là con vịt kia, mặc dù gần nhất quả thật có chút nhẹ nhàng, nhưng là nó vẫn như cũng là hắn sủi u ổ g gỗ t kẹm mẩn, dưới tay hắn số một gậy quấy phân heo. Xị Dục vẫn để tạm thời đè xuống.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 Gà đệ vòi một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch biểu lộ để Sùu Gô bọn hắn lần nữa khẩn trương lên. Sau một khắc tại g i á p thúc tiếng la bên trong, bọn hắn khẩn trương rất nhanh liền lui đi. Nguyên lai là trước mấy ngày đi lần theo hạ bộ lộ cùng s ở tỷ dị Tôn Long Thiên Vương lạn sợ đến nơi này, Sùu Gô từ g i á p thúc trên mặt phát hiện, hắn cùng Long Thiên Vương lạn sợ giống như so với hắn trong tưởng tượng muốn quen thuộc hơn một chút. Rất nhanh, Gà đệ và cùng lạn sợ giờ d ạ Gô Nét liền từ không trung xuống tới. Xem ra hẳn là giải thích rõ. Chỉ bất quá tại Gà đệ và trên nét mặt vẫn như cũ tràn đầy đề phòng. Nói cho cùng lạn sở thực lực vô cùng cường đại, so s á h ủ u Gỗ cùng Sĩ sì Dục tổ hợp thành n g u y cao thủ mạnh lên mấy cái đẳng cấp, dạng này cường giả đột nhiên xuất hiện tại trên địa bàn của mình, cái này không phải do nó không thận trọng. Lạn Sở xuất hiện trực tiếp để Sủu Gỗ bọn hắn đổi chỗ đề nghị biến thành hành động, Lạn Sở sau khi đến gạ đệ và tại phụ cận một mực nhìn chòng chọc vào bọn hắn, lo lắng bọn hắn lại giống vừa mới Sĩ sì Dục đồng dạng đột nhiên xuất thủ gây sự tình, tình huống như vậy khiến cho bọn hắn không đổi địa phương cũng không được. Tới thời điểm lần ở tỷ cổ tạm tiện chủ thúc đến có chút gấp, cho nên s ữ u Gỗ hiện tại mới phát hiện chúng quanh đây hoàn cảnh tốt giống còn rất há, hẳn là gạ đệ vói để nó thủ hạ xử lý qua. so địa phương khác có dại dầm r ạ p cảnh lá sinh trưởng tốt tình huống tốt hơn không ít đám người vừa đi giáp thúc cùng Long Thiên Vương l ạ n sở liền bắt đầu đ ắ p lời. Tại trải qua đơn giản sau khi giới thiệu, giáp thúc bắt đầu hướng l ạ n sở hỏi thăm về lần này truy kích thành quả. Cái gì? Để bọn hắn chạy trốn? Giáp thúc lớn tiếng kêu lên. Kết quả này cùng hắn trong dự đoán kém hơn nhiều lắm. Trọng yếu nhất chính là, ạ p o l o cùng s ợ t h gì tôn thoát đi? Đối bọn hắn uy hiếp thật sự là quả lớn, đặc biệt là bị hắn bày một đạo ạ vô l o Vừa nghĩ tới có như thế một cái địch nhân cường đại ở sau lưng nhìn mình chậm chậm, d t thúc cảm giác nguy cơ lập tức liền x x x đi lên trên.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 nói cho cùng thân phận của ngươi bây giờ đã khác biệt, không có gì khác biệt, ta hiện tại giống nhau là liên minh huấn luyện ra, g i á c l á o ca, đừng lại gọi ta tiên sinh. đã ngươi kiên trì, vậy được rồi, lạn sơ. đối mặt lạn sơ lơ đãng tàn ra thượng vị giả khí tức, giáp thuốc cuối cùng cũng chỉ có thể nghe theo hắn giảng x ư n g hô sửa lại. tiếp lấy lạn sơ liền bắt đầu hỏi thăm về bọn hắn kỹ càng tao nộ, đang nghe là sủu g ỗ sử dụng bộ phát đem mạ ở mạ ngăn trở thời điểm, lạn sơ nhìn về phía sủu g ỗ ánh mắt liền bắt đầu cải biến, tại đại khái giải sự tình trải qua về sau, lạn sơ bắt đầu hướng tú điện thuốc hỏi thăm về vấn đề khác, lại nói.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 nhưng là nói đến làm thế nào huấn luyện ra thật đúng là khó xử ta nếu như không phiền toái, ngươi giúp ta chiếu khán một chút có thể chứ? Giáp thúc nói câu nói này thời điểm, s u h u g o cũng không ở bên người, lúc này s u h u g o đang mang theo Jelo, Thu Thu còn có con k i a sông song họa như cũ giống con không có việc gì áp đồng dạng gây chuyện t i n h d i à n h chơi đùa, nói cho c ù n g Long Thiên Vương lạn s ợ trên người quang h o à n quá trói mắt, s u h u g o tự nhận vẫn là một cái tiểu thái điểu, tiến tới cũng không có bao nhiêu chủ đề có thể nói. mà lại hắn bổ kệ mẩn cái này một thân thực lực nói thật có thể tại lạn sở trước mặt đem ra được có lẽ cũng chỉ có mấy cái tia kim thủ chỉ ba ba cung cấp có tác dụng trong thời gian hạn định tính át chủ bài cho nên cùng nó xấu hổ hắn còn không bằng mượn cớ đi ra làm hài hòa bối cảnh tường cho nên s u h u go cũng không biết rõ g i á thuốc này lại hướng lạn sở nói lên làm cho đối phương chiếu khán thỉnh cầu của hắn thân nhân huấn luyện ra g i á lão ca ngươi vừa mới nói là sự thật hắn s u h u go thật chỉ là lữ hành mấy tháng ta ngay từ đầu coi là đây chỉ là các ngươi khiêm tốn thuyết pháp lạn sở có chút kinh ngạc nói.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 Khoảng cách s ủ hữu gỗ bọn hắn bị xua đ ổ i sau đó cùng làn s ở tụ họp đã qua một tuần lễ. Lúc này bọn hắn đội ngũ nhỏ đã nhanh muốn rời khỏi vị trí đ ẩn t Bất quá lần này bọn hắn rời đi phương hướng cũng không phải là lúc đi vào vị trí để ẩn city phương hướng. Lần này bọn hắn lựa chọn trực tiếp từ vị trí để ẩn ẹ t chỗ sâu đi ngang qua. Sau đó căn cứ quanh ư ơ n g con đường xuyên qua sơn lĩnh đi hướng s ủ hữu gỗ kế tiếp chỗ cần đến từ city. Giác thúc là cái thứ nhất xuyên qua vị trí đ ẩn ỏ ẹ t phía ngoài nhất dậm dạp bụi c ó đi tới từ city trước sơn l n h gần. Nhìn thấy trước mặt hoàn toàn khác biệt cảnh tượng, hắn biết miệng nở đ cười. Ha ha, rốt cục ra. Ta rốt cục có thể thoát khỏi chán ghét côn trùng, vì gì đi ẩn p h ọ dẹt cái gì cũng tốt, chính là không có nước tắm rửa điểm này phi thường ảnh hưởng thể nghiệm. Được rồi, chỉ cần vượt qua t ò a n à y gò núi, đ i ệ u t ờ City đã đến. Aha ha, dẹn l ộ chúng ta rất nhanh liền có thể trở lại ra. Nói xong r ắ t thúc đột nhiên ôm lấy dẹn l ộ giơ lên, bị dẹn l ộ bắt cóc ra thu thu đang bị dẹn l ộ ôm vào trong ngực, lúc này cùng dẹn l ộ cùng một chỗ hét to lên. Aha ha ha, thúc thúc thật cao ha. Ah. Dẹn l ộ bị đột như lên nâng cao cao giật nảy mình, bất quá rất nhanh nàng chơi đ u a trái tim nhỏ liền sinh động hẳn lên, bồi tiếp dắt thúc bắt đầu nổi điên. Cảnh tượng như vậy làm sao có thể có thể thiếu người đến bị điên xì dụ đâu. Tại cầu mạ s ủ hủ gỗ không có kết quả về sau, chính nó dùng cồn phở xì ẩn bay lên. Sau đó s ủ hủ gỗ đột nhiên cảm giác hai vai nhất trọng, giống như có cái gì nặng nghề đổ vật dạng chân đến trên cổ của hắn. Tiếp lấy s ủ hủ gỗ bên t h a i liền chuyển đến một trận đắc ý áp tiếng nói âm thanh. Bất quá rất nhanh, đ i ụ c liền đắc ý không nổi, quá trải qua y v o n g hình nó bởi vì vốn là lồi ra bụng nhỏ không cẩn thận biến thành n g ự a r a sau tư thế. Sau đó con vị nụ cười trên mặt liền cứng đờ. Vô pháp vô thiên thì nó trí thông minh tiếp cả không, cho nên một giây sau nó một đống thịt mỡ mặt to k h ắ c ở vị dị để ẩn phò dẹt mềm mại trên đồng cỏ. đáng đợi. Suu g o kéo một mặt quính dạng si du, sau đó hung hăng nói, thật muốn hắn chịu lấy cái này một đống đồ vật đi đường, lấy si du hiện tại như thế đầy đặn dáng người, đoán chừng đi chưa được mấy bước hắn liền phải nằm xuống. Hiện tại kết quả này đối với không muốn mệt mỏi nằm xuống suu g o tới nói, không thể nghi ngờ là cực tốt đúng rồi. Sớm tại trước đó bọn hắn bị xua đuổi gặp gỡ lạn sợ vào cái ngày đó, lạn sợ cũng bởi vì lần này tìm dọc kẹt sự tình thật sớm rời đi, nói cho cùng vô luận là việc, quan hệ ạ vỗ lộ cái này tìm dọc kẹt thiên vương cấp cường giả âm ư u hay là con kia tà ác lại cường đại sợ t h dị tuấn đối với sinh hoạt tại vị d ị đ i ẩn phò dẹn cư dân phụ cận tới nói đều không phải là một chuyện nhỏ cho nên vì cam đoan vị d ị đ i ẩn city cùng vị d ị đ i ẩn phò dẹn phụ cận nhân loại khu q u ầ n cư an toàn hắn không có khả năng có quá nhiều thời gian đến buổi sủi u gỗ bọn hắn thám hiểm về phần liên quan tới g i á c t h u ố c tình h cầu l ã n sở cũng không có c ự t u y ệ t bất quá hắn chỉ điểm đúng vậy yêu cầu sơ kỳ một số c h i thức hắn sẽ ở bọn hắn trở lại sẽ d ủ i ỉ n city sau để cho người ta đưa cho đến sủi u gỗ trên tay. về phần càng thêm chân quý tri thức cùng bộ kẹm ẩ n huấn luyện phương pháp liền cần s ủ hủ gỗ cầm tới yến đi gỗ tợ lệ tỳ ổ cồn phở dẹn sở bắt cường trở lên thành tích về sau lạn sở mới có thể tiếp tục cung cấp cho hắn khi biết s ủ hủ gỗ có được một cái họ xỉ về sau lạn sở tại lần đầu tiên huấn luyện ra trong tri thức riêng kèm theo liên quan tới họ xỉ huấn luyện phương pháp đây đối với s ủ hủ gỗ tới nói không thể nghi ngờ là niềm vui lớn bất ngờ có lạn sở cái này long thiên vương cung cấp họ xỉ thẳng đến xì áo g i phương thức huấn luyện như vậy tin tưởng sủi gỗ họ xỉ rất nhanh liền có thể thoát thai hoàn cốt vì hắn cái này ngụy vũ em trinh chiến tứ phương. cho nên mấy ngày gần đây nhất, tại s ủ hủ Gỗ dưới Dâm Huy đã thoát ly ấu nhi kỳ họ s ỉ cũng gia nhập huấn luyện của bọn hắn trong Đại Quân, mà lại vẹn vẹn chỉ là mấy ngày thời gian, huấn luyện hiệu quả nhìn cực kỳ tốt, hết thể đều hướng tốt phương hướng đi tới. Lúc này s ủ hủ Gỗ đã sinh ra thu phục cái thứ 6 tiểu đồng bọn ý nghĩ. hết cách rồi, khoảng cách chín đi gộn lệ tỷ ổ cồn phở r è n sở đã không có bao nhiêu thời gian, nhưng là liền cho đến trước mắt, dù cho họ s ỉ cùng l ã o manh tân b ổ lì tổ ẹt có thể tại đại hội trước đó thu hoạch được đầy đủ tăng lên, nhưng là liền bộ kẹm ẩ n số lượng mà nói, Sủu Gỗ vẫn là ngay cả tư cách dự thi đều không lấy được.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 hiện tại thời gian không phải rất sung t ố c sủi u ổ g tới nói có chút không phải rất thích hợp đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là sợ trọc phiền tới gì bọn hắn cái này đội ngũ nhỏ đã chịu không được lại nhiều dày vò cho nên đoạn đường này mặc dù từng có không ít tiểu động tác nhưng là cuối cùng sủi u ổ g vẫn không thể nào như nguyện thu hoạch được mới tiểu đồng bọn bất quá hắn những thứ này tiểu động tác cũng không phải h ổ n g phí công phu chỉ ít bộ lì tổ e cùng họ si đều chiếm được không ít rất không tệ giã ngoại kinh nghiệm đặc biệt là tại lũ sở dược cái này tại tiệc chủ tộc đàn lấy không ít tinh thư ngôi sao của ngày mai trên thân trước mắt tiểu sơn lĩnh cũng không có hoa phí s ủ g ỗ bọn hắn quá nhiều thời gian tại ngày này mặt trời xuống núi trước đó.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 đó chính là tại bọn hắn vừa tới t ờ City liền gặp được s e kế nhiệm Tợ City nham thạch thuộc tính đạo quán Bơ d ố c đúng rồi Bơ d ố c ngươi là thế nào biết rõ chúng ta đến nơi này? v ắ n lên một đầu cá con làm nhét vào, xì dụ miệng rộng bên trong. Tiếp theo là một bên nhìn chằm chằm lũ sơ dầy. Về phần lũ c ạ gì ô, oh, gần nhất nó tại mẹ luyến sủ hữu gỗ đi nghỉ trong đất mẹ gì, cho nên muốn ăn nhiều ít ăn bao nhiêu. Họ xì bởi vì miệng vấn đề, mặc dù nghĩ bắt trước tiện nghi vú em ăn cá có làm, nhưng là những thứ này cá con làm tương đối nó tới nói vẫn là hơi bị lớn. cho nên Sủu gỗ cho nó đổi lại lạn sở trước đó cùng nhau tiện hắn dinh dưỡng phẩm, bộ lì tổ ẹt thì vẫn như cũ có chút không thả ra, bất quá căn cứ t ọ r d phe sổ h ạ n cung cấp tin tức, Sủu gỗ vẫn là tại giỏi tiểu thư trên tay đổi lấy nó thích nổ côn trùng. Chỉ bất quá trong đó xuất hiện chút ngoài ý muốn, Sủu gỗ phát hiện, so với nổ côn trùng, bộ lì tổ ẹt giống như bởi vì trường kỳ Tư Xuân đối với giỏi tiểu thư loại này tiểu thư xinh đẹp tỷ hoàn toàn không có sức chống cự, nếu như không phải s ủ gỗ để c o n vịt đưa nó giữ chặt, khả năng bộ lì tổ ẹt đã làm phản trở thành giỏi tiểu thư bộ kẻ mẫn. Mặc dù đối bộ lì tổ e vẫn đ ề Sủ U Gộ dùng một chút hoa trương thủ pháp đến thuyết minh, nhưng là tình huống thật cũng không kém bao nhiêu, cho nên Sủ U Gộ ngay lập tức đem bộ lì tổ e cái này trọng đại khuyết điểm ghi đi xuống, suy nghĩ ngày sau hẳn là g i ú p thế nào nó vượt qua. Trở về chính đề, Sủ U Gộ hầu hạ tốt các vị đại gia về sau, đang chuẩn bị động thủ trị liệu một chút ngũ tạng của mình phụ thời điểm phát hiện, trên bản đồ tốt đã cơ bản t h à n h không, cảm nhận được Sủ U Gộ nguy hiểm ánh mắt, những người khác nhanh chóng đem trong chén đồ ăn lay đến miệng bên trong, chỉ có r è n lộ ở nơi đó đáng thương lâm vào rễ r u bên trong, đến cùng là để vẫn là không cho đâu, vấn đề này thật sự là quá khó xử nàng.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 Tiểu Tự City là cản t ố nổi danh nhất bát đại thành phố một trong. Cản t ố Nham Thạch thuộc t í n h Đạo Quán liền tọa lạc ở tòa này ở bề ngoài nhìn tương đối thu k ệ n h thành phố. Cái này lấy Nham Thạch lấy xương thành phố vẹn vẹn kiến trúc bề ngoài cũng đủ để cho ngoại lai huấn luyện ra sợ hại thản phục. Làm xây dựng ở Nham Thạch quạng mỏ bên trên thành phố. Cùng nó nói là Nham Thạch đạo quán lựa chọn nơi này còn không bằng nói là nơi này ra đời Nham Thạch thuộc t í n h Đạo Quán. Nói cho cùng hoàn cảnh nơi này đối với Nham Thạch thuộc tính vụ kệ mẫn thật sự mà nói là quá mức hữu hảo. Cho nên t i Tự City từng ra đời không ít sở trường n a m Thạch cùng mặt đấy hệ huấn luyện ra cường giả cùng nhà nghiên cứu. cũng chính là như thế, đã cùng nham thạch hòa làm một thể. Tờ City bị cạn tàu cái khác địa khu mọi người quan lên nham thạch chi thành xương hào, cạn t ộ tuyệt đại bộ phận cùng tảng đá có liên quan vật phẩm phần lớn lạn sở sinh ra từ tờ City phụ cận quặn mộ bên trên. Toàn này bề ngoài thu cạch thành phố kỳ thật dưới mặt đất cất giấu vô số tài phú kinh người, cho nên bảo vệ cẩn thận những tài phú này, cũng chính là tờ City nham thạch đạo quán tồn tại nguyên nhân chủ yếu, cho nên tờ Jim đối tờ City lực phòng ngự độ cũng là sủi h u gỗ đã thấy. Nhiều như vậy trong thành thị mạnh nhất, đương nhiên, đây chỉ là liền s ủ h u gỗ trước mắt nhận biết mà nói, làm một tiểu thái gà mà nhưng thứ hắn biết kỳ thật cũng không nhiều.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 Bờ dọc đột nhiên lấy ra một trương liên minh thẻ ngân hàng, chọn vẹn ệ vỗ l ũ t ỷ hòn sợ tổn cùng tờ Jim bạt h ơ đẩy lên s u h ugo trước mặt, s u h ugo một mặt khiếp sợ nhìn xem bờ dọc h i ế p h i ế p mắt nói, ngươi đang làm gì? Ta cáo s u ngươi ta không phải người như vậy, ngươi đừng tưởng rằng có chút tiền liền có thể tùy tiện vũ nhục nhân cách của ta, ta s u h ugo trong mắt ngươi chính là người như vậy sao? Nếu như ngươi thật nhìn ta như vậy, s u h ugo đột nhiên đứng lên, một mặt nghiêm túc nói, xin thỏa thích vũ nhục ta đi, nhờ t vậy Nhìn xem đột nhiên hí tinh danh thân trên s ugo, trên chỗ ngồi những người khác toàn bộ đều nhìn trấn mắt ốm m ồ lúc này ăn đến đầy miệng rồi, xì dụ cũng đột nhiên đầu linh quang lên, nói cho cùng đây là việc quan hệ nó cá con làm cung ứng vấn đề, không h i ệ u niệm g h không chịu được, chỉ thấy nó lập tức nhảy tới trên mặt bàn, sau đó cùng sủi u g ỗ ộ đồng dạng hướng về bờ dọc cũng túi mình v á i chào, một mặt xin đại gia ngài cũng v ũ n h ụ c ta ý tứ, vừa mới sủi u g ỗ hành vi cũng đã đầy đủ bắt mắt, hiện tại xì dụ cũng tăng thêm tiền đến, trong nháy mắt để nhà an đại sảnh toàn bộ ánh mắt tụ tập tới, g i á thúc còn có mịt s ùi t hòa thượng lập tức quay đầu chỗ khác giả bộ như một mặt không biết ánh mắt của bọn hắn, n l ộ là bởi vì lần thứ nhất bị nhiều người nhìn như vậy, xấu hổ ôm lấy thu thu. sau đó đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở thu thu trong ngực, cho nên ánh mắt trung tâm chỉ còn lại bờ d ọ c một cái bộ mặt khỏe miệng co giận. hỗn đàn, đây là đưa cho ngươi thủ lao. bờ d ọ c rốt cục nhịn không được hướng sủu g ỗ thấp r g quát, tiếp lấy đã nói lên, đây là sủu gò tại vạ lệ t ả o núi phụ cận hỗ trợ bắt tham ăn thủ lao, một phần trong đó là liên minh truy nã bên trên ban thưởng, cho nên nói đây là sủu g ộ nên được đổ vật, mà không phải hắn vừa mới nghĩ những cái kia loạn thất bát tao đổ vật. sau khi giải thích rõ, sủu g rốt cục yên tâm thoải mái chỉ huy xì rục đem đ ồ vật toàn bộ nhét vào trong hành trang, sau đó người không việc gì phổ thông khôi phục bình thường trạng thái. k h u không có ý tứ, thật sự là có cả một nhà muốn lui, gần nhất áp lực có chút lớn. tốt a ta hiểu, đã ngươi thiếu tiền như vậy, ta chỗ này vừa vặn có một cái h y t h á c không biết ngươi có hứng thú hay không tiếp xuống. thủ lao xin không cần lo lắng, tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng. đinh, một tiếng, tham tiền tiger so sủu g ộ tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt đường tự theo tốc độ kinh người đi tới bờ dọc trước mặt, thật sự là vừa mới hắn cấp sủu g ộ thủ lao quá mức đáng tiền, mới vừa nếu như không phải bị sối mù y triệu hòa thượng đ ể ép, trên giang h ổ nghe tin đã sợ mất mật ẹ p tiger liền muốn tái xuất giang hồ. tiger biết rõ lao hỏa bản tính tình m ị s u t r hòa thượng đang nó tung ra đi thời điểm liền biết sẽ đã xảy ra chuyện gì cho nên hắn lúc này móc ra tiger tiết kiệm tiền mình ra vẻ uy hiếp lắc lắc nghe được bản thân món tiền nhỏ tiền thanh em thanh thúy tiger trên mặt xuất hiện cực độ vẻ mặt thống khổ mang hải tử bảo mẫu phí trướng 300. nghe được m ị s u t r hòa thượng câu nói này tiger lập tức quay đầu vươn một ngón tay cái này dĩ nhiên không phải hạ giá ý tứ m ị s t hòa thượng vô cùng rõ ràng 1.000 n g h ĩ cũng đừng nghĩ nhiều nhất 5 0 m n g ư ờ i tốt nhất nghị thông suốt lại trả lời n g ư ờ i gần nhất u ấ t t r g phí càng ngày càng cao Ta khả năng hẳn là suy tính một chút đưa ngươi gửi trở về bờ ta ở đi, để ngươi cùng sư phó gõ mộ kiếm dầu vừng tiền đi. Nghe được bờ ta ở ba chữ, bậc h i gõ ở trong nháy mắt sợ, bờ dọc một cái chói mắt nó liền trở về chỗ ngồi của mình, tiếp tục hữu khí vô lực nhìn xem m ị suối nguội trẻ hòa thượng còn kia vẫn tại ấu nhi kỳ tinh lực tổ ấu đài. Thấy cảnh này, sử d ụ n đem mang theo hy vọng ánh mắt nhìn về phía s ủ o g l e phải biết, bởi vì gần nhất làm chuyện sai lầm, nó mấy ngày nay cá con làm lượng cung ứng có thể nói là co r i t lại lại c ó lại, vừa mới vào thành trải qua v ứ t mặt cặp sạp hàng lúc, nó cũng nhịn không được vụng trộm lắm điều một ngụm mặt cặp nước tắm. cái kia mùi cá t ê n h căn bản so ra kém cá con làm cực hạn mỹ vị. hiện tại s p xì d phản phất thấy được hy vọng, có công việc liền có món tiền nhỏ tiền, có món tiền nhỏ tiền s è n phân sủu g ỗ liền sẽ cao hứng, s è n phân một cao hứng, nó tự nhiên là có cơ hội từ s è n phân đại ma vương trong tay đem nước sôi lửa bỏng cá con làm cứu ra, nhưng là sủu g ỗ rất nhanh liền đánh nát nó cái này mỹ hảo nguyện vọng. con vịt, hết hy vọng đi, trừ phi có một ngày ngươi đạt đến yêu cầu của ta, đem hỉ r ồ đủ kỹ năng dùng đến giống c u n phở xỉ n đồng dạng t u ậ n thủ bằng không liên quan tới cá con làm sự tỉnh ngươi cũng đừng nghĩ. sủu g ỗ v v d ụ đầu to. ngựa khí bình thản đâm rách con vịt đỉnh đầu lơ lửng n g đẹp. ngươi có thể kỹ càng nói một chút không? mấy tháng gần đây ta cần là sẽ đến y n đ i gỗ tơ lệ t ỷ ổ cồn phở dẹn sở làm chuẩn bị. nếu như bị thắc tốn thời gian quá lâu, ta chỉ có thể nói xin lỗi. tiên mặc dù đối xử ủ gỗ tới nói rất trọng yếu, nhưng là cùng tương lai tới nói, cái gì nhẹ cái gì nặng xử ủ gỗ vẫn là phân rõ. ta đương nhiên biết rõ ngươi muốn tham gia yến để gỗ tơ lệ t ỷ ổ cồn phở dẹn sở, không phải ta vừa mới tại sao phải cho ngươi tờ g i mà hở? yên tâm đi. Không tệ ngoài ý muốn hoàn thành cái này, v y thác sẽ không lãng phí ngươi quá nhiều thời gian, mà lại theo ta được biết ngươi trước mắt bộ kẹm m n số lượng còn chưa đủ lấy ứng đối yến để cột t lệ tỷ ổ cồn phở r ẹ n sở tuyển chọn sau trận đấu mặt tranh tài đi. Ta cái này v y thác ban thưởng, ta có thể đổi thành một cái tư chất ưu tú bộ kẹm m n thế nào. Nói đến đây, Bajor dừng một chút sau đó tiếp lấy nói bổ sung. đương nhiên, chúng ta tờ Jim trong cơ bản cũng là nham thạch hệ cùng mặt đất hệ bộ k ệ m ẩ n Nếu như ngươi không thích lời nói, ta có thể dùng tờ Jim danh nghĩa h ư ơ n g cái khác đạo quán xin trao đổi. Bất quá loại này trao đổi cơ bản cũng là những không quá chân quý bộ kẹm m n cho nên. cho nên chúng ta như thế thiết hữu nghị ngươi cho rằng ta biết c ự tuyệt ngươi sao bờ róc? Ta vừa mới chỉ là đùa với ngươi, đã ngươi cần ta hỗ trợ ta đương nhiên là sẽ không c ự tuyệt. rất tốt, sự tình vậy cứ thế quyết định. bất quá, ngươi cũng biết ta gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng, cho nên a bờ róc quỷ t h á c trong lúc đó có thể thanh lý ăn ngủ sao? đi các ngươi đạo quán ăn ta cũng là không ngại, chính yếu nhất vẫn là chúng ta quan hệ tốt, người bình thường ta cũng sẽ không cùng bọn hắn ăn cơm chung. chương 1 7 t r b ư b r c quỷ t h á chương 175 b bờ róc quỷ t h á c bộ kệ mần c e n t r nhà ăn trong đại sảnh, bờ r c không nhìn thẳng tiếp tục ra sủi u ổ n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 Mà p e t e r Jim không có khả năng thời thời khắc khắc đều chú ý nhà bảo tàng bên này, cho nên mới có b ở dọc nói lên cái này bị t h á c Đương nhiên, vì phòng ngừa bị đạo tặc lợi dụng bị t h á c cơ hội thu hoạch được tiếp cận hóa thạch, b ở dọc trong miệng cái này hủy t h á c cũng chưa từng xuất hiện tại bộ kẹm ẩ n Center của công cáo bên trên đây là b e t t e r Jim tự mình nói lên nhiệm vụ. Chỉ đối bọn hắn quen thuộc lại thực lực đạt tới tiêu chuẩn nhất định huấn luyện ra phát ra mời, mà s h u g o vừa vặn phù hợp yêu cầu của bọn hắn. Chuyên nghiệp đạo tặc, cái tên hắn có phải hay không rất có tiền? Nghe được cái danh từ này, Sùu g trong nháy mắt liền đem tư duy phát ra mở.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 cũng không biết đến lúc đó sẽ là dạng gì một cái tình huống. Tóm lại, Su Hugo ngươi hết sức l ề n tốt. Nghe xong bờ dọc giải thích, Su Hugo đột nhiên nhớ tới gần nhất hẳn là hắn tiếp nhận tờ g i m thời gian. Nếu như lúc này tờ City khoa học nhà bảo tàng c h ấ n quán chi bảo bị trộm, bất kể nói thế nào hắn giống như đều biết vô cùng phiền phức. Nghĩ tới đây, Su Hugo nhìn về phía bờ dọc ánh mắt xuất hiện một chút biến hóa. Thất bại đối ngươi ảnh hưởng rất lớn. Su Hugo mở miệng hỏi, người khác thực tình đưa ngươi làm bằng hữu. Su Hugo cũng không để ý lại nhiều một đầu g i n g b u c mà lại thêm một cái có thể giao phó phía sau lưng bằng hữu mặc kệ từ lúc nào cũng là một chuyện tốt. vạn nhất hắn tương lai đối mặt tìm dọc kẹt thời điểm xảy ra chuyện, dẹn lô cung i á t thúc cũng có người có thể giúp hắn chiếu khán một chút. cho nên nói, vừa mới chỉ là bị ban thưởng hấp dẫn sụ gù g ồ lúc này đã chuẩn bị toàn lực ứng phó. nhiệm vụ này mặc kệ là ban thưởng hay là cùng bờ dọc tiềm ẩn hữu nghị đều đáng giá hắn làm như vậy, tựa như làm bị s ố d i n c n g ý t r i hòa thượng. nếu như không, có lúc trước hắn tại phục sì a city bên trong không, có nghĩa vô phản cố giúp hắn tìm kiếm ấp to double kẹm à t t biện pháp, khả năng tại v đ ẩn ò ẹ thời điểm. cho dù hắn chịu hỗ trợ, nhưng là tất nhiên sẽ có chỗ lo lắng đi. giữa người và người kết giao kỳ thật liền là đơn giản như vậy.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 nói không chừng thật đúng là có thể để người đem tên đạo tặc kia bắt lấy cũng nói không chừng đấy chứ. Bờ rọc nói đùa nói, nhìn thấy hắn không nguyện ý ở phương diện này nhiều lời, Sủu Gỗ cũng không miễn c ư ỡ n g rất nhanh mấy người liền bắt đầu t i ê n nam địa bắc hàn huyền, đặc biệt là g i á p đại thúc cùng m ỹ sốn n m ủ Ý triển hòa thượng vừa mới một mực hóa thân người nghe bọn hắn lập tức sinh động hẳn lên, thỉnh thoảng liền nói ra một số Sủu Gỗ thậm chí là bờ rọc cũng chưa từng nghe qua nghe đồn. tại bọn hắn trò chuyện l ự a nóng vô cùng thời điểm, bé ngoan rèn lồ cùng gậy quấy phân heo xì sì dục đồng thời nhìn về phía nhà an đại sảnh một phương hướng khác, liền tại bọn hắn cách đó không xa cái bàn, ngồi một cái cùng s ủ h ữ u g g niên kỳ không sai biệt lắm thiếu nữ, lúc này nàng đang đ ù a lấy bản thân diệt lỵ, nhìn thấy rèn l lộ cùng xì sì dục nhìn qua ánh mắt, nàng chỉ chỉ vẫn như cũ trò chuyện khí thế ngất trời s ủ ữ u g ỗ mấy người, sau đó hướng rèn l ộ làm cái đáng yêu mặt quỷ đó lấy, không đợi, rèn l ộ tại rèn l ộ ngây người lấy không biết làm sao đáp lại thời điểm, thiếu nữ ôm lấy nàng d ị c h lỵ liền đứng dậy rời đi, lúc gần đi vẫn không quên hướng rèn l ộ làm cái im lặng tư thế, ngay tại cùng một thời gian. s u h u g o cũng chú ý tới ngây người bên trong rèn lộ. Sao rồi? Rèn lộ có phải hay không ngây lại? Hắn theo rèn lộ ánh mắt nhìn ngay, chỉ có thể nhìn thấy một người nữ sinh bóng lưng. Không có c a k a làm sử dụng buồn ngủ, rèn lộ còn có thể lại chơi ba, không đối là 5 tiếng. Bị s u h u gỗ đánh thức rèn lộ nhớ lại vừa mới cái kia xinh đẹp tỷ tỷ im lặng tư thế, nàng nu thuận dựa theo đối phương yêu cầu không có nói cho s u h u gỗ vừa mới nàng đang làm gì. đương nhiên rèn lộ chỉ là đem cái này coi là một cái trò chơi nhỏ, cho nên một bên sử d ụ c bị vô tình kéo xuống nước, con vịt vây lại. s u h u g o dùng hầu nghi con mắt nhìn nhìn một bên bị dẹn lộ nói n g n g n g a y s h i r u nó hoàn toàn không nghĩ tới, dẹn lộ vậy mà lại đột nhiên cho nó đào hố. Đối mặt Suugo ánh mắt nghi ngờ, s h i r u vội vàng đánh bóng bản thân một đôi bóng đèn đồng dạng áp con mắt, hướng Suugo làm ra một bức tinh lực mười phần bộ dáng. Nói đùa, hiện tại vây lại bị Suugo chạy về gian phòng, vậy nó áp ra đặc s ắ c s ố n g về đêm làm sao bây giờ? Suugo nhìn một chút con vịt biểu hiện lại nhìn dẹn lộ giả bộ như không có nói sai biểu lộ cuối cùng nhẹ gật đầu. Xem ra s quả nhiên là buồn ngủ, nếu là dạng này.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 Vốn cho là trốn qua một kiếp dẹn lộ nhìn thấy Sủu u gỗ xoay đầu lại liền biết không xong. Bất quá nghe xong Sủu u gỗ sau trong nội tâm nàng hơi khẩn trương cũng c h ậ m c h ậ m biến mất. Nàng nu thuận gật đầu một cái đáp ứng Sủu u gỗ về sau, tiếp lấy liền ôm lấy thu thu chạy tới cùng lũ sở dậy bọn chúng nháo thành n h ấ t đoàn. đ i ệ u Tờ h City buổi tối thứ nhất, bởi vì Sủu u gỗ đem yêu nghiệt s ì d ụ p phong ấn, cho nên dù cho vẫn như cũ chơi đ ù a không ngừng, nhưng lại vẫn cho Sủu u gỗ bọn hắn một loại an ổn cảm giác. Trư 176, t i u Tờ City khoa học nhà bảo tàng. Trư 176, t i u Tờ City khoa học nhà bảo tàng.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 Mà p e t City khoa học trong viện bảo tàng được vinh dự cho đến trước mắt phát hiện hoàn chỉnh nhất h ó a thạch cũng chính là trong viện bảo tàng chân q u á n chi bảo không thể nghi ngờ là tất cả tảng đá k ẻ yêu thích nằm m ộ n g cũng n h ớ muốn lấy được chân bảo cũng chính bởi vì dạng này cho nên vị kia yêu quý cất giữ tảng đá đại người thu thập mới có thể hướng nơi này dỗi ra tội ác, ác thủ vừa dạng sáng ngày thứ hai Su Ugo liền mang theo một đầu cá con làm d ỗ dành không tốt xì si dục ra cửa đối phó cái này yêu nghiệt Su Ugo đại sư đã tổng kết ra thâm hậu hàng phục kinh nghiệm nếu một đầu cá con làm d ỗ dành không tốt như vậy thì hai đầu đương nhiên những thứ này chỉ là ngân phiếu khống tại lòng dạ hiểm độc s ẻ n phân dao trong tay. không lao động con vịt là không có cá con làm, cho nên vẹn vẹn chỉ là thời gian của một câu nói. Chỉ Dục liền đi theo làm tùy tùng hầu hạ s ẻ n phân sủi gỗ hướng tới City khoa học nhà bảo tàng đi đến. Trên đường đi, cái gì đặt chân tiểu thạch đầu đ á văng ra đá văng ra, bên cạnh bay tới nước động phi thân ngăn trở ngăn trở. Trên đường đi tận tâm tận lực, Chỉ Dục rốt cục tại đến nhà bảo tàng thời điểm đạt được sủi gỗ t á n d ư ợ n g d ắ t c không có. Chỉ Dục có hơi thất vọng nhìn xem s ẻ n phân sủi gỗ, lúc này s ủ gỗ rốt cục bị d ụ g ánh mắt cảm hóa, thế là làm rất tốt con vịt. h i vọng ngươi ngươi về sau tiếp tục bảo trì, đủ chưa?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 s ủ h gỗ là đã sớm thành bình thường, nhưng là hắn quen thuộc không, có nghĩa là lúc này ở nhà bảo tàng phía ngoài cái khác người xem quen thuộc. Lúc này s ủ h gỗ đã sớm không phải lấy trước kia cái không quen xuất hiện tại những người khác trong ánh mắt tiểu trong suốt, tạm sử dụng cái này gây chuyện tinh danh chợ rút dưới, da mặt của hắn đã bị động lên tới phi thường cao đẳng cấp. k h u k cụ, cơ bản thao tác đường 6, đoàn người nên làm gì làm gì đi. Nói xong s ủ h gỗ cũng không bay đầu lại đến gần trong viện bảo tàng, kỳ thật hôm nay cũng không phải là ủ y thác bắt đầu thời gian, hay là không phải đến phiên hắn trực ban thời gian. Lại thêm nhiệm vụ của hắn là âm thầm tọt rõ k é t cho nên so ra mà nói, Suhugo cái này độ tự do lại so với hiện hữu nhà bảo tàng các bảo vệ cao hơn rất nhiều. Hôm nay hắn tới mục đích chủ yếu liền là đến hiện trường đến g ố ẫ m một chút điểm, trước tiên làm quen một chút sẽ công tác thậm chí là chiến đấu hoàn cảnh. Có bờ dọc cho giấy thông hành, Suhugo phi thường vui vẻ mang theo s ì dục vẽ miễn phí tiến quán, lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác bị nhìn chằm chằm về sau, hắn nhanh chóng đi vào nhà bảo tàng, sau đó bắt đầu hôm nay điều nghiên địa hình công tác. s u u g o một bên nhớ lại bờ dọc cung cấp nhà bảo tàng bản vẽ một bên từng cái vị trí thực địa khảo sát.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 mà sử dụng việc cần phải làm thì là lợi dụng vô hình siêu năng lực đem trong viện bảo tàng khả năng ẩn tàng nơi hẻo lánh toàn bộ tìm ra, sau đó để s ủ hữu gỗ đem những này vị trí toàn bộ ghi lại, cuối cùng lại nếm thử đẩy ngược đạo tặc đem chấn quán chi bảo hóa thạch trộm được sau chọn đi đường gì tuyến ly khai. Tại s ủ h gỗ tra hỏi thời gian bên trong, chỉ là mấy cái chớp mắt trong nháy mắt, trí dục đã đem thành quả toàn bộ ghi xuống, đồng thời lợi dụng siêu năng lực cầm ra s ủ hữu gỗ trong túi bút bắt đầu ở trên bản đồ phát h ọ a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 trên đường đi tận tâm tận lực, Tri Dục rốt cục tại đến nhà bảo tàng thời điểm đạt được sủi hữu gỗ t á n h tường. dắt không có. Tri Dục có hơi thất vọng nhìn xem sẹn phân sủi gỗ, lúc này sủi gỗ rốt cục bị xì Dục ánh mắt cảm hóa. Thế là, làm rất tốt con vịt, h i vọng ngươi ngươi về sau tiếp tục bảo trì, đủ chưa? Không đủ ta lại nghĩ hai câu dễ nghe. Vừa dứt lời, sao đến thực tế ban thưởng hiện thực để xì Dục tựa như là loạn khí khí cầu, trong n h á y mắt trở nên giống như một đoàn bĩ mốc giống năng lượng mù. Thấy sủi gỗ nhịn không được một cước đặt tới. Được rồi, làm xong chính sự trở về không thể thiếu ngươi chỗ tốt, tranh thủ thời gian đứng ngay ngắn cho ta.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 Hôm nay lúc bắt đầu sủi u g g thậm chí hoài nghi có phải là hắn hay không trong lúc lơ đãng đ ắ c tội, Tờ Jim lựa chọn ủy thác chỉ huy. Nếu không đối phương vì sao lại đem hắn phụ trách khu vực an bài tại hai nhà cầu ở giữa? t h ư ơ n g vị có khó không nghe vấn đề gì không lớn? Chân chính có vấn đề là hắn giống như bị người hiểu lầm cái gì? Tiểu huynh đệ lại là ngươi. Một mặt tiểu t ụ y nam tử trung niên rốt cục nhịn không được kinh ngạc mở hang. Đây là hắn lần thứ ba tại cửa nhà cầu phụ cận gặp phải s ủ u g Kinh ngạc về sau hắn đột nhiên đổi lại một loại để s ủ g g p ư ờ i phần nhất cả chứng biểu lộ. c ù n g là thiên a i lưu là người. Tiểu huynh đệ n g h ĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ liền hư. ta không có hư. Thân thể ta rất tốt. Su Ugo một cước đem cười trộm x ì dục đ ặ p lên, đối nam tử thấp giọng quát: Ai, không có việc gì, ta hiểu, tất cả mọi người là tình h u ố n g như vậy, ngươi lừa không được ta, không phải ngươi vì cái gì một giờ đi ba lần nhà vệ sinh. Ta trước đó ở bên kia cũng nhìn thấy ngươi, ngươi không giả chẳng lẽ ngươi còn đ ố i nhà vệ sinh nam có cái gì đặc thù đam mê không thành? Ta là người từng trải, ta hiểu, cho nên không cần ở trước mặt ta không có ý tứ, ta sẽ không chế giễu ngươi, bất quá tiểu minh đệ à, ngươi còn trẻ vẫn là phải chú ý thân thể. Nghe được một nửa, Su Ugo đã nghe không nổi nữa, hắn kéo lên vị hắn đuổi nín cười dục bước nhanh hướng địa phương khác đi đến.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 Bất quá rất nhanh, khi hắn đến gần thời điểm, nữ hài kia thân ảnh giống như đã biến mất không thấy. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Su Hugo thấp giọng hướng s h ỉ i g i hỏi, s h ỉ i giúp lắc đầu biểu thị nó vừa mới tại chăm chỉ làm việc, mới có thể giống cái nào đó có chút hư nhân loại, cả ngày sẽ chỉ hướng phía người ta tiểu cô nương nhìn, ngụ ý cũng không biết, thấy không rõ, không có chú ý, không biết cũng không biết, nói nói nhảm nhiều như vậy, ta cho ngươi biết vì béo. Hôm nay nếu như ngươi biểu hiện được không hài lòng, ban đêm phạt ngươi miễn phí giúp bổ kẻ mẩn Center những cái kia b ộ kẻ mẩn bảo bảo đổi cái tã, tin tưởng bọn chúng sẽ thích trên người người vũ em p h í tức.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 Nói xong, Sủu Gỗ liền bắt đầu hướng vừa mới trong tin tức nhắc tới vị trí chạy tới. Đi đến một nửa, Sủu Gỗ mới phát giác hiểu tới, hắn hiện tại vai trò nhân vật cũng không cho phép hắn như thế Quang Minh chính đại xuất hiện tại bên kia, mà lại hiện tại bọn hắn phát hiện chỉ là manh mối, cũng không phải là đạo tặc bản thân, cho nên hắn như thế chạy tới có thể tạo được bao nhiêu tác dụng không nói, nhưng là khẳng định sẽ ở trước tiên bại lộ chính hắn đồng thời đánh cọ động rắn. Không có chú ý Sủu Gỗ tư tưởng biến hóa, Sì si Dụp lập tức thu lại không được chân, đòn o một chút đâm vào Sủu Gỗ trên mũi, bụng của nó có tốt đẹp bắn ngược năng lực, cho nên một giây sau nó tứ bình bát ổn nằm ở nhà bảo tàng xinh đẹp đá cẩm thạch trên sàn nhà. Sẻn Phân ngơi ư lại nghĩ m ư u hại ta áp ra. Lần này không cần Sủ U Gỗ kéo Sỉ sì Dục đã bản thân bỏ dậy. Lúc này Sủ U Gỗ không có thời gian quản nó những cái kia tiểu bất mãn. Hắn biểu lộ nghiêm túc nhìn Sỉ sì Dục một chút, lập tức Sỉ sì Dục lập tức liền đem lúc này bất mãn tạm thời lưu trữ chờ đợi về sau có cơ hội lại xem xét cùng Sẻn Phân đòi cái công đạo. Tiếp thu được Sủ U Gỗ tín hiệu, Sỉ sì Dục lập tức dựa theo Sủ U Gỗ trước đó bố trí chưa hề biết địa phương nào đem thăng cấp bản tiểu địa đồ móc ra. Tiếp theo tại Sủ U Gỗ chỉ thị hạ tướng vừa mới phát hiện đầu mối vị trí đánh dấu ra, nhìn xem tiểu trên bản đồ vị trí, Sủ U Gỗ lông mày đột nhiên nhíu lại.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 Khả năng hắn hiện tại sẽ không muốn nhiều như vậy, như là đã quyết định muốn hết sức, đó là đương nhiên thì không thể tiếp tục giống bình thường đồng dạng cá ướp muối xuống dưới. Nguyên địa suy nghĩ kỹ một hồi, tại xác định bọn hắn vị trí hiện tại về sau, s u h ữ g c cuối cùng vẫn lựa chọn tạm thời nghe theo mệnh lệnh. Bất quá hắn cũng không có trước tiên chạy tới cùng đại bộ đội tụ họp, mang theo sỉ dục s ủ u Hữu đi tới ly khai nhà bảo tàng phải qua trên đường, để nhân viên công tác đem phụ cận người bình thường an bài tốt về sau, cùng c ù n g nhau chạy đến chắn đường bọn thủ vệ lặng lặng chờ đợi. Bất quá rất nhanh, máy truyền tin của bọn hắn bên trong lại truyền ra tin tức ngoài ý muốn, đạo tặc giống như không chỉ một cái. bọn hắn thông qua hệ thống theo dõi phát hiện, đột nhiên có mấy cái thân ảnh thừa dịp bọn hắn đuổi bắt thời gian đang nhanh trong hướng nhà bảo tàng hạch tâm địa điểm chạy tới. hiện tại tớ d õ kẹt vị trí hạch tâm bảo vệ chỉ còn i ả i r á c mấy cái, còn lại đều bị điều đi vòng vây cái thứ nhất xuất hiện mục tiêu. thế cục đối với s u h u gỗ bên này nói có chút khẩn trương. bọn hắn không có cái khác chuẩn bị. s u h u g o lôi kéo gần nhất người phụ trách lớn tiến g hỏi. cái gì, cái gì chuẩn bị? nghe được câu trả lời của hắn, s u h u gỗ ý thức được vấn đề ở chỗ nào.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 Khoảng cách cất giữ hóa thạch vị trí kỳ thật đã không xa, nhưng là đang nhìn nhìn bị người tận lực dẫn đạo, chen chúc ở phía trước đám người về sau. Sùu Ngô dự định đi một con đường khác. Ẩm. t h dụ tại Sùu Ngô chỉ thị xuống trực tiếp đem cửa sổ phá vỡ, lập tức Sùu Ngô cùng Sỉ Dục lập tức hướng nhà bảo tàng bên ngoài đi đến. Hy vọng cái này cửa sổ không cần ta bồi đi. Đây hết t h ể cũng là vì hỉ thác, ta đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Người nói đúng a con vịt. Con vịt trong mắt lóe lên một tia k h b ị s u g một bên thả ra l ụ cạ di o để nó từ trên nóc nhà hành động.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 Bây giờ đối phương càng là lợi dụng quán chủ phương thức đem phần lớn lực lượng thủ vệ đều tập trung ở cửa sau bên kia. Kỳ thật tại nóc nhà lũ c ạ gì ố lại phát hiện tại nhà bảo tàng khác một bên bên trong có một thân ảnh trên lũ c ạ gì ổ nóc nhà không bao lâu liền phá cửa sổ mà ra. Đây cũng là s ủ hữu g ỗ vì cái gì s ố t ruột thay đổi phương hướng nguyên nhân đối phương lợi dụng liền là bảo vệ nghe theo chỉ thị quán tính. Dưới tình huống khẩn cấp, rất ít người có thể tại tự thân s ố t ruột cảm xúc bên trong. Vẫn như cũ n g bảo trì lý tính suy nghĩ, cho nên một số có lôi thủng ô n ngữ rất dễ dàng liền sẽ bị bọn hắn không để ý đến. Tựa như như bây giờ, rõ ràng phá cửa sổ trốn đi lại càng dễ.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 hắn cũng là không có cách nào. Kỳ thật hắn rất muốn hỏi, hiện tại giả chết còn kịp sao? Nhưng rất hiển nhiên, mặc kệ là nhân viên công tác hay là hiện trường bảo vệ cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Hắn lại liếc mắt nhìn mấy cái kia gạo to nhất người, tiếp lấy lại nhìn trong lúc hỗn loạn thụ thương mấy người, cuối cùng quản lý đại sảnh vẫn là làm ra lựa chọn. Người bị thương trước tiên đứng ra, ta để cho người ta trước đem các ngươi đưa đến bộ kệ mần center. Những người còn lại đừng có gấp chờ người bị thương an bài xong sau, chúng ta sẽ mau chóng để các ngươi ly khai. Xin mọi người yên tâm. Quản lý đại sảnh vừa nói xong, nhân viên công tác cùng bảo vệ liền bắt đầu chuyển động. Người bị thương trước tiên bị tập trung lại, tại một cái những người khác nhìn không nhiều góc độ bên trong. Một mực cấp sủu gỗ lưu lại bóng lưng nữ sinh kia đem một vật lặng lẽ đặt ở trong đó, một tên người bị thương tùy thân trong hành trang. Rất nhanh, đám người bị thương liền từ trong đám người chia l ị a ra, tiếp lấy quản lý đại sảnh liền bắt đầu an bài nhân thủ chuẩn bị đem những người này trước tiên đưa đến bộ kệ mờn center. Ngay tại người bị thương đi ra cửa chính thời điểm, sủu gỗ còn có vị kia không biết tính danh bảo vệ đã chạy về nhà bảo tàng cửa chính. t r o n g thấy quản lý đại sảnh đang ăn bài dẫn người ly khai xu u go lập tức nhíu mày hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm một người khác lại một lần nữa nhanh hơn hắn làm ra phản ứng chờ một chút t ê n đạo t ặ c kia còn không có ly khai trong viện bảo tàng ta hoài nghi hắn liền d ấ u ở trong các ngươi cho nên các ngươi tạm thời không thể ly khai hắn vừa ra khỏi miệng bao quát quản lý đại sảnh cùng với các bảo vệ ở bên trong trong viện bảo tàng có thể nghe được tất cả mọi người đ ổ i s á c mặt sau một khắc nguyên bản đã dần dần trầm tĩnh lại nhà bảo tàng lần nữa n á n nhiệt chương 179 t i c n t tối lương nan chương 179 t i c n n tối lương nan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 chẳng qua là bởi vì hỗn loạn cũng sợ hai tròn ê n mới sẽ vội vã ly khai nhà bảo tàng, đến lúc đó không có chứng cứ liên minh phương tối đa cũng liền quan bọn hắn một đoạn thời gian ngắn, cho nên đối mặt loại này lựa chọn giả hoạt đạo tặc như thế nào lại tự mình đi mạo hiểm đây. Lúc này s ủ hữu gỗ đã đi tới chuẩn bị chuyển di đội ngũ đằng sau, cùng trước mặt bảo vệ tạo thành một cái đơn giản bao bọc tư thế, mang theo hạt cạn nhìn huấn luyện ra giống như địa vị không thấp, vừa mới còn phụ trách hộ tống bảo vệ trong nháy mắt cùng dưới sự chỉ huy của hắn nhắm ngay chuẩn bị chuyển di đám người bị thương tạo thành một cái ẩn nấp vòng đây, đem bọn hắn tạm thời cùng mắt khác người tham quan chia cắt ra.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 Mặc kệ là bị ẩn ẩn vây quanh người bị thương hay là một bên khác nhân số càng nhiều người tham quan đám người cũng bắt đầu xuất hiện lần nữa thanh âm không hài hòa. Các ngươi đây là ý gì? Nhi tử ta thụ thương. Các ngươi dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta ly khai? Vạn nhất xảy ra chuyện gì là không phải là các ngươi phụ trách. Liên la chính là đau chết mất. Các ngươi đây là gián tiếp giết người. Các ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Kẻ thụ thương trong đội ngũ. Chuyện tới thanh âm càng ngày càng kích động, lời nói cũng càng ngày càng cực đoan. Lập tức, vừa mới quản lý đại sảnh thật vất vả ổn định lại cục diện trong nháy mắt lại loạn thành một đoàn. sẽ mạ thiên sinh. Mặc dù ta rất hiểu ngươi cách làm. nhưng là ta cảm thấy hiện tại người bị thương trọng yếu nhất, ta nghĩ có thủ vệ hộ tống, tại người bệnh nhóm được trị liệu sau lại tiếp nhận điều tra cũng không phải không thể, người nói đúng không? Lúc này quản lý đại sảnh đột nhiên đứng ra hướng mang theo ạt cạn nhìn ạ sẽ ạ mà nói, lúc này ạ sẽ ạ mà hiển nhiên đã lâm vào một cái tình cảnh lưỡng nan, tiến một bước tiếp tục đem bọn hắn lưu lại tiếp nhận điều tra, nếu quả như thật tìm được phỏng đoán bên trong d ấ u ở đám người đạo tặc còn tốt, nếu như không có, như vậy hắn muốn gánh vác trách nhiệm liền phi thường to lớn, đến lúc đó hắn có thể muốn đối mặt liền không chỉ là ủ y thất thất bại mang đến tuyệt i Quản lý đại sảnh đạt được tuyệt đại đa số người đồng ý. l i ề n ngay cả vừa mới tụ lại đến a sẽ a m a bên cạnh bảo vệ cũng đều hướng hắn ném giao động ánh mắt, áp lực cực lớn để lúc này a sẽ a m a có chút gánh không được. Ngay tại hắn chuẩn bị thỏa hiệp thời điểm, hắn thấy được cùng hắn cùng một chỗ tiến đến Suu Ugo đột nhiên mang theo Siju, l ù sơ giờ còn có l ù cả gì o bắt đầu chuyển động. Suu Ugo cùng ạ s e ạ m a vây quanh cũng không phải là không có đưa đến tác dụng, có ạ sẽ a m a ở phía trước hấp dẫn chú ý về sau, Suu Ugo lặng lẽ mang theo nhóm bộ kẹm ẩ n đi tới đội ngũ đằng sau không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong bí mật quan sát. hắn cũng không có quên l ụ s ợ d c cái kia gần như có thể thấu thị biến thái thị lực, lại thêm sử dụng cồn phở xỉ ẩn cùng lù cạ di ô ô ỗ t năng lực hiệp trợ, rất nhanh hắn đã tìm được trong đám người tương đối khả nghi đối tượng. Lù s ợ dậy năng lực nói cho cùng không phải hoàn toàn trên ý nghĩa thấu thị, mà bây giờ cũng không có cái kia thời gian để nó từng người phân biệt, tìm ra mất trộn hóa thạch, nhưng l à nếu như chỉ là nhìn chằm chằm mấy cái khả nghi đối tượng tiến hành cẩn thận quan sát, lại thêm sử dụng cùng lù cạ di o o hỗ trợ, cho nên s u u gỗ rất nhanh liền tập trung mục tiêu. s u g nhìn một chút do dự ạ sẽ ạ mạ cùng làm cho càng ngày càng hung đáng người, tiếp lấy quay đầu nói với lù cạ di ô một câu. sau đó lũ cà ri ô dùng sức hướng mặt đất tới một cái s ợ tóm t ì n h tận trùm sau một khắc nhà bảo tàng cửa g i a phủ cận lập tức nên đón một trận chấn động nhẹ nhẹ nương theo lấy chấn động mà đến là s u h u gỗ thanh âm xin mọi người yên lặng một chút nhìn thấy bị đột nhiên chấn động hù sợ đám người s u h u gỗ hài lòng nhẹ gật đầu hắn lúc này thậm chí bắt đầu mưu đồ cấp lũ cà ri ô mua một cái có thể học tập e hạt của kẻ kỹ năng máy móc nói cho cùng kỹ năng này mặc kệ là phi lực hay là kỹ năng hiệu quả đều rất không tệ có thể phi thường hữu hiệu tăng cường lũ cà ri ô thực lực đương nhiên cái này muốn chờ chuyện này kết thúc về sau bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này dạng này mới đúng chứ? Mọi người xin đừng nên lo lắng, chúng ta điều tra vô cùng đơn giản, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Hiện tại xin người bệnh bên trong vị t i ê m màu nâu áo con ba lô leo núi tiên sinh trước tiên ra một chút, đối liền là người, không muốn lãng phí mọi người thời gian. Đúng rồi, quản lý tiên sinh. Su U g o đột nhiên quay đầu hướng quản lý đại sảnh nói. A, quản lý đại sảnh có chút phản ứng không kịp, nhưng là từ đối với lũ cạ gì ổ vừa mới tùy ý một cước liền làm ra dạng này động tĩnh kinh sợ, hắn theo bản năng trả lời một câu. Ân, kỳ thật không có gì, chính là ta muốn hỏi một chút, vừa mới ta bộ kệ mẩn không cẩn thận đem các ngươi sàn nhà đ vỡ. cái này cũng không cần ta bồi đi, nói cho cùng ta cũng là vì bắt lấy tên trộm kia. hắc <cười> hắc, không, không cần. đối sự kiện lần này chúng ta tại ngay từ đầu có làm tu b ộ dự tính, loại tình huống này không không cần ngài bồi thường. đạt được trả lời chắc chắn s ủ h s ụ gỗ hài lòng xoa xoa đôi bàn tay, tiếp lấy liền bắt đầu xử lý vị kia đã bị xì dục bắt tới tiên sinh. như vậy đến với ngươi, có lẽ ta nên xưng hô ngươi là đạo tặc tiên sinh đúng không? để cho ta đoán xem, khối kia mất trộm hóa thạch liền giấu ở ngươi ba lô leo núi bên trong đúng hay không? nói xong không đợi hắn đồng ý s ủ h s gỗ liền nắm lấy ba lô leo núi. u y ta thế nhưng là người bệnh.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 A sẽ a mạ dẫn nhân mã bên trên đi tới bảo vệ từ sử dụng trong tay đem vị này đạo t h c tiên sinh tiếp quản. Ta không phải, ta không phải cái gì đạo t h c Các ngươi phải tin tưởng ta. Trên mặt hắn kinh hoàng nhìn không hề giống là giả vờ. s u h Ugo có chút không quá tin tưởng có thể tại liên minh các nơi thành công phạm phải nhiều như vậy đại án đạo t h c sẽ là dạng này người. Sau đó tại bảo vệ đem vị này người hiểm nghi dẫn đi không bao lâu, A sẽ a mạ liền cấp s u h Ugo mang đến một cái tin tức mới. Nam tử kia h ă n g h ă n g bản thân chỉ là tiếp vào một cái đem một kiện đồ vật mang rời khỏi nhà bảo tàng n ú thác.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 phi thường thuận lợi địa tại trong viện bảo tàng chế tạo ra muốn hỗn loạn thế cục cho nên hiện tại đã không có ta chuyện gì đúng không nghe xong h ạ sẽ ạ mạ giảng thuật su h ữ gỗ giang tay ra hướng một bên mới vừa chạy tới bờ dọc nói nói không chịu được chúng ta không thể cam đoan đối phương có hay không cái khác chuẩn bị ở sau tại không có đem nội tuyến tìm ra trước đó chúng ta cũng không thể b ô n g l ò n g cảnh giác phòng tuyến bị đột phá lần thứ nhất liền khẳng định sẽ có lần thứ hai tại không có hoàn thành tu b ộ trước đó ngươi đừng nghĩ lời biếng bờ dọc nghĩa chính u ô n từ hồi đáp bất quá rất nhanh hắn liền tiếng nói nhất c h u y ệ n bất quá ngươi bây giờ có thể sớm cân nhắc ngươi muốn muốn thủ lao v ọ d ó c để s ủ h gỗ mới vừa dập tắt quang mang con mắt lần nữa sáng lên trở về, mà lại độ sáng so vừa rồi còn mãnh liệt không ít. Ngay tại hắn chuẩn bị đưa ra bản thân yêu cầu thời điểm, nhà bảo tàng lối vào đột nhiên chạy tới một tờ hồng hộ huấn luyện ra, xem ra hẳn là sự tình tờ g i m huấn luyện ra. Nhìn thấy tình hình như vậy, bọ d ố c hướng s ủ h gỗ làm cái dừng lại thủ thế, sau đó lập tức hướng vội vàng chạy tới người hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Hô a, hô a, vợ d ọ c tiên sinh. Người tới nhìn thấy Bờ Dốc sắt vách sùi u ổ g ỗ cùng Hạ Sẻ A, -a Mạ vừa mới chuẩn bị cửa ra nói đột nhiên lại nuốt trở vào. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Bờ d ọ c biết do hẳn là sẽ ra điều gì tương đối nghiêm trọng sự tình. Hắn trong nháy mắt nhíu mày, không có việc gì, nói đi, bọn hắn cũng có thể tín nhiệm người. a Sẻ A m a có thể không nói, đó là bọn họ t ờ City xuất thân huấn luyện ra, đã từng cũng là t ờ g i m bên trong huấn luyện ra, mấy năm gần đây mới tại Bờ d ọ c phụ thân h ơ lại duy trì dưới chuyển hướng rèn li hệ thống phát triển, tuyệt đối là người đáng giá tín nhiệm.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 Như vậy liên minh bên này muốn giấu d i ế m cũng lừa không được bao lâu, nên biết bọn hắn sớm muộn sẽ biết đạt được bờ dọc cho phép về sau, người tới do dự một chút rất nhanh liền mở miệng lần nữa. Đạo quán bên trong vừa mới tiếp vào tin tức, vì gì đ h ẩn City bên kia xuất hiện một số tình huống, vì gì đi ẩn d i m bên kia giống như xảy ra vấn đề. Trước đó không lâu vì gì đ h ẩn d i m rộ vạn n h quán chủ mang theo một cái thần bí không biết bộ kệ m ẩ n xuất hiện tại đạo quán bên trong. l ã n sở tiên sinh vừa mới phát tới thông chi, để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Vì gì đ h ẩn City. Nghe đến đó bờ d ộ c ánh mắt có chút g ư ơ n g trọng nhìn về phía Sụu u g n Phải biết Su Hugo bọn hắn mới từ vị d ì đ i ẩn City tới không bao lâu, mà trước đó bọn hắn tại vị d ì đ i ẩn p h ỏ g d bên trong chuyện gì xảy ra. Hắn cái này Tờ Jim Tân nhiệm đạo quán chủ vẫn là hỏi thăm một chút tình huống, cho nên lúc này Bờ Dọc có chút hoài nghi chuyện này là không cùng Su Hugo bọn hắn trước đó gặp phải sự tình có quan hệ. Su Hugo ngẩng đầu nhìn đến Bờ Dọc nhìn qua ánh mắt, lập tức lắc đầu biểu thị bản thân không biết, thông c á o tin tức huấn luyện ra cũng không có lưu ý hai người bọn họ ánh mắt giao lưu. Chậm quá k h í hắn tiếp tục nói nói, đúng, liền là vị gì đ i ẩn City, ngay từ đầu không có người chú ý tới, không biết bộ kệ mần tình huống. nói cho cùng cho dù là t ờ d õ phệ sổ hoặc cũng đều không có thể đem tất cả bộ kệ mẩn nghiên cứu rõ ràng, chớ nói chi là phổ thông huấn luyện ra, đột nhiên xuất hiện một hai con chưa thấy qua bộ kệ mẩn nhưng thật ra là phi thường thường gặp sự tình, nhưng là hôm qua t ờ d õ phệ sổ hoặc cháu trai Gezi đến vị dị đi ẩn diêm khiêu chiến về sau tình huống lại khác biệt. Tin tức này cũng là Gezi tiên sinh mang về, t ờ d õ phệ sổ hoặc căn cứ Gezi tiên sinh miêu tả cuối cùng hướng còn tại phụ cận l ạ n sợ tiên sinh phát đi tin tức, tiếp lấy cũng không lâu lắm chúng ta liền nhận được một cấp đề phòng thông chi. nghe xong tất cả sau khi giải thích, bờ dọc níu chặt chân mày níu chặt hơn. Mặc dù bờ dọc mới lên làm tờ d i m đạo quán chủ không bao lâu, đối với liên minh một số ẩn nấp tin tức cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng là không chịu nổi trên đầu của hắn còn có lao ba phở lại tại, cho nên đối với vị d ị đi ẩn City rộ vạn nì lao đại sự tình vẫn là biết rõ không ít. Nói cho cùng tờ City cùng vị d ị đi ẩn City khoảng cách cũng không tính xa, ở giữa l i ề n cách một đoạn ngắn vị dĩ đ ì ẩn phò r t Nếu như vị dĩ đ ì ẩn City thật xảy ra đại sự gì. Như vậy, Tờ City rất có thể sẽ bị tác động đến tiền đến. Đây cũng là lạn sợ. Vì sao lại ngay đầu tiên hướng Tờ City bên này phát tới một cấp đề phòng tin tức? Tin tức chuẩn xác không? Nói cho cùng tại vừa mới phát sinh trộm c ấ p sự kiện bên trong, bọn hắn kém chút liền bị đối phương thả ra tin tức giả lừa rồi. Cho nên hiện tại b ở dọc đối tin tức độ chuẩn xác vẫn có chút mất cảm. Chuẩn xác, lạn sợ tiên sinh điện thoại cá nhân ta sẽ không nhận lầm, trừ phi lúc ấy cầm máy truyền tin cũng không phải là lạn sợ tiên sinh. đối với lặn sở thực lực người ở chỗ này cũng sẽ không hoài nghi muốn từ lặn sở trên tay cướp đi hắn tư nhân máy truyền tin cái k i ê u căn bản là rất không có khả năng sự tỉnh cho nên bờ dọc không tiếp tục tại đội chuẩn xác bên trên tiếp tục xoan s u ý tiếp lấy bờ dọc nguyên địa suy nghĩ k i một trận thời gian sau đó nhà bảo tàng loại bỏ công tác rất nhanh liền qua loa kết thúc bởi vì tiếp xuống bọn hắn có thể sẽ có càng trọng yếu hơn sự t ì n h đi làm về phần s u h u g o hắn cũng được như nguyện sớm tan việc về phần sự kiện lớn cái gì s u h u g o cho rằng tự thân thực lực bây giờ còn t i ê u thốn tạm thời còn chưa có tư cách tham dự vào mặc dù hắn có đối kháng Thiên Vương át chủ bài nhưng là đây chẳng qua là tạm thời chờ thời hạn thoáng qua một cái chân chính muốn hắn trực diện hoàn chỉnh Thiên Vương cấp đ ị h nhân lần trước vị dĩ ẩn phò d ẹ sự tình liền rất tốt cho hắn hiện ra đến cùng là cái gì tình huống tại dẹn lô cùng r ắ t thúc đều ở bên cạnh thời điểm hắn không muốn mạo hiểm đồng thời cũng không dám mạo hiểm ngay sau đó tại ngày thứ hai buổi chiều ngoại ý muốn liền phát sinh bờ dọc trực tiếp phái người tới bộ kệ mần Center thông chỉ hắn vị dĩ đi ẩn City bên kia xuất hiện ngoại ý muốn dỗ vạn n h lao đại n kia không biết bộ kệ mần đột nhiên mất không chế tại thoát khỏi vị dĩ ẩn m không chế sau trực tiếp biến mất không thấy. căn cứ l ạ n sợ thiên vương phát tới tin tức biểu hiện, con kia không biết b ộ kẹm mẩn có thể có thiên vương cấp bậc t h ự c lực. Hơn nữa còn là lặn sợ thiên vương đoán chừng mức thấp nhất độ, tình huống thật so với hắn đoán chừng còn cao hơn. Mà bây giờ cái này b ộ kẹm mẩn mất không chế đồng thời tại vị d ì đ i ẩn city phụ cận biến mất, cái này không phải do b ờ dọc không cẩn trường. Nói cho cùng ra vã lệ táo bên ngoài, t i ệ u t ậ city chính là cách vị dị đ i ẩn city gần nhất một tòa thành thị. Vã lệ táo bây giờ lại tự d ọ phe sổ hạc cùng lặn sợ các loại một đám cường giả tòa chấn, mà t i ệ u t city lại không có khả năng có điều kiện như vậy, cho nên chỉ cần con kia bổ kẹm mẩn còn có như vậy một tia lý trí. t i n g Tự City phương hướng đi tới là thích hợp nhất lựa chọn, mà chính là suy đoán như vậy. đ i ệ u t ờ City từ đ ạ o quán chủ bờ dọc cùng dẹn mỉ thủ tịch, cho tới quần đùi tiểu tử hoặc là leo núi nam, tóm lại toàn bộ huấn luyện ra đều tại đề phòng không khí xuống dần dần khẩn trương lên. Ngay tại lúc đó, Suu Go đột nhiên từ trên người mẹ ấn ký bên trong cảm nhận được một chút cảm giác khác thường. t r ư ơ g 181, tìm tới cửa đại phiên i t h ậ n m t r ư ơ g 181, tìm tới cửa đại phiên o á i t i ệ u Tự City bộ kẹm ẩ n Center bên trong, Suu Go đột nhiên cảm giác được trên người mẹ ấn ký không ngừng chuyển đến cảm giác khác thường. Zelo.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 tại s ù h ổ g gỗ hít thở không thông trong n y mắt, một thân ảnh dần dần từ trên cao hạ xuống đi tới s ù h ổ g gỗ trước người của bọn hắn, nó chân phải nhẹ nhàng rơi xuống đất trong nấy mắt, s ù h ổ g gỗ trong lòng áp lực tựa như là nó bên chân tán đi b ù i bẩm, lập tức biến mất không ít, bất quá cùng s ù h ổ g gỗ áp lực giảm nhiều khác biệt, lúc này si dục vừa v ặ n cùng vừa mới s ù h ổ g gỗ thay đổi trạng thái, đối mặt trước mắt bộ kẹm mẩn, nó đột nhiên có một loại thở không nổi cảm giác, mà cái này vẻn vẹn chỉ là đối phương trong lúc vô tình tản ra thực lực cấp độ bên trên áp chế.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 Đây là kiếp trước hắn trong trí nhớ ấn tượng khắc sâu nhất mấy cái bộ kẹm ẩ n một trong, cũng chính bởi vì có hiểu biết, cho nên Sủu Gỗ mới có thể dạng này cẩn thận từng l y từng tí, thậm chí tại đoán được trước tiên ly khai bộ kẹm ẩ n Center đi tới cái này không ai địa phương. Sợ liền là lo lắng lúc này đối với nhân loại có mang oán hận cảm xúc nó, biết ngộ thương đến bộ kẹm m n Center bên trong rèn lộ bọn hắn đối mặt Sủu Gỗ nghi vấn, mẹ thỏ cũng không có trước tiên trả lời, nó nhìn chằm chằm Sủu Gỗ nhìn không sai biệt lắm, có 10 giây thời gian, trong lúc đó lưu tại bộ kỵ bản bên trong lũ cả ì ổ cũng chủ động xông phá bộ kỵ b ạ n trói buộc chạy ra. cũng đã tiến hóa gỗ đục cùng nhau ngăn tại s ủ hữu gỗ trước mặt nhân loại trên người ngươi vì sao lại có ta khí tức quen thuộc còn có ngươi tên của ngươi là tiêu lũ cạ gì o đi vì cái gì ta sẽ có loại cảm giác thân thiết vì cái gì k h ổ n g l ồ còn phở xỉ ẩn trực tiếp xông vào s ủ hữu gỗ trong đầu của bọn hắn nương theo lấy hỏi lại là từng đợt kịch liệt đau đầu xem ra mẹ thỏ rời đi tim dọc kẹt vì nó chuẩn bị dụng cụ về sau tạm thời còn không thể hoàn mỹ khống chế tự thân siêu năng lực ngoại trừ s ủ hữu gỗ đau đầu bên ngoài rất t r ự quan biểu hiện chính là tại mẹ thỏ đến về sau s ủ hữu gỗ chỗ công viên nhỏ thời tiết bắt đầu trở nên biến nào khó lường đỉnh đầu hắn đám mây không ngừng mà bị cuốn phở x ỉ ẩn t á c h ra sau đó đoàn tụ vòng đi vòng lại biểu thị mẹ thỏ lúc này biến nào khó lường tâm tình cùng nó trong lòng l a o không đi to lớn mê mang cũng chính là mê mang cho nên nó mới có thể tại cảm giác được sủ hủ gỗ trên người mẹ lực lượng về sau trước tiên cải biến phương hướng đi tới trước người hắn trải qua tim dọc kẹt tẩy não cùng bồi dưỡng mặc dù tác dụng không lớn nhưng là từ mẹ thỏ các loại động tác cũng có thể thấy được bọn hắn đối với nó vẫn là tạo thành không nhỏ ảnh hưởng đặc biệt là hành vi phía trên lúc này nó mê mang mà bá đạo nhìn thấy sủ ủ gỗ cũng không có trước tiên trả lời chính mình vấn đề nó c u n phở xì ẩn không khỏi lần nữa xuất động.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 mẹ họ vẻn v ẹ n chỉ là một cái đưa tay động tác, lũ c ạ gì ổ trên tay hỏa diễm cùng xì dụ nước trong miệng pháo trong nháy mắt bị áp chế trở về. nhìn xem kỹ năng bị một lần nữa áp chế trở về thể nội mà thống khổ g ỗ n đục cùng lũ c ạ gì ổ, s u hủ gỗ d ã y r ủ a lấy từng chút từng chút đem lời nói t ừ trong mồm ép ra ngoài. ta nói cho ngươi ngươi trước tiên trước tiên bu ra bọn chúng, s u hủ gỗ lời ra khỏi miệng sau qua vài giây đồng hồ thời gian. đặt ở hắn cùng gỗ đục cùng lũ cà dì ỉ trên người cồn phở x ỉ ẩn trong nháy mắt biến mất lạch cạch lạch cạch lạch cạch ba tiếng một người một áp một chó cùng một thời gian ngã xuống đất bất quá rất nhanh lũ cà dì ổ cái thứ nhất một lần nữa đứng lên tiếp theo là gỗ đục tại bọn chúng ngỡ nữa sủi ủ gỗ cũng lần nữa đứng thẳng lên lần này sủi ủ gỗ cũng không chần c h ờ nữa cũng không dám chậm trễ hắn đã đã nhìn ra mẹ t họ lúc này cảm xúc không quá ổn định có thể là mới vừa thoát khỏi truy kích cũng có thể là là trong gen có quan hệ mẹ mảnh vỡ ký ức nguyên nhân nói tóm lại liền là sủi ủ gỗ không chọc nổi trạng thái ta từng tại mờ tờ m u n gặp qua mẹ một lần. khi đó nó trên người ta lưu lại một cái không biết có chỗ lợi gì ấ n ký nói đến đây, s h u g o đối cực kỳ mòn rộ ra mẹ ấ n ký, mẹ thỏ sau khi nhìn thấy hướng Sủu g o làm một cái ngáp động tác, nhưng là không đợi Sủu g o đi qua, một cú cường đại siêu năng lực trực tiếp đem hắn lôi đến mẹ thỏ trước mặt ổn hạ thân hình s h u g o chuyện thứ nhất liền là để gỗ đục cùng lũ cạ gì ô đừng xúc động, tiếp theo tại mẹ thỏ mặt vô biểu lộ nhìn chăm chú, hắn đem ấn ký bỏ vào mẹ thỏ trước mặt, mẹ thỏ đưa tay phải ra bỏ vào n ký phía trên, đột nhiên một trận lam quang từ ấn ký bên trong lấp lánh. vẹn vẹn một giây thời gian, mẹ thỏ liền thấy Sủu Gỗ cùng mẹ gặp nhau hình tượng, cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy mà này, n đó cũng không phải nó muốn biết sự tình. Lúc này nó trong lòng tràn đầy thất vọng. Sau đó nó tiện tay vung lên, Sủu Gỗ lập tức liền bị ném trở về vị trí cũ, còn Tốt Gỗ đục cùng Lũ c ạ Di Ổ tiếp được kịp thời. b ằ n g không, đoán chừng Sủu Gỗ lại muốn cùng Đại Địa tới một lần tiếp xúc thân mật. Như vậy nó, lại là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Lũ c ạ Di Ổ trên thân cũng có được ta mùi vị quen thuộc.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 Hắn không có nắm chắc có thể tại mất khống chế mẹ t h ỏ trước mặt sống sót dù cho g ỗ n đục có thể dựa vào sự giúp đỡ của hắn b ộ c phát ra thiên vương cấp thực lực mẹ t h ỏ thực lực cũng không phải là một hai con thiên vương bộ kẹm ẩ n liền có thể chống lại t ồ tại cho dù là nguyên một đội sáu con thiên vương bộ kẹm lại phối hợp một thiên vương huấn luyện ra cũng không nhất định có thể cùng mẹ t h ỏ mặt phải chống lại đương nhiên kia là thời đỉnh cao mẹ t họ hiện tại nó tạm thời còn không thể hoàn toàn khống chế cũng khai phát tự thân lực lượng nhưng cho dù là dạng này cũng không phải gộn đục b ộ c phát sau gà mờ có thể so sánh nghĩ tới đây suu g hít sâu một hơi chuẩn bị tiếp tục hướng nó giải thích nhưng là lúc này lũ cạ dì đột nhiên đứng dậy.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 Tại nó trước mắt nhận biết bên trong nhân loại liền là nhân loại tạm thời còn phân chia rõ ràng. t i m dọc kẹt cùng liên minh ở giữa khác biệt, cho nên đối mặt nó thoát ly nhân loại, t i m dọc kẹt khẳng định là sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Cho nên chạy về đằng này lạn sơ bị nó cứ như vậy bị nó ngộ nhận là t i m dọc kẹt truy m ì n h Tương t ạ i t i m dọc kẹt bên trong dạo qua nó biết rõ t i m dọc kẹt cường đại, mặc dù nó sẽ không bởi vậy cảm thấy e ngại, nhưng là đối phương nếu như đem hết toàn lực quả thật có vây khốn nó năng lực. Nghĩ tới đây, mẹ thỏ từ ngắn ngủi trong suy nghĩ đi ra ngoài, sau đó đưa ánh mắt về phía sùi u g ỗ cùng l ũ cạ gì ở trên thân. Tại giữa hai bên chuyển đổi mấy lần về sau. Ánh mắt của nó cuối cùng lưu tại cho nó đặc thù cảm giác lũ cà ri ô trên thân. l u c a ri o nhân loại không đáng n g ư ỡ như thế bảo vệ. Nói xong mẹ t h ỏ tay phải lần nữa r u i ra, sau đó mở ra bàn tay bắt đầu chậm rãi nắm chặt. Một bên lũ cà ri ô vừa định phản b ắ t n ó ngay sau đó liền phát hiện s ù u g o đột nhiên k ê u lên. Nguyên lai mẹ thò c ổ n p h ợ sỉ ẩn đã lần nữa bắt lấy cổ của nó nâng hắn lên. Bị nhấc lên đồng thời, theo mẹ t h ỏ bàn tay nắm chặt, s ù u g o trên cổ vô hình c ổ n p h ợ sỉ ẩn cũng đang không ngừng nắm chặt. Lần này là chân chính hít thở không thông khí tức, s g liều mạng dễ r ỗ i lấy. nhưng là tử vong cũng không có bởi vì hắn dây rụng mà đỉnh chỉ hướng hắn tới gần lúc này gỗ đục trước tiên xông tới bộ phát gỗ đục đầu tiên là một cái h ỉ rụng đùn hướng mẹ thỏ công kích qua tận lực b ồ i tiếp toàn lực phát động siêu năng lực ý đồ đem s ủ g hữu gỗ từ mẹ thỏ trong tay cứu được bất quá phi thường đáng tiếc gỗ đục cùng mẹ thỏ ở giữa thực lực sai biệt thật sự là quá lớn mẹ thỏ thậm chí không cần bất kỳ động tác gì một đạo bình chướng vô hình trong nháy mắt ngăn tại mẹ thỏ trước mặt mãnh liệt mà tới hì rụng đ n trực tiếp tiêu tán tại bã gì ở phía trên một chút bọt nước đều không có nhỏ tại mẹ thỏ trên thân ngay sau đó nó giống như có chút không kiên nhẫn được nữa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 nói xong không dung lũ cạ gì ổ phản kháng liền mang theo nó hướng trên trời bay đi mặc cho lũ cạ gì ồ làm sao phản kháng đều không tránh thoát trên người nó đến từ mẹ t h ỏ siêu năng lực không l u c a gì ồ mẹ t h ỏ ngươi trở lại cho ta nghe phía dưới s ủ hủ gỗ kêu to l u c a gì ồ lần nữa buộc phát ra lực lượng toàn thân nhưng là mẹ t h ỏ lực lượng thật sự là quá cường đại l u c a gì ồ mặc dù đã mò tới thiên vương cấp cánh cửa nhưng là tương đối mẹ thọ tới nói thực lực vẫn là kém một chút cho nên nó chỉ là quay đầu nhìn lũ cạ gì ồ một chút lũ cạ gì ồ vừa mới b ộ c phát năng lượng lại lần nữa bị áp chế đi xuống. Nhân loại kia chẳng qua là đang lợi dụng ngươi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch dụng ý của ta, đừng lại phản kháng ta lù cạ gì ồ. Chỉ có ta mới là ngươi chân chính đồng bạn. Nói ra câu nói này thời điểm, mẹ thỏ thuận tiện dùng tới bộ phận học được từ tim dọc kẹt bên trong tẩy não cùng thôi miên kỹ năng. l u cạ gì g i ấ y r ù a động tác rất nhanh liền ngừng lại. Nhìn về phía mẹ thỏ ánh mắt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, cảm giác được lù cạ gì ồ biến hóa tại mẹ thỏ trên thân, lần đầu xuất hiện một loại tên là vui vẻ cảm xúc, tiếp lấy trên người nó lực lượng lần thứ nhất toàn lực hiện ra ở trên thế giới này. Hô h ế n địa khu bầu trời chi tháp bên trên. d ì a của dạ đem ánh mắt nhìn về phía căn tổ k h ơ n g phận, song tử chi đạo phụ cận, lù gì a đột nhiên từ dưới biển sâu bay ra, trong mắt để lộ ra vẻ nghiêm trọng, rồi ở t ô địa khu trên không, có người nhìn thấy mang theo h à o quang bảy màu đột nhiên xuất hiện, hướng về căn tổ phương hướng bay đi. Tại hồi xuất hiện về sau, đại địa bên trên xuất hiện ba đầu đuổi theo, phương hướng rời đi thần bí bộ kẹm ẩ n Ngoại trừ bọn chúng bên ngoài, cảm ứng được mẹ thỏ khi tức truyền thuyết nhóm bộ kẹm ẩ n đều hoặc nhiều hoặc ít làm ra phản ứng. Bọn chúng có xuất hiện giống h đồng dạng biểu hiện ra t ì m tòi nghiên cứu động tĩnh, có thì giống l gì a cùng của dạ đồng dạng lựa chọn quan sát. trong đó tò mò nhất thì nhất định là mẹ, tại cảm giác được mẹ thỏ khí tức về sau, mẹ trong mắt to lộ ra hiếu kỳ cùng nghi ngờ thần sắc, tiếp lấy nó không thôi buông xuống trong tay đồ chơi, sau đó hướng về mẹ thỏ phương hướng bay đi. trở lại s ủ hủ Gỗ bên này, tại Gỗ đục trợ giúp dưới, s ủ hủ Gỗ thân thể đã không có chuyện gì, kỳ thật vừa mới mẹ thỏ đã hạ thủ lưu tình, nếu như nó thật muốn sát s ủ hủ Gỗ, Gỗ đục căn bản sẽ không có cơ hội làm ra phản ứng, nhưng là cái này cũng không thể để s ủ hủ Gỗ tha thứ nó cưỡng chế mang đi lũ cạ gì ổ cách làm, làm lặn s ợ cưỡi d dạ Gỗ nẹt đuổi tới hiện trường thời điểm. Hắn chỉ có thấy được ngồi quỳ chân trên mặt đất s u h u c cùng một bên thần sắc bi thương gòn đúc. đã xảy ra chuyện gì? Ngươi gặp được con kia mất không chế vồ kẻ m à n rồi. Đối mặt lặn sờ hỏi thăm, s u h u c o chỉ là thật tha nhẹ gật đầu. Mẹ t họ xuất hiện lại một lần nữa để hắn nhận rõ bản thân nhỏ yếu. Tại lũ c a gì ấ bị mang đi thời điểm, hắn thậm chí ngay cả phản kháng một chút đều làm không được. Lúc này s u h u vô cùng thống hận nhỏ yếu chính mình. s u h u g o ngươi bình tĩnh một chút. Có chuyện gì nói ra có lẽ ta có thể giúp được ngươi. Nơi này vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nhìn thấy s ủ c á i dạng này, lặn sờ không thể không hỏi lại lần nữa.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 biện pháp. chương 1 8 t r chuẩn bị, biện pháp. tại bộ k ẹ m o n center trong phòng bệnh, su ugo cuối cùng tập trung mẹ thỏ hướng đi new island. xác định mẹ thỏ hướng đi về sau, su ugo liền gặp một vấn đề khác, đó chính là new island vị trí đến cùng ở nơi nào. tim dọc kẹt có thể tại new island bên trên lặng yên không một tiếng động tiến hành thí nghiệm, đồng thời ẩn giấu đi thời gian dài như vậy đều không có bị liên minh phát hiện, có thể thấy được nơi đó khẳng định không phải cái gì dễ dàng bị tìm tới địa phương.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 bên cạnh còn có một cái d ấ u ở chỗ tối đang nhìn c h ằ m c h ằ m tim dọc kẹt đây nếu như không phải mẹ thỏ mất khống chế tạo thành bọn hắn bị liên minh phát hiện chân nữa khả năng hiện tại mẹ thỏ như cũ biết ở vào bọn hắn b ổ i bắt bên trong đi cũng chỉ có liên minh xuất thủ mới có thể để bọn hắn tạm thời từ bỏ đối mẹ thỏ thu về bằng không đối với mình tổ chức trọng yếu tài phú bọn hắn làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện buông tay đây lúc này s ủ h v ụ n vội vã chỉ vào mẹ thỏ hành tung để người trong liên minh đi công lược nhận được tin tức về sau tim dọc kẹt người nói không chắc c h ắ n t r ố n ở cái góc nào bên trong ụ n g trộm vui vẻ chờ đến song phương lưỡng bại câu thương bọn hắn vừa vặn ra sân thu hoạch thắng lợi trái cây s u i u g o có thể nghĩ đến Liên Minh Cao Tầng đương nhiên sẽ không nghĩ không ra, cho nên lúc này Sủi u g o liền càng thêm không thể x u ấ t ruột. Nghĩ tới đây, nằm ở trên giường Sủi u g o im mắng thở dài một hơi, nhìn thấy dầu di không vui Sủi u g o d ẹ lỗ lo lắng hướng Sủi u g o đưa qua tay nhỏ. Kaka, ăn kẹo. Đây là nàng thích ăn nhất, điệp chủ hệ liệt bánh kẹo. Niên h kỷ còn nhỏ nàng không biết làm sao ă n đuổi người, cho nên cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này để n m áp Sủi u g o Người ăn đi d ẹ lỗ, Kaka không có việc gì. Sủi u g o lần nữa kéo ra một cái không thể nào đẹp mắt nụ cười trả lời đến. thuận tiện đem r ẹ n l ộ đưa tới bánh kẹo lột tốt n h é t vào r ẹ n l ộ miệng bên trong. Lúc này vừa mới còn tại ngoài cửa cùng độ tìm hiểu tình hình giáp thúc cũng đi đến. Hiện tại cảm giác thế nào sủi u gồ? Ta không sao, giáp thúc ngươi không cần lo lắng, mới vừa chỉ là phát sinh một chút ngoài ý muốn, ta có thể xử lý tốt, ngươi không cần lo lắng cho ta. Thế nhưng là tại lằn s ợ trong miệng, giáp thúc khẳng định là biết rõ thứ gì, nhưng là sủi gồ không có ý định tiếp tục trong vấn đề này dây dưa.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 nói cho cùng cũng không phải khiến hắn thật cứng rắn mẹ t họ, cho nên mang về lũ cạ gì ổ hy vọng vẫn phải có, chỉ bất quá hắn còn cần một chút thời gian. suy nghĩ, i á c thúc, ta đã không sao, ta cảm thấy lạn sở tiên sinh bọn hắn nhất định có thể đến giúp ta, cho nên các ngươi không cần lo lắng cho ta. ngươi có thể nghĩ như vậy vậy ta a tâm, ta vừa mới còn lo lắng cho ngươi sẽ làm cái gì việc ngốc đây. nghe được sủ hữu gỗ trả lời như vậy, i á c lập tức thở dài một hơi, phải biết liền không nứt vương cường người lạn sở đều cảm thấy khó giải quyết vấn đề, hắn đương nhiên không có khả năng tin tưởng sủ h u gỗ sẽ có biện pháp giải quyết, rát lo lắng chính là. s u i u g o vừa x u n g động liền tự mình chạy tới tặng đầu người. Hiện tại được rồi, hắn hẳn là không dùng qua chia sẻ cẩn thận. Nhưng là giáp thuốc không biết là, đây chỉ là s ù h ú gỗ an ủi lời của hắn. Tin tưởng lạn sở có thể giúp được hắn đó là đương nhiên là thật. Tại cứu t r ở về lũ cạ gì ổ hành động bên trong, liên minh các cường giả tuyệt đối là s u i u g o trong kế hoạch không thể thiếu lực lượng. Không có bọn hắn, s u i u g o không dám hứa chắc mình có thể hoặc là ly khai mẹ h ó New i s l a n d mà lạn sợ làm sụt u ổ chỗ nhận biết có thể ảnh hưởng đến liên minh quyết sách g u i hai người tuyển một trong hắn đương nhiên có thể giúp được việc sụt u n g h ỗ nhưng vấn đề là sụt u g ỗ muốn làm sao mở miệng thuyết phục đối phương đó là cái thật là khó khăn vô cùng vấn đề cũng là sụt u g ỗ tiếp xuống cần giải quyết phiền phức một trong giáp thúc ta cảm thấy chúng ta là thời điểm trở về sẽ dù l ỉ n city tại giáp dỡ xuống áp lực thời điểm sụt u g ỗ đột nhiên lại mở ra ngụm hồi sẽ dù l ỉ n city n g ư ờ i bây giờ có tổ thương không có việc gì cũng làm ộ t ít tổ thương nghỉ ngơi sau này đều đã gần như khỏi hẳn nói thật ta hiện tại đã có chút nhớ n h à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 r á c thúc liền lại về tới trong phòng bệnh, lần này hắn còn đem Mỹ Sô d i m u í Triệu Hòa Thượng cùng giỏi tiểu thư cũng mang tới. Đó lấy, trưa ngày thứ hai, s u u U Go liền cùng r á c thúc bọn hắn đi dạp tại City Bộ Kệ Mận Center, sau đó hướng về s e j u l i n h City phương hướng đi đến. Ba ngày sau, s e j u l i n h City cảng sông bên t r o n g một chiếc lái hướng r ù ở tô địa khu du thuyền sẽ lên đường. s u u U Go cùng r á c thúc mang theo dẹn lộ đến nơi này đưa một chút cũng chuẩn bị trở về nhà Mỹ Sô d i m u í Triệu Hòa Thượng. s u u U Go có cơ hội đi đến r ù ở tổ khu vực nhất định phải tới bờ ta ở tìm ta. Mị s u ố n ngủ ùi chia hòa thượng có chút không thôi đối sủ h u gô nói, kỳ thật hắn cũng không muốn ở thời điểm này rời đi, nhưng là hắn đột nhiên tiếp vào sư phó mệnh lệnh, hiện tại là không bay về không được. Tiên tâm, ta nhất định sẽ đi. Đối với rổ ở tổ khu vực ta đã sớm phi t h ư ờ n g tò mò chờ ta xử lý xong chuyện bên này về sau, ta nhất định trở về. Đúng rồi, đến lúc đó nhớ kỹ chuẩn bị kỹ càng, ngươi cam kết mùi lạc a có làm. Đi đến nếu như không có, ta cũng sẽ không giúp ngươi đối phó si du. ị xuốn g ủ ùi h i hòa thượng đang muốn trả lời, du thuyền bên trên thủy thủ đã gào thét chuẩn bị lái thuyền. Cứ như vậy, tại s u gô bọn hắn nhìn chăm chú, du thuyền dần dần lái ra khỏi bến cảng. thướng về d ô ở tổ khu vực lái đi. Tại mỹ suôn ngủ i ệ u a hòa thượng ly khai về sau, sủu gỗ tiếp trở về lũ cạ di ổ hành động cũng chuẩn bị đến vô cùng thuận lợi. hết thể nhìn đều tại hướng tốt phương hướng đi. chương 184 mẹ đến chương 184 mẹ đến khoảng cách mỹ suôn ngủ i ệ u a hòa thượng ly khai đã qua không sai biệt lắm một tuần lễ. ngày này thời tiết sáng sủa, đối với rèn lỗ tới nói là cái thích hợp chơi đùa ngày tốt lành, cho nên sáng sớm nàng liền mang theo tiểu đồng bọn chủ chủ sau đó lôi kéo sủu gỗ chạy ra nhà. gần nhất trong khoảng thời gian này, ca ca sủu gỗ một mực tại thay đổi biện pháp tại tăng cường thực lực. đều không có thời gian theo nàng chơi, cho nên nhìn thấy tốt như vậy thời tiết, t h ừ a d ị m s ủ h u g o còn không có đi ra ngoài, nàng trước hết một bước lôi kéo s ủ h u g o đi ra ngoài. Rẹn l ộ s ủ h u g o sắc mặt bất đắc dĩ hướng rẹn l ộ kêu lên, hắn biết rõ, h ẳ n là gần nhất trong khoảng thời gian này vội vàng biểu hiện, để g i á c đại thúc cùng rẹn l ộ đoán được một vài thứ, cho nên hôm nay rẹn l ộ mới có thể khác thường chủ động kéo hắn đi ra ngoài chơi đùa. Kaka, ngươi có thể chơi với ta một hồi sao? Rẹn l ộ vừa nói một bên vô cùng đáng thương nhìn xem s ủ u g thấy cảnh này, sủi u g o im mắng thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. nhìn xem phía trước vui sướng dị thường g i n lộ, Suugo h không tự giác địa cũng cười theo. Kỳ thật trải qua đoạn thời gian này rèn luyện cùng chuẩn bị, thực lực của hắn cũng có thiếu tiến triển, tích tụ trạng thái x i r c đã mò tới chuẩn Thiên Vương ngưỡng cửa, mà tiến hóa sau ở vào bộ phát triển thái nó, tại không cần Suugo át chủ bài trợ giúp tình huống dưới cũng có thể cùng phổ thông Thiên Vương cấp b ộ kẻ mẩn tiến hành đối kháng chính diện. Cái này nhiều đến đi nghỉ đ ị a bên trong các loại tài nguyên trợ giúp, đương nhiên, ngoại trừ Xiru bên ngoài, Suugo cái khác p h kệ mẩn đồng dạng đều đang bay nhanh tiến bộ. l ũ cả gì ở sự tình không chỉ là sủi ủ gổ chuyện của một cá nhân, bọn chúng đồng dạng hy vọng có thể sớm một chút đem đồng bạn tiếp trở về, cho nên trong khoảng thời gian này đều dùng hết toàn lực không ngừng tại siêu việt bản thân. l ư sơ di tại vì gì t h ẩn vỏ nhẹ bên trong tiệp chủ chỗ từng chiếm được không ít chỗ tốt, cho tới bây giờ cơ bản đã tiêu hóa xong thành, chỉ kém lâm môn một c ớ c liền có thể bước vào chuẩn thiên vương cấp bậc, mà p o l i t o i t r ả i qua t ọ dọp hệ s ổ hạc nhiều năm bồi dưỡng, kỳ thật nó đã sớm hẳn là đi hướng cao hơn cấp độ, nhưng cũng tiếc chính là bởi vì đủ loại nguyên nhân, tại đi tới sủi u gổ bên này trước đó trọn vẹn dừng lại tại tinh anh đẳng cấp nhiều năm. Hiện tại được rồi. Sửu gỗ gần nhất huấn luyện trực tiếp đưa nó thể nội trước kia tích xúc xuống tới nội tình toàn bộ kích phát ra, hiện tại nó cùng lũ sơ dậy, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trực tiếp đột phá quán chủ cấp hạn chế, tiến vào trong thế giới này huấn luyện ra tha thiết ước mơ đỉnh tiêm chiến l ự c quân dự bị bên trong. Nó cái sau vượt cái trước cũng thật sâu kích thích lũ sơ dậy cùng s ị dục, mấy ngày nay ngoại trừ vì lũ cả d i ệ bên ngoài, dị dục cùng lũ sơ dậy sở dĩ có thể liều mạng như vậy, bộ lì tổ ẹt công lao cũng là không thể coi thường, cho nên Sửu gỗ đã đối với nó làm ra hứa hẹn, đó chính là chỉ cần lũ cả d i ệ sự tình một giải quyết, hắn lập tức cứu bắt đầu hỗ trợ giải quyết nó trung thân đại sự. cuối cùng rốt cục đến phiên tiểu lão đệ họ s si. ì không, hiện tại phải gọi x si h ọ c ra, nó không t h ẹ n là ngay cả t ờ r p h ẽ s ố hoặc đều muốn thèm nhỏ dãi hoàn mỹ ấp bộ kẹm m n ngắn ngủi một tháng thời gian nó liền hoàn thành tiến hóa, thậm chí đem thực lực bản thân nói tới, mặc dù chỉ là vừa mới thoát ly xuất sinh t ứ c tinh anh đẳng cấp, nhưng là thực lực của nó cũng là không thể coi thường. nhóm bộ k ệ m ẩ n thực lực tấn b a n h tăng trưởng, để s u h ữ g ộ thực lực bây giờ lập tức tăng lên tới q u á n chủ cấp, mà nhóm bộ kẹm m n tăng lên đồng thời, s u h ữ g tự thân cũng đang không ngừng tăng lên, trong khoảng thời gian này hắn thậm chí đi theo r ẹ n lộ đi đến bộ k ệ m ẩ n trong học viện tìm tương quan đạo sư thỉnh giáo, đương nhiên. Tào Dọp h ẹ Su h ặ c cùng Long Thiên Vương l ạ n s ơ đều hứng chịu tới Sùu u ổ n khác biệt trình độ bên trên quái dối, chỉ là hai người sau thời gian không nhiều, cho nên có thể chỉ có thể giúp hắn giải đáp một số trọng yếu hơn vấn đề, một số cơ sở hắn vẫn là tại học viện dưới sư trợ giúp của người hướng dẫn hoàn thành bổ sung. Hiện tại Sùu u g n đã có thể tự tin lấy quán chủ cấp u ấ n luyện gia thân phận đứng ra, mà không phải giống như kiểu trước đây, chỉ có thể dựa vào x i d ụ c hoặc là l ù cạ gì ẩu n g ă n tại đằng trước giữ thể diện. Mặc kệ là thực lực vẫn là tri thức, kiến thức đều hư cực kỳ đương nhiên. Vẹn vẹn dạng này là khẳng định không đủ, quán chủ cấp ấ n luyện r a tại bình thường s h u u ổ tới nói có lẽ đã đầy đủ. nhưng là hiện tại rất rõ ràng không phải cái gì bình thường thời kỳ dựa vào quán chủ cấp thực lực lớn hoàn thành tiếp trở về lũ cạ di ổ hành động không thể nghi ngờ cũng là phi thường khó khăn ngay tại s ủ hữu gỗ lần nữa lâm vào trầm tư thời điểm r ẹ n l ộ cùng chủ chủ đã tại sẽ du l ị c city công viên trung tâm bên trong chơi đến hứng khởi các nàng đương nhiên là sẽ không quên một bên s ủ hữu gỗ thỉnh thoảng r ẹ n l ộ liền sẽ chạy về s ủ hữu gỗ bên lề hướng hắn hiến vật quý đồng dạng xuất ra nàng cùng chủ chủ phát hiện bất quá rất nhanh s ủ u gỗ liền từ trong trầm tư tỉnh lại bởi vì r n lỗ bên kia giống như gặp được vấn đề gì nhìn thấy bên kia nghi ngờ rè n l hắn vỗ vỗ trên mông ụ n cỏ đứng lên sau đó trực tiếp hướng phương hướng của nàng đi đến. sao rồi Genlo, Suugo hướng g e n l ộ hỏi. tiếp lấy hắn lại liếc mắt nhìn cách đó không xa ngay tại tự hành rèn luyện s dụng bọn chúng bên kia sử dụng nhìn thấy s h u gỗ đứng lên, nó vội vàng chạy tới. sau đó l ù sờ giấy bọn chúng cũng cùng một chỗ tụ tới. g e n l ộ bên này nhìn thấy đi tới s h u gỗ, tiếp lấy vội vàng bắt hắn lại tay. Kaka, chu chu đột nhiên biến thành hai cái. làm sao bây giờ, chúng ta đợi xuống muốn đem hai cái chu chu đều ôm trở về đi nhà sao? g e n l vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đối với s g nói. nói xong nói xong nàng một đôi mắt to liền phát sáng lên. hai cái chủ chủ là địa phương khác chạy tới t i ệ chủ sao? Suugo nhìn c h ầ m trầm trước mắt hai con t i ệ chủ nói vừa mới bắt đầu thời điểm không có chú ý nhưng nhìn nhìn hắn lông mày liền nhíu lại trước mắt hai con t i ệ chủ thật sự là quá giống, tựa như rèn lỗ nói như vậy, bọn chúng nhìn tựa như là một cái khuôn mẫu in ra đồng dạng đối mặt loại tình huống này. Suugo trước tiên nghĩ tới là tổ, cho nên hắn hơi đem rèn lỗ kéo đến phía sau mình, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Siju, biết được nó cũng không biết rõ đối phương tồn tại cũng cứ phân b i ế t ra được thật giả thời điểm. Suugo lập tức liền cảnh giác, Kaka, chủ chủ đến đây. mặc dù Rẹn Lỗ không biết Sủ U g ỗ muốn đem nàng kéo qua, nhưng là nhu thuận nàng cũng không có hỏi t h ă m ngược lại chỉ vào hướng các nàng chạy tới hai con tiệp chủ hướng Sủ U Gộ nhắc nhở. Bởi vì khoảng cách vấn đề, cho nên căn bản không có thời gian để Sủ U g ỗ mang theo Rẹn Lỗ tránh đi. Rất nhanh, hai con chủ chủ liền vây quanh hai người bọn họ xoay lên vòng vòng. Rẹn Lỗ chờ lấy mắt to nhìn xem Sủ U g ỗ trong mắt là muốn gia nhập vào khát vọng, nhưng là ở loại tình huống này không rõ thời điểm Sủ U Gộ tại sao có thể yên tâm để nàng ngay. Ngay tại Sủ U Gộ tự hỏi biện pháp thời điểm, cái thứ nhất chạy tiệp chủ tại đi tới Sủ U g ỗ sau lưng thời điểm đột nhiên phát ra một trận bạch quang.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 cái này cơ bản đã không cần s h ữ u gỗ suy đoán mẹ c h t r ư ơ g 185, ra biển c h n t r ư ơ g l 8 5 ra biển cdu i t y hướng tây bắc ruột 25 bờ b ế n một chỗ trên bờ cát lúc này s ủ ữ u gỗ đã làm tốt ra biển chuẩn bị lưu hai lần vị trí hắn cũng tìm được cũng không phải là hắn tự thân đến cỡ nào thần thông quảng đại chính yếu nhất vẫn là mẹ thọ rốt cục có hành động tại mẹ thọ hành động sau tim dọc kẹt biết rõ đã giấu g i ế m không nổi nữa cho nên dứt khoát liền đem lưu hai lần vị trí tại một số cao tầng thứ vòng tròn bên trong công bố đồng thời công bố còn có bị mẹ thọ cướp được trong tay bộ k kẻ mẫn nhân bản kỹ thuật trong lúc nhất thời, liên minh địa khu các thế lực lớn cũng bắt đầu ngao n g muốn động, mà một mực chú ý tin tức tương quan sủ hữu gỗ khi nhìn đến cái tin tức này, sau lập tức liền làm ra hành động. cho nên lúc này cạn t ô đại lục mặt ngoài vẫn là liên minh cùng t i m d ộ c k c t cách không so chiêu bình thường bộ dáng, nhưng là bởi vì mẹ t h ỏ sự t ỉ ì n h toàn bộ cạn tàu cũng sớm đã bắt đầu q u ầ n q u ộ n sóng ngầm. nếu như không phải liên minh đ ã ép, đoán chừng hiện tại n e u ai lần bên trong mẹ t h ỏ đã đưa tới đông đảo huấn luyện gia về công, không có chân chính đối mặt qua mẹ t h ỏ người vinh viễn sẽ không biết rõ sự cường đại của nó, người không biết không sợ nói đến khả năng chính là bọn họ. cho nên dù cho có liên minh phong tỏa cũng áp chế. nhưng là vẫn có không ít người bắt đầu dùng hết các loại biện pháp hướng n e ai lần đi tới mà dù hữu g ộ rất rõ ràng liền là một thành viên trong bọn họ mẹ thọ hành động kỳ thật rất đơn giản nó chỉ là bắt đi liên minh một chỗ cảng khẩu giỏi tiểu thư để nàng làm chiếu cố bản thân cũng sẽ d á n g lâm một đám nhân bản bộ kẹm ẩ ầ n b o mẫu nói cho cùng mẹ t h ỏ cũng không phải v à n năng có phàm nhân không thể địch nổi vĩ lực cũng không đại biểu nó liền là v à n năng tại rất nhiều phương diện nó cũng là cần những người khác hoặc là bộ kẹm ẩ ầ n trợ giúp đây cũng là mẹ t h ỏ cưỡng ép mang đi lủ cả gì ầ nguyên nhân một trong hoàn thành nó ý nghĩ không có khả năng chỉ dựa vào chính nó một cái mà lại làm duy nhất hoàn mỹ nhân bản thể. Tình cảm này mà mẹ thỏ bắt đầu nếm đến cô độc tư vị, cho nên nó cần người, cần thủ hạ, cần đồng bạn đương nhiên. Vì thu hoạch được cùng nó tự thân đồng dạng có được hoàn mỹ gen đồng bạn, mẹ thỏ còn cần một số cường đại v ổ kẹm gen, cho nên tại dõi tiểu thư mất tích về sau, rất nhanh một loại thần bí thư m ớ i bắt đầu ở cạn tàu cường đại huấn luyện ra ở giữa lưu truyền ra tới. Su Hugo lần nữa mở ra thư mời, lần nữa xác nhận một chút phía trên ngày sau, sau đó đưa nó thu hồi trong hành trang. Tiếp lấy hắn đưa mắt nhìn sang bên cạnh Rins, đây là bờ dọc cho hắn đến n Chỉ vì Su Hugo sẽ ra chuyện địa điểm ngay tại Uter City. chỉ như vậy một cái nguyên nhân cho nên hắn liền không thể không dốc hết vốn liếng đến đ n bổ sung g gõ b a n g cùng siêu năng hệ theo lý mà nói mặc kệ ở chỗ đó cũng là rất được hoan nên bộ kẻ mẩn nhưng là bởi vì ngoại hình cùng một số kỳ quái đô thị nghe đồn nguyên nhân cuối cùng khiến cho d ì n tại đại chúng bên trong ra sân tỷ lệ phi thường thấp đương nhiên số lượng thua thất cũng là không thể coi thường nhân tố. bất quá bất kể nói thế nào tại cái này xem mặt trên thế giới d ì h cũng là một loại bị trong lúc vô hình đánh vào lãnh cung tổ kẻ mẩn nhưng là s ủ ủ gỗ cuối cùng vẫn là lựa chọn nó. đ n từ rổ ở tổ khu vực mạ hồ gạn nhỉ tạo t ọ dị trên tay d a m s một cái có được quán chủ thực lực đồng thời đã thức tỉnh giờ dị sở kín đặc tính cường đại bộ k e m o n từ h ư ớ n g này nhìn bờ dọc vì đền bù hắn đúng là bỏ hết cả tiền vốn ngươi xác định cũng muốn cùng chúng ta đi sao d ị m h s ngươi không biết chúng ta sẽ phải đối mặt đến cùng là dạng gì địch nhân bây giờ hối hận vẫn còn kịp còn có các ngươi các ngươi xác định cũng muốn cùng ta cùng đi sao b ố lì tos sioc ra kỳ thật ở tại sẽ d ủ l ỉ n city chờ chúng ta trở về cũng là rất không tệ lựa chọn thuận tiện có thể giúp ta chiếu h á n một chút rèn l ộ cùng dắt thuốc Vấn đề này Suu Go tại cái này buổi sáng đã nói ra lần thứ ba. Ngay từ đầu hắn đúng là đầy trong đầu đều nghĩ đến làm sao từ mẹ thỏ trên tay bạt lại lũ cạ gì ồ. Nhưng là thời gian dần trôi qua Suu Go liền bắt đầu cân nhắc vấn đề khác, đặc biệt là bộ lì tổ e cùng xì hậu ra bọn chúng. Hắn cảm thấy lần hành động này đối bọn chúng tới nói quá mức nguy hiểm. Suu Go tự thân cũng không có trăm phần trăm nắm chắc. Bất quá rất nhanh hắn liền được ấ m lòng đáp án. Đối với đại đa số bộ kẹm ẩ n tới nói, nhận định huấn luyện r a về sau căn bản là sẽ không lựa chọn rời bỏ, trừ phi huấn luyện r a làm ra cái gì chuyện quá đáng, hoặc là bộ k ẹ mẩn tính cách có nghiêm trọng thiếu hụt. nói cho cùng đại đa số bộ kẹmẩn cũng không có nhân loại nhiều như vậy tiểu tiểu tâm tư bọn chúng kỳ thật rất dễ dàng thỏa mãn, t ỉ như trầm mê cá con làm s i dụ. khuku, được rồi được rồi, ta biết rồi, bộ lì tổ ẹ đ ư n g t ê u si áo dạ tìm ngươi v ũ em đi, còn có ngươi gì n ữ đừng ở hôn ta đuổi, ta quần đều một l ớ p thật vất vả thoát ly nhóm bộ kẹmẩn nhiệt tình sau khi trả lời, suu gỗ cuối cùng nhìn thoáng qua sau lưng nơi nào đó, hắn đã sớm biết người nào đó đã đoán được ý nghĩ của hắn cũng theo tới. nói cho cùng trước mắt hắn t r ư ớ c này tiểu ngư thuyền cũng là sủ hủ gỗ giả tá làm b t h á c danh nghĩa để i á p t h ú c lấy được hắn có thể đoán ra chút gì rất bình thường nói cho cùng liền ngay cả r ẹ n lỗ cũng biết đại khái một chút g i á p t h ú c lại không đoán ra được mới là không bình thường bất quá đối phương rất rõ ràng nhìn ra sủ hủ gỗ trong lòng quyết định cho nên g i á p t h ú c cũng chỉ là lén lén đi theo cũng không có đi ra khỏi đến ngăn cản trở về a i á p t h ú c ta chẳng mấy chốc sẽ trở về đừng lo lắng nói xong câu đó sủ hủ gỗ liền mang theo nhóm bộ kệ mần ngồi lên thuyền nhỏ. Xì ả u giả làm có thể nhất thích đứng hải dương v ộ kẹmẩn, thì bị s ủ hữu gỗ trực tiếp bỏ vào trong biển tiến hành c h í n h x á c Cùng nó cùng nhau đương nhiên còn có một bụng ý nghĩa xấu xì ru. Nói cho cùng xì ả u giả mới xuất sinh không bao lâu, tương đối mà nói, khuyết thiếu kinh nghiệm vẫn là nhiều một chút. Giai đoạn trước vẫn là cần lao tiền bối mang một vùng. Giáp bên này đang nghe s ủ hữu gỗ cáo biệt sau cuối cùng vẫn nhịn được không có đi ra khỏi đến, thẳng đến s ủ hữu gỗ thuyền nhỏ cách bờ về sau, hắn mới chậm rãi đi tới vừa mới vị trí của hắn, nhìn trước mắt dần dần biến nhỏ tiểu ngư thuyền, tiểu tư túi. r ấ c lần nữa hồi tưởng một chút hắn sớm lưu tại trên tiểu ngư thuyền công cụ cùng trên biển đi thuyền thiết yếu vật phẩm xác nhận không có b ỏ s ó t về sau lúc này s ủ hữu gỗ đã phát hiện hắn thế là i ắ c thúc hung hăng đối hướng về hắn v ấ t tay s ủ hữu gỗ mang một câu ta có thể giúp ngươi đại khái cũng chỉ có những thư này đi còn lại chỉ có thể nhìn chính ngươi nhất định phải bình an trở về s ủ hữu g ô trên thuyền nhỏ s ủ hữu gỗ đương nhiên nghe không được i ắ c thúc cuối cùng nói lời nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cảm nhận được rắt thúc đối với hắn quan tâm cho nên hắn lại nhiều cái không thể không an toàn trở về lý do mà lại là cùng nhóm bổ kẹmận cùng một chỗ an toàn trở về hắn bổ kẹmận phi thường là mình muốn đi nếu không một cái cũng không thể ít, cho dù là mẹ thỏ cũng không thể ngăn cản hắn. cảm nhận được s ủ gỗ cảm xúc biến hóa, lũ s ơ dưới thứ nhất thời điểm chạy tới a n ủ i đồng thời lại gần đương nhiên còn có nhiệt tình quá mức. Dính. có lẽ là trước đó bị xem nhẹ đã quen, tại đi tới sủi gỗ bên này bị hắn khuyên bảo xong sau liền đối sủi gỗ y lại lên. hiện tại ngoại tưởng r xì dục bên ngoài là thuộc nó rất y lại sủi u gỗ. bởi vì việc này bọn chúng thậm chí còn đánh một trận, cuối cùng thắng đương nhiên là B s ì dục. bất quá vì thế s ủ gỗ vẫn là không thể không bỏ ra tận mấy cái cá con tài năng tạm thời lắng lại phân tranh. đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là B s ì dục rõ ràng hiện tại là lúc nào. Chơi đùa cũng là mười phần có t r ừ n g mực, nói cho cùng lũ cả gì ở sự tình mới là chuyện trọng yếu nhất trước mắt. Bất quá ngoại trừ bọn chúng bên ngoài, tổ lì tổ e thì giống như là bảo mẫu đồng dạng g i ú p sủu gỗ ứng phó thích chơi mẹ. b ổ lì tổ, tổ e trước đó lâu dài chiếu cô tinh danh linh hùng bọn nhỏ rèn luyện ra được dỗ hài tử thần công rốt cục phát huy tác dụng. Sủu gỗ cảm giác nếu như không có nó ở đây, hắn không nhất định có thể đem mẹ lưu tại nơi này lâu như vậy. Lưu sơ dề, ngươi nói lũ cả gì ở bên kia sẽ bị khi dễ sao? Lúc trước cũng là nó ngăn tại trước người của chúng ta, hiện tại rốt cục đến phiên chúng ta đi cứu nó.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 trước 186, tim dọc kẹt phản ứng. Lưu Ai lần vị trí phi thường thần bí, phương pháp bình thường thậm chí rất khó định vị đến nơi này, cho nên trước đó ngoại trừ tim dọc kẹt bên ngoài căn bản không có người có thể phát hiện nơi này, đương nhiên phát hiện tim dọc kẹt cũng không có khả năng nhường một chút bọn hắn ly khai. lâu dần, cái này chỗ đặc thù tự nhiên là trở thành trên bản đồ không bạch địa phương, chỉ để trở thành liên minh nhận biết bên ngoài thất lạc chi địa. nhưng bây giờ tình huống liền hoàn toàn khác nhau, mẹ họ cùng tim dọc kẹt cho dù là mỗi người đi một ngã cũng giống vậy ăn ý, đồng thời i ả n g Lưu Ai lần vị trí dùng khác biệt phương thức bại lộ ra, đối mặt loại tình huống này, bởi vì lặn sợ từng tiếp xúc gần gũi qua mẹ họ.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 bọn hắn thậm chí còn sinh ra đ ế m thử cùng đối phương hợp tác suy nghĩ, đương nhiên, ý nghĩ này điều kiện tiên quyết là mẹ họ đối đãi liên minh cảm nhận không thể quá kém, mà đây chính là bọn hắn gặp phải khó khăn nhất vấn đề, đương nhiên những thứ này tạm thời chỉ có s ù hủ gò cùng tim dọc kẹt người biết.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 s ủ hữu gỗ nhưng cũng không có cảm giác được quá mức buồn khổ. Bất quá rất nhanh, hắn nghĩ buồn bực đều buồn bực không nổi, bởi vì n e u ai l a n đã xuất hiện tại s ủ hữu gỗ trước mặt, lúc này khi tiến vào mẹ thọ siêu năng lực bao trùm phạm vi trước đó, s ủ hữu gỗ lại một lần hướng mẹ xác nhận một chút xâm nhập vào khả năng. Cuối cùng s ủ hữu gỗ thu hoạch đáp án vẫn là không có vấn đề, đồng thời hắn còn chiếm được hai cái có mẹ đặc sắc rõ ràng mắt. Bất quá cái này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là mạo ảo vậy mà lại lựa chọn ra tay trợ giúp hắn, cái này đương nhiên cùng s ủ hữu gỗ gần nhất ăn ngon uống sướng chơi vui lối với nó phục vụ đến phi thường chú đáo, nhưng những thứ này đều không phải là nguyên nhân trọng yếu nhất. s u h u g o trên người chấn an chi lực cùng mẹ lúc trước lưu tại Suugo trên người mẹ ấn ký mới là nó ra tay giúp đỡ nguyên nhân trọng yếu nhất. Đương nhiên, hỗ trợ của nó cũng vẹn vẹn như thế mà thôi. Nó không phải Suugo bộ kẹm mẩn. Suugo cũng không để cho nó thần phục năng lực, cho nên mẹ làm cũng vẹn vẹn g i ả n g bọn hắn chiếc này thuyền nhỏ tồn tại. Tại mẹ thọ cảm giác bên trong xóa đi mà thôi. Chuyện sau đó cũng tất cả đều phải dựa vào Suugo chính mình. Sắp nhận ẩn nấp sau khi hoàn thành, Suugo sợ ngoài ý muốn nổi lên, sớm đem trong biển bộ kẹm ẩ n tất cả đều thu hồi bộ k ỳ b ạ n bên trong, chỉ đem s i ụ c lưu tại bên cạnh. Chúng ta tiến đến siju. nghe được câu này, t h ì Dục hô hấp đều ngừng, làm số lượng không nhiều, cùng mẹ thỏ giao thủ qua b ộ kẹm ẩn. t h ị Dục so với nó cái khác tiểu đồng bọn muốn càng rõ ràng hơn, bọn chúng phải đối mặt đến cùng là dạng gì đ ị ợ h nhân, cho nên tại sắp bước vào mẹ thỏ siêu năng lực lĩnh vực thời điểm, nó cùng s ụ h ụ ngộ đồng dạng đều khẩn trương lên, con mắt nhìn chằm chằm phía trước trên bầu trời khổng lồ siêu năng lực. Tình huống bên kia cùng bọn chúng gặp nhau thời điểm không có đại khác nhau, đám mây tựa như là đã rơi vào vô hình l ồ n g giam. Theo mẹ thỏ ý niệm thời khắc biến đổi hình thái, nhưng bất kể thế nào biến hóa chuyển động, liền là không có cách nào thoát ly nó cái kia khổng lồ siêu năng lực k h ố n g chế tại đám mây trên thân. t h ỉ dụ phảng phất thấy được ngày đó bản thân cùng l ũ cả gì ồ g ắ t nghĩ tới đây nó cúi đầu xuống hướng sủ hữu gỗ nhẹ giọng đáp lại một tiếng mặc dù thanh âm có chút ít đồng thời cũng có được như vậy một chút được trí nhưng là sủ hữu gỗ cũng không có tại nó đáp lại nghe được đến lùi bước cùng sợ hãi cùng lúc đó tại vì d ì đ i ẩn h ỏ d ẹ t tim dọc két bí mật phân bộ bên trong mà tỏ d ì thư kỳ an bài tốt hết thể sau gõ thủ lĩnh cửa phòng vào đi nghe được dỗ vạn n lao đại cho phép về sau mà tỏ gì đẩy cửa ra cung kính đi vào lúc này d vạn n lao đại chính đối mặt hướng rơi vào địa pha lê đồng dạng khổng lồ màn hình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 cho nên đem tất cả hạch o tâm tư liệu toàn bộ chuyển rời đến New i s l a n d bên kia, mà bây giờ New i s l a n d ta biết rồi, m à tọ gì, đừng lại nói với ta nói nhảm. Dỗ vạn nhỉ ngữ khí lãnh đạm đánh gây m à tọ gì, quen thuộc dỗ vạn nhỉ nàng biết rõ, nàng một lần này là thật nổi giận. Ta hỏi, có cái khác thu h o ạ c sao? Ngữ khí nặng thêm mấy phần, biểu lộ lạnh lùng dỗ vạn nhỉ ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần bạo ngược, cái này khiến một bên tọ sỉ ẩn liền hô lộ âm thanh cũng không giảm ánh, vô cùng ít thấy không ú c ních nằm tại d vạn nhỉ bên chân. Đối mặt tình huống như vậy, mạ tọ gì đương nhiên cũng nghe ra dỗ vạn nhỉ trong giọng nói nộ khí, mặc dù không muốn trả lời. nhưng là không trả lời. Dụ vạn nhị l ử a i ậ n có thể sẽ thiêu đến càng thêm tràn đầy. Mạ tọ dị trên trán bắt đầu thoát ra m ù hôi dị. Do dự sau khi nàng cuối cùng vẫn đưa nàng tiếp thu được tin tức toàn bộ nói cho Dụ vạn nhị nghe, tiếp lấy trong văn phòng là hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc này Mạ tọ gì cũng t ợ sỉ ẩn đồng dạng động cũng không dám động, liền liền hô hấp cũng là t h ậ t trọng, sợ biết không cẩn thận liền đem trước mắt Ma Vương cấp tỉnh lại. Ngay tại một người một mèo vô cùng dày vò thời điểm, Dụ vạn nhị đột nhiên từ lão bản trong ghế đứng lên, cái này đột nhiên biến hóa để nàng giật mình ê u lên, bất quá d vạn nhị không có lên tiếng, nàng liền càng thêm không dám lên tiếng.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 s u h u g o mang theo sử dụng tại một cái không đáng chú ý tiểu bãi cắt bên trong leo lên Lưu Ai Lần. Lưu Ai Lần vốn là bộ dáng gì, s u h u g o không biết cũng không có hứng thú biết rõ, nhưng là vô luận là Lưu Ai Lần chủ nhân đời trước hay là mẹ t h ỏ cái này đương nhiệm đạo chủ, bọn hắn không hề nghi ngờ đều đối với nơi này hoàn cảnh làm ra không ít cải tạo, từ đối với mẹ t h ỏ hiếu kỳ, mẹ đang chờ đạo về sau rất nhanh liền cùng s u h u g o bọn hắn mỗi người đi một nhà. Còn tốt Lưu Ai Lần không lớn, ở trên đảo duy nhất một tòa kiến trúc liền là thuộc về mẹ t h ỏ tòa thành, cho nên s u h u g c ù n g sử dụng không cần lo lắng vấn đề lạc đường vấn đề, bọn hắn hiện tại cần cân nhắc chính là. chưa quen thuộc ở trên đạo bố trí bọn hắn hẳn là làm sao tới gần đồng thời tiến vào mẹ t h ỏ trong thành bảo nói cho cùng mẹ chỉ là giúp bọn hắn ẩ n giấu đi khí tức nếu như mẹ thọ đầy đủ cẩn thận b à y r a rơi vào hay là cái khác cảnh giới đoán chừng s ủ h v ụ gỗ bọn hắn rất có thể sẽ bại lộ hành tung may mắn có lẽ là bắt nguồn từ đối t ự thân thực lực tự tin cũng có lẽ là bởi vì mẹ t h ỏ đản sinh thời kỳ có h i ế u cho nên mặc dù thông minh t ệ t đỉnh nhưng là thấy biết cùng kinh nghiệm đều có chỗ khiếm khuyết cho nên thẳng đến sủi v ụ cùng sĩ dụng đi tới tòa thành trước đều chưa từng xuất hiện bọn hắn một mực lo lắng cảnh giới nhìn trước mắt n g u y n nga tòa thành.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 s u h u g o nhìn xem cửa lớn đóng chặt hướng bên cạnh xì r hỏi, hiện tại đi cửa chính vậy khẳng định là không thể nào. Nếu như bọn hắn thật dám làm như thế, đoán chừng tại bước vào tòa thành một giây sau liền sẽ bị mẹ thỏ phát hiện đi. Dù sao cũng là nó tòa thành cửa chính, bất kể nói thế nào, mẹ thỏ đều biết đối bên này có chút chú ý mà lại mẹ khí tức gần nấp cũng không phải là v o năng. Đối mặt bọn chúng đẳng cấp này đối thủ, s u h u g o cảm thấy lại thế nào cẩn thận đều biết có lối đồng dạng rõ. gian điểm này s sì ử dụng vô cùng ít ỏi có lộ ra vẻ mặt thận trọng, nó lắc đầu biểu thị tạm thời không nghĩ tới biện pháp gì tốt, tiếp lấy s ủ ủ gỗ liền mang theo nó bắt đầu ở tại trung q u a n tòa thành tìm kiếm cái khác có thể cung cấp xuất nhập lối vào. bất quá rất đáng tiếc, mẹ thỏ tòa thành so với bọn hắn trong tưởng tượng còn khó hơn tiến. nhìn xem cái khác vào miệng bên trên phục vụ cảnh giới siêu năng lực l ư ớ i giọt mồ hôi to như hột đậu từ s ủ ủ gỗ gương mặt bên trên trượt xuống. nếu như không phải vừa mới s sì ị dụng phản ứng đầy đủ nhanh, tại hắn lô mãng xuất thủ thăm dò về sau lập tức kích phát mẹ lưu tại trên người bọn họ trợ giúp bọn hắn ẩn nấp tinh thần lực.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 sau đó kéo lên s ủ ủ g ỗ lập tức dùng tốc độ nhanh nhất hướng về tòa thành lối vào chạy tới đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội xen lẫn trong mẹ thỏ tự thân siêu năng lực bên trong bọn hắn liền sẽ không phát động mẹ thỏ dùng bản thân tinh thần lực bố trí cảnh giới cũng may mắn lúc này nó vẫn không có thể hoàn toàn khống chế tự thân năng lực bằng không mẹ thỏ khẳng định sẽ ở trước tiên phát hiện bọn hắn cái này hai chút bất an vân năng lượng l i ê n tại bọn hắn vừa tiến vào tòa thành sau một khắc vừa mới tứ tán siêu năng lực đột nhiên lần nữa hội tụ sau một khắc mẹ thỏ mang theo đỉnh đầu bị nhào n ạ n thành đoàn đám mây xuất hiện tại vừa mới s ủ ủ g ộ bọn hắn vị trí ả o rất sao Mẹ thỏ quay đầu nhìn t u n g quanh thấp giọng nói một câu, bốn phía xác thực cùng tự thân siêu năng lực rõ x é t cũng chưa từng xuất hiện cái gì vật dị thường, nó có chút hoài nghi có phải hay không bản thân quá nhạy cảm, nói cho cùng tại hủy diệt phòng thí nghiệm cùng tòa thành kiến thiết trong lúc đó, nó cũng không có thiếu nhận đến từ tim dọc kẹt quấy rối. Mới vừa bỏ vào trong thành bảo sụu gỗ, ông c dụ ngồi xuống ở trong một cái góc lặng lặng chờ đợi. Đột nhiên mẹ thỏ đung nhiên đem đầu chuyển hướng tòa thành phương hướng, một đôi mắt nhìn xem sụu g bọn hắn mới vừa tiến vào cái kia lối vào, cường đại uy áp tại mẹ thỏ ánh mắt rơi xuống thì cùng nhau d á n g lâm đến bên này. p h c đông, tại áp lực cường đại phía dưới. Sửu g o bên thai xuất hiện t ì m đập thanh âm. p h o c Đông, mẹ thỏ dùng siêu năng lực để thân thể thoát ly trọng lực, bắt đầu hướng bên này chậm rãi bay tới. Nó cùng Sửu g o cùng sử dụng ở giữa khoảng cách từng chút từng chút rút ngắn. p h o c Đông, tại khoảng cách Sửu g o chỉ có không đến 10 bước vị trí, mẹ thỏ đột nhiên ngừng lại, một khối vải rách chậm rãi từ dưới đất lên tới mẹ thỏ trước mặt. Nếu như Sửu g o hiện tại ló đầu ra ngoài nhìn, khẳng định sẽ ở mẹ thỏ trên mặt nhìn thấy một vòng hết sức phức tạp thân xác. Nhưng cũng tiếp chính là, s u g hắn không dám, thế là tại Sửu gỗ nhìn không nhiều vị trí, mẹ thỏ đã hoàn thành vải rách bên trên khí tức bắt giữ.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 liền xem như không cẩn thận, phụ cận lại không có cái gì sắc bén đ ồ vật có thể câu phá trên người hắn bố chế phẩm, cho nên cái này rất rõ ràng là hắn cố ý gây nên thành quả. Mục đích đương nhiên là để mẹ thỏ đem mục tiêu từ trên người bọn họ chuyển rời đến đồng dạng đi tới n ư u ai lần mẹ trên thân, dạng này chẳng những có thể để giúp trợ bọn chúng thoát khỏi nguy hiểm, đồng thời cũng có thể vì bọn họ giải cứu lũ cả gì ổ chế tạo cơ hội. Đây là tại sẽ dụ l ỉ n city công viên lần nữa gặp phải mẹ thì sủ hữu gỗ liền đã sinh ra kế hoạch. Chỉ bất quá hắn vạn vạn không nghĩ tới hành trình vậy mà lại như thế nguy hiểm, nguyên bản tại suy nghĩ của hắn bên trong.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 nhưng là khoảng cách mẹ t h ỏ gần như vậy nếu như không phải vài r á c h bên trên khí tức để mẹ thọ tâm loạn một chút đoán chừng hiện tại biến thành bụi bặm liền không chỉ là vài r á c h sủ h go hiện tại cũng không có đối kháng chính diện mẹ t h ỏ năng lực cho dù là tính cả trong đầu hắn cái kia cả ngày đài kim thủ chỉ ngay tại sủ h go bọn hắn thành công lẫn vào tòa thành thời điểm những cái kia lấy được thư mời huấn luyện ra nhóm cũng cơ bản chạy tới bị mẹ t h ỏ chọn chúng bến cảng thành phố tại bến cảng thành phố bến cảng bên trong từng cái cường hạn huấn luyện ra đã làm tốt chuẩn bị xem ra hẳn là muốn bắt đầu hướng lưu ai lần bên này xuất phát chương 188 gió nổi mây phun chương 188 gió nổi mây phun giờ này khắc này bị mẹ thọ khiến cho gió nổi mây phun không chỉ là cản tổ trình thể thế cục đi hướng lưu ai lần đường biển bên trên cũng tại mẹ thọ siêu năng lực điều khiển xuống bắt đầu trở nên khó khăn lên đây là mẹ thọ thiết trí cuộc thử thách đầu tiên đương nhiên kỳ thật đạo này khảo nghiệm cũng không công bằng t ì như những cái tia sở trường n h a m thạch mặt đấy h ệ c cứng giả bắt ngát đại hải vốn là đã để bọn hắn làm khó hiện tại còn muốn làm một màn như thế phong vân nội biến cái này rất rõ ràng là làm khó chúng ta cường tráng leo núi nam h à n tỏ ra ngung nốc vì sao lại ở thời điểm này đến bao tố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 đối với tự thân bộ k ẻ m ẩ n bay trên không hoặc là kỹ thuật bơi lội phi thường tự tin huấn luyện ra đều không có niềm tin quá lớn an toàn xuyên qua cái này trên biển báo t ố hoàn cảnh. đến n ư u hai lần đương nhiên thực lực đạt tới trình độ nhất định huấn luyện ra hoàn toàn có thể tại những hoàn cảnh này bên trong bảo hộ an toàn của mình nhưng là loại thực lực này huấn luyện ra số lượng nhất định là t h ư a thớt. Hàn Tỏ Dạ Côn, ngươi thật giống như gặp phải phiền toái. một cái cười tủm tỉm tuổi trẻ huấn luyện ra đi tới Hàn Tỏ Dạ bên cạnh trong giọng nói mang theo chút cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Hàn Tỏ Dạ nghe xong thanh âm này liền biết là người nào. ở loại tình huống này cái thứ nhất chạy đến dâm hắn.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 nhìn xem hắn vẫn như cũ cười tủm tỉm mặt, hắn tỏ dạ vừa mới giãn ra mặt tròn lại nhăn thành một đ o à n ngươi cảm thấy mấy câu liền có thể để cho ta sẽ tin từ ngươi? n g đương nhiên sẽ không, cho nên h ã n tỏ dạ cun không ngại tới ta bên kia xem trước một chút. dù sao như bây giờ thời tiết ngươi không có cách nào cất cánh, còn không bằng tới ta bên này nghe một chút ta những tin tức kia sau đó lại làm quyết định. lúc này h ã n tỏ dạ không khỏi lộ vẻ do dự, cuối cùng hắn vẫn là đi theo mà c i đi, chỉ là h ã n tỏ dạ không biết là. Từ đối đầu của hắn kỳ thật còn có mặt khác một tầng thân phận. m ạ c Sĩ đã sớm tại mấy năm trước bí mật gia nhập Team Dọc Kẹt. Mấy năm qua này là Team Dọc Kẹt cung cấp không ít có liên quan minh trọng yếu tin tức. Lần này mẹ thỏ cùng n g h Ai lần tin tức có thể truyền nhiễm đến như thế nhanh chóng, trong đó m ạ c s ỉ thế nhưng là bỏ khá nhiều công sức khí. Tại Team Dọc Kẹt tuyên truyền bên trong, mẹ thỏ là một cái có được truyền thuyết tiềm lực, đồng thời ra đời không bao lâu phòng thí nghiệm bộ kẹmẩn. Nếu như không phải liên minh h ư ơ n g sớm cho kịp ra bác bỏ tin đồn, đồng thời thả ra một phần nhỏ lạn sở cung cấp tư liệu, đoán c h ừ n g hiện tại tụ tập ở chỗ này huấn luyện ra sẽ không chỉ có ít như vậy. Nhưng là tại ích lợi thật lớn trước mặt, lòng người phần lớn cũng là mù quáng, t i m dọc kẹt chính là lợi dụng điều này, bắt lấy mới vừa sinh ra không bao lâu, siêu cường t i ê m lực, giá cao thu về cờ hiệu đem liên minh làm sáng tỏ c ù n g áp chế kéo ra một đạo không nhỏ khẽ hở, thế là liền có hiện tại tụ tập tại bến cảng thành thị huấn luyện ra nhóm. Nói cho cùng, bọn hắn bất quá là t i m dọc kẹt vì đạt được thành bản thân mục đích mà tìm đến miễn phí pháo hôi mà thôi. Tại ích lợi thật lớn trước mặt, bọn hắn đều quên một cái đạo lý, đó chính là t i n dọc kẹt đồ vật thật sẽ có dễ cầm như vậy sao? Nếu quả n h ư thật dễ cầm như vậy, vậy tại sao t i n dọc kẹt người không bản thân lấy về? đương nhiên nếu như Team Dọc Kẹt trả lời lời nói, khẳng định sẽ dùng Liên Minh tới làm lấy cớ, mặc dù trên thực tế đúng là Liên Minh ở một mức độ nào đó ngăn trở Team Dọc Kẹt đối mẹ Thỏ truy kích, nhưng kỳ thật trọng điểm sớm đã bị Dọc Kẹt cấp che, đó chính là liên quan tới mẹ Thỏ thực lực, sẽ đi hướng n e w Ai lần huấn luyện ra nhóm không biết, bọn hắn sẽ đối mặt mẹ Thỏ sẽ có bao nhiêu kinh khủng? Tia là vừa ra đời liền có được truyền thuyết chiến lược siêu cấp c ổ kèm ẩn, cho nó một đoạn thời gian phát d ụ n g nó tuyệt đối có thể cùng những cái kia đỉnh cấp truyền thuyết bộ kẻ mẩn, những cái kia danh sưng di động tiên thai tồn tại vật tay cường đại bộ kẻ mẩn, đây cũng là liên minh cũng không có trước tiên phái ra đội ngũ thay thế tìm dọc kẹt truy kích nguyên nhân. trải qua một phen giải thích, h ạ n tỏ ra cuối cùng vẫn bị mạ s ĩ thuyết phục, không, hoặc là nói là bị lợi ích thuyết phục, hắn đi tới bến cảng thành phố bên này mục đích, không phải là vì lợi ích sao? cho nên rất nhanh tại mạ sỉ chủ trì dưới, bọn hắn kéo lên cái khác tại phong bạo trước do dự bất định vấn luyện ra, hợp thành một cái đoàn nhỏ đội sau hướng về trên biển phong bạo đi tới. mà dù ở c bên này. Mặc dù thuận lợi tiềm nhập mẹ thọ trong thành bảo tạm thời không có bị phát hiện, nhưng là vấn đề là nơi này khắp nơi đều tràn đầy mẹ thọ siêu năng lực, cho nên Sủu Gỗ cùng s ử dụng tạm thời chỉ có thể dừng lại tại nguyên chỗ, không có tùy tiện tại trong thành bảo hành động. Nói cho cùng nơi này là mẹ t h ỏ địa bàn, Vạn Nhất xuất hiện trước đó ở cửa ra một màn kia, Sủu Gỗ không dám hứa chắc bọn hắn vẫn sẽ hay không có vừa rồi phản ứng như vậy cùng vật khí. Vì an toàn cùng cuối cùng thành công, cho nên Sủu Gỗ quyết định tạm thời trước tiên n ú t ở trong cái góc này chờ đợi cơ hội xuất hiện sau đó lại hành động. Cơ hội không để cho Sủu Gỗ bọn hắn chờ quá lâu. Tại mẹ thỏ rời đi có chừng chừng một giờ thời gian, mẹ thỏ che kín tòa thành siêu năng lực đột nhiên giảm b ấ t hơn phân nửa. Suugo suy đoán, nó có thể là tìm tới mẹ hoặc là ngay tại trắng trợn tìm kiếm lấy mẹ hành tung. Bất quá bất kể nói thế nào, đây đều là Suugo cơ hội của bọn họ, mà lại có thể là tuyệt vô c ậ n hữu cơ hội. Thừa dịp siêu năng lực biến mất hơn phân nửa thời cơ, Suugo mang theo sỉ dụng lập tức rời đi nguyên địa. Sau đó bắt đầu ở trong thành b ả o tìm kiếm lấy lũ cạ di ở thân ảnh. c h ư ơ i c Lưu Ai lần kịch trường khai mạc. h ư ơ i c Lưu Ai lần kịch trường khai mạc. Một mảnh lá dụng không biết từ chỗ nào bị nổi lên. Theo gió lốc tiến vào New i s l a n d lãnh hải bên trong, tại khoảng cách New i s l a n d phương xa dưới biển sâu, được vinh dự họ rèn tạ c h ặ p lợi gỗ thủ hộ thần. Biển sâu chi thần lũ gì á lại một lần đem ánh mắt nhìn về phía New i s l a n d phương hướng. Hết cách rồi, nơi đó khoảng cách lãnh địa của nó nó tới gần, dù cho mẹ đã chạy tới, nhưng là nó hay là không thể không thời khắc cảnh giác đối phương. Bởi vì truyền thuyết quyền hành cứ như vậy nhiều, một cái mới xuất hiện đỉnh phong chiến lược đáng giá không có một cái tay cầm quyền hành truyền thuyết bộ kệ mẩn cảnh giác, nói cho cùng không phải mỗi một cái truyền thuyết bộ kệ mẩn đều có thể tiếp xúc đến quyền hành, trở thành thế giới đỉnh phong quy tắc trưởng khống giả. liền như là xìn nạ ba ai lần mộ t c h ẹ n nó sở dĩ biết mang theo bợ lại nạ đi hướng xỉ phàm ái l ầ n nở, vì chính là hướng xỉ phàm ái l ầ n nở hỏa diễm quyền hành phát ra khiêu chiến. quy tắc phía dưới tất cả đều sâu kiến, câu nói này cũng không phải là nói đùa, đây cũng là vì cái gì bộ kẹm ẩ n c h ủ n g loại phong phú lại nội bộ mâu thuẫn sâu nặng, nhưng thế giới này thực tế quyền k h ố n g chế vẫn như cũ bị bộ kẹm ẩ n nắm giữ trong lòng bàn tay nguyên nhân, bởi vì bọn chúng là quy tắc chế định người, dù cho gần trăm năm nay huấn luyện ra cùng nhân loại khoa học kỹ thuật t ấ n anh tiến bộ, nhưng cũng vẫn như cũ không thể đạt tới uy hiếp được bọn chúng truyền thuyết địa vị.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 mẹ họ là mẹ nhân bản thể theo lý tới nói nó hẳn là thiên nhiên liền kế thừa mẹ bộ phận lực lượng, mà mẹ làm có được tất cả bộ kẹmẩn gen truyền thuyết bộ kẹmẩn. một thân thực lực vốn là không thể dùng bình thường ánh mắt đi đối đ ạ i chỉ cần một hoàn mỹ trên p h o n g kỹ năng cũng đủ để cho nó có thể ung dung ứng đối các loại chẳng cảnh, chớ nói chi là nó rèn luyện không biết bao nhiêu thời gian siêu năng lực. cũng chính là dạng này, trong khoảng thời gian này mẹ thỏ cũng không có tại trong thành bảo phát hiện thân ảnh của nó, dù cho nó biết rõ mẹ liền giấu ở nó trong thành bảo. lúc này mẹ t h ỏ chính đoan ngồi tại phiêu phủ ở tòa thành đại sảnh vương t ọ a bên trên, nó phía dưới là một thân quản gia trường bảo giỏi tiểu thư cùng khí tức hơi có vẻ đờ đẫn lù cạ dị ố. Ngoại trừ bọn hắn, c r ỉ dục cùng sủ hụ gỗ cũng xuất hiện ở mẹ t h ỏ trong tầm mắt. Vận khí của bọn hắn phảng phất tại tiến vào tòa thành về sau liền đã hao hết. Tại trong thành bảo ẩn d ấ u không bao lâu cuối cùng vẫn là bị tòa thành chủ nhân mẹ thọ phát hiện ra, đồng thời dẫn tới tòa thành đại sảnh. Lúc này sủ hụ gỗ đầu đầy mồ hôi, mẹ t h thực hiện trọng áp để hắn không thể không cong đầu gối quỳ xuống. Chỉ dục thì đã sớm bị theo nằm trên đất. Nghĩ không ra ngươi lại còn có loại d khí này. mẹ họ nhìn vẻ mặt thống khổ s ủ i ụ gỗ nói ta càng không nghĩ tới là các ngươi lại có thể lừa qua cảm giác của ta thành công xông vào lãnh địa của ta bên trong siêu năng lực mô phỏng dây thanh chấn động phát ra thanh âm để mẹ t họ tại tòa thành trong đại sảnh không ngừng quen quần nhưng là thân phụ trọng áp sụi ụ gỗ cùng s ì dụ cũng không có làm ra trả lời hoặc là nói bọn hắn đã không có khí lực trở về đến mẹ t h ỏ lời nói cho nên đáp lại mẹ t họ chỉ có bọn hắn nặng nghề tiếng hí thở thanh âm biến mất về sau Đại sành nên đón ngắn g ũ i cho mặc, nó giống như là đang suy tư dùng phương pháp gì đi xử lý Sủu g ô bọn hắn, mà Sủu g ô cùng sử dụng con mắt thì nhìn c h ầ m c h ầ m vào cách bọn họ không xa l ũ c ạ gì ồ, ánh mắt hơi có vẻ đỡ đẫn nó, nhìn thấy Sủu g ô bọn hắn thời điểm phảng phất là đang nhìn hai cái n g ư ờ i xa lạ, mấy giây yên tĩnh rất nhanh liền bị đánh vỡ, mở miệng vẫn như cũ là Mẹ Thỏ. Nhân loại, ngươi đ ã động ta, cho nên ta cho ngươi một cái cơ hội. Mẹ Thỏ Tử Vương tọa bên trên bay xuống tới, chậm rãi rơi xuống Sủu g trước mặt của bọn hắn đánh bại l c gì ồ. sau đó ta liền thả các ngươi rời đi. Nó vừa mới nói xong. s u i u gỗ cùng s ì dụng trên người áp lực trong nháy mắt biến mất, tháo xuống trên thân trọng áp một người một áp cũng không có trước tiên đứng lên. bọn hắn thậm chí tại nguyên chỗ nằm sấp một hồi lâu mới khôi phục khí lực. Sau đó run rẩy run rẩy có chút một lần nữa đứng lên. Mẹ thỏ cái gọi là cơ hội để sủi u gỗ cảm giác phi thường phẫn nộ, một câu nằm mơ kem chút liền t h t ra. Nếu như không phải cân nhắc đến s ì dụng an toàn của bọn nó, đoán chừng hiện tại hắn đã vung đầu nắm đấm sông đi lên. Mặc dù hắn biết rõ làm như vậy chắc chắn sẽ không làm bị thương mẹ thỏ, thậm chí lại bởi vậy chọc giận nó. Ta đáp ứng ngươi, nhìn trước mắt có chút xa lạ lũ cạ dị ồ. Suu Ugo không thể không cắn răng đáp ứng mẹ thỏ yêu cầu, không đáp ứng sẽ chết, bởi vì lúc này bọn hắn đã bị mẹ thỏ cùng một chỗ tuấn di đến tòa thành bên ngoài trên bầu trời, bọn hắn phía dưới là sâu không thấy đáy hải dương, trên mặt biển một đám đỏ h n g mắt xạ vệ đỏ bị mẹ thỏ triệu hoán đến nơi này. Rất tốt, ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Nói xong mẹ thỏ liền mang theo tất cả mọi người đáp xuống tòa thành đỉnh ngoài trời sân quyết đấu, nó riêng kiến tạo sân quyết đấu bên trong đứng tại sân bãi một bên khác, trí dục nhìn xem lũ cạ d ánh mắt lộ ra phức tạp biểu lộ, bọn hắn lúc này đã đoán được lũ cạ d tình huống. Nó máy móc hành động cùng đối mẹ thỏ nói gì nghe nấy đều nói cho bọn hắn. Nó hiện tại đang bị mẹ thỏ dùng năng lực thao túng, khó trách xem bọn hắn ánh mắt sẽ là như thế ngốc trệ, một chút phản ứng đều không có. Ngay tại phục vụ lâm thời phân xử giỏi tiểu thư hô lên bắt đầu hai chữ lúc mẹ thỏ đột nhiên đưa tay ngăn trở nàng. Số người cũng may chúng ta có khách mới tới. Tiếp lấy mẹ thỏ liền p h â n phó giỏi tiểu thư đi tiếp đai chuẩn bị lên đảo huấn luyện r a nhóm, mà mẹ thỏ muốn vì bản thân chờ một chút đăng chàng đi làm chuẩn bị cuối cùng, cho nên lũ c a g i xem trọng bọn hắn. Đúng vậy mẹ thỏ đại nhân. Luca d i ệ hướng mẹ thỏ một chân quỳ xuống. sau đó cung kính đáp lại nói, không hề nghi ngờ, mẹ thỏ cũng không lo lắng s ủ gỗ bọn hắn cùng lũ cạ g i ổ bọn hắn đơn độc ở chung sẽ giải trừ nó đối lũ cạ g i ổ không chế, đây là đối tự thân thực lực tự tin, s ủ gỗ cùng si dục tạm thời còn không có năng lực thanh trừ nó lưu tại lũ cạ g i ổ trên người thôi miên, mà lại làm nó trên thế giới này gặp phải cái thứ nhất đúng nghĩa đồng loại, trong khoảng thời gian này, mẹ thỏ đối lũ cạ g i ổ thực lực tiến hành không ít tăng cường. Hiện tại lũ cạ dì ổ đã triệt để tiến vào Thiên Vương cấp cảnh giới, một thân thực lực so tại s ủ hủ Gỗ bên người thời điểm mạnh hơn không ít, cho nên tại Mẹ Thỏ xem ra, hiện tại nó coi trường s ủ hủ Gỗ bọn hắn hẳn là chắc chắc có thừa. Về phần s ủ hủ Gỗ bọn hắn cưỡng chế chân áp lũ cạ dì ổ sau đó mang đi, không nói trước bọn hắn có hay không thực lực này, trọng yếu nhất chính là, nơi này là nó Mẹ Thỏ địa bàn bất kỳ cái gì động tĩnh đều trốn không thoát cặp mắt của nó, cho nên nó mới có thể yên tâm như vậy đem bọn hắn lưu tại nơi này. Nhưng là Mẹ Thỏ giống như quên nơi này còn có một cái khác khách nhân tồn tại, Mẹ Thỏ lần này tựa như là thật chủ quan, cho nên thừa này cơ hội khó được. Suuugo cảm giác bản thân không nên ngồi chờ chết, cái này nhìn không giống như là cả b ẫ y Nói cho cùng mẹ thỏ muốn giải quyết bọn hắn, căn bản không cần chơi với bọn hắn những thứ này loè loẹt. Nghĩ tới đây, Suugo mang theo đã hoàn thành tiến hóa, tùy thời chuẩn bị sử dụng thủ đoạn bạo lực x g d ụ p hướng l u c a i o chậm rãi tới gần. l u c a i o ngươi có thể nghe được ta sao? Bạo lực mãi mãi cũng là cuối cùng mới sử dụng thủ đoạn ta là Suugo, huấn luyện của ngươi nhà a, ngươi còn nhớ rõ chúng ta sao? Dừng lại, nhân loại. Lucajo thanh âm giống như máy móc vang lên lần nữa, bất quá lần này cùng vừa mới không giống nhau lắm. s ù h Ugo cảm nhận được nó ổ ra xuất hiện không giống ba động. Trong sự kích động s ủ h Ugo cũng không biết đến là mẹ tại lặng yên không một tiếng động bên trong xuất hiện ở phía sau hắn, đang tò mò nhìn xem hắn cùng lũ cả gì ồ, mà vừa mới rời đi mẹ Thỏ đột nhiên đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía tòa thành đỉnh sân quyết đấu. Lúc này nó cùng giỏi tiểu thư cũng không có đi tiếp đãi cái gọi là khách mới. Tại mẹ hiện thân trong nấy mắt, bọn chúng xuất hiện lần nữa tại sân quyết đấu bên trong, mẹ Thỏ mục tiêu ngay từ đầu cũng không phải là s ủ h Ugo bọn hắn. Hoặc là nói bọn hắn tạm thời còn chưa xứng trở thành mục tiêu của nó, cho nên nó làm như thế nguyên nhân không thể nghi ngờ liền là lợi dụng s ủ u ổ g ỗ cái này mẹ ấn ký người sở hữu tôi nói giấu ở chỗ tối mẹ dẫn ra. Hiện tại xem ra nó đúng là thành công. Hai tử tâm tư phổ thông mẹ quả nhiên nhịn không được trước tiên thân. Người rốt cục xuất hiện, mẹ. Trư ơ c n g 190 lần lượt đăng trạng. Trư ơ c n g 190 lần lượt đăng trạng. Lưu hai lần tòa thành ngoài trời sân quyết đấu bên trên, mẹ h ỏ rốt cục lần thứ nhất cùng mẹ gặp nhau. Cái này có thể nói là mẹ h ỏ thu hoạch bất ngờ. cấp sủ h u gỗ cơ hội là thật tự tin trải qua nó sau khi cường hóa lũ cạ d ì ổ không phải sủ h u gỗ bọn hắn có thể đánh bại cũng là mẹ thỏ ý tưởng chân thật chỉ bất quá bây giờ thành quả đối với mẹ thỏ tới nói cũng không coi là cái gì ngoài ý muốn bởi vì mẹ thỏ đã sớm biết đối phương một mực tại phụ cận của nó cấp sủ h u gỗ cơ hội cũng là đối với nó một lần do xét ở trong mắt nó sủ h u gỗ tới tới đi đi cũng bất quá là một cái l ậ t tay liền có thể che chết sâu kiến xử lý như thế nào mẹ thỏ cũng sẽ không nhận ảnh hưởng gì người rốt cục xuất hiện mẹ một lớn một nhỏ hai con tương tự tổ kẹm mẩn trên không trung y mắng nhìn nhau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 Chân thực giỏi tiểu thư lúc này đang cùng sủ hủ g ộ bọn hắn quan sát lấy mẹ thỏ cùng mẹ lần thứ nhất giao phong. Toa Thanh Đại sảnh bởi vì huấn luyện ra nhóm đến bắt đầu trở nên n á o nhiệt, bất quá rất nhanh bọn hắn cũng cảm giác được phía ngoài khổng lồ siêu năng lực phong bạo. Toa Thanh Đại sảnh bởi vì siêu năng lực phong bạo q u y ề n tịch lần nữa về tới bắt đầu trong yên tĩnh. Mẹ thỏ cùng mẹ lần thứ nhất giao phong cứ như vậy uy mang kết thúc, hoặc là nói mẹ nhìn cũng không phải là như vậy nguyện ý ở thời điểm này cùng mẹ thỏ đánh nhau, nó giống như tại lo lắng lấy cái gì, cho nên tại uy mang va chạm về sau, mẹ tìm tới cơ hội lại lần nữa ẩn nấp thân hình. Mẹ thỏ tại kinh nghiệm bên trên kém một chút, cuối cùng vấn đề mẹ lần nữa biến mất tại trước mắt. mẹ tránh né hiển nhiên để nó rất không hài lòng. Bất quá may mắn là, lần này mẹ thỏ cũng không có giận lây sang Sùu g ô bọn hắn, nó chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn cùng xìu ụ c một chút, tiếp lấy liền mang theo giỏi tiểu thư lần nữa ly khai. Bởi vì trong thành bảo còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy nó, cho nên mẹ thỏ không muốn tiếp tục ở chỗ này c ù n g Sùu g ô lãng phí thời gian. Chỉ là mẹ thỏ không có phát hiện chính là, lù c a gì ô nhìn về phía Sùu g ô ánh mắt của bọn hắn bắt đầu xuất hiện một chút nhỏ bé biến hóa. tại vừa mới siêu năng lực trong gió lốc mẹ thỏ lưu trên người lũ cà dì ổ tinh thần công x n g xuất hiện một chút k h ẽ hở bởi vì mẹ siêu năng lực khí tức cùng mẹ thỏ rất tương tự không cẩn thận phân biệt mẹ thỏ trong lúc nhất thời thật đúng là không nhất định có thể nhìn ra cho nên tại mẹ thỏ rời đi về sau sủi gỗ lập tức mang theo sử dụng lần nữa bắt đầu tiếp cận lũ cà dì ổ các ngươi dừng lại mặc dù vẫn như cũ trung thực địa thi hành mẹ thỏ mệnh lệnh nhưng là sủi gỗ vẫn là từ lũ cà dì ổ đ á y mắt bên trong phát hiện một tia nghi hoặc điểm này biến hóa trực tiếp để s ủ gỗ cuồng h lên phát sinh trên người lũ cà r ổ biến hóa cái này khiến hắn thấy được thoát ly nơi này hy vọng l u c a d i o nhanh tỉnh dậy đi. Chúng ta là tới đón ngươi về nhà. Tại Sủ Hủ Gỗ cùng Sì Dục không ngừng kêu gọi phía dưới, l u c a d i o vừa mới rơi lên nắm đấm không tự chủ được để xuống. Lúc này Sủ Hủ Gỗ vội vàng tại hướng l u c a d i o đến gần, thậm chí muốn r a n g hai tay ra đưa nó ôm lấy, để nó cảm nhận được hắn quen thuộc nhiệt độ. Các ngươi, đến cùng là người nào? Vì cái gì? Vì cái gì ta sẽ có một loại cảm giác quen thuộc? l u c a d i o mờ mịt nhìn xem hai tay của mình, hy vọng có thể từ phía trên đạt được đáp án. Bất quá mẹ thỏ tinh thần công x i n cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể xông phá không đúng. Mẹ thọ đại nhân để cho ta nhìn kỹ các ngươi, các ngươi dừng lại cho ta. Tiếp lấy lũ cà rì ồ thiêu đốt lên hỏa diễm nắm đấm lại một lần nữa dơ lên, sau đó đột nhiên hướng về Sùu U Go đầu vung đi. Một quyền này nếu như trúng đích, Sùu U Go không chết cũng phải trọng thương. Lũ cà rì ồ biến hóa quá đột ngột, Sùu U Go cùng nó ở giữa khoảng cách cũng quá mức tới gần, một bên x ỉ dục đã tới không bằng ngắn t r ở Lũ cà rì ồ, Sùu U Go không có tránh né chỉ là hé miệng hô to tên của nó, hắn lựa chọn tin tưởng lũ cà rì ồ, tin tưởng cái kia một mực tại liều mạng bảo vệ hắn đối v ớ kẻ mẩn.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 l u cả gì ổ về đơn vị rõ ràng đểm sử dụng n ố i lỏng. Trong khoảng thời gian này rèn luyện ra được cơ bụng bởi vì nhẹ nhõm bắt đầu có t á n công dấu hiệu. đương nhiên, Suugo cũng sẽ không quên nó cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Cười a cười đi, t ê n không có lương tâm. Suugo hai lần giải quyết trên đầu cái kia đống bất minh vật thể, có điểm tâm đau sờ một cái nhà mình tới đỉnh, sau đó lập tức thu hồi cái kia cố nhàn nhạt yêu thương, nói cho cùng bọn hắn hiện tại vị trí địa phương không dung bọn hắn tiếp tục lại buông lỏng. Suugo thật xin lỗi. Lúc này l u c gì ổ cũng rốt cục đem trong ý nghĩ hỗn loạn mảnh vỡ ký ức làm theo, nó một mặt trầm trọng hướng Suugo nói xin lỗi. thướng mình chỗ bảo vệ huấn luyện ra huy quyền, đây là nó chỗ không thể nhất tiếp nhận sự tình. Lúc này lũ cạ di ổ từ vừa mới mê mang v ư ợ c sâu bơi đến tự trách trong hải dương, nhưng là lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm. s ủ gỗ rất rõ ràng chuyện này. s ắ t thực như hắn đoán, tại lũ cạ di ổ tránh thoát siêu năng lực gông xiềng đồng thời, mới vừa trước tiên thân ở tòa thành đại sảnh mẹ toa lập tức liền cảm ứng được. Bất quá lúc này nó lại không thể rời đi, bởi vì nó vừa mới phát ra mạnh nhất huấn luyện ra tuyên ngôn, bây giờ rời đi sẽ chỉ bị trước mắt nó xem thường sâu kiến coi là là k h i đảm.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 Bộ kẹm ẩ n chỉ có thể từ cường đại hơn bộ kẹm ẩ n đi chỗ t ể c h n t r c n t ừ n g người hành động. c h ư ơ t r c n g 191 t ừ n g người hành động. Liên quan tới lưu ai lần v ợ kịch đã kéo ra màn che, mà s ù h ủ Gộ cùng Sì Dục làm sớm nhất đăng tràng nhân vật, tại mở màn giờ khắc này nghĩ đến lại làm mau rời khỏi. Cho nên, con vịt các ngươi có biện pháp không? Nhìn trước mắt vách núi đồng dạng cảnh tượng, s ù h ủ Gộ không quen địa sờ lên bản thân l ạ n h siêu siêu tuyệt đỉnh, Sì Dục cũng không có ngay đầu tiền trả lời s ù h ủ vấn đề. h i ể n nhiên, trước mặt tình trạng cũng đưa nó khó đến, đối mặt s h vấn đề, nó cũng chỉ có thể sờ lên đồng dạng l ạ n h siêu siêu đầu to.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 Về phần những tâm tư đó khác nhau huấn luyện ra nhóm, s h u g o không cho rằng đám người này có thực lực có thể cùng Mẹ Thỏ chống lại, trừ phi c ạ n t à u các thế lực lớn cường giả đỉnh cao đồng thời xuất động. Bất quá ngay cả như vậy, chỉ bằng mượn Mẹ Thỏ cái kia một thân siêu nhân tinh thần lực cùng cái kia nhìn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hạn chế tê lép ót, vẹn vẹn hai điểm này liền đã có thể để nó đứng ở thế bất bại. Nói cho cùng hiện tại Mẹ Thỏ cũng sớm đã không phải vừa mới sinh ra, lại nhận tim r ộ c kẹt â m thầm hạn chế nó, t ừ tim r ộ c kẹt trốn tới về sau, Mẹ Thỏ thực lực liền tiến vào phi tốc tăng trưởng giai đoạn, cho nên nó mới có thể vào thời khắc này chủ động mở ra New Island bằng không. không có đồng ý của nó, cho dù là Thiên Vương huấn luyện ra, muốn xông phá nó khống chế siêu năng lực phong bạo tiến vào nơi này, đó cũng là không phải một chuyện dễ dàng. Không có vượt quá sủ h ủ u gỗ dự kiến. Lúc này tòa thành trong Đại Sảnh đang phát sinh một trận n g h i ê n về một bên chiến đấu, không dạng này nghiền ép c h à n g diện thậm chí cũng không thể xưng là chiến đấu. Mẹ thỏ hai tay tách ra, một tay tùy ý nâng lên, một tay đặt ngang ở trước người, nâng tay lên trong nháy mắt đem đối diện bổ kẹm ẩ n năng lượng công kích toàn bộ hút tới, tạo thành một cái nhan sắc quái dị hệ N gỉ bạn. Vẹn vẹn từ ở bề ngoài nhìn liền biết cái này hệ N gỉ bạn cũng không dễ chơi ở. m à đổi thành một cái đặt ngang tay ngón tay búng một cái ý đồ cận thân công kích nó vồ kẹm ẩ n trong nháy mắt toàn bộ bị đánh bay trong đại sảnh lập tức liền lần nữa lâm vào trong yên tĩnh đem chiến đấu tạo thành cho bụi tàng ra tiếp lấy mẹ thỏ đem vừa mới rơi lên nở gỉ bản bót viên kia vẹn vẹn nhìn xem liền biết uy lực không nhỏ nở gỉ bản cứ như vậy lặng yên không tiếng động biến mất ở trong sân còn sót lại mấy tên chuẩn thiên vương cường giả ánh mắt c o du lại tiếp lấy phi thường có ăn ý qua lại nhìn nhau bọn hắn hy vọng giường nào bây giờ thấy được cùng một chỗ cũng là ảo giác cũng là giả nhưng là từ ánh mắt của đối phương bên trong bọn họ cũng đều biết hết thảy trước mắt đều là thật t ồ tại.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 Mẹ h ỏ siêu năng lực thao túng bổ kỳ bản để trong đại sảnh huấn luyện ra nhóm phát sinh từng đợt rối loạn, nhưng là nó hoàn toàn không có để ở trong lòng, bởi vì đây chính là nó kết quả mong muốn đối với giả ngoại bộ kẹm mẩn. Trải qua nhân loại đại lượng tài nguyên bồi dưỡng ra tới bộ kẹm mẩn không thể nghi ngờ càng thích hợp trở thành nó nhân bản quân đoàn nguyên vật liệu. Nói cho cùng nhân loại khoa học lực lượng cũng là không thể coi thường, đặc biệt là đối với những cái kia tương đối thực lực, tương đối bình thường bộ kẹm mẩn t ớ i nói, khoa học huấn luyện cùng bồi dưỡng phương pháp để những cái kia huấn luyện ra trên tay bộ kẹm mẩn đạt được tốt hơn càng thêm toàn diện phát triển. Đây cũng là vì cái gì mẹ thỏ chọn bọn chúng trọng yếu nguyên nhân.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 nhưng là nhân loại y ế u ớ t thân thể vẫn là hạn chế bọn hắn đi tới bộ pháp đây cũng là huấn luyện gia cường giả cùng truyền thuyết bổ kệ mẩn ở giữa khác biệt lớn nhất cũng là huấn luyện gia quần thể nhược điểm lớn nhất ngay tại mẹ thỏ cương ép cướp đoạn bộ kệ mẩn chuẩn bị tiến hành nói nhân bản kế hoạch thời điểm New i s l a n tòa thành nội bộ còn có mặt khác một c h i đội ngũ tồn tại đối với lưu i s l a n bọn hắn nhìn so s ủ ủ g ỗ cùng trước đó lên đảo huấn luyện gia nhóm quen thuộc được nhiều lúc này bọn hắn đã thông qua đáy biển lối vào từ một con đường khác tiến vào lưu ai lần bên trong rất rõ ràng đây chính là thuộc về tim dọc kẹt đội ngũ cũng chỉ có bọn hắn sẽ đối với lưu ai lần quen thuộc như thế, nói cho cùng nơi này vốn là thuộc về bọn hắn lãnh địa, mặc dù mẹ thỏ đã đem nơi này xây lại, nhưng là giấu ở dưới mặt đất vì dự phòng khẩn cấp sự cố mà kiến tạo công trình rất tốt tránh thoát mẹ thỏ ánh mắt. Toa thanh đại sảnh đang phía dưới lòng đất, tim dọc kẹt người đã tại dự lưu khẩn cấp không gian bên trong khởi động bọn hắn trước đó lưu lại một số chuẩn bị, tiếp lấy bọn hắn thuần thục dùng đặc thù biện pháp đem khí tức của mình nhận dấu đi lên, sau đó thông qua tinh thông điệt kỹ năng bộ kệ m n tìm được mẹ thỏ nhà chế tạo vũ khí, xác định là nơi này sao? Ma s ĩ vô v u trước mặt tầng đất đối bên người đột chỉ hỏi, rất hiển nhiên. đột chỉ ổ cũng không phải là hắn bổ k ẻ m m n cho nên đối với mạ sĩ cha hỏi lộ ra có chút kháng cự, bất quá mạ sĩ không lấy là ngang ngược, hắn trực tiếp lấy ra một vật, kia là đột chỉ ổ huấn luyện ra, ngoại hiệu hạn tỏ ra tiếp thân vật phẩm tại đột chỉ ổ trước mặt lung lay. xác định là nơi này sao? Đồng dạng nụ cười đồng dạng n g ữ khí, đột chỉ ổ n h ị n xuống muốn một khối đá lớn để bạo mạ sĩ ý nghĩ, tiếp lấy bất đắc dĩ gật đầu xác nhận. rất tốt, ta liền thích thông minh bổ k ẻ m m n bất quá lần sau nhớ kỹ thẳng thắn chút, bằng không chịu tội thế nhưng là ngươi thân yêu huấn luyện ra. nói xong mạ sĩ liền bắt đầu lui về sau đem tầng này thổ l à m mở. sau đó đi vào đem thứ mà ta cần lấy ra như vậy ngươi cùng huấn luyện của ngươi nhà rất nhanh liền có thể đ o ạ n tụ lúc này đột trì ô đã không có lựa chọn chính như lúc này sủi u gồ hắn cuối cùng xác định lũ cạ di ô cùng xì sì dục bọn chúng đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất tiếp lấy sủi u gồ liền mang theo bọn chúng đi hướng hướng xuống thang đá trước 192 mẹ thọ quân đoàn trước 192 mẹ thọ quân đoàn mang theo đầy trạng thái xì sì dục cùng lũ cạ di ô sủi u gồ cuối cùng vẫn đi đến thông hướng tòa thành đại sảnh thang đá đạp vào thang đá trong mắt xì dục đã từ tiến hóa trong bạch quang đi ra lúc này sủi u gồ cũng không còn g ấ u kín còn sót lại hai viên hoàng kim vê lực thạch một trong trực tiếp để hắn sử dụng tại gô n đục trên thân còn có một viên hắn nắm trong tay chuẩn bị kỹ càng tùy thời ứng đối đột phát tình huống về phần tại sao không cần tại lũ cạ dị trên thân để đã thiên vương cấp nó càng thêm cường đại ý nghĩ này s ủ hữu g ộ không phải là không có nghĩ đến nhưng là mẹ t h ỏ đối lũ cạ dị ổ cường hóa nó tạm thời cũng còn không có tiêu hóa xong thành lại dùng ngoại lực cường hóa lũ cạ dị ổ căn bản không có khả năng không chế lại bạo tăng lực lượng cuối cùng có thể phát huy ra tới thực lực tuyệt đối so hiện tại càng kém Loại trình độ này chiến đấu bên trong, đến lúc đó Sủ U Go bọn hắn cần đối mặt, liền không chỉ là chiến lược suy yếu vấn đề, lại thêm có khả năng chính là, l u c a d i Ổ có thể sẽ lần nữa lâm vào mất khống chế cục diện, cho nên Sủ U Go mới có thể lựa chọn đem bên trong một viên Hoàng Kim kê lực thạch tạm thời lưu lại chờ đợi thích hợp thời cơ tái sử dụng. Có thể cảm ứng được phía dưới tình huống sao? Sủ U Go một đôi mắt nhìn c h ằ m c h ằ m đường phía trước, cũng không quay đầu lại hướng gỗ đục cùng Lũ c a d i Ổ hỏi. Hắn mơ hồ nghe được một chút chiến đấu tiếng vang, cho nên cần cảm giác nhạy cảm hai bọn nó xác nhận một chút, chỉ là hắn có chút không xác định. Tại cái này che kín mẹ thỏ siêu năng lực trong lĩnh vực, cảm giác của bọn nó năng lực vẫn là không có thể có tác dụng. Rắc t i ế n h ó a sau gỗ đục mặc kệ là tính cách hay là thanh n m đều trở nên càng thêm trầm ổn, nó hướng s ủ hữu gỗ lên tiếng sau lập tức nhắm mắt lại bắt đầu cảm ứng. l u c a rì ổ sau đó cũng hướng s ủ hữu gỗ nhẹ gật đầu n ế m t ử lên, l u c a rì ổ như cũng là vừa mới mang đi sủi hữu gỗ tóc sự t ỉ n h ở bên trong dây r ứ t cho nên trở về sau trở nên so trước kia càng thêm trầm mặc. Rất nhanh. Gỗ đục cùng lũ c ạ r ì ổ liền cấp ra thành quả. g ắ c c cà. Một tin tức tốt một cái tin tức xấu. Gỗ đục thông qua lũ c ạ r ì ổ ổ ra trực tiếp tiến vào s ủ h gỗ trong đầu. Đồng thời lũ c ạ r ì ổ cũng biểu thị cảm giác của nó kết quả cùng gỗ đục đồng dạng. Một tin tức tốt một cái tin tức xấu. Dừng ở thang đá bên trên s ủ h gỗ sau khi nghe được lông mày trực tiếp nhăn nhăn. Ở thời điểm này bất luận cái gì tin tức xấu đều có thể để bọn hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Bởi vì s ủ h gỗ v ữ n g tin. Tại lũ c ổ tránh thoát khống chế thời điểm. Mẹ họ khẳng định đã biết rõ tin tức này. Trong khoảng thời gian này không có xử lý bọn hắn.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 Toà thành một số trọng yếu địa phương trong cùng một lúc đều bị tim dọc kẹt xâm lớn, cũng tỷ như phụ trách nhân bản bộ kẹmẩn không chế h ệ c tâm. Một cái tim dọc kẹt thành viên đang chỉ huy thủ hạ bộ kẹmẩn chuẩn bị đột phá mẹ thỏ lưu lại hệ thống phòng ngự, đem nhân bản kỹ thuật thu hồi tim dọc kẹt trong túi. m ặ c k ệ là phía trên s ủ ủ gỗ tiểu động t ắ c vẫn là phía dưới tim dọc kẹt chọn lựa hành động. Những thứ này toàn diện đều không thể gạt được mẹ thỏ cảm giác. Nó một bên tiếp tục để bộ kỹ bản cưỡng ép bắt giữ trong đại sảnh bộ kẹmẩn, một bên khác thì viễn trình điều khiển lấy trong thành bảo nhà chế tạo vũ khí. Sớm để một số trước đó tim dọc kẹt lưu tại lưu ai lần sở nghiên cứu bên trong một mực bị nó tu bổ gen nhưng còn chưa hoàn thành mà còn tại trong ngủ mê không hoàn chỉnh nhân bản bộ kẹm ẩ n vừa tỉnh lại tới đi để cho ta hoàn thành một bước cuối cùng nói xong những cái kia đã bị cưỡng chế bắt giữ ngay bộ kẹm mẩn trong nháy mắt được đưa đến nhân bản bộ kẹm ẩ n ngủ say địa phương tiếp lấy bộ phận cùng bị bắt bộ kẹm ẩ n có liên quan nhân bản thể đạt được gen bù đắp sau đó nho a nhau hưởng ứng vua của bọn chúng kêu gọi n h nhau mở mắt từ bồi dưỡng kho từ đi ra tới tới tỉnh dậy đi t a quân đoàn mẹ họ thanh âm vang vọng cả tòa lưu ai lần. tiếp lấy s ủ hữu gỗ bọn hắn không k ị p phản kháng, bao lấy được dưới mặt đất tim dọc kẹt thành viên ở bên trong, tại trong nháy mắt công phu, toàn bộ đều bị chuyển tống đến tầng cao nhất sân quyết đấu bên trong. Quên đi còn lại lại về tới nguyên địa, rất hiển nhiên, mẹ thỏ đã sớm tại tòa pháo đài này bên trong bố trí cái gì bọn hắn không biết cơ quan. nhìn thấy bên người nhiều hơn nhiều người như vậy cùng bộ kệ mẩn s ủ hữu gỗ bất đắc dĩ che lấy cái chán cười khổ, ngay sau đó hắn liền không thể không chỉ huy g ỗ đục cùng l ù c ạ di ổ tiến hành chiến đấu. Bởi vì mẹ thỏ tẻ lẻ tới, ngoại trừ nhân bản quân đoàn bên ngoài, còn có nào vừa mới bị cưỡng chế bắt giữ, vừa mới thoát khốn b ả n t h ể bộ kệ mẩn. Theo mẹ t h ọ ra lệnh một tiếng, nhân bản nhóm bộ k ệ m ẩ n trực tiếp hướng sân quyết đấu. Một bên khác phát khởi công kích. Chương 193, chiến đấu cùng rời sân. Chương 193, chiến đấu cùng rời sân. Lưu h Ai lần tòa thành tầng cao nhất sân quyết đấu trên không. Mẹ t h ọ dùng nhìn xuống tư thái quan sát đến phía dưới hỗn loạn chiến trường. Nhân bản nhóm bộ kẹmẩn tại tỉnh táo trước tiên liền bị nó đặt mình vào đến trong chiến trường, bởi vì nó muốn từ trên thân chúng tìm tới thuộc về mình tồn tại ý nghĩa. Là mẹ nhân bản thể, mẹ t h ọ là phi thường đặc biệt tồn tại, cường đại siêu năng lực giao phó nó phi thường cường đại năng lực suy tính.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 mẹ không kịp trả lời, liền bị mẹ t h ỏ kéo xuống chiến đấu vũng bùn bên trong, làm thế giới đỉnh cấp tồn tại. mẹ mặc dù bình thường t h ạ t nhìn như là một đứa bé không chịu lớn, nhưng là nó cũng tương tự có thân là đỉnh cấp truyền thuyết tôn nghiêm, cho nên đối mặt mẹ t h ỏ lần nữa mạo phạm, mẹ quyết nhiên từ bỏ tránh né lựa chọn. mang theo vô biên mỹ lực, mẹ một cái quay thân đem mẹ t h ỏ công kích tránh đi về sau, vọt thẳng hướng về phía đồng dạng dừng lại trên không trung mẹ t h ỏ đối mặt mẹ công kích, mẹ t h ỏ chiến ý lập tức bay lên, mang theo bên người phong vân cùng nhau hướng mẹ bay đi. Trên trời truyền thuyết Chi chiến ngay từ đầu liền dị thường kịch liệt. Mẹ t h ỏ chiến thắng mẹ chứng minh chấp niệm của mình vô cùng máy liệt. Vừa động thủ liền dùng tới tuyệt đại bộ phận thực lực. c ù n g s h u Gỗ nhìn thấy qua tràng diện hoàn toàn khác biệt. Chiến đấu như vậy cũng chỉ có lũ Cả d i ệ cùng Lâm Thời cường hóa g ỗ n đục có thể tham dự vào. Nhưng là vẹn vẹn ở ngoại vi đánh x ì dầu tồn tại đặc biệt là thuộc tính bị k h ắ c chế lũ c a d i ệ Vẹn vẹn phía trên chiến đấu bên trong trong lúc vô tình buộc phát ra siêu năng lực loạn lưu liền để nó hết sức khó chịu. Ngay cả thực lực đã đạt đến thiên vương cấp bậc lũ c d đều cảm giác được khó khăn. Thực lực so với nó yếu nhược cái khác b ộ kẹm mẩn liền càng thêm không cần nói. cho nên lúc này tòa thành sân quyết đấu bên trong chiến đấu, bởi vì mẹ thọ bọn chúng đã chuẩn bị kết thúc. Mẹ thọ bọn chúng chiến đấu phát sinh quá đột nhiên, ở phía dưới sân quyết đấu chiến đấu vũng bùn bên trong, nhóm bộ kẹmẩn căn bản không có tránh né thời gian, cho nên vẹn vẹn bọn chúng chiến đấu dư ba, liền để sân quyết đấu bên trong như cũ đứng đấy bộ kẹmẩn thiếu một hơn phân nửa. Mà có hai con thiên vương cấp bộ kẹmẩn thủ hộ, s u hủ g ỗ bên này phi thường may mắn tránh thoát siêu năng lực loạn lưu tổ ư ờ n g Thừa cơ hội này, s u g vẩn quanh bốn phía một cái, hắn trước tiên phát hiện liền là thang đá bên kia cũng không có quá nhiều ngăn cản, thế là.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 nhìn trên bầu trời đã tiến vào gây cấn giai đoạn chiến đấu, Sủu g ỗ lại nhìn một chút trước mắt l o ạ n thành một bảy thang đá lối ra, hắn biết không thể một mực tiếp tục như vậy, nói cho cùng mẹ thỏ không biết lúc nào có thể giành tay, nếu như nó thuận tay cấp bên này một chút, cho dù hắn có g ỗ n Đục cùng Lũ Cả d ì ô bảo vệ, nhưng là kết quả như vậy tuyệt đối sẽ không tốt đi nơi đó. g ỗ n Đục dùng phạm vi công kích đem trước mặt con đường thanh ra tới, thế là. mấy đạo hỉ d ộ đủ kỹ năng từ gỗ đục trước mặt t r ố n g rông xuất hiện trực tiếp đem sủi gỗ bọn hắn con đường phía trước vọt lên, lên ra có mấy cái ngựa khí không tốt vụ kẹmẩn thậm chí trực tiếp bị hỉ d ộ v đ lực trúng kích xô ra sân quyết đấu trực tiếp lăn đến hướng xuống thang đá bên trên l u k a d i ệ chúng ta đi s u i v g o g ộ i vàng hướng bên cạnh Luca d i ệ kêu lên chỉ bất quá vừa đi ra mấy bước hắn ngay tại Luca d i ệ ánh mắt nghi hoặc bên trong n ư n g lại làm sao vậy nghe được sủi gỗ hỏi thăm l u k a d i ệ chỉ chỉ cách đó không xa đã hôn mê giỏi tiểu thư l u a i người đi đem giỏi tiểu thư mang tới chúng ta chờ thêm chút nữa đối với mệnh lệnh này. luộc ả gì ổ không có bất kỳ cái gì chống cự cảm xúc. s h u gỗ giọng điệu cứng rắn nói xong, nó liền nghĩ giỏi tiểu thư phương hướng vào tới, mà s h u gỗ dừng lại điểm này thời gian, gỗ đục vừa mới thanh lý ra đường lúc này xuất hiện lần nữa cái khác thân ảnh, có người mang theo tổ k ẹ mẩn đầu tiên đi lên thang đá, như là đã làm ra cứu viện giỏi tiểu thư quyết định, s h u gỗ cũng không có quá để ý đầu tiên người rời đi, chỉ là hắn không biết là nhóm đầu tiên rời đi mấy người, cơ bản cũng là thuộc về t i m dọc kẹp phái đến lưu ai lần bên trên thành viên. Cho nên khi l u k a j i o mang theo dõi tiểu thư trở lại s ủ h u gỗ bên người, ngay sau đó s ủ h u gỗ lập tức liền bước lên hướng xuống thang đá l ú c Một cỗ rung động dữ dội đột nhiên từ phía dưới truyền đến. Cái này chấn động để s ủ h u gỗ không thể không dừng bước chờ hết thể bình tĩnh lại về sau. Trước mắt tình trạng trực tiếp để s ủ h u gỗ lâm vào trong cơn g nộ. Bọn hắn đem thang đá phá hủy. l u k a j i o mang theo l ạ n h lẻo thanh âm từ s ủ h u gỗ trong đầu vang lên. Ta thấy được. Cố nén muốn giống kêu xúc động. s ủ h ữ gỗ trước tiên mang theo bọn chúng tiếp tục đi xuống dưới. Bất quá rất nhanh hắn liền không thể không lần nữa ngừng lại, bởi vì phía trước bị phá hư đến vô cùng nghiêm trọng. mà tòa này thang đá cũng không phải là ra ngoài nhân loại chi thủ mặc dù mẹ t ỏ kiến tạo dự tính ban đầu sát thực cân nhắc qua huấn luyện ra vấn đề nhưng là trên thực tế nó cái gọi là cân nhắc bất quá là căn cứ vào tự thân đối với nhân loại tưởng tượng cho nên tình huống trước mặt để s ủ hủ gỗ có chút đau đầu nơi này khoảng cách phía dưới vẫn là quá cao một chút s ù hủ gỗ bắt đầu hối hận bản thân vì cái gì không bồi dưỡng một cái có thể mang người bay trên không bộ k ẻ mẫn gỗ đúc dùng cồn phở s i ẩn đem chúng ta đưa tiến đi ngươi có nắm chắc không Suuugo đưa mắt nhìn sang một bên Gỗ đ ụ c hỏi, nói cho cùng nơi này là mẹ Thỏ Toà Thành. Gỗ đ ụ c siêu năng lực từ vừa mới bắt đầu liền nhận lấy tầng thứ cao hơn áp chế, nó ở chỗ này đối với siêu năng lực không chế còn kém rất rất xa bên ngoài, lại thêm trên trời thỉnh thoảng truyền đến siêu năng lực loạn lưu ảnh hưởng. Nói thật, nếu như không phải thật sự không có cách nào, Suuugo khẳng định là sẽ không lựa chọn dùng loại phương pháp này. Nói cho cùng Gỗ Đúc cồn cỏ x ỉ ẩn không phải vật năng, dùng ngoại lực lâm thời đạt tới thiên vương cấp đó, khoảng cách mẹ Thỏ bọn chúng loại trình độ kia còn rất dài một đoạn đường muốn đi, cho nên s u g ỗ mới có thể đối Gỗ đ c biểu hiện được như thế không tự tin. Gỗ Đúc bên này. đối với s ù h Ugo hỏi thăm, nó trực tiếp dùng hành động thay thế trả lời, thành quả rất rõ ràng. s ù h Ugo xem thường thời khắc này nó, cũng xem thường trong khoảng thời gian này Gỗ ấn đục thực lực tiến bộ, cho nên tại ngay từ đầu nơm nớp lo sợ về sau, bọn hắn lại một lần nữa nhanh chóng hướng sân quyết đấu bên ngoài rời đi. Chỉ là có người lại không hy vọng bọn hắn thuận lợi như vậy, những người kia rất rõ ràng liền là vừa mới ly khai thang đá một lần nữa đạt tới tòa thành đại sảnh tim dọc kẹt mấy người, bọn hắn lần nữa tách ra mấy đội, tiếp lấy lưu lại đại khái năm người nho nhau, nhau đem ánh mắt nhìn về phía chậm rãi hạ xuống s ù h Ugo bọn hắn, sau đó từng đạo công kích bắt đầu hướng s ù h Ugo bọn hắn vị trí bay đi. l u c a j i Ổ. tại sủi gỗ kêu gọi tới. l u c a j i Ổ cầm trong tay hôn mê giỏi tiểu thư giao cho đối phương, tiếp lấy nó tại gộn đục c ổ n phở xỉ ẩn hiệp t r ở dưới, ngăn tại những kỹ năng kêu phía trước đối mặt mấy đạo chuẩn thiên vương cấp độ kỹ năng công kích. l u c a j i Ổ đầu tiên là dùng ra một cái oxy tải, đem công kích ngăn cách tại sủi gỗ trước người của bọn hắn. Sau đó ở giữa không trung đ n g nhiên v ù n g ra nó quen thuộc nhất phí dồn. Trong nấy mắt, hỏa diễm hóa thành to lớn nắm đấm xuất hiện ở tim dọc kẹt mấy người. Trước mặt, né tránh. anh trương c h ư ơ giải trừ hạn chế l u c a j i ư ơ n g 194 giải trừ hạn chế l u c a i vì giờ b ố n thoát ly lũ cạ gì ồ tay mang theo cực nóng khí tức hướng về mục tiêu bay đi ngay tại lúc đó lũ cạ gì ổ dùng tốc độ nhanh nhất đi đầu về tới mặt đất tiếp theo tại xác nhận s ủ ủ g gỗ mấy người vẫn như cũ an toàn về sau nó quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía đối diện mấy người n g h i ê n ép liền hai chữ dùng đại sảnh hiện trường hình tượng giải thích chính là ta đại lũ cạ gì ô một quyền đánh tới ngươi có thể sẽ chết mặc dù lời giải thích này đúng là làm một chút khoa trương xử lý nói cho cùng đối diện nói thế nào cũng là năm con đạt đến chuẩn thiên vương thực lực đối thủ đại lũ cạ gì ô một quyền ngay cũng không thể đem đối thủ trực tiếp biểu sát nhưng là hoàn toàn áp chế lại là không ra được. Thiên Vương cùng chuẩn Thiên Vương nhìn chỉ là kém một đường, nhưng là trên thực tế c h ê n h l ệ c h liền là như thế lớn. Một cái tại Thiên Vương đẳng cấp có thể sưng ưu tú bộ kẹm mẩn, hoàn toàn có năng lực đem một phổ thông chuẩn Thiên Vương tất cả bộ kẹm mẩn toàn bộ đánh bại. đương nhiên tên này phổ thông chuẩn Thiên Vương bộ kẹm mẩn bên trong không bao hàm Thiên Vương thực lực bộ kẹm mẩn, nói cho cùng huấn luyện gia đẳng cấp phân chia cũng không tính quá nghiêm cẩn, tựa như tỷ như nhân vật chính của chúng ta Sugo. lúc này s ủ hữu gỗ mang theo gỗ đục cùng giỏi tiểu thư đã an toàn l ụ c mà mẹ thỏ dùng thủ đoạn phi thường biến tạo lơ lửng thang đá cũng theo s ủ hữu gỗ bọn hắn chạm đất rơi xuống hơn phân nửa vừa mới chạm đất lù cạ dị ổ bên kia tình huống liền xuất hiện một chút biến hóa nguyên bản nghiền ép chi thế bị một cái mới xuất hiện đồng dạng sử dụng phỉ i ở b ẩ t m ạ chạm phá vỡ người đến hiển nhiên cũng là một cái đạt đến thiên vương chiến lược p o k e m o n mặc dù tình trạng của nó rõ ràng không tốt lắm xem ra phải cùng lù cạ dị ố trước đó trạng thái không sai biệt lắm thuộc về ngoại lực cưỡng ép tăng lên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 nhưng bây giờ khác biệt, Su Hugo bọn hắn đã đi đến an toàn vị trí, mà lại Gỗ n Đục cũng có thể toàn tâm toàn ý đem bọn hắn bảo vệ tốt, cho nên hiện tại Lũ c ạ Dị Ổ rốt cục có thể b ô n g ra tất cả lo lắng. Su Hugo giọng điệu cứng rắn vừa kết thúc, một cỗ cường bảo khí tức từ Lũ c ạ Dị Ổ trên thân dâng lên, cùng mạ chạm trên thân mang theo chút hôn tạp khí tức khác biệt, Lũ c ạ Dị Ổ trên người lực lượng càng thêm thuần túy, đồng thời cùng thân thể của nó càng thêm phù hợp, cho nên dù cho trong lúc nhất thời thoát ly khống chế của nó, nhưng là chí ít sẽ không tổn thương đến nó tự thân. Không đang lãng phí thời gian, Su Hugo l c Dị Ổ ghi tạc tâm lý. nó hướng phía trước bước ra một bước sử dụng một cái hướng quyền ngay sau đó lũ cạ di ổ t i ế p cận thực chất hóa khí tức cuồng bạo giống như là một trận gió lốc mang theo vô số quyền ảnh h ư ớ n g mạ chạm cùng m ặ t k h á c năm con bộ k ẻ m ẩn bay đi đến cùng vẫn là thực lực ở giữa chính lệnh mạ chạm mặc dù là cái thấp kém cấp thấp thiên vương nhưng là nó tối thiểu sẽ không giống cái khác đồng bạn trong nháy mắt bị nắm đấm hai ba lần liền đánh bay mà lại có được bốn cái tay mạ chạm vô luận là tại tiến công hay là phòng thủ bên trên đều có được không ít ưu thế nhưng cũng tiếp chính là thấp kém hàng liền là thấp kém hàng Mạ t r ạ m mặc dù kịp thời làm ra phòng ngự đồng thời ý đồ phản kích, nhưng là từ động tác của nó có thể thấy được kỳ thật nó cũng không có đạt được quá tốt bồi dưỡng, đặc biệt là tại phân tâm dùng nhiều con đường bên trên. Kết quả như vậy đưa đến chính là nó thêm ra tới hai cánh tay căn bản ngăn cản không nổi lũ cạ gì ổ tiến công, vĩnh viễn so tiểu tả tiểu hữu hai con cánh tay kỳ lần chậm hơn vỗ bọn chúng thậm chí trái lại trở thành mạ t r ạ m tự thân trong phòng tuyến sơ hở, lũ cạ gì ổ chính là bắt lấy thời gian này trinh lệnh, tại trong nháy mắt trực tiếp đem mạ chạm tay phải trực tiếp vặn gãy. Nếu như không phải mạ chạm kinh nghiệm chiến đấu đầy đủ phong phú, khả năng tay phải của nó liền không chỉ chỉ là vặn gãy đơn giản như vậy. c u n g bạo bên trong lù cạ dị ồ thay đổi bình thường bình tĩnh bình thản hiện tại trong mắt tràn đầy chiến đấu dục vọng đó vừa mới là chuẩn bị đem m ạ chạm tay phải trực tiếp kéo xuống tới l u cạ dị ồ l u cạ dị ồ cách làm để một bên s ủ h u g g có chút lo lắng hắn dĩ nhiên không phải lo lắng m ạ chạm s ủ h u g g quan tâm nhất vẫn là lù cạ dị ồ hiện tại tình hình bất quá tình huống cũng không có hắn nghĩ như vậy h n g bét mặc dù lù cạ dị ồ đã hoàn toàn lâm vào cuồng bạo dòng năng lượng bên trong nhưng là lúc này nó cũng không có mất lý trí hoặc là nói lúc này so trước đó còn muốn lý trí được nhiều tựa như là ra chỉ máy móc tâm trí trong mắt của nó còn lại chính là sùi u g ỗ lời nói cùng thắng lợi về phần giống như là thương hại cái gì cái khác cảm xúc hiện tại đã bị thoát ly không chế năng lượng áp chế ở lũ c ả gì ẩ thể nội chỗ sâu đương nhiên những thứ n a y sùi u gồ cũng không biết rõ nhưng nhìn đến lũ cà gì ẩ quay đầu hướng hắn thời điểm g ậ t đầu sùi u gồ cũng liền đem phần lớn lo lắng u ô n g xuống lũ c a gì ẩ bên này tại đáp lại sùi u gồ về sau nó lập tức liền đem lực chú ý lần nữa vùi đầu vào chiến đấu bên trong đi tạm thời đã mất đi thương hại cảm xúc nó chỉ biết là hiện tại là cái kết thúc đối thủ cơ hội tốt lũ cà gì u mà không đổi sắc ăn mạ t r ạ một cái trọng quyền về sau. trực tiếp tiếp thân đối mã chạm sử dụng c ơ lọ sở của bạn, cỡ lọ sở của bạn làm cách đấu thuộc tính bên trong uy lực lớn nhất mấy cái kỹ năng một trong, cho dù là bình thường trạng thái lù cạ di ổ tiếp thân hướng mã t r ạ m sử dụng, mã t r ạ m cũng không nhất định có thể chịu được, cho nên thành quả đã không cần nói nhiều. r ă n g r ắ c r ă n g r ắ c xương c ố t đứt gãy thanh âm trong đại sảnh q u a n quẩn, trong đó sen l n còn có mã t r ạ m thống khổ gào thét, lúc này mã t r ạ m đã bị lù cạ di ổ d ấ tại gần, nó đã từng lấy làm tự hào bốn cái tay cánh tay đã hoàn toàn đã mất đi khí lực, mềm nhũn á n t thành đại sảnh mặt đất. nhìn thấy tình huống như vậy, t i n dọc kẹt người lập tức biết rõ sự tình không xong, tiếp lấy bọn hắn liền phi thường thuần thục đem mã ạ m vứt bỏ. Lu c a gì ồ muốn tiếp tục truy kích, nhưng là Suu U g ọ ngay lập tức đem nó gọi lại. Bọn hắn hiện tại trọng yếu nhất không phải cái gọi là truy kích, mà là làm sao ly khai tòa đảo này, bởi vì hắn không tin mẹ thỏ sẽ tùy tiện bị mẹ chế phục. Trong ký ức của hắn, trận chiến đấu này mẹ thỏ cùng mẹ xem như dùng bình thủ kết thúc, nhưng là không biết có phải hay không là b ộ kệ m ẩ n thế giới cũng tồn tại thời không song song. Nơi này hết thảy cùng hắn trong trí nhớ có không ít khác biệt. Suu U g không biết vã lệ tạo phải c h ă n g còn có thế giới chi tử ả tồn tại, hắn tại vã lệ tạo thời điểm cũng không có nhìn thấy, nhưng hắn có thể xác nhận là. Hiện tại l e u Ai lần bên trên cũng không có cái kia tên l à as người tồn tại, cho nên đối với hiện tại mẹ thỏ cùng mẹ trận chiến đấu này, Su Hugo không dám hứa chắc sẽ xuất hiện kết quả như thế nào. Hiện tại thích hợp nhất Su Hugo cách làm chính là mau chóng rời đi nơi này, nói cho cùng hắn đến l e u Ai lần mục đích đã hoàn mỹ đ t đến, thuận lợi tiếp trở về l u c a ả i ệ đồng thời, l u c a ả i ệ thực lực ngoài ý muốn đạt được không ít tăng lên. Từ thực lực phương diện nói, Su Hugo lần này l e u Ai lần chi hành đã kiếm l ờ i không ít. Su Hugo tự nhận không phải một cái lòng tham không đánh người, cho nên muốn chắc thắng, ly khai là lựa chọn tốt nhất. Chỉ bất quá. Mẹ t h ỏ giống như cũng không nghĩ cứ như vậy để bọn hắn bình yên ly khai, dù cho nó tạm thời bị mẹ kiểm chế không thể tự mình đi chặn đường bọn hắn, nhưng là nó lưu tại trong thành Bảo Thiết Chi ở thời điểm này bị mẹ t h ỏ một cái ý niệm khởi động. Đầu tiên là thuộc về nó nhân bản quân đoàn bị truyền t ố n g đến một cái không biết tên địa phương biến mất không thấy gì nữa đó lấy. Lưu Ai lần dưới mặt đất liền bắt đầu truyền đến rung động dữ dội, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu Lưu Ai lần. Tại mẹ t h ỏ trong lòng định vị liền là một cái lâm thời căn cứ thí nghiệm, cho nên tim dọc kẹt lưu lại phòng thí nghiệm tự hủy thủ tục bị nó rất tốt bảo lưu lại hạ lạc. Tại phát hiện tim dọc kẹt bọn hắn hành tung thời điểm nó liền đã có hủy diệt nơi này ý nghĩ. Nói cho cùng. mẹ thỏ cũng không muốn tại không lâu tương lai nhìn thấy có một cái khác mẹ thỏ lần nữa sinh ra tại tim dọc kẹt trong tay lấy mẹ thỏ tòa thành làm hải tâm s u hủ gô bọn hắn đầu tiên là cảm nhận được một trận khoảng cách h ệ oạt của k ẻ tận lực bồi tiếp các loại nổ tung tiếng vang minh lúc này không cần s u hủ gô mệnh lệnh lù cả gì ổ cùng gô n đúc đều biết muốn làm thế nào thế là n ó nhóm một người ôm lấy một người dùng tốc độ nhanh nhất hướng biển vừa dáng ngay trước 195 ly khai new island trước 195 ly khai new island theo mẹ thỏ cùng mẹ ở giữa kỵ chiến làm chiến trường new island cũng đến nó thời khắc cuối cùng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 nhất định không thể so với cái khác thuộc tính tạo thành hiệu quả t ớ i yếu, thậm chí lộ ra càng thêm quỷ bí mà cường đại. Cũng tỷ như vừa mới bị mẹ t h a một phát đ ề nở gỉ b ả n ở trên biển nổ ra tới cỡ nhỏ sóng thần, lúc này nó đang hướng về bên cạnh vô tội tiểu ạ kỳ ra đảo nhào tới trước mặt, cho nên lúc này Suu Go bọn hắn cần đối mặt không chỉ là tự hủy thủ tục mang đến đất dung núi chuyển cùng ánh lửa nổ tung. Kết quả như vậy, không thể không nói cùng tìm dọc cái quan hệ có chút đại, nếu như không phải bọn hắn muốn từ mẹ thọ trên tay đem nhân bản kỹ thuật trộm trở về, khả năng nó cũng sẽ không ở lúc này phát động nó dự lưu tại lưu ai lần bên trên tự ủ y thủ tục. Làm đây hết thể đồng thời phát sinh thời điểm. hiện tại New i s l a n d tựa như là thân ở tận thế bên trong, tại gỗ đ ụ c hiệp t r ở dưới, sủi ù h gỗ lại tránh thoát phía trước bị siêu năng lực loạn lưu vô cớ huyền không đại thủ cùng cự t h ạ c h tránh thoát lúc nào cũng có thể rơi xuống siêu năng lực cả m ấ y sủi ù h gỗ tiền phương của bọn hắn xuất hiện một cái cự đại cái đất, trên mặt đất khe hở bên kia, mạnh liệt nước biển đang hướng bên này ngao ngao xuống lại, nhìn thấy tuôn hướng kẽ đất bên trong nước biển, nguyên bản tạm thời còn không rõ ràng lắm sóng thần đang hướng New Ai lần trùng kích sủi gỗ lập tức đoán được lại muốn xảy ra ngoài ý muốn, gỗ đu, Luca gì ồ, đi mau, bên ngoài giống như xảy ra chuyện.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 mới vừa còn tại hướng bên này tuân đi qua sóng thần đột nhiên liền bắt đầu lùi bước mà lại thối l u i tốc độ còn tại không ngừng tăng tốc nhìn thấy sau lưng quỷ dị như vậy trang diện s u h u g bộ trước tiên liền đoán được đây cũng là mẹ t h ỏ cùng mẹ làm ra thành quả sự thật cũng chính là như thế siêu năng lực thuộc tính bổ kệ m ẩ n phần lớn đều biết t ệ lệ bớt kỹ năng này cho nên dù cho không tinh thông t ệ lệ bớt nhưng là đối với siêu năng lực xuất chúng bọn chúng cơ bản đều đối không gian có tương đương đặc biệt lý giải cho nên chớ nói chi là lúc này ở lưu ai lần trên không trung đại chiến hai vị siêu năng lực thuộc tính đại lao.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 s ù Ugo không kịp chúc mừng lập tức liền chỉ huy g ấ đục cùng lũ cả d ì ô bọn chúng tranh thủ thời gian bắt đầu rời đảo hành động. Cũng không lâu lắm, thuyền nhỏ liền thuận lợi về tới trên biển, sau đó hướng về cạn tổ phương hướng chạy tới. Xem thời cơ thoát đi n e u Ai lần đương nhiên không chỉ s ù Ugo một người, cái khác Cơ Linh huấn luyện ra nhóm phần lớn thừa cơ hội này nhau nhau sử dụng từng người thần thông hướng n e u Ai lần bên ngoài bỏ chạy, mà tại mẹ thỏ cùng mẹ chiến đấu càng phát ra kịch liệt đồng thời, mẹ thỏ thiết trí tại n e u Ai l a n ngoại hải siêu năng lực phong bạo cũng bởi vì bọn chúng chiến đấu dư ba mà bị tách ra. Còn với nhân loại tiên vương thậm chí là q u á n quân cấp ư n g giả, n h a nhau đưa mắt nhìn hòn đảo nhỏ bên trên. càng thêm chiến đấu kịch liệt giống như vừa mới bắt đầu. chương 1 9 t r c gặp lại. chương 1 9 t r c gặp lại. đi ai lần phía ngoài trên biển, một cái thuyền nhỏ tại lắc lư sóng lớn bên trong đi về phía trước, có gỗ ấn đục c ộ n phở xì ẩn hộ tống, mẹ toa bọn chúng chiến đấu dư ba, tạm thời còn không thể đem s ủ g hữu gỗ thuyền nhỏ lật ngược, cũng chính là nó như vậy biểu hiện, rơi xuống cái khác người sống sót trong mắt không thể nghi ngờ, tựa như là trong đêm tối hải đăng.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 Trên thuyền b ằ n g hưu, chúng ta là Liên Minh Điều Tra đội đội viên. Hiện tại chúng ta cần trinh. Ngồi tại tiệt ghi hot trên cổ tiếng người vừa ra khỏi miệng, s h u gỗ trả lời đã đi tới trước mặt hắn. Cũng may mắn s h u gỗ chỉ là cảnh cáo. b ằ n g không, hắn tiệt ghi hot không có khả năng tại c h ở hai người tình huống dưới còn có thể né tránh lũ cà di ổ ổ dạ s z s r Lũ cà di ổ ổ dạ s z s r để cái kia tự xưng là Liên Minh Điều Tra đội đội viên nam tử sắc mặt trắng nhợt. Tại tiệt ghi hot hiểm lại càng hiểm né tránh ổ dạ sơ sơ cảnh cáo về sau. Hắn quăng một chút mồ hôi trên trán, tiếp lấy nhìn về phía thuyền nhỏ ánh mắt liền phát sinh biến hóa. hắn tử ổ dã phở dở bên trên năng lượng ba động bên trên nhìn ra lũ cả gì ổ thực lực bây giờ nhưng là phía sau hắn đồng bạn nhưng không có hắn như vậy h à o nhã lực đáng chết người trên thuyền ta lệnh cho ngươi lập tức dừng lại bằng không chúng ta có lý do hoài nghi ngươi là tà ác tim dọc kẹt thành viên lại không dừng lại chúng ta lập tức liền muốn phát động công kích Cút. mới vừa chạy thoát còn đến không k ị p cao hứng liền gặp được chuyện như vậy suu gỗ tâm t ì n h đương nhiên sẽ không tốt đi nơi đó hắn một tiếng này gầm thét theo lũ cạ dị ồ ồ dạ rõ ràng truyền đến t ị t gỉ h o t bên kia suu gỗ lần này rõ ràng là muốn cho bọn hắn một cái chân chính g i á o hấn cho nên lũ cạ dị ồ tại cái này ồ dạ bên trên rất tự giác mang tới thuộc về thiên vương tự nhiên níu áp bọn hắn tọa hạ t ị t gỉ h o t hẳn là thuộc về công cụ bổ kẹm ầ n phàm chủ cho nên cũng không có đạt được trọng điểm bồi dưỡng nó thực lực chỉ có quán chủ cấp bậc thực lực như vậy đối mặt lúc bình thường xác thực đã đầy đủ nhưng là tại đối mặt thiên vương cấp đối thủ lúc l cạ dị ồ một chút khí tức liền đem t t gỉ h o t bay trên không tiết tấu cấp xáo trộn Tại như cũ chỗ gặp truyền thuyết chiến trường phạm vi bên trong bị đánh loạn bay trên không tiết tấu, tình huống như vậy tạo thành kết quả chính là, Tigi Hot bị không chung bốn phía bay ra siêu năng lực loạn lưu trực tiếp trúng đích, tiếp lấy hai người một đại đ i ể u liền bắt đầu rơi xuống. Còn tốt Tigi Hot nói thế nào cũng là quán chủ cấp chủ lực bộ kem mẩn, cho nên gần ấy không có mục tiêu siêu năng lực loạn lưu còn làm không được trực tiếp đưa nó miêu sát, cho nên tại sắp rơi vào trong biển trước đó, Tigi Hot một cái gì ạ sợ tư thế lần nữa ở trên biển bầu trời bay lên, một cái lượn vòng đem đồng dạng ra ngoài rơi xuống bên trong hai người tiếp trở về. Miệng túi người nói chuyện phần lớn đều không trải qua đại não. cho nên dù cho vừa mới nhận lấy g i á o huấn, nhưng là bị cảm xúc chiếm cứ đại n à o hắn mở miệng liền muốn hướng sùi u g ỗ mắng to cùng nguy hiếp, nhưng là bắt được hắn tâm tình c h ậ p chần l ù cạ di ô lại một lần nữa đem sùi u g ỗ lời truyền đến bên t h a i của bọn hắn. Lần này bổ sung lấy, còn có một cái từ trên thuyền bay ra phì dở bẩn. Ta nói một lần chót, cách thuyền của ta xa một chút. Bang không, ta cảm thấy các ngươi lần sau sẽ không còn có vận khí như vậy. Lời này nói là cấp t i t kỳ hot bên trên e, nhưng lấy nói đồng thời cũng xuất hiện tại phụ cận, đang từng chút từng chút tới gần tạm thời bảo trì quan sát thái độ cái khác huấn luyện ra trong t h a i ý cảnh cáo đã hết sức rõ ràng, mà t i t kỳ hot bên này. bị hai lần cảnh cáo bọn hắn dĩ nhiên không phải không có t ỷ khí h à o hảo tiên sinh bọn hắn sợ dĩ vào lúc này im lặng nhất định là l ù cả gì ổ vừa mới h ỉ giờ đưa đến hiệu quả í ì kỳ hot lui bước giống như là một cái tín hiệu trực tiếp để những cái kia cùng s ủ h u gồ cùng một phương hướng thoát đi huấn luyện ra nhóm tạm thời bỏ đi xâm chiếm thuyền nhỏ dự định cùng thuyền nhỏ bảo trì tại một cái khoảng cách an toàn nhưng lại cũng không có rời xa dù sao lấy trên thuyền nhỏ s ủ h u gồ biểu hiện ra thực lực đi theo sủi u gồ bọn hắn còn sống trở lại cạn tổ hy vọng so với mình chạy lung tung phải lớn hơn không ế t mà lại bọn hắn đại bộ phận cũng bất quá là tạm thời bỏ đi lên thuyền ý nghĩ mà thôi.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 ngoại trừ thuyền bên ngoài, bọn hắn bên cạnh còn có hai con không biết là huấn luyện ra bộ kẹm mẩn hay là liên minh hợp tác bộ kẹm ẩ n to lớn luật đi theo luật bên người còn có không ít trên biển bộ kẹm mẩn chỉ là xa xa nhìn sang s u h u g o cũng có thể thấy được đây chính là một chi có bộ kẹm ẩ n thế giới đặc sắc quân đội mà lại là thuộc về liên minh trên biển quân đội s u h u g o phát hiện chi này trên biển quân đội đồng thời cái khác cùng sau lưng hắn huấn luyện i a nhóm cũng phát hiện tại s u h u g o ầ n chờ thời gian bên trong bọn hắn đã tăng tốc độ hướng quân đội phương hướng đi đến chỉ có chút ít mấy người lựa chọn hướng khác chuẩn bị lặng lẽ ly khai. s u i u gồ trần chờ để g ỗ n đục thả chậm tiến lên tốc độ, bởi vì nó đã thấy vừa mới bị t ghi h o t trước tiên liền dùng tốc độ nhanh nhất bay đi. Đây chính là hiện tại s u i u gồ lớn nhất lo lắng. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem trong lòng lo lắng để xuống, sau đó để g ỗ n đục tăng tốc về phía đội tàu phương hướng đi tới. Bởi vì tại lũ cạ dì ổ phát hiện đội tàu phía trên có một cái sùi u gồ thân ảnh quen thuộc, cái thân ảnh kia đang cưỡi long chỉ huy lấy phía dưới đội tàu công tác, có thể làm cho s u i u gồ bỏ đi trong lòng lo lắng. Thân ảnh này không thể nghi ngờ liền là lạn s ợ cái này bộ k ệ m ẩ n liên minh tại cạn tổ long thiên vương. s g đến gần thời điểm. giờ ra g ủ n à y cũng rất nhanh liền nhận ra Sủu g ô bọn hắn nhận được tin tức lản s ờ xác nhận Sủu g ô thân ảnh về sau hắn lập tức để cho thủ hạ đem Sủu g ô tiếp tới nói cho cùng bất kể nói thế nào s h u g o cũng là hắn người quen mà lại là đáp ứng giấc muốn chiếu cố một chút người hiện tại Sủu g ô đột nhiên xuất hiện tại loại địa phương nguy hiểm này mặc kệ là về công về tư hắn đều có cần phải đem Sủu g ô mang tới hỏi thăm một chút tình huống rất nhanh s h u g o liền được đưa tới đội tàu trên thuyền lớn hắn cái kia chiếc tiểu ngư thuyền rốt cục có thể không cần tiếp tục một mình tại sóng lớn nổi lên chìm nổi chìm. lên thuyền trước tiên, s ù Hữu Cổ cũng không có đi tìm l ã n sờ, nói cho cùng thuyền của hắn bên trên còn nằm một cái vẫn như cũ hôn mê giỏi tiểu thư, giỏi tiểu thư liền b à y thoát các người, đem trong hôn mê giỏi tiểu thư giao cho liên minh chữa bệnh nhân viên về sau, s ù Hữu Cổ cuối cùng thì thở dài một hơi, từ s ẽ Dụ l ĩ n City ra biển đến thoát đ i n e w Island, cho tới bây giờ s ù Hữu g ổ mới xem như chân chính thở dài một hơi, cũng chỉ có thân ở hoàn cảnh như vậy dưới, mới có thể để cho hắn tại mẹ thỏ hung mi xuống cảm thấy một tia an toàn.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 s ủ h u gỗ phía sau cũng không phải không có đại lão, chỉ cần hắn chiếm đóng một c h ữ lý, như vậy s ủ h u gỗ tin tưởng, vô luận là lạn sở hay là t ọ r dọ phe số họ, bọn hắn đều biết nguyện ý kéo hắn một cái. Cái này không chỉ là trước kia lưu lại ân tình kết giao, càng quan trọng hơn vẫn là s ủ h u gỗ trên người tiềm lực đã dần dần chuyển hóa làm thực lực chân chính. Liên là không tính gỗ đục lâm thời cường hóa, vẻn vẹn là hiện tại lũ cạ di ổ thiên vương cấp thực lực cũng đã đầy đủ liên minh coi trọng. Nói cho cùng nghiêm chỉnh mà nói, s ủ h u gỗ bất quá là cái lữ ư hành không đến một năm ấ n luyện ra. Thời gian một năm liền đã có được Thiên Vương cấp bậc bộ kệ mẫn, mà hắn tự thân thực lực tổng hợp không kém gì phổ thông quán chủ huấn luyện ra, nhân vật như vậy mặc kệ đặt ở cái nào tổ chức đều biết được coi trọng. Cho nên hiện tại Sủu Gỗ trong lòng một chút sợ hai cảm xúc đều không có, có chút càng nhiều có thể là hiếu kỳ, hiếu kỳ là hạng người gì đang vì hai người kia chỗ dựa, có lẽ đây cũng là một cơ hội. Nhìn trước mắt người, Sủu Gỗ âm thầm tự hỏi. Ngay tại Sủu Gỗ mới vừa bước ra bước chân sau khi dừng lại, người đối diện mở miệng, liên la hắn.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 nói như vậy kỹ xảo đối với nghề nghiệp là liên minh điều tra thành viên cổ mã xạ hạ dạ cùng nô bùa tạ xạ kỳ tới nói là không thể quen thuộc hơn nữa nói cho cùng tại bọn hắn trong công việc thường ngày dùng tới những kỹ xảo này cơ hội thật sự là nhiều lắm những thứ này đương nhiên lừa không được cấp trên của bọn hắn cũng chính là bị bọn hắn kéo tới điều tra giao chủ quản liên minh chuẩn thiên vương cường giả cả gà gây sự chủ yếu là cổ m ạ xạ hạ dạ nô bùa tạ xạ kỳ coi như tương đối có ánh mắt là cái kia trước tiên phát hiện s ủ h gỗ không dễ cho huấn luyện ra hắn cũng khuyên qua cổ m xạ hạ dạ. nhưng là cổ mã xạ hạ dạ cũng không có bị nô bùa tạ xạ k ỳ thuyết phục, ngược lại là nô bùa tạ xạ ký bởi vì trong lòng cũng có khí, ngược lại bị cổ mã xạ hạ dạ cấp thuyết phục, cho nên hắn tại cổ mã xạ hạ dạ đi tìm cấp trên cả gạ thời điểm, hắn lựa chọn trầm mặc. Cổ m ạ xạ hạ dạ sau lưng có một số bối cảnh, đây cũng là nô bùa tạ xạ k ỳ trầm mặc, cùng cả gạ lựa chọn chủ động tới nguyên nhân, nghe xong cổ mã xạ hạ dạ lời nói của mỗi bên, cả gạ biết rõ ở trong khẳng định là có cái khác cẩn tình, nhưng là dù cho không cân nhắc cổ mã xạ hạ dạ bối cảnh, vẹn vẹn bởi vì cổ m xạ hạ dạ cùng nô b tạ xạ ký là thuộc hạ của hắn. hắn cũng sẽ phi thường tự nhiên c ó khuynh hướng bọn hắn một chút đối với sủi gỗ cả gã đối với hắn thủ hạ nhóm càng thêm quen thuộc mặc dù cô mà xạ hạ dạ có c á t loại ma bệnh nhưng là bản tính của hắn không tính hỏng bằng không hắn căn bản vào không được làm liên minh hoạch tâm điều tra đội cho dù hắn sau lưng bối cảnh lớn bao nhiêu cũng giống như vậy mà lại nỗ l ự tạ xạ kỳ một mực cấp cả gã ấn tượng cũng không tệ cho nên đang đánh giá s ủ hữu gỗ thời điểm cả gã không tự chủ dùng tới xâm lược tính tương đối lớn ánh mắt vị này u ấ n luận ra người bây giờ cần cùng chúng ta đi một chuyến hiệp trợ chúng ta điều tra đội điều tra Cả gã đại khái đánh giá một tí s ủ h u g b thân phận cùng thực lực về sau, chậm rãi đi lên c h ư c nói. Bởi vì không s á c thực nhận cả g ạ vẫn có chút không nắm chắc được s ủ h u g o tình huống, đặc biệt là tại phát giác được bên trong vẫn như cũ một bộ có chỗ cầm bộ dáng, cho nên lời của hắn nói đến vẫn tương đối cẩn thận, chỉ là để s ủ h u g o đi tiếp thu điều tra, cũng không có tại không rõ ràng tình huống lập tức định nghĩa chuyện lần này. Bất quá hắn cẩn thận tại s ủ h u g o g trong mắt kỳ thật cũng giống như vậy, đồng dạng có khuynh hướng cổ m xạ hạ dạ thái độ của bọn hắn, s ủ u g không biết cùng bọn hắn đi về sau sẽ như thế nào, hắn cũng không muốn biết rõ.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 Tại cái gì cũng không biết tình huống dưới người liền dám dẫn người tại liên minh trên tàu chiến chỉ huy chắn người, không thể không nói, ngài thật đúng là Châu. Su Hugo mang theo một chút rêu cợt tiếp tục nói, hắn trực tiếp để c ả gạ sắc mặt hoàn toàn chìm xuống dưới, bất quá c ả gạ đến cùng là có thể hôn đến điều tra giao chủ quản chuẩn thiên vương vấn luyện ra, đối với hỉ nội đều viết lên mặt cô mạ x ạ hạ dạ, hắn dưỡng khí công phu cũng không tệ lắm, tối thiểu mặt ngoài nhìn là như vậy. Những thứ này chúng ta đương nhiên sẽ biết, nhưng là cần ngươi phối hợp chúng ta điều tra, nói cho cùng tình huống hiện tại không giống, tại liên minh chuyển đạt khẩn cấp cảnh giới tình huống dưới.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 Hắn vừa mới chuyển qua thân chuẩn bị hướng Lạn Sở giải thích thời điểm, Lạn Sở chỉ là hướng hắn nhẹ gật đầu sau đó quay người hướng Sủ U c ô hỏi. Được rồi, những thứ này p h á s ự không nói trước, Sủ U Gô còn có các ngươi tất cả theo ta tới đây. Đội tàu bên này đã làm tốt tiến phát chuẩn bị, ta hiện tại cần tìm hiểu một chút l ư u ai lần bên kia tình huống cụ thể. Được rồi, Thiên Vương các hạ. Đáp lời chính là c c gã, vừa mới còn tại đắc ý cổ mã xạ hạ dạng hiện tại đã co lại qua một bên tận lực giảm bớt bản thân tồn tại cảm, chỉ bất quá mặc kệ hắn làm sao tránh cũng vẫn là không có khả năng tránh thoát được. Lạn Sở mang theo bọn hắn đi tới trên thuyền một gian phổ thông văn phòng về sau. trực tiếp bắt đầu hỏi thăm. Một mực tại mấy người đằng sau sợ hãi rụt rè cụm ạ x ạ hạ dạ cái thứ nhất tiến vào hắn thị g i á c bên trong. Lạn s ở lập tức rối giang ó n tay hướng hắn. Ngươi, trước tiên từ ngươi bắt đầu, nói một câu l e w u ai lần bên kia hiện tại là tình huống như thế nào. Chương 198, Suu Ugo lựa chọn. Chương 198, Suu Ugo lựa chọn. Khoảng cách gặp lại Lạn s ở đã qua ba ngày thời gian. Ngày hôm đó cùng Lạn s ở kỹ càng nói rõ l e w i ai lần tình huống sau ngày thứ hai, Suu Ugo liền quyết định ly khai liên minh đội tàu. Hắn lúc này nhiều lần chẩn chọc đã về tới sể dụ liền city ở trong. Suuugo vì cái gì không t u y ể n chọn đi theo lặn sờ bên người lần nữa trở lại lưu ai lần trên chiến trường nhìn một chút còn có thể hay không chiếm chút tiện nghi nói cho cùng mặc kệ là mẹ thọ được từ tim dọc kẹt kỹ thuật hay là trải qua mẹ t h ỏ bu đắp sau nhân bản bộ kẹmẩn những thứ này ở bên ngoài giá trị cũng là phi thường cao mà lại lưu ai lần bên trên có giá trị tuyệt đối không chỉ là hai thứ đồ này mẹ thọ cưỡng chế bộ kỳ bản thậm chí là mẹ t h ỏ cùng mẹ chiến đấu lưu lại những cái kia tiếp thụ qua siêu năng lực loạn lưu cải tạo sau vật phẩm những thứ này đối với đại đa số ấ n luyện ra tới nói cũng là vật có giá trị cho nên nếu như ở vào suuugo điều kiện kia dưới. Đi theo liên minh đội tàu tiếp tục đi tới không thể nghi ngờ mới là thích hợp nhất lựa chọn. Những thứ này quả thật làm cho Suugo tên quỷ nghèo này tâm động mấy giây, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ, bởi vì hắn cân nhắc đến Lũ Cả Dì â vấn đề. Suugo có một loại dự cảm máy l i ệ t đó chính là nếu như lần tiếp theo gặp mặt, mẹ họ là tuyệt đối sẽ không lại buông tha hắn, bởi vì lần tiếp theo, nó liền sẽ không lại nhìn tại Lũ Cả Dì â làm nó duy nhất đồng bạn phương diện tình cảm lần nữa hạ thủ lưu tình. Suugo mười phần xác định chuyện này, không có cái kia quang hoàn Suugo hắn không dám hứa chắc, mẹ họ tại phát hiện hắn lần nữa trở lại níu ai lần thời điểm. có thể hay không trực tiếp hướng hắn ra tay, cho nên tại chuyện này lựa chọn bên trên, sủi u gỗ 1 u i phần nghe theo trái tim lựa chọn ly khai đội tàu, các loại sủi u gỗ trở lại sẽ dù liền city thời điểm, bên này hết t h ệ cũng còn mạnh khỏe, bởi vì liên minh phong tỏa, cho nên n e u ai lần bên kia chiến tranh vòng xoáy căn bản không ảnh hưởng tới nơi này, duy nhất có như vậy một chút biến hóa, liền là liên minh đối với tim dọc kẹt đã kích cường độ rõ ràng càng tăng mạnh hơn.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 cho nên ngày này sủi u gỗ cũng tiếp một cái khu trục nhiệm vụ nhiệm vụ mục tiêu là ngoại thành rừng rậm một cái tinh anh đỉnh phong bạ dạ xịt nó phi thường am hiểu bột phấn công kích rất nhiều đi ngang qua huấn luyện gia cùng du khách đều ngã xuống nó sợ tủn sợ hoặc là sợ l i m thảo đỡ phía trên cũng chính bởi vì nó không tuân quy củ không ngừng tập kích nhân loại cho nên cái này bạ dạ xịt rất quang vinh bị báo cáo lên bảng mà sủi u gỗ gần nhất đang vì sẽ cử hành yến đi gỗ tạ lễ tì ủ cồn phở dẹn sở làm chuẩn bị đang cố gắng cùng mấy cái về chỗ không lâu tiểu đồng bọn quen thuộc lẫn nhau cho nên ngoại thành rừng rậm trở thành hắn mấy ngày nay rèn luyện nơi trốn. không có cái gì có thể so với chân thực chiến đấu hữu hiệu, hiệu hơn t r ợ giúp sủi u gồ bọn hắn rèn luyện cho nên khu trục nhiệm vụ chỉ là bất quá là tiện đường đo lấy chỉ bất quá tại sủi u gồ chuẩn bị ra khỏi thành thời điểm hắn bị rèn lô ngăn ở bộ kệ mần c e n t e r cổng Kaka ta cũng muốn đi ta cũng muốn làm huấn luyện r a rèn l ộ trừng mắt mắt to nhận chạm đất nhìn xem sủi u gồ nói bởi vì mẹ tỏ sự kiện tập thể ngày nghỉ tiểu học tăng Hoàng Minh lộ vẻ không muốn một người ở tại nhà sủi u gồ nghĩ nghĩ tiếp lấy ẹ gật đầu nhìn thấy s ủ u g gật đầu đáp ứng về sau rèn l lập tức ôm t ị t ở trên ghế salon n y dựng lên rèn l ộ ngươi trước hết nghe ta nói Ân Ân, nghe được Sủu Ugo, Dẹn lộ tựa như là gà con mổ thóc đồng dạng nhanh chóng gật đầu, trên mặt tất cả đều là khẩn trương tiểu biểu lộ. t h o t nhìn là sợ Sủu Ugo đột nhiên đổi giọng, không cho mang nàng cùng đi dán g vẻ. Dẫn ngươi đi không có vấn đề, nhưng là ngươi không thể chạy loạn, ngoan ngoãn đi theo ta. Nói xong Sủu Ugo bóp một chút, r ẹ n lộ còn tại kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, Sủu Ugo động tác thành công để Tiểu Hoàng phóng l ư i lỏng, bất quá Sủu Ugo mở miệng lần nữa thời điểm, nàng không tự chủ lại đem ôm chủ chủ tay nhỏ vòng gấp một chút, còn có chờ sau đó ngươi muốn giúp ta một chuyện. k a c a muốn ta hỗ trợ cái gì? Nghe được muốn giúp đỡ, r è n lộ vội vàng lo lắng hỏi. s ù h u gồ nhìn ra g ẹ n l ộ lo lắng, hắn cười cười, sau đó đem một cái ba lô nhỏ nhét vào trong ngực của nàng, tiếp lấy s ù h u gồ chỉ chỉ một bên s si Dục nói: "Nhiệm vụ của ngươi chính là giúp Kaka nhìn cái này con bị chết, trở về không có mấy ngày, nó lại bắt đầu nhẹ nhàng, trong bọc cũng là nó cá có làm, nếu như nó làm loạn, những cái kia cá con làm liền đều lấy cho ngươi đi đút những cái kia hoang dại b à cái mần." g e n l ộ vẫn chưa trả lời s ù h u gồ, s Dục đã trước một bước chạy tới vây quanh s ù h u gồ lớn tiếng vì chính mình mấy ngày nay hành vi giải thích, bất quá nó hiển nhiên không thể đ động đã đã t h ứ c tình đ ặ tính. ý c h í sắt đá sẹn phân sụu u gồ, cho nên cuối cùng nó chỉ có thể một mặt lấy lòng đi tới rèn l ộ trước mặt, cái kia một bộ chó săn bộ dáng, nhìn xem sụu u gồ đều nhìn có chút không đi qua đương nhiên, để rèn l ộ coi chừng s ì du k í t h pháp, chỉ là s h ữ u gồ cố ý đối rèn l ộ nói, mặc dù tại không có áp lực tình huống dưới, gần nhất s si ì d c s ắ c thực lại trở về nó hết ă n lại nằm thích gây sự bản tính, nhưng là tại chính sự trước mặt nó vẫn luôn là cái đáng tin tốt con vịt, cho nên s h ữ u gồ đây là tìm lý do để s si ì d ụ c bảo vệ rèn l ộ đồng thời dùng nhiệm vụ hình thức để rèn l ộ nhận một chút chơi tâm, để tránh lại ra ngoại phát sinh cái gì ngoài ý muốn, phân phối xong nhiệm vụ về sau. s u h u g o đầu tiên là đi phiên chợ cửa hàng bên trong cùng dắt thuốc lên tiếng chào hỏi. Tiếp lấy hắn liền mang theo nhún nhảy một cái rèn lộ hướng s i r u l ĩ n City rã ngoại đi. Về phần s i z u phi thường không tình nguyện nó bị một mặt t y náy rèn lộ dùng dây thường m ặ c lên. Hiện tại nó đang bị đi ở phía trước rèn lộ nắm hướng phía trước. Lại một lần bỏ qua s i z e u ánh mắt u hoán. Suugo tiếp tục cùng chuẩn bị hôm nay rèn luyện cùng nhiệm vụ p ộ lì tổ ẹt còn có Jin ra phó. Rất nhanh, Suugo cùng rèn lộ một lớn một nhỏ hai người mang theo một đám tổ k ẹ m ẩ n đi tới l n City thành phố bên ngoài tiểu rừng r ậ m tiến vào tiểu rừng dậm về sau. Rèn lộ bị Suugo lôi trở lại bên người mà xì dục cũng cuối cùng từ g ê tởm dây thừng vỏ phía dưới giải thoát ra. Geno bởi vì tuổi tác nguyên nhân, nàng có rất ít cơ hội có thể ly khai thành phố. Mặc dù nàng trước đó đã tại vị gì để ẩn phò dẹn bên trong được chứng kiến rừng rậm hoàn cảnh, nhưng là cho dù là dạng này, Geno đối với lúc này sẽ dù lìn city rừng rậm đồng dạng tồn tại lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Nếu như không phải còn nhớ rõ trước khi ra cửa sổ hủ gỗ đã thông báo nhiệm vụ, nàng lúc này khả năng đã không tự giác địa tại một ít vị trí dừng bước. Cũng tỷ như cách đó không xa con kia mặt kỳ, mặc dù r e n o lôi kéo xì dục ngoài miệng nói song xì dục không thể tới gây sự, nhưng là đôi mắt ti h í của nàng thần vẫn là đưa nàng bán. s u i Ugo l i ế t thấy rõ ràng rạn lộ tiểu tâm tư, nói cho cùng mạn k ý bởi vì tính tình vấn đề, lại thêm hoàn cảnh sinh hoạt, phạm vi hoạt động bị hạn chế tại trong thành thị r è n lộ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hiện tại cảm thấy hiếu kỳ là phi thường bình thường tự động, nhưng là nơi này nói cho cùng không phải thành phố, giã ngoại bộ kẹmẩn so trong thành thị bộ kẹmẩn tính uy hiếp cao hơn, cho nên ở chỗ này s u i Ugo không thể nào để cho tuổi nhỏ nàng tùy tiện đến gần xa lạ bộ kẹmẩn, cho nên những thứ này hắn quyền đương không nhìn thấy, đạt một cước bắt đầu không tự chủ s ử d ụ g về sau. Sùi Ugo mang theo đội ngũ tiếp tục tìm kiếm nhiệm vụ của hắn mục tiêu đồng thời. bởi vì sử dụng vừa mới phân tâm hành vi để Su Hugo có chút không yên lòng, cho nên ở ngoài sáng kiến h trục sử dụng một đầu cá con làm về sau, Su Hugo còn đem lũ sờ dậy phong ra, có lũ sờ dậy tại, Su Hugo rốt cục có thể yên tâm đi chỉ h u m b ộ lì tổ ẹt cùng d i n Tại bố lì tổ ẹt lại một cái bàn tay đem một cái đáng ghét bể dị hiệu nó g o t Tiếp theo tại cách đó không xa một khối mọc đầy rêu xanh tảng đá lớn dưới, Su Hugo tìm kiếm mục tiêu rốt cục xuất hiện. t r c h ư ơ c 1 9 n xe dụ lìn city bên ngoài rừng rậm. c h ư ơ n xe dụ lìn city bên ngoài rừng rậm. Vã ra x í c h ú n g thêm c ó xong thuộc tính bộ kẹmẩn, thoạt nhìn như là con cua c ù n g cây nấm kết hợp thể, đại đa số huấn luyện gia n h ó m coi là d ấ u ở cây nấm hạ mới là nó chủ thể, nhưng là căn cứ nghiên cứu cho thấy, cây nấm mới thật sự là thao túng thân thể c h ỗ thể, cho nên bọn chúng càng ngứa thích ở mức địa phương amu, phổ thông ẩn hiện tại rừng rậm chỗ sâu hay là hang động chỗ sâu, mà trọng yếu nhất chính là phổ thông v g dạ xịt bởi vì cây nấm mới là c h ỗ thể, cho nên tại nhân loại trong mắt, đây là một loại tính cách ôn hòa bộ kẹmẩn, sẽ không chủ động công kích nhân loại cùng đại đa số bộ kẹmẩn, dưới tình huống bình thường sẽ chỉ đối cùng là nấm loại bộ kẹmẩn ôm lấy đ ý, cùng bọn chúng tranh đoạt địa bàn. tỉ như si nọ tiếp rất rõ ràng lúc này s ủ hữu gỗ trước mặt ạ ọ dạ x t hẳn là tộc đàn bên trong một cái khác loại không biết ra ngoài nguyên nhân gì nó biến thành thích tập kích đi ngang qua nhân loại vấn luyện ra cùng du khách mà đây chính là s ủ ủ h gỗ hôm nay tới khu trục lý do của nó lên đi bộ lì tổ s Sở dĩ không tuyển chọn thuộc tính k h ắ c chế nó n s chủ yếu nhất vẫn là muốn rèn luyện bộ lý tổ e t ư n g đối bị k h ắ c chế chiến đấu phản ứng, nói cho cùng làm s ủ hữu gỗ trong đội ngũ duy nhất, cũng là chiến thuật hạch tâm thời tiết tay. Bộ lý tổ e về sau tất nhiên sẽ bị s ủ hữu gỗ đối thủ nơi nhà bảo, cho nên hiện tại nó không thể không bắt đầu thích ứng bị k h ắ c chế tình huống, đồng thời nghĩ biện pháp bảo vệ tốt bản thân thậm chí phản kích. Mà trước mặt địch nhân là tinh anh đỉnh phong thực lực, so bộ lý tổ e phải kém một cái đại đẳng cấp, cho nên tương đối mà nói, trước mặt bạ dạ xịt là phi thường thích hợp l t đối thủ. Bộ lý t sử dụng đủ n s l a bởi vì thuộc tính quan hệ bộ lì tổ kỹ năng đại đa số cũng là vốn thuộc tính thủy hệ kỹ năng dùng thủy thuộc tính kỹ năng đối phó có được cỏ thuộc tính bạ dạ xị khẳng định là không có quá tốt hiệu quả cho nên trong trận chiến đấu này đủ b ấ s ngờ là coi là cái không tệ tiên cơ kỹ năng chỉ bất quá s ữ u gỗ vẫn là tính sai trước mắt bạ dạ xị công kích dù vọng kỳ thật tại s ữ u gỗ mệnh lệnh bộ lì tổ tiến vào trạng thái chiến đấu trước đó v ạ dạ xị tại phát hiện bọn hắn trước tiên liền phát động thế công của nó chính là nó am hiểu nhất đệ ể về sở b ọ cùng một phần công kích sủu gỗ bọn hắn sở dĩ không thể ngay đầu tiên kịp phản ứng nguyên nhân lớn nhất liền là chúng quanh bọn họ dừng dậm hoàn cảnh. hoàn cảnh nơi này cấp t ạ giả x ị c u n g cấp quá nhiều tiện lợi. bất quá bảo hoàn toàn không có phát hiện khi đó giả tối thiểu nhất nó cho v ậ t khẳng định là tránh không khỏi s ủ gỗ bên này áp ra mắt to bất kỳ cái gì dị thường trạng thái tại nó c h ứ n g vịt lớn nhỏ trong mắt bên trong đều biết hiện ra nguyên hình, cho nên lấy s ủ gỗ cùng rèn lỗ làm tâm điểm 3 mét phạm vi bên trong một chút xíu b ộ t p h ấ n đều không tồn tại, toàn diện b ị sử dụng siêu năng lực tưởng lượng ngăn tại bên ngoài. về phần b ố l ý tổ e tình huống. Bộ p h ấ n c ù n g nghệ vẹt sở b ỏ hình thành sân bãi kỳ thật đối với có được giờ dị s h dư lệ đặc tính nó ảnh hưởng không phải rất lớn. Gần nhất trong khoảng thời gian này bộ lì tổ e tinh lực chủ yếu cũng chính là tập trung ở giờ dị s h dư lệ đặc tính có thể không chế tính bên trên, cho nên tại bộ l lý tổ e phát giác được này chút ít tiểu nhân n h ệ vẹt sở b ỏ cùng bộ t p h ấ n thời điểm trên đỉnh đầu nó m â y mưa lập tức liền tiếp tục đồng thời rơi ra trời mưa. Trời mưa a, ca ca trời mưa rồi. Làm hạt mưa xuyên qua lá cây rơi xuống rèn lô đỉnh đầu lúc vừa mới đem lực chú ý đặt ở trước mắt biết sử dụng trên người nàng đột nhiên liền kê lên đối mặt loại tình huống này, s u g ỗ đương nhiên là sớm đã có chuẩn bị. Hắn một tay giữ chặt hô to gọi nhỏ Zelo, xem xét bộ dáng của nàng liền biết nàng lại nghĩ đất nước, nhưng là nơi này dù sao cũng là rừng rậm, cùng thành phố không giống, cho nên rèn l o cuối cùng chỉ có thể thất vọng. Miệng đều nhanh gọn x dục dài như vậy, được rồi è e l o lần sau trở về ta để vỗ lì tổ Emma ngươi chơi, nghĩ giống nhiều ít giống h i ề u ít, tại rừng rậm không nên hổ nháo biết không? Asu u g o hứa hẹn đối Zelo làm ra rất tốt hiệu quả, trấn an được z n l o về sau, Uugo vẫn không quên gõ một cái trong mương noo nghe muốn động xì dục, xì sì dục lại một lần nữa dùng ánh mắt lú gan nhìn về phía Uugo, tiếp lấy liền tâm linh thần hội chống lên nhanh gọn tinh thần lực dù nhỏ.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 Cơ bản cùng một p h ấ n đồng dạng chỉ có cực tiểu số có thể đi tới bộ lì tổ e trên thân, cho nên chỉ cần bộ lì tổ e vận khí không phải đặc biệt t r i n lệnh, nó lâm vào dị thường trạng thái tỷ lệ liền phi thường thấp. Bà dạ xị phòng ngự thủ đoạn cũng liền vào lúc này tuyên cáo thất bại. Sau đó chiến đấu đương nhiên là không có bất ngờ, nếu như không phải sủ hữu gỗ để bộ lì tổ e hoa nhiều một chút thời gian tìm kiếm tự thân nhược điểm cùng quen thuộc kỹ năng, dù cho b dạ x t sẽ ạ mặt đệ d ạ g tỷ cái này phi thường h i hữu kỹ năng, chiến đấu cũng đã sớm kết thúc, cũng chính là b dạ xị sẽ ạ mặt đệ d ạ tỷ kỹ năng này, cho nên sủ hữu gỗ cuối cùng hướng nó ném ra bộ kỳ bản. Kỹ năng này không thể nghi ngờ để nó giá trị bản thân tăng nhiều. Mặc kệ là s ủ hữu gỗ lưu lại thuần phục dùng riêng vẫn là xuất ra đi đổi lấy cái khác lợi ích. Đây đối với s ủ hữu gỗ tới nói đều tuyệt không phải một lần sẽ mua bán lô vốn. Kaka, Kaka, đem bít n g ụ sử dụng phóng xuất chơi với ta có được hay không? Nhìn thấy s ủ hữu gỗ đem bạ dạ xịt thu phục, thiếu kỳ rèn lộ lập tức hướng s ủ hữu gỗ hỏi. Hiện tại không chịu được, nó vừa mới thụ thương cần thời gian dưỡng thương. Đương nhiên đây chỉ là một trong số đó lý do. Càng quan trọng hơn là s hữu gỗ đối với ạ dạ xịt bản thân không yên lòng, đặc biệt là tại không có làm rõ ràng nó vì sao lại tập kích nhân loại trước đó. cho nên hắn làm sao có thể yên tâm để rèn lỗ cùng nó chơi. Suu g o mới vừa nói xong, rèn lỗ trong ngực chủ chú đột nhiên lỗ hai r u n một cái, lập tức rèn lỗ cũng hiểu được ý, sau đó vừa mới chuẩn bị cửa ra, a c h ữ biến mất ở trong miệng, chủ chú đều có thể phát hiện động tĩnh, chỉ dục trước kia liền phát hiện, bất quá nơi này cơ bản không tồn tại có thể uy hiếp được nó cùng s h u g o nguy hiểm, cho nên nó đối với những thứ này động tĩnh không có quá để ở trong lòng. Nhưng là bức bách tại sẹn phân s h u g o áp lực, chỉ dục vẫn là không thể không xê dịch tiểu chân ngắn hướng động tĩnh truyền đến phương hướng đi qua, tiếp theo tại cuộn phở x ẩn trợ giúp dưới, suu g tầm mắt của bọn hắn lập tức mở rộng không t Su Hugo tập trung nhìn v à o tiếp lấy liền gọi ra người tới danh tự. Mị tỷ tiểu thư, đối mị tỷ ấn tượng còn dừng lại tại mấy tháng trước kia, mà lại s u h u g o cùng đối phương cũng không phải rất quen, cho nên tại hắn kêu đi ra thời điểm, dùng chính là không xác định ngữ khí. Ngươi là. Su Hugo thanh âm để mị tỷ sững sốt một chút, tại Céu l i y ệ n City bên trong, đối với đã cùng đại Minh Tinh không kém nhiều các tỷ tỷ, nàng tự thân nổi tiếng vẫn là quá thấp, mặc dù gần nhất tại cố gắng của nàng dưới Céu Luyện Jim đã dần dần bắt đầu cải biến, đồng thời có không ít mặt phải đánh giá, nhưng là mị tỷ nổi tiếng vẫn như cũ không cao. Ta nhớ ra rồi, nguyên lai là ngươi mang theo sỉ dụng sủu g ồ Hiển nhiên, sỉ d ụ c cho nàng lưu lại ấn tượng không tính lặn. Mặc dù mỹ tỷ suy nghĩ không sai biệt lắm có một phút, nhưng là cuối cùng vẫn nhớ lại không phải sao? Mặc dù mỹ tỷ không có nói sai, nhưng là sủu gỗ luôn cảm giác nàng cuối cùng câu nói kia có điểm là lạ. Mang theo sỉ dụng sủu g ồ mang theo con vị sủu g ồ lặp đi lặp lại thì thầm mấy lần, nhưng là hắn liền là tìm không thấy không đúng chỗ nào, bất đắc dĩ s ủ g cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Đúng là ta không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được mỹ tỷ tiểu thư, gần nhất liên minh không phải giới nghiêm sao? Sẽ du lìn d i m hiện tại hẳn là b ề b ộ n nhiều việc mới đúng chứ? Bị tỷ tiểu thư vì sao lại ở chỗ này? Nghe được vấn đề này, m ỹ tỷ chỉ là cười cười cũng không có trước tiên trả lời s u Uu Gỗ vấn đề. Ân, ta ra xử lý một chút sự tình. Bây giờ chuẩn bị thuận đường đến bờ biển đi xem một chút chúng ta sẽ d ụ lìn d i m những cái kia hải dương bộ k ẻ m ẩ n Ngươi đây. Ở chỗ này chấp hành nhiệm vụ. m ỹ tỷ chỉ chỉ s u Uu Gỗ bên người rèn lộ hướng hắn hỏi lại. s u u Gỗ nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi bờ biển nhìn một chút? Ta bên này vừa vặn có cái chuyện nhỏ khả năng cần người hỗ trợ. Bờ biển. Suu gỗ vốn là có đến bờ biển kế hoạch, si ì áo giả trước mắt còn tại nghiên cứu lục địa chiến đấu biện pháp, cho nên tạm thời huấn luyện của nó chỉ có thể đặt ở sông biển hồ này địa phương tốt. Ta vừa vặn muốn đi bờ biển. Thế là một nhóm ba người liền hướng Seju l a n d City Tây Bắc b i ê n đi đến. Chương 200, Seju l a n d City bờ biển bồi dưỡng căn cứ. Chương 200, Seju l a n d City bờ biển bồi dưỡng căn cứ. Bởi vì bên người Đông đảo thủy t h u ộ c tính v ộ ke mẩn, cho nên Suu gỗ đối với cái này k h á c tin tức cũng là phá lệ chú ý. Há từng nghe một thực lực không tệ thủy t h u ộ c tính chuyên gia nói một câu. không thể chinh phục hải dương thủy hệ bộ kẹm mẩn không gọi được là tốt thủy hệ bộ kẹm ẩ n mặc dù câu nói này nói đến có chút tuyệt đối nhưng là ý tứ đại khái suu gỗ vẫn là nhận đồng cho nên trở lại sẽ du lịch city về sau suu gỗ thỉnh thoảng liền sẽ mang t h ủ hạ bộ kẹm ẩ n biển quá khứ vừa một chuyến thưởng thức một chút đáy biển phong quang đồng thời để si d ụ c bọn chúng đến phụ cận trong biển hào hào thao luyện một chút mà mỹ tỷ dân hắn tới bên này khoảng cách gần hắn nhất thường xuyên tới bãi biển cũng không xa vừa tới đến bên này thời điểm suu gỗ phát hiện nơi này hắn giống như thường xuyên đi ngang qua trước đó mặc dù cũng đối cái này bờ biển công trình từng có phỏng đoán Hắn còn tưởng rằng là cái nào đó chứ danh bồi dưỡng phòng kỳ hạ sản nghiệp, nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại là thuộc về sệ d ụ liền d i m chuyên dụng bồi dưỡng căn cứ, nên đón s ủ hụ g ô bọn hắn chính là một cái đáng yêu ạ d ù mà dịu. z e n l o khi nhìn đến nó trong nháy mắt liền luôn hãm, nàng đ ố i không có gặp qua, đặc biệt là nhan giá trị cao tổ kẹm mẩn hoàn toàn không có miễn dịch năng lực, s ù hụ cô cũng là biết rõ ạ d ù mà dịu không phải phía ngoài những cái tia hoang dại c ủ kẹm ẩ n cho nên cũng liền theo nàng đi. Làm sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi giống như đối bên này rất quen, ngươi thường xuyên đến. Mỹ tỷ hiếu kỳ nhìn s ủ h một chút thuận miệng hỏi. trên tay của ta thủy t h u ộ c tính bộ kẹmẩn tương đối nhiều cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này từng có đến bên này rèn luyện qua thủy t h u ộ c tính bộ kẹmẩn tương đối nhiều mỹ tỷ nghe xong câu nói này sau lập tức con mắt lập tức liền sáng lên làm c ạ n tổ thủy t h u ộ c tính đạo quán quán chủ thiên nhiên liền đối thủy t h u ộ c tính bộ kẹmẩn càng thêm điện báo nhìn thấy sở trường thủy t h u ộ c tính huấn luyện ra đương nhiên cũng sẽ không giống cho nên nàng nhìn về phía s ủ ữ u g ỗ ánh mắt cũng bắt đầu phát sinh một chút biến hóa có thể để cho ta nhìn ngươi bộ kẹmẩn sao mấy người lúc này chạy tới bãi biển bồi dưỡng trận mỹ tỷ vừa cùng phơi nắng sẹo đ ỡ chào hỏi vừa nói ta chỉ là có chút yếu kỳ nói cho cùng sở trưởng thủy t h u ộ c tính huấn luyện ra cũng không thấy nhiều, nói không chừng chúng ta có thể trao đổi một chút. giao lưu, s u h u cô nói thầm một tiếng, sau đó nhẹ gật đầu, hắn đoạn đường này cơ bản cũng là bản thân l ộ n nhào đi tới, nếu như có thể từ mỹ tỷ cái này thủy t h u ộ c tính đạo quán chủ nơi này học được một vài thứ đương nhiên là tốt nhất, kỳ thật không tính là sở trưởng, ta bổ kệ m ậ n không nhiều, cho nên kỳ thật không có nhiều kinh nghiệm có thể giao lưu, chẳng qua nếu như mỹ tỷ tiểu thư ngươi muốn nhìn đương nhiên không có vấn đề, chỉ là nơi này p h o n g s u ấ t sẽ không ảnh hưởng công tác của các người à? sẽ không, ngươi đưa chúng nó thả ra đi. nghe được mỹ tỷ. Sủi hủ gỗ lập tức liền đem x h ảo dạ, p o l i t o e bọn chúng phóng ra, d ị c h cũng không cam chịu tịch mịch tiếp tục tại bộ kỹ bản bên trong mang theo. Sau khi ra ngoài lập tức liền kéo lại sủi hủ gỗ q u ầ n nhìn thấy sủi hủ gỗ chỉ có xì ruột xì ảo dạ cùng p o l i t o e ba đầu thủy thuộc tính p o kẹm o n mỹ tỷ trong lòng vẫn là có một chút thất vọng. Bất quá rất nhanh nàng liền đem thất vọng cảm xúc ép xuống, bởi vì ngoài ra xì ruột, xì ảo dạ c ù n g p o l i t o e cũng là tương đối h i hữu thủy thuộc tính p o kẹm o n đặc biệt là p o l i t o e tại càn tàu cơ bản không gặp được thân ảnh của bọn chúng, mà lại sủi h gỗ cái này mấy cái bộ kẹm m n đều b ồ dưỡng đến không tệ. cho nên trong lúc nhất thời liền khơi gợi lên m ỹ tỷ trong lòng hứng thú, cái này khiến nàng lập tức đi tới bộ lì tổ ẹt cùng xì ấu dạ trước người quan sát đến, trong n g á y mắt đem mặt khác đồ vật đều ném sang một bên đi, xì ấu dạ nàng cũng không lạ lắm, cho nên so ra mà nói, bộ lì tổ ẹt cho nàng lực hấp dẫn càng lớn, mà bộ lì tổ ẹt cái này tam quan có chút lệch ra, s ắ c coi n b ế t đối với rồng cái là không có gì năng lực chống cự, cho nên phi thường thuận theo để tiểu tỷ tỷ kéo đến một bên kiểm tra thân thể. Nhìn thấy cuối cùng nếu như không phải s ủ hữu gỗ để con vịt đưa nó kéo trở về, khả năng nó cứ như vậy ở chỗ này không đi đi, cũng không lâu lắm. m ỹ tỷ cũng đại khái giải một chút xì ẩu giả bồi dưỡng tình huống. Về phần xì d c nàng cũng không có lựa chọn nhìn kỹ, có lẽ cũng là xì du cận tàng quá tốt đi. Nếu như không công r a ngụy trang, đừng nói là m ỹ tỷ, liền xem như lạn s ợ đồng dạng thiên vương cường giả, không nhìn kỹ cũng rất khó coi ra xì d ụ chân thực tình huống, khó có thể tin. Ta nhớ không lầm, ngươi thật giống như là mấy tháng trước mới bắt đầu lữ hành à? Tiếp lấy không đợi sủi u gỗ g trả lời m ỹ tỷ tự mình tiếp tục nói không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng ngươi liền bồi dưỡng ra quán chủ thực lực bộ k m ẩ n hơn nữa còn không chỉ có một con, ta không có n ó sai, con kia xì du hiện tại cũng hẳn là quán chủ cấp bậc thực lực. liên tiếp hỏi xong hai vấn đề, mỹ tỷ mang theo kinh ngạc cùng ánh mắt mong chờ chờ lấy sủi u g ỗ trả lời. nàng lúc này cảm thấy vô cùng hối hận. nếu như tại mấy tháng trước liền biết sủi u g ỗ sẽ trưởng thành đến nhanh như vậy, lúc ấy nàng khẳng định tự mình đi đem sủi u g ỗ kéo đến thuộc về sệ d ù lỉnh i t y đạo quán trong trận doanh. hiện tại, không nói sủi u g ỗ còn nguyện ý hay không, nói cho cùng trước đó thậm chí là hiện tại sệ d ù lỉnh i ti đạo quán đối với một có chí tại đang huấn luyện gia đạo trên đường tiếp tục đi tới người trẻ tuổi tới nói, lực hấp dẫn cũng không phải là rất lớn, mà lại khi đó cùng hiện tại cần trả ra đại giới trên l ệ c h thật sự là quá lớn. nhưng là Cho dù là dạng này, Mỹ Tỷ cũng không muốn Bungtha bất kỳ một cái nào có thể lớn mạnh sẽ dụ lịn City đạo quán cơ hội nói cho cùng. Sủu gỗ chẳng những là từ sẽ dụ lịn City xuất phát huấn luyện ra, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là thiên hướng về sở trường thủy t h u ộ c tính bổ kệ mẫn cường đại huấn luyện ra. Cho nên khi nàng trông thấy Sủu gỗ gật đầu xác định sẽ dụ thực lực thời điểm, Mỹ Tỷ lập tức liền mở miệng lần nữa. Sủu gỗ có hứng thú hay không đến sẽ dụ l n i m công tác. Tỷ để Sủu gỗ chờ một chút, tiếp lấy hắn liền lộ ra một cái lễ phép mỉm cười c h u y n chuyển c ự t u y n nàng. Vì cái gì? Sẽ dụ l n i m hiện tại đã bắt đầu chậm rãi cải biến. tuyệt sẽ không lại là cái kia cạn tổ yếu nhất đạo quán, cho nên ngươi không trước nghe một chút điều kiện của ta suy nghĩ thêm có hay không cự tuyệt sao? Sùu gỗ cự tuyệt thời gian thật sự là quá nhanh, cái này khiến mỹ tỷ trong nháy mắt h ư mày dưới cái nhìn của nàng, sùu gỗ nhanh như vậy cự tuyệt có chút quá không đem sẽ dù liền diêm để ở trong mắt. Mỹ tỷ biểu hiện bị sùu gỗ tất cả đều xem ở trong mắt, cho nên nàng ý nghĩ lúc này sùu gỗ đại khái cũng có thể đoán ra cái năm. 6 phần m ư i đến, hắn lúc này mở miệng hướng mỹ tỷ giải thích, không phải mỹ tỷ tiểu thư. bởi vì ta đã đáp ứng t ợ r d phe sổ hoặc cần vì hắn đến cấp địa đi siêu tập một số nghiên cứu tài liệu, cho nên cũng sẽ không tại một châu ngốc quá lâu thời gian. gần nhất là bởi vì chuẩn bị tham gia in đi gỗ t ợ lệ tỷ ổ cồn tọa e n s e cho nên ta mới có thể trở lại s ẽ Dụ l ĩ n City bên này làm chuẩn bị. liền trước mắt mà nói, tạm thời ta còn không có ý định đình chỉ huấn luyện r a l u hành, cho nên chỉ có thể xin lỗi. là thế này phải không? nghe xong s ủ hữu gỗ giải thích, bị tỷ trong lòng cái kia một chút khí cũng cơ bản tiêu tan, thay vào đó là một cỗ nồng đậm thất vọng. hiện tại xem ra, các nàng s ẽ Dụ l ĩ n City đạo quán nhất định là muốn cùng s ủ gỗ gặp t h o n qua. đúng thế. nhìn xem mị tỷ biểu tình thất vọng, su ugo nghĩ nghĩ liền tiếp tục mở miệng nói kỳ thật, đối với s ệ dụ lịnh jim ta còn là rất có tình cảm, nói cho cùng ta cũng là s ệ dụ lịnh city một phần tử, cho nên kỳ thật nếu như mị tỷ tiểu thư không ngại, có lẽ chúng ta có thể thử một lần m ặ t k h á c phương pháp. thất vọng mị tỷ lập tức liền lại bị su ugo hấp dẫn trở về, nàng buông xuống vừa mới ôm lấy s e l d e r hiếu kỳ hướng su ugo hỏi, m ặ t k h á c phương thức, phương thức gì? hợp tác, ta cùng sể dụ lịnh city đ ạ o quán ở giữa hợp tác. hợp tác. su ugo nhìn ra mị tỷ trong mắt như vậy một chút thất vọng cùng xem thường. sát thực, nếu như Sủu Gỗ chỉ là có được mấy cái quán chủ bộ kẹmẩn, muốn cùng toàn bộ s ẽ d ù l ĩ n Diêm hợp tác hiển nhiên vẫn có chút không thực tế. Bất quá Sủu Gỗ chân thực thực lực cũng không chỉ ngần ấy, cho nên hắn lúc này cho sử dụng một ánh mắt, một cỗ thuộc về đỉnh tiêm chuẩn tiên vương khí tức tử sử dụng trên thân phát ra một sát na, toàn bộ s ẽ d ù l ĩ n Diêm bãi biển bồi dưỡng căn cứ, thậm chí cái này một mảnh trên bờ biển bộ kẹmẩn đều khẩn trương lên, mà một bên Mị Ti thì tại cố này mang theo nhàn nhạt uy áp khí tức bên trong kinh ngạc đến hợp không dậy nổi miệng tới. Ta nghĩ loại thực lực này hẳn là đủ tư cách cùng s ẽ Dùi l n Diêm hợp tác đi. Nhìn xem kinh ngạc Mị t s ủ gỗ t r ấ n An một chút đang biến hóa bên trong có chút không biết làm sao rên lộ. Sau đó hắn thản nhiên nói, chương 201, h ợ p tác. Chương 201, h ợ p tác. Chỉ d ụ c đột nhiên biểu hiện ra thực lực để Mị Tỷ có chút khó có thể tin. Nàng vốn cho là vừa mới s ủ gỗ cái kia hai con quán chủ cấp s ĩ ẩu dạ cùng bộ lì tổ ẹt liền là hắn toàn bộ, nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng nàng còn đánh giá thấp s ủ gỗ tốc độ phát triển. Nếu như nói mấy tháng trưởng thành là quán chủ cấp u ấ n luyện ra thiên tài, Mị Tỷ tối đa cũng chỉ là kinh ngạc một chút. Nói cho cùng các thế lực lớn hàng năm đều biết đẩy ra mấy cái mang theo thiên tài danh hiệu tân nhân huấn luyện ra, cho nên nói lời nói thật. nàng tối đa cũng liền là kinh ngạc, mà sẽ không để cho mỹ tỷ trở nên giống như bây giờ nói không ra lời. Phải biết, mỹ tỷ nàng ư ự i lưng vào toàn bộ sệ dụ lỉn jim, tại mấy vị tỷ tỷ từ bỏ huấn luyện ra con đường về sau, tương quan tài nguyên tuyệt đại bộ phận đều nghiêng đến nàng trên t h â n Cho dù là dạng này, nàng bây giờ cũng bất quá có được ba đầu chuẩn thiên vương thực lực bộ k ẹ m ẩ n mà lại trong đó hai con vẫn là trước quán chủ xuất lực bồi dưỡng, dùng sức làm sệ dụ lỉn jim lá bài tẩy bộ k ẹ m n Cho nên khi mỹ tỷ phát hiện sử dụng là một cái chuẩn thiên vương thực lực bộ k ệ m ẩ n về sau, nàng mới có thể lộ ra khiếp sợ như vậy. Phải biết, sụn r gỗ vừa mới l lưu hành không đến thời gian một năm. hắn ly khai sệ d ụ lỉnh city thì là thực lực gì mỹ tỷ nàng là phi thường rõ ràng thật vất vả từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại mỹ tỷ lúc này trong lòng đã làm ra quyết định n g ư ờ i muốn làm sao hợp tác lúc này mỹ tỷ đã hoàn toàn đem s ủ hữu gỗ đặt tới vị trí ngang hàng hắn không còn là trong mắt nàng cái kia chỉ có tiềm lực không có bối cảnh tân nhân huấn luyện ra bọn hắn hiện tại mới xem như chân chính bình đang bắt đầu đối thoại đây chính là thực lực mang tới chỗ tốt sệ du lỉnh di muốn chân hưng Danh vọng là tuyệt đối không thể thiếu, dựa vào s ẽ dụ l ì n d i m tại s ẽ dụ l ì n city phạm vi bên trong thu hoạch danh vọng, muốn cải biến s ẽ dụ l ì n d i m tại cạn tàu có từ lâu hình tượng, thời gian h a o phí cùng tinh lực đều rất nhiều, mà lại hiệu quả cũng chưa chắc tốt bao nhiêu, nói cho cùng s ẽ dụ l ì n city lực ảnh hưởng rất khó đi ra s ẽ dụ l ì n city. Nghe được sủ ugo, mỹ tì nhẹ gật đầu, đối với vấn đề này nàng đã cảm nhận được, trong khoảng thời gian này tại nàng chủ trì xuống s ẽ dụ l ì n d i m đã cải biến rất nhiều, đặc biệt là tại trên chỉnh thể thực lực, hiện tại s ẽ dụ l n d i m đã không thể so với cạn tàu cái khác đạo q u á n kém bao nhiêu, nhưng là cho dù là dạng này. các nàng chấn hương hiệu quả vẫn là không quá lý tưởng. cái khác địa khu huấn luyện ra không nói trước, liền xem như sệ r ụ lỉnh city trong thành phố người có rất lớn một bộ phận đối với sệ dụ lỉnh d i m cải biến cũng là nắm giữ thái độ hoài nghi. nói cho cùng trên nước ba lê cùng nàng ba cái kia ca cơ tỷ tỷ cấp sệ dụ lỉnh city lưu lại ấn ở... ký thật sự là quá sâu, cho nên kỳ thật vấn đề này đã để đầu nàng đau nhất rất lâu. ta ý nghĩ là ta có thể lợi dụng lữ hành cơ hội đi giúp sệ r ụ lỉnh city cải biến có từ lâu thanh danh. n g ư ờ i muốn làm sao cải biến? đây mới là mỹ tỷ vấn đề quan tâm nhất. lúc này suugo h đã đem tiểu hoàng an phủ được rồi, để vú lì tổ et cùng xì sì hảo giả mang theo nàng đến bãi biển địa phương khác chơi trước lấy, chỉ có jins cùng xì sì dục như cũ lưu tại suugo h bên người, lấy sẽ d ủ l ì n j i n vấn luyện ra thân phận, tham gia các nơi tranh tài cùng hết t h ả có thể thu hoạch được thanh danh sự kiện. suugo h đầy ý như là c h i m non n é p vào người jins, để nàng chú ý một chút hình tượng, một bên hướng mị tỷ giải thích, mị tỷ nhíu mày lại gật đầu một cái, tiếp lấy nàng liền tiếp tục hỏi, như vậy ngươi muốn tại chúng ta nơi này được cái gì? một số đặc thù tài nguyên, tin tức hoặc là cùng thủy thuật tính bộ kệ mẩn tường quan bồi dưỡng phương pháp, những thứ này đều có thể. Sửu U Go biết rõ đối phương đã tâm động, cho nên hắn thuận thế đem bản thân tố cầu nói ra. Những thứ này cũng là hắn làm một bình dân huấn luyện ra lớn nhất ưu điểm. Không thể. Nghe được cuối cùng bộ kệ mẩn bồi dưỡng phương pháp, m ị Tý lúc này c ự tuyệt nói, phải biết bồi dưỡng thủy t h u ộ c tính bộ kệ mẩn những phương pháp này cùng kinh nghiệm, là gia tộc các nàng cùng đạo quán mấy đời người lưu lại có giá trị nhất bảo tàng, là sẽ dụ liền diêm lập thân gốc dễ, cho nên khi nàng nghe được Sửu U Go nhắc tới những thứ này lúc, m ị Tý lập tức theo bản năng liền c ự tuyệt. Bất quá rất nhanh nàng liền phản ứng lại, bồi dưỡng phương pháp không có khả năng tùy tiện giao cho Sửu Go.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 Suuugo muốn lấy được nhất không thể nghi ngờ liền là Sereu City có quan hệ thủy t h u ộ c tính bổ kẹm bổi dưỡng phương pháp. Nhưng nhìn m ỹ Tì dáng vẻ, đối phương hẳn là sẽ không tùy tiện đưa chúng nó giao cho hắn. Nếu như nói tại s i r ụ u đến chuẩn tiên vương trước đó hắn cũng không thèm để ý, nhưng khi nó đạt tới cấp độ này về sau, Suuugo phát hiện, dựa vào chính hắn mò ra giã lộ rất có thể không đủ để c h è o chống s i r ụ tiếp tục đi tới, cho nên lần này đưa ra hợp tác trước đó kỳ thật hắn cũng sớm đã nghĩ tới từ Sereu Jim vào tay vấn đề, chỉ là trước đó không có cơ hội, nhưng là bây giờ thì khác. m Tì nếu chủ động cấp ra cơ hội, cho nên hắn đương nhiên liền không khách khí thăm dò.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 Sủi Ugo đột nhiên chuyển hướng để m ì tỉ s ử n g sốt một chút, lập tức cũng bỏ đi trong lòng x o ắ n x u ý t Đáp ứng Sủi Ugo sẽ nghiêm túc cân nhắc. Về phần Sủi Ugo bên này, hắn chắc chắn sẽ không dễ nổi giận như vậy dành sẽ dụ l i n Jim bên trong có quan hệ thủy thuộc tính bộ kẹm ẩ n bồi dưỡng bí tịch, nhưng là hắn biết rõ hiện tại gấp không được. Trước tiên ở đối phương tâm lý reo xuống một cái hạt giống chờ thời cơ đến thời điểm, hạt giống này tự nhiên sẽ phát huy nó tác dụng vốn có. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại Sủi Ugo cũng không thiếu thời gian, hắn chờ được, nhưng sẽ d ủ l i n Jim lại không nhất định. Liên minh cách mỗi mấy năm liền sẽ đối kỳ hạ đạo quan tiến hành khảo h ạ c h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 nơi này nhìn hẳn là các nàng dùng để bồi dưỡng s e o đỡ địa phương. Suugo trước mắt lít nha lít nhít hiện đầy lớn nhỏ không đều v o sò. Gần nhất ta được đến thông báo, căn cứ kiểm kê, s e o đỡ là số lượng biến ít một chút. Ta tạm thời còn có sự tình khác cần xử lý, cho nên muốn nhờ ngươi, nhìn một chút có thể hay không tìm tới mất tích s e o đỡ cùng bọn chúng mất tích nguyên nhân. Nghe xong mỉ tỷ trả lời, Suugo nhìn một chút trước mắt mảnh này bãi biển, sau đó gật xuống đầu. Chương 202 sẽ đến n g e e t y ổ c n n s Chương 202 sẽ đến n g e e t ổ c n n s s e l d e r mất tích nhiệm vụ s ủ h u gỗ đó lấy, bởi vì m ỹ Tỷ dùng một cái phi thường hấp dẫn người thù lao để hắn không tự chủ gần xuống đầu. Chỉ cần giúp nàng giải quyết cái phiền h á i này, nàng liền để s ủ hữu gỗ ở chỗ này chọn lựa một cái s e l d e r mang đi. Đây đều là sẽ dụ lỉnh Jim bản thân ngồi dưỡng Scelder. Đối với phía ngoài Scelder tôi nói, Mị Tỷ nơi này Scelder đương nhiên liền càng thêm ưu tú, mà lại cơ sở tương đối hơi tốt bọn chúng, có thể làm cho s ủ h u gỗ trong khoảng thời gian ngắn lại tăng thêm một cái có thể dùng được sức chiến đấu đây đối với hắn t ớ i nói là không cách nào kháng cự dụ hoặc, nói cho cùng tổ kẹmẩn số lượng. Thừa thất một mực là Sùu u g n g không thể không đối mặt một vấn đề. Hiện tại trong tay chiến lực đều cơ bản đã thành hình, tiếp xuống có thể nhanh chóng gia tăng trong tay hắn thực lực. Trực tiếp nhất không thể nghi ngờ liền là gia tăng tổ kẹm mần số lượng. Cho nên rời đi cái này bờ biển bồi dưỡng căn cứ thời điểm, Sùu u ổ n trên tay thêm một cái tính cách tương đối thẹn thùng xéo đ Cái này xéo đơ là tinh anh cấp bậc tổ kẹm m n thuộc về cái kia mảnh xéo đ bãi cắt bên trong thực lực mạnh nhất một nhóm, mà lại bởi vì tính cách vấn đề, cái này còn không phải toàn bộ nó. Nếu như không phải là bởi vì hệ thống cùng s dụng trợ giúp, Sùu u cũng không nhất định có thể phát hiện cái này d ấ u cực sâu ra hỏa.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 Song phương thương nghị quyết định thí nghiệm chọn được sẽ tổ chức i n d i gổ tạ lệ tỷ ổ cồn dở rèn sờ căn cứ sủi u gổ tại i n d i gổ tạ lệ tỷ ổ cồn dở rèn sờ bên trên lấy được thành tích cuối cùng đến quyết định cuối cùng thù lao cho nên sủi u gổ đã nghĩ kỹ tại không bại lộ cuối cùng thực lực tình huống dưới hết sức cầm tới hạng cao hơn kết quả như vậy chính là tri d ụ c huấn luyện của bọn nó cường độ lần nữa gia tăng lên mà trải qua trong khoảng thời gian này cảm hóa cùng giáo dục v ạ dạ xịt cùng xéo đờ cũng bắt đầu dung nhập sủi u gổ đoàn nhỏ đội đồng thời tại sủi u gổ rèn luyện dưới thành quả phi thường khả quan cũng tỷ như hiện tại. s u h u g o chuẩn bị tại In d i g o t r lệ tỷ ổ cồn phở dẹn sở trước đó để s e l d e r trở nên càng thêm cường đại. Hắn xuất ra một viên h ỏ a t r sở tồn. Đây là hắn dùng hệ thống tài nguyên từ mỹ tỷ trong tay đổi lấy phẩm chất cao hệ vỗ lũ tỷ hòn s ờ tồn. Đối với nhà mình v ộ kẹmẩn thực lực tăng trưởng, s u h u g o luôn luôn cũng là cực kỳ h à o phóng. s e l d e r chuẩn bị xong chưa? Xem ở s u h u g o trên tay h ỏ a t r sở tồn, trong khoảng thời gian này đã tại s u h u g o nơi này bại lộ muộn tao t r ạ c h nam bản tính nó do dự một chút. Kỳ thật nó không quáưa thích cải biến, cho nên lúc đó vì dừng lại ở căn cứ bên trong. thậm chí không t i ế g áp chế thực lực bản thân cũng muốn lưu tại Tân Thủ thôn ngồi ăn rồi chờ chết. c h Nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này cải tạo, tối thiểu nhất nó tiếp nhận không ít sủi gỗ q u á n thâu quan điểm, mà lại theo tầm mắt t h á n g đạt, trong lòng khát vọng cường đại suy nghĩ cũng dần dần thăng lên. hoàn cảnh chẳng những sẽ ảnh hưởng người, đối b ộ kệ mẫn ảnh hưởng cũng là tương đối lớn. Cuối cùng sẹo đ ở tại đại lão vị híp híp mắt bên trong quả quyết gật xuống đầu, tiếp lấy một trận tiến hóa tia sáng từ sẹo đỡ tiếp xúc quả tở s ở tổn vị trí phát ra, cũng không lâu lắm, một cái hình thể to lớn hơn thuật tở xuất hiện ở s ủ gỗ trước mặt. từ đó. s ủ h u gỗ trong đội ngũ nhiều hơn một cái trọng giáp pháo đài cũng là s ủ h u gỗ trong đội ngũ ít có am hiểu phòng ngự bộ kẹm mẩn. Tiến hóa sau cột tơ tính cách giống như xảy ra một chút biến hóa. Mặc dù s ủ h u gỗ cảm giác nó trạch nam thuộc tính không có thay đổi, nhưng là nguyên bản n g ố c manh khí tức hoàn toàn tin tức không thấy. Hiện tại nó giống như muốn chuyển đi cao lạnh lộ tuyến. Sủi h u gỗ nhìn t u n g thành, ngoại trừ bên mông vô bờ hải dương bên ngoài, hắn lựa chọn rèn luyện bộ kẹm mẩn mảnh này trên bờ biển. duy nhất có thể làm cho hắn lựa chọn làm cột tơ làm mục tiêu hẳn là cũng chỉ có cách đó không xa mấy khối đá ngầm. Tiếp lấy s ủ h u gỗ đối cột tơ chỉ chỉ khối kia may mắn đá ngầm nói ra hắn mệnh lệnh thứ nhất. l u y t Tơ, đối t ả n g đ á kia sử dụng sở cờ cả động. Đối với s ủ hữu gỗ mệnh lệnh, truyền hình cao lệnh l u y t Tơ có khoảnh khắc như thế chần chừ. Bất quá rất nhanh nó liền trung thực thi hành s ủ hữu gỗ mệnh lệnh. Vỏ sò bên trên gai nhọn lập tức nhắm ngay cách đó không xa đá ngầm. Tiếp theo là đạn pháo phóng ra thanh âm. Sau đó liền đạn pháo trúng đích mục tiêu thanh âm. Sở cờ cả động tạo thành thanh âm có chút chói tai. Nói cho cùng đá ngầm có thể tại bờ biển sừng sững nhiều năm như vậy, độ cứng cũng là không giống phổ thông. Bất quá nó cuối cùng vẫn ngăn không được u t công kích. Hiện tại nó đã bị gai nhọn đánh nát, ngoại trừ trên đất đá vụn bên ngoài. còn sót lại một khối khá lớn trên người còn c ắ m luật tờ một cây to lớn gai nhọn trang diện vô cùng thảm liệt. bất quá đây chính là s ủ u gỗ muốn xem đến hình tượng, nhìn thấy sủi u gỗ hài lòng về sau, luật tờ vội vàng thở dài một hơi, bởi vì nó biết rõ cái kia một mực tại sau lưng dùng hiếp hiếp mắt nhìn nó ác bá áp hẳn là sẽ không tìm nó phiền thoái. từ khi ngày đầu tiên bị s ủ ữ u gỗ giao cho sử dụng giáo dục về sau, luật tờ còn có bây giờ trở nên thành thật bạ dạ xịt đều mắc phải một loại tên là sợ áp chứng bệnh. làm rất tốt, u t tờ, được rồi, ngươi đi trước bên kia làm quen một chút thân thể mới cùng năng lực, ta đi giúp ngươi chuẩn bị một số ngươi cần năng lượng. Su Hugo hài lòng vô vô c ậ t tơ vỏ sò, lập tức liền đi tới sử dụng bên kia. Su Hugo đặt mông ngồi xuống áp tổng quản sát vách, tiếp lấy liền đem một bên khác ba lô cầm tới. Sau một khắc áp tổng quản ánh mắt liền bị Su Hugo đổ trên tay hấp dẫn lấy. Gần nhất biểu hiện rất tốt, cho nên áp tổng quản, cái này thất thải cá con làm gói quà lớn là cho phần thưởng của ngươi. Còn không đợi Su Hugo nói xong trao giải cảm nghĩ, t h ỉ Dục liền vội vã đem cá con làm gói quà lớn từ Su Hugo trên tay bỏ mất. Cũng không lâu lắm, nó liền hoàn toàn bị cá con làm mỹ vị cấp bắt làm t binh. t h ỉ Dục bên này b u ổ i về sau, Su Hugo ngồi một hồi. Đêm trước tại Mỹ Tý bên kia thuận tiện đổi lấy x e o d e năng lượng tới một cái lên cấp, tiếp lấy hắn liền đi tới đi nghỉ trong đất, lại lần nữa đảo trở về về sau, Lũ Cả Dị Ổ phần lớn thời gian đều tại đi nghỉ đ i ệ u bên trong vượt qua, cũng không phải là s ủ hữu g ỗ hóa thân lòng dạ hiểm độc nhà tư bản, trực tiếp nghiền ép Lũ Cả Dị Ổ để nó vì chính mình ngày đêm cậy phó bản sản xuất tài nguyên, vấn đề lớn nhất vẫn là Lũ Cả Dị Ổ tự thân vấn đề, nó mặc dù tại mẹ thò nơi đó nhân h ọ ạ đắc phúc, trực tiếp vượt qua chuẩn Thiên Vương đến Thiên Vương thể biến, nhưng là ngoại lực thủy trung là ngoại lực, dạng này tăng lên để hiện tại Lũ Cả Dị Ổ đều khó mà hoàn mỹ khống chế tự thân năng lượng, cho nên trong khoảng thời gian này. l u Cả Dĩ Ô đều tại phó b ả n bên trong không ngừng rèn luyện tự thân năng lượng khống chế, lấy nó hiện tại năng lượng khổng lồ, Su Hugo có thể nghĩ tới, thích hợp nó rèn luyện địa phương cũng chỉ có phó b ả n cho nên đoạn thời gian này bên trong, i ắ p thúc cửa hàng nhỏ đã thành công chuyển hình trở thành một kiện tiểu siêu thị đây đều là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là, thông qua trong khoảng thời gian này cố gắng, l u Cả Dĩ Ô đã cơ bản có thể đem tự thân năng lượng khống chế được, đến lúc đó cho dù là tại Yến đ i g o tạ lệ tỷ ổ còn p h i rèn sơ bên trên xuất chiến, l u Cả Dĩ Ô hẳn là cũng có thể rất tốt khống chế thực lực bản thân. Mất k h ố n g chế nguy hiểm đã cơ bản biến mất, lại một tin tức tốt để s ù h u Gỗ trực tiếp lết miệng n ở nụ cười. Tại yến d i g o tơ lệ tỷ ổ c ổ n phở dẹn sớ đêm trước, s ù h u Gỗ đã làm tốt hết thể có thể làm chuẩn bị. Hiện tại hắn muốn làm, vẹn vẹn chỉ là chờ đợi yến d i g o tơ lệ tỷ ổ c ổ n phở dẹn sớ bắt đầu. Chương 203 dự tuyển. Chương 203 dự tuyển. Thời gian tựa như là bạch mã qua khẽ hở, chỉ chớp mắt đã đến yến d i g o tơ lệ tỷ ổ c ổ n phở dẹn sớ thi dự tuyển. Tại thi dự tuyển trước đó là truyền lại sờ cờ dẹp tỉ giờ nghi thức h a i mạc. lúc này s u h u g o cùng dắt thuốc còn có r ẹ n lộ đều đã đi tới i n g g o tạ l ệ tỷ ổ, tại khai mạc điện lễ hiện trường bên trong s u h u g o thất vọng nhìn xem cái kia được tuyển chọn ngay tại hoàn thành nhen lửa s ạ cờ r ẹ phi giờ vấn l u ệ ra đây không phải là trong đầu hắn cái kia thân ảnh quen thuộc cho tới bây giờ trải qua đủ loại chuyện xác nhận s u h u g o rốt cục xác nhận thế giới này hẳn là chỉ là cùng hắn trong trí nhớ cái kia ạ niệm thế giới bộ phận tương tự khả năng thuộc về thế giới song song bên trong một cái đương nhiên đây cũng chỉ là s u h u g o một cái suy đoán Hắn duy nhất có thể xác nhận là ghe gì trong miệng vị kia kinh địch, hắn không phải là vị kia chỉ dùng đ i thần liền có thể đơn đấu truyền thuyết bộ k ẻ mần thế giới chi tử. Nghĩ tới đây, Sủu Gỗ không khỏi lâm vào một trận ngây người bên trong. Bên cạnh hắn g i á c Thúc vừa vặn chú ý tới hắn tình huống, Giáp Thúc lúc này vô vô bờ vai của hắn hỏi: Làm sao vậy Sủu Gỗ? Lời này vừa ra khỏi miệng, g i á c Thúc đột nhiên lại làm cái bừng tỉnh đại ngộ khoa trương biểu lộ. Ha ha, ta hiểu được, ngươi đây là khẩn trương đúng không? Ta nói cho ngươi Sủu Gỗ tiểu tử, đây chỉ là tiểu t r n g diện không có gì có thể lấy khẩn trương. Nhớ năm đó. tiếp lấy giáp thúc liền lại một lần nói đến hắn năm đó dũng đoạt yến đi gổ tợ lệ tỵ ổ cồn phở rèn sở thập lục cường quang huy sự tích hiện thực đánh bại lúc ấy vì gì đi ẩn city c h ứ danh thiên tài huấn luyện ra tiếp lấy một chiêu cuối cùng chi trên lệnh tiếp thua với ngay lúc đó thiên tài quán quân mộ mỗi nào đó đúng không mấy ngày nay ngươi đã nói không sai biệt lắm 30 lần ta không sao giáp thúc vừa mới ta chỉ là nhớ tới một số những chuyện khác giáp thúc còn có chút k h ư n g phục bất quá yến đi gổ tợ lệ tễ ẩ cồn phở rèn sở thi dự tuyển muốn bắt đầu làm tuyển thủ dự thi sủu gộ hiện tại cần đến sân thi đấu bên kia chờ cho nên g á p thúc chỉ có thể bất đắc dĩ cười trộm rèn lộ đem đường tránh ra Tiểu tử ngươi chờ đó cho ta, nếu như chẳng nhiều cái thành tích tốt trở về ta nói với ngươi ba ngày ba đêm không mang theo tái diễn. Đối với sau lưng giáp thuốc hô to, s u h u g o cười khổ lắc đầu, hắn cái này hy vọng nhất định là thực hiện không được nữa. Xuyên qua đám người, s u h u g o rất nhanh liền tìm được thi dự tuyển chuẩn bị chiến đấu sân bãi, không có để hắn đợi bao lâu, rất nhanh liền đến hắn ra sân thời gian. s u h u g o đối thủ là một n h ì n tương đối sang trọng thanh niên nam tử, từ hắn tao bao mặc đến xem, s u h u g o đối thủ hẳn là một cái không thiếu tiền người, mà s u u g o là một còn tại nghèo khó tuyến bên trên d y rùa, tự nhận là tiểu thí dân. đối với loại này giai cấp địch nhân dưới tình huống bình thường cũng là không có gì h ả o sắc mặt đối phương rất hiển nhiên cũng nhìn ra s ù h u g ỗ trong mắt có chút biến hóa cảm xúc nhưng là hắn giống như hiểu lầm cái gì tiểu băng hưu vận khí của ngươi thật sự là quá kém vậy mà tại ngay từ đầu liền gặp ta chi chi vô cùng đáng tiếc gặp được những người khác nói không chừng ngươi còn có thể cỡ nào đánh hai t r ậ n chỉ bất quá bây giờ ngươi yến đi gổ t r lệ t ỷ ổ cồn phở r ẹ n sợ đường đi vừa mới bắt đầu liền muốn kết thúc đây là không có ý tứ tiếp xuống ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là đến từ xã hội đánh ậ p đi đây chính là tiền bối đối ngươi tốt nhất k h u y n bảo ha ha ta không giả bộ được. Uy, phân xử làm sao còn không bắt đầu? Ta đã, đã đợi không kịp. Nói xong hắn liền một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng từ trong ngực móc ra một cái bộ kỳ bản. Phân xử khi nhìn đến s h u g o gật đầu xác nhận động tác về sau, dơ lên vung tay lên, chiến đấu bắt đầu. s h u g o bên này phái ra bộ kẹm ầ n là lũ sơ dầy, bởi vì s h u g o bộ kẹm ầ n bên trong đại bộ phận đều có thủy t h u ộ c tính tồn tại, mà lại tại chiến thuật của hắn bên trong, thủy t h u ộ c tính bộ kẹm ầ n chiếm cứ vô cùng trọng yếu địa vị, cho nên tại tranh tài giai đoạn trước hắn không muốn quá sớm đem cái này bạo lộ ra, nói cho cùng có không ít thủ đoạn có thể k h ắ c chế hay là hạn chế thủy thuật tính bộ kẹm m n phát huy. Suuugo không muốn ở sau đó chiến đấu bên trong quá sớm bị n h à m à o đặc biệt là tại hắn bổ k ẹ mẫn số lượng t h ư a thất tình h ố n g dưới, cho nên mỗi một cái có thể tiết kiệm thể lực biện pháp hắn đều biết đi sử dụng, cũng tỷ như hiện tại. Lưu sơ dây đối thủ là một cái ít có huấn luyện r a sẽ thu phục Jimmy hạ e vẹn vẹn từ ở bên ngoài nhìn, nó hẳn là nhận qua không tệ huấn luyện, thực lực cũng đạt tới tinh anh dài. Nếu như không phải gặp Suugo, chủ nhân của nó có thể sẽ đi được càng xa, nhưng là phi thường đáng tiếc, hiện thực là không có nếu như. Phân xử lá cờ vừa mới vung xuống, lũ sơ dây lập tức liền bắt đầu động tác, căn bản không cần sủi ủ g g ộ khởi x ư ớ n g mệnh lệnh. Lũ sơ dây tại đối thủ ánh mắt khiếp sợ bên trong trực tiếp phát động công kích. Dị mị hạ p ẻ cẩn thận. Nhìn thấy lũ sơ dây động tác, tao bao nam lập tức hơn lửa bạo hầu nhắc nhở, hắn cũng nhìn ra đối phương giống như có chút không dễ t r ọ n cho nên muốn tạm lánh một chút phong mang. Bất quá danh tự bên trên đều có thể tăng thêm nóng này hai chữ gia hỏa lại thế nào có thể là loại kia t r ọ n tránh né bộ kẻ mẩn? Cho nên dị mị ạ vẻ không nhìn thẳng nhà mình huấn luyện ra mệnh lệnh, thuần thục phóng xuất ra g i kỹ năng, tiếp lấy nó liền dơ lên năm đấm hướng đối diện vọt tới lũ sơ dây t ệ n cho ngay. Dũng mãnh Di Mị ạ v ẹ lặp đi lặp lại i ú t hắn huấn luyện ra tìm về trước khi bắt đầu chiến đấu tự tin. s u h u g ỗ bên t h a i lại chuyển tới hắn làm nhảm r á c dời lời nói. Bất quá rất nhanh hắn liền không c ờ i được. l ủ sờ dậy một cái túi đầu động tác nẹt r á n h d ì Mị ạ v ẹ nắm đấm sau nhanh chóng đi tới phía sau của nó, tiếp lấy lũ sờ dậy làm ra một cái mãnh hổ hạ sơn tư thế đầu tiên làm một cái đằng đằng sát khí hổ phát đem đối thủ ngã nhào xuống đất. Tiếp lấy sắc bén răng lóe ra chói mắt lôi quang. Chi cõi, một tiếng, d ị ạ tuyển thủ anh dũng hy sinh. lũ sờ gì tại sủi gỗ yến đ i gỗ tở lệ tỳ ổ cồn phở dẹn sờ đầu thành túi bên trong cầm xuống cái thứ nhất miêu sát đối thủ thành t i u một mực cá ướp muối hệ thống ở chỗ này ra sân khách m ờ i một chút đồng thời là sủi gỗ đưa lên một phần có thể tăng lên lũ sờ d u thực lực tiểu lễ vật lĩnh tiểu lễ vật không cần tốn hao thời gian nào nhưng là ngay tại sủi gỗ linh quả tặng cùng thuận tiện n ắ m m ấ y lần hệ thống cấp tiểu lễ vật miêu tả lúc lũ sờ dậy đã hoàn thành một chuỗi ba khả quan chiến tích làm s ủ gỗ nghe được phân xử tuyển bộ chiến đấu lúc kết thúc cảm thấy có chút mơ mịt kết quả này hắn không cảm thấy ngoài ý muốn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là đối diện vậy mà nhanh như vậy liền được giải quyết.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 Cũng đồng dạng làm m n h hổ tư thái một chuỗi ba miệu sát mấy trận chiến đấu kế tiếp bên trong sụ hữu gỗ một mực dùng tính áp đảo tư thế thu được thập lục cường ra biên tư cách thành công bình giáp thúc đã t ừ n g yến đ i gỗ t ọ lệ t ì ổ cồn phở r ẹ n sở thập lục cường huy hoàng chiến tích đồng thời sụ hữu gỗ danh tự cũng bắt đầu ở huấn luyện ra vòng tròn bên trong lưu truyền ra tới hắn hiện tại ẩn ẩn bị quan lên giới này yến đ i gỗ t ọ lệ t ì ổ cồn phở r ẹ n sở bên trong mạnh nhất hắc mã s ư hảo cùng lúc đó thập lục cường danh sách trước tiên bị đại hội nhân viên công tác giao cho sẽ lên liên minh cao tầng trong tay đây chính là ngươi nhìn kỹ cái i bình dân huấn luyện ra Và Juno một mặt cổ á i nhìn xem bên cạnh l ã n sở đúng liên là hắn, ta rất chờ mong hắn tiếp xuống biểu hiện, nói không chừng hắn thật đúng là có thể lấy hắc mã tư thế đang đỉnh giới này i i đi g o t ọ lệ t ổ cồn dở rèn sờ. Không nghĩ tới ngươi nhìn như vậy tốt tiểu tử này, bất quá cũng đúng, trên người hắn cất giấu không ít bí mật, lần này nói không chừng thật đúng là có thể để cho hắn bỏ lên. đối với l ã n sờ, bờ Juno không có trước tiên phản đối, lại nhìn chằm chằm l ã n s ở đưa cho tư liệu của hắn nhìn mấy lần sau tán đồng nhẹ ở đầu. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà lớn lên nhanh như vậy, theo hắn tốc độ như vậy, không cần mấy năm hẳn là có thể leo đến chúng ta bây giờ vị trí đi. Hiện tại tiểu h à i cũng là quái vật sao?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 Su Hugo duy nhất có thể nghĩ tới chính là hắn chỗ C khu khả năng vừa v ặ n không có những cái kia thực lực cường đại đoạt giải quán quân lôi cuốn. Cái này từ một phương diện khác nói rõ vận khí của hắn không tệ, không tốn sức chút nào lấy được xuất hiện tư cách. Đối với b ộ k ẻ m ẩ n số lượng thưa t h ấ t hắn tới nói đúng là cái chính cống tin tốt tốt. Toàn bộ thi dự tuyển khu tổng cộng chia làm a bờ cờ giờ 4 cái khu vực. Su Hugo vừa đi ra C khu chuẩn bị đi tìm g i ắ p thúc cùng rèn lộ thời điểm, đột nhiên có người từ phía sau lưng vô vô bờ vai của hắn. Đang suy nghĩ gì đấy, Geji từ Su h u g ộ đằng sau chạy ra. đồng dạng kết thúc chiến đấu hắn vừa vặn nhìn thấy chuẩn bị rời đi suugo cho nên không chút nghĩ ngợi liền đi tới. Ân. Bả vai đột nhiên bị đ ậ p suugo theo bản năng sững sốt một chút, tiếp lấy đ ỗ n g nhiên vừa quay đầu lại thấy được đi tới geji. Hắn lập tức thở dài một hơi nguyên lai like là ngươi geji. Không phải ta còn có ai? Đúng rồi, ngươi có hay không thu hoạch được xuất hiện tư cách? Xem ngươi hiện tại không mấy vui vẻ dáng vẻ, ngươi sẽ không ở ngay từ đầu liền cầm a. Geji miệng vẫn là đồng dạng độc, suugo nghe được hắn sau không tự chủ lật một chút khinh bỉ, khả năng này liền là g e i ít có chân chính bằng hữu nguyên nhân đi. đương nhiên thân phận của hắn nguyên nhân cũng là tạo thành bạn hắn thưa thất trọng yếu nguyên nhân do dọ phệ s ô hoặc cháu trai không phải là cái gì người đều có tư cách kết giao s u u gỗ tình huống càng nhiều hơn chính là cơ duyên xào hợp mà lại s u u gỗ tại ngay từ đầu cũng không có mang theo quá nhiều cái khác tâm tư khi đó hắn đại biểu cũng vẫn chỉ là chính hắn cho nên geji đối s u u g ộ không có cái khác phòng bị ta không có không vui vừa mới chỉ là đang nghĩ 16 cường đối thủ đến cùng sẽ có bao nhiêu cường mà thôi đúng rồi ngươi cũng đánh xong s u u gỗ tùy tiện tìm cái cớ trả lời geji vấn đề đương nhiên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 Ý đi cổ tơ lệ tễ ổ cổn phở dẹn sợ là thuộc về cạn tổ huấn luyện gia nhóm tịnh hội. Như vậy tại ý đi cổ tơ lệ tễ ổ cổn phở dẹn sợ trong lúc đó cử hành bộ kẹm b n bồi dưỡng gia tụ hội hoặc là liền là cạn tổ bồi dưỡng gia nhóm khó được tập thể giao lưu cơ hội. Nói cho cùng huấn luyện gia cùng bồi dưỡng gia hai cái này chức nghiệp nhưng thật ra là hỗ trợ lẫn nhau tồn tại. Một cường đại huấn luyện gia, cho dù hắn không biết cái gì chuyên nghiệp bộ kẹm b n bồi dưỡng thủ đoạn, nhưng là hắn nhất định là một ưu tú bộ kẹm bẩn bồi dưỡng gia. Nếu không hắn không có khả năng trở thành một cường đại huấn luyện gia, ngay cả mình bên người bộ k ệ m b n đều không hiểu rõ, hắn căn bản không có tư cách bị trở thành huấn luyện gia cường giả. chỉ có những cái kia bất nhập lưu vấn luyện gia mới có thể không coi trọng b ộ kẹm m n t bồi dưỡng. đương nhiên, n g ư ờ i cũng có thể dùng tiền xin cao minh bồi dưỡng ra vì mình b ộ kẹm m hộ lý thậm chí bố trí bồi dưỡng kế hoạch. nhưng là như thế vấn luyện gia nói cho cùng chỉ là số ít, mà lại nếu như bọn hắn tự thân theo không kiểm b ộ kẹm mật ố c độ phát triển, không nói mất khống chế vấn đề, nhưng b ộ kẹm mật không nghe chỉ thị là bọn hắn tất nhiên sẽ gặp phải vấn đề. mà một ưu tú b ộ kẹm m bồi dưỡng ra, dù cho tự thân không tinh thông chiến đấu chỉ huy, nhưng là bằng vào trên tay cường đại b ộ kẹm mật, như vậy bọn hắn chỉ cần để nhóm b ộ kẹm m ậ phát huy ra tự thân ưu thế, bọn hắn lập tức liền có thể lấy quay người biến đổi. biến thành cường đại huấn luyện ra, cho nên yến đĩa cổ tự lệ tỵ ẩu cồn phở dẹn sở không chỉ là bên ngoài thuộc về huấn luyện gia thịnh đại c u ộ so tài sự tỉnh, tại một phương diện khác, nó càng là thuộc về càn tổ bồi dưỡng gia nhóm một lần tập thể giao lưu tụ hội. có geji dẫn đầu, xu u cổ phi thường thuận lợi liền tiến vào cái này nửa phong bế tụ hội bên trong, kỳ thật lấy xu u cổ thực lực bây giờ, khẳng định là có tư cách tiến vào cái này hội nghị, nhưng là trước đó hắn quá mức địa thấp, đặc biệt là đang huấn luyện nhà trong đội ngũ, căn bản không có nhiều ít huấn luyện gia nghe qua tên của hắn, rõ ràng thực lực của hắn, cho nên nếu như không phải hôm nay vừa lúc gặp geji. Khả năng thẳng đến đại hội kết thúc hắn đều không nhất định sẽ biết cái này hội nghị. Hội nghị vị trí tuyển tại i n d i g o đó lệ t ỷ ổ cồn phở d n sờ một chỗ không xa hội sở bên trong. Từ sùi ủ gỗ sau khi đi vào một đường thấy cái này hội nghị cũng đã có không ngắn lịch sử. Chỉ ít so với hắn trong tưởng tượng cái kia lỏng lẻo dáng vẻ lộ ra càng thêm quy tắc, mà lại hẳn là có liên minh phương tham gia. Hiện nhiên nhận ra g h e gì gương mặt này bồi dưỡng ra không phải số ít. Nói cho cùng cái này hội nghị bên trong cũng không riêng chỉ là bồi dưỡng ra hội nghị đơn giản như vậy. một số nghiên cứu có khuynh hướng bộ kẹmẩn bồi dưỡng, phương hướng nhà nghiên cứu cũng đồng dạng sẽ thông qua cái này hội nghị đến giao lưu tâm đắc, nói cho cùng một vị đóng cửa làm xe là rất khó lấy được cái gì trọng đại thành quả nghiên cứu. mà t ọ d õ phệ s ù hoặc không ít nghiên cứu đầu đề cũng là cùng bộ kẹmẩn bồi dưỡng có quan hệ, cho nên t ọ d õ phệ s ù hoặc cơ bản mỗi một lần cũng sẽ không vắng mặt cái này hội nghị. đây cũng là vì cái gì g e gì sẽ đối với nơi này quen thuộc như vậy nguyên nhân. g e g i người tới rồi, cùng g e gì đáp lời một mang theo mái tóc dài màu xanh mỹ lệ đại tỷ tỷ. Vị này mỹ lệ đại tỷ tỷ bên người còn mang theo một cái phát dục cực kỳ tốt v ù n d vẻn v ẹ n từ vun d i p biểu hiện đến xem. Sùu gỗ suy đoán nàng hẳn là một không tệ bồi dưỡng gia. Sù gì tiểu thư ngươi hôm nay sớm như vậy đến đây à? Đúng rồi đây là b ằ n g hữu của ta Sùu gỗ. Sùu gỗ, vị này là Sù gì tiểu thư, một vị thiên tài bồi dưỡng gia. Nhìn ngươi tới thân ảnh, Geji lập tức hướng Sùu gỗ cùng Sù gì giới thiệu lẫn nhau. Sùu gỗ cùng Sù gì qua lại đơn giản bắt chuyện qua về sau. Geji tiếp tục hỏi. Nghe nói Sù gì tiểu thư gần nhất thu được một nhóm cái khác khu vực bồi dưỡng bổ kệ m ẩ n đạo cụ. Không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng biết à? cũng không biết là ai đem tin tức này truyền đi, gần nhất mấy ngày nay thế, nhưng là mau đưa ta làm phiền chết, ta chính là nắm bằng hữu từ cái khác khu vực gửi đến đây mấy quả bổ kẹm m n thực phẩm mà thôi. để các ngươi nhìn có thể, nhưng là ngươi cũng không cho phép giống bọn hắn như thế đánh ta nghĩ cách. su di lập tức hướng ge di nói, đương nhiên sẽ không, đương nhiên sẽ không. ge di vội vàng trả lời, một bên suu ugo cũng thuận thế g ậ t đầu đến, đối với cái khác địa khu bổ kẹm m n thực phẩm, suu ugo hay là vô cùng hiếu kỳ, nói cho cùng đây là ge di cũng t ò mò đồ vật, hắn nhưng là tò mò sổ h ạ c cháu trai theo lý thuyết phổ thông đồ vật hẳn là rất khó tiến mắt của hắn mới đúng. cho nên trước mắt vị này tên là Sủ d ì bồi dưỡng ra trên tay khẳng định có lấy liền ngay cả Ghe gì đều không chút tiếp xúc qua đồ vật này làm sao có thể không câu lên s ủ hữu gỗ đấy lòng hiếu kỳ đây tốt a các ngươi đi theo ta đồ vật ta không mang ở trên người đến trong phòng của ta đi ở nơi đó để các ngươi nhìn cái đủ nói xong cũng mang theo s ủ hữu gỗ bọn hắn hướng về l a Điếm đi đến về tới l a Điếm gian phòng về sau Sủ d ì không có lãng phí mọi người thời gian nàng trực tiếp xuất ra chứa s ủ hữu gỗ bọn hắn cái này mục tiêu cái túi tiếp lấy rất nhanh liền đem cái kia cái khác địa khu tổ k ẹ m ẩ n đồ ăn đem ra đây chính là á lọ là khu vực tổ k ẹ m ẩ n đồ ăn. Bộ k ẹ mận đậu. Chương 205 thảo luận. Chương 205 thảo luận. Bộ k ẹ m ẩ n đậu bị xuất ra trong n g a y mắt, Sủu u ộ cảm thấy kinh ngạc đồng thời hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút thất vọng, nói cho cùng có đi nghỉ địa hắn, sản xuất hàng loạt bộ k ẹ m ẩ n đậu không phải là không được sự tình, mặc dù cho tới bây giờ có được bộ kẹp m ẩ n thụ Ung Dung đi nghỉ địa còn chưa mở phát ra tới, nhưng là Sủu u ộ tin tưởng, ngày đó hẳn là sẽ không quá xa, nếu như hệ thống thật dựa theo cái phương hướng này An b à i nói, cho nên đối với bộ k ẹ m ẩ n đậu xuất hiện. s ủ gỗ mới có thể lộ ra kinh ngạc sau khi có hơi thất vọng, nhưng là hắn những cái tia tiểu thất vọng bị ở đây hai người khác cấp trực tiếp không để ý đến, nói cho cùng s ủ gỗ cùng cái khác huấn luyện ra khác biệt. Đối với có gian lận kim thủ chỉ hắn tới nói, bộ k ẹ m ẩ n độ nhiều nhất liền là một kiện tương đối ly kỳ bộ k ẹ m ẩ n độ ăn. Nhưng đối với cái khác huấn luyện ra tới nói, có thể thông qua không ngừng cho ăn năn mà từng chút từng chút gia tăng bộ k ẹ m ẩ n độ thiện cảm bộ k ẹ m ẩ n thực phẩm. Cái này ngay cả g e g i cũng không khỏi lên cái khác tâm tư, đây cũng là vì cái gì bộ k ẹ m ẩ n độ rất ít tại cái khác khu vực xuất hiện nguyên nhân. Bởi vì lấy hiện tại bộ k ẹ m ẩ n độ sản lượng. cũng chỉ là miễn cưỡng có thể thỏa mãn ạ lọ là khu vực huấn luyện ra quần thể nhu cầu, cho nên bọn hắn đương nhiên sẽ không để cho bộ kẹ m ậ n đậu tùy tiện chạy ra ngoài đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là v u n trồng vấn đề, cho đến cho đến trước mắt, bộ kẹ m ậ n đậu tạm thời chỉ có thể tại ạ lọ là khu vực thổ địa bên trên sinh trưởng phát dũ, cho nên đưa đến bộ kẹ m ậ n đậu trở thành cái khác địa khu t r â n quý đạo cụ, liền ngay cả Geji cũng không nhịn được sinh ra ý, nghĩ, Suji tiểu thương, không biết có thể hay không, Geji ngươi vừa mới thế nhưng là đáp ứng ta không cho phép đánh chúng nó chủ ý, Geji lời còn chưa nói hết, Suji nhìn ngay lập tức ra Geji ý nghĩ. vội v à n g mở miệng đánh gây hắn. tại s u Dì mắt to nhìn chăm chú, g e z i k h ỏ e miệng lộ ra một vòng cười khổ. người ta cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, c ơ cầu nữa liền muốn tổn thương cảm tình, cho nên g e z i phi thường sáng suốt đem chuẩn bị cửa ra nói nuốt trở vào đồ vật nhìn một chút xong, s u Dì lúc này đem bộ kẹm m ậ n đậu thu về. đối với Sù h ổ g Cổ cùng g e z i những thứ này lấy vấn luyện ra làm chủ nghiệp bộ kẹm m ậ người làm việc tới nói, bộ kẹm m ậ n đậu tác dụng lớn nhất không thể nghi ngờ chính là cho bộ kẹm m n ăn, mà đối với giống nàng. những thứ này muốn tại bổ kẹmẩn bồi dưỡng lộ tuyến bên trên đi càng xa người mà nói tìm kiếm bổ kẹmẩn đậu cấp độ càng sâu bồi dưỡng tác dụng mới là các nàng coi trọng nhất sự tình rát rát mấy người rất nhanh liền lại về tới bồi dưỡng ra hội nghị bên trong rất nhanh s ụ dị liền bị cái khác bồi dưỡng ra lôi đi tựa như là đi trao đổi một chút liên quan tới bổ kẹmẩn mỹ dung phương hướng vấn đề su h y g ị c ù n g ghê i đối với cái này hứng thu không phải rất lớn cho nên ba người cứ như vậy tách ra chỉ là ghê i đối với b ộ kẹmẩn đ u vẫn còn có chút nhớ mãi không quên dáng vẻ thật sự là đáng tiếc g e j i lại một lần thở dài nếu như Sủ Dì tiểu thư nguyện ý đưa nàng bằng l ư u thông tin phương thức đưa ta liền tốt. Mấy quả hạt đậu nhỏ mà thôi, ngươi cần phải như vậy sao Gaeji? Lấy t ờ a dọp phệ xù hoặc tại liên minh địa vị, bá c lệ tạo sở nghiên cứu bên trong hẳn là sẽ không thiếu khuyết thứ này a. Cái gì gọi là mấy quả hạt đậu nhỏ mà thôi? Gaeji bị Sủ h u c trong giọng nói xem thường đâm tới, bất quá cái này cũng bình thường. Bộ kẹ mật đậu tại cạn tổ thế nhưng là thuộc về cực kỳ hy hữu bộ k ệ m t tài nguyên, cho nên Sủ h u ổ trước đó địa vị căn bản tiếp xúc không đến nó, hắn cũng sẽ không hỏi t h ă m đến viên này nho nhỏ hạt đậu tại cạn tổ n luyện ra quần thể bên trong giá trị.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 tỏ giọp hệ số hoặc là tỏ giọp hệ số hoặc ta là ta, chúng ta đều được chia rất rõ ràng. tốt ta tốt ta, không nói cái này, về sau có cơ hội nói không chừng ta có thể giúp ngươi làm đến đây. ngươi có biện pháp làm đến bộ kệ m ậ n đ u g e r i mang trên mặt bảy phần kinh ngạc còn có hai điểm không tin, cuối cùng một phần thì là một chút thoải mái, nói cho cùng sủi gỗ có thể tại ngắn như thế thời gian bên trong c c t h i đây đối với không có bối cảnh không có tài nguyên bình dân huấn luyện ra tới nói không thể nghi ngờ là một cái kỳ tích. Kỳ thật mặc kệ là Gery hay là tỏ giọp hệ số hoặc, bọn hắn không chỉ một lần suy đoán qua, s ủ gỗ phía sau hẳn là có một số bọn hắn không biết người ủng hộ. Su Hugo câu nói này không thể nghi ngờ là thực n ệ n cho bọn hắn ý nghĩ. Su Hugo còn không biết bản thân vô tâm một câu để Geji sinh ra một số mỹ lệ hiểu lầm. Cái này cũng không trách được Geji. Nói cho cùng bộ kẹm ẩ n đậu đối với hắn loại này không lo bộ kẹm ẩ n số lượng huấn luyện ra tới nói thế nhưng là một loại cấp chiến lược vật tư, có bộ kẹm mận đậu hắn liền có thể bồi dưỡng càng nhiều cùng mình có đầy đủ ăn ý sức chiến đấu. Đây đối với Geji cái này huấn luyện ra tới nói là có thể trực tiếp gia tăng thực lực tổng hợp sự tình, cho nên hắn không thể không suy nghĩ nhiều một chút. Ngươi thật có thể làm đến. nhìn thấy sủi u ổ g ỗ không có trả lời ngay, đối với hắn vừa mới ghe ji không khỏi tin tưởng mấy phần. chưa, ta liền nói một chút, về sau ai nói không cho phép đâu, nói cho cùng chúng ta đường đi vừa mới bắt đầu, không có ngoại ý muốn, á l ọ l à khu vực khẳng định là muốn khu nhìn một chút không phải sao? đến lúc đó không cần ta làm, chính ngươi liền có thể lấy được không phải sao? lúc này sủi u ổ g ỗ ý thức được bản thân giống như nói sai, hắn lập tức suy nghĩ cái cớ hướng ghe ji lắc lư nói, tại sao ta cảm giác ngươi là đang lừa dối ta? lấy ghe ji thân phận, đủ loại người gặp qua không ít, cho nên s ủ ổ g trong lời nói một số tiểu sơ hở hắn rất nhẹ nhàng liền nghe ra.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 Khoảng cách rút ngắn sau s ữ u g ỗ cũng dần dần nghe được bọn hắn đang thảo luận thứ gì liên quan tới Viễn Cổ Tổ Kệ Mẩn sinh tồn hoàn cảnh cùng b ồ i d ư n g vấn đề. Nghe được bọn hắn giảng đồ vật về sau, Sủu Cổ cùng g e Di không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, tiếp lấy hai nhân mã bên trên thu lại tâm tư khác, tìm cái vị trí lặng lặng tham tính. Nói thật, đối với Viễn Cổ Tổ Kệ Mẩn g e Di nhận biết kỳ thật so Sủu g ổ phải sâu rất nhiều, mà lại từ khi tại xỉn nạ ba ai lần hành trình biết d o phục sinh Viễn Cổ Tổ Kệ Mẩn hạng kỹ thuật này về sau, hắn còn đặc biệt cùng Ra Ra t ự dọ ẽ s hoặc thương lượng qua, chỉ bất quá cuối cùng đạt được thành quả đối với hắn mà nói cũng không quá lý tưởng. Nói cho cùng đứng tại tọa d ọ p h è sổ hoặc góc độ đến xem, viên cổ tổ k ẻ m ẩ n lại xuất hiện rất có thể sẽ để b ổ k ẻ m ẩ n thế giới hiện tại cân bằng đánh vỡ. Dù sao lấy hiện tại u ấ n luyện ra nhóm đối viên cổ tổ k ẻ m ẩ n truy phủng. Nếu như kỹ thuật thuần thục rồi về sau, viên cổ tổ kẹmẩn đại quy mô xuất hiện thì không thể tránh khỏi. Đến lúc đó tạo thành thành quả lại không nhất định là hắn muốn xem đến. Làm ộ t đỉnh tiêm b ổ k ẻ m ẩ n nhà nghiên cứu, tọa d ọ phèo sổ hoặc cần cân nhắc không chỉ là kỹ thuật phương diện vấn đề đương nhiên. Đây là tọa d ọ p h o s hoặc tại thế giới dưới mặt đất cùng viễn cổ để lại cơ thể sống bộ kẹmẩn trước đó ý nghĩ. Bất quá đối với những thứ này. Suugo cùng g e z i tạm thời cũng là không được biết, cho nên bọn hắn đối với trước mắt thảo luận cảm nhận được đặc biệt hiếu kỳ, bởi vì tại trong ấn tượng của bọn hắn, viên cổ tổ kẹm ẩ n nghiên cứu giống như cũng sớm đã bị t ê u d ừ n g Chẳng lẽ lại có cái gì đại sự phát sinh rồi? Một bên nghe phía trên thảo luận, Suugo một bên âm thầm nhắc tới nói. Chương 206, trận đầu 16 tiến 8 tranh tài. Chương 206, trận đầu 16 tiến 8 tranh tài. Thoáng chớp mắt lại về tới đối chiến sân bãi bên trên, khoảng cách bị g e z i kéo đi kiến thức bồi dưỡng gia tụ hội đã qua dòng dã thời gian một ngày liên quan tới viên cổ tổ kẹm m n thảo luận. s ủ h u gỗ nói cho cùng không phải chuyên nghiệp b ồ i dưỡng gia hoặc là b ộ kệ mẩn nhà nghiên cứu. Tại Gezi giải đáp xuống xem như đạt được một chút liên quan tới viễn cổ b ộ kệ mẩn tin tức đương nhiên. Những tin tức này tác dụng đối bọn hắn tới nói tác dụng 10 phần có hạn. Nói cho cùng đây là có thể nửa công khai thảo luận tin tức lớn bao nhiêu giá trị thật đúng là mỗi người một ý cho nên tin tức này sủi h u gỗ ghi lại về sau liền bỏ qua một bên, bởi vì hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. n d i g o tơ lệ t ỷ ổ cổn phờ dẹn sở đối chiến sân bãi bên trên, người chủ trì đang ngồi ở một cái hình thể khổng lồ i t g h trên thân hướng hội trường người xem giới thiệu trận đầu 16 tiến 8 tranh tài. Hoan nghênh mọi người đi tới Ấn để g ặ tợ l ệ tì ổ cồn phở dẹn sở mười s tiếng tám tranh tài. Trải qua hôm qua kịch liệt dự tuyển tranh tài, chúng ta thành công chọn lựa lần này Ấn để g ặ tợ l ệ tì ổ cồn phở dẹn sở thập lục cường t u y ệ n thủ. Bọn hắn theo thứ tự là đến từ x ạ phở ổng city siêu năng lực thiếu nữ mina, đến từ vợ mỹ lì ổng city tomas, còn có lần trước c h vợ cồn phở dẹn sở quý quân, đến từ vị ồn hệ city q u a c h ị a Đồng thời vị kế tiếp cũng là chúng ta đoạt giải quán quân lôi cuốn, đến từ thuần trắng chi hương ạ l ệ táo geji. Kế tiếp là cuối cùng là đến từ sẽ du lỉn rim vấn luận ra, sụu gồ. Để chúng ta hoan n ê n bọn hắn.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 mặc dù là người hai đời, nhưng là đối mặt trường hợp như vậy hắn thật đúng là không có kinh nghiệm gì, cho nên có chút câu nệ là không thể tránh được. Bất quá rất nhanh hắn liền điều chỉnh tốt trạng thái. Sau đó hạ c h à n g Bởi vì trận đầu đối chiến liền muốn bắt đầu, mà Su Ugo cũng không phải là thập lục cường khai mạc chi chiến tham gia diễn người. Tốt, hiện tại những tuyển thủ khác đã rời sân, như vậy yến đi gõ tạ lệ tỵ ổ cồn phở r è n sờ 16 tiến 8 trận đầu đối chiến lập tức liền muốn bắt đầu. Cho mời tuyển thủ đăng t r ạ n g Mang theo không an phận si du, Su Ugo cũng không có đi tìm đồng dạng là tuyển thủ g gì. m à l a i chuẩn bị một người an tĩnh ở phòng nghỉ bên trong xem tranh tài, nói cho cùng những người này có thể sẽ trở thành hắn tiếp xuống đối thủ. Trận đấu 16 tiếng tám r a n h tài, đối chiến song phương là v i O n e City quả t r ị a cùng sạ phở ổng シティミナ hai người này cũng là lần này đại hội bên trong cường giả, trong đó đến từ v i O n e City quả t r ị a càng là lần này yến d i g o trợ lệ tỷ ổ cồn phở dẹn sơ một cái khác đoạt giải quán quân lôi cuốn nhân tuyển, có thể tính là hạt giống tuyển thủ tồn tại. Hắn cùng Gezi tạm thời bị s ủ h ụ g ỗ cho rằng có thể sẽ đối với hắn lần này đ o ạ t giải q u á n quân tạo thành phiền phức hai vị cường địch, cho nên trận này đối chiến hắn phải thật tốt thấy rõ ràng đối phương x á o lộ cùng bộ kẹmẩn thực lực. Trận chiến đầu tiên rất nhanh liền đánh lên, quả chị thả ra bộ kẹmẩn là một cái cạn tổ vô cùng ít thấy thép bay trên không, song thuộc tính bộ kẹmẩn sở c ắ t mọ gì đối thủ của hắn mi n ạ thì trực tiếp thả ra phi thường phù hợp nàng siêu năng thiếu nữ danh hiệu một cái ả lạ cả dẻm. Một trận cương nhận phong bạo cùng thần bí siêu năng lực đại chiến tại phân xử bắt đầu bên trong vân d ộ i có thể từ dự tuyển bên trong chỗ hết tài năng đi tới thập lục cường huấn luyện ra, cái nào chưa từng có người thực lực, cho nên mới vừa ra tay song phương liền động tác liền dẫn nổ trên trận người xem nhiệt tình. người chủ trì t ọ a hạ t ị t dị hốt mang theo hắn tránh thoát không ít bay ra thép vũ, tiếp lấy trong tay hắn m ị m rộp h ồ n liền giảng hắn lời nói truyền đến trong hội trường mỗi một nơi hẻo lánh. sơ cắt mõ gì sợ theo ảnh kỹ năng thật sự là quá cường đại, trên người nó mỗi một đầu lông vũ đều giống như cương đao, vừa rồi thật là nguy hiểm át ị hốt. bất quá chúng ta siêu năng thiếu nữ cũng không phải ăn chay cường đại siêu năng lực trực tiếp đem đối diện sắc bén công kích toàn bộ c ả lại ta phản h ấ t thấy được xạ phở ổng city vị kia siêu năng lực nữ vương cái bóng s ụ c sôi giải thích trực tiếp đem trên trận bầu không khí toàn bộ điều động lên theo bầu không khí từng bước nhiệt liệt chiến đấu cũng càng thêm kịch liệt quả chia đến cùng đúng vậy quá lớn sẽ kinh nghiệm tuyệt thủ mà lại hắn vẫn là lần trước rủ ở tổ khu vực s ỉ vợ cồn phở dẹn sở quý quân tại thực lực tổng hợp bên trên so năm nay mới bộc lộ tài năng mị n muốn mạnh hơn một chút cho nên rất nhanh sơ c t m gì tìm được ạ lạ cạ n cồn phở ẩn mạng lưới phòng ngự một cái lỗ thủng tiếp lấy trận đầu chiến đấu lấy sở cật mò gì thắng lợi vẽ lên dấu chấm tròn nhưng là đây chỉ là bắt đầu bị n ạ cái thứ hai bổ kẹmẩn rất nhanh liền xuất hiện tại chiến đấu sân bãi bên trên ngay tại s ủ ữ u gồ nghiêm túc nhìn xem thời điểm tranh tài cửa phòng nghỉ nơi g đột nhiên bị gõ mời đến vừa dứt lời cửa liền được mở ra người tới chính là s ủ ữ u gồ đoán geji bất quá geji lần này cũng không phải là một người tới bất quá bây giờ có thể xuất hiện tại trong phòng nghỉ ngoại trừ tuyển thủ liền là nhân viên công tác nhưng là đi theo geji sau lưng rõ ràng không phải nhân viên công tác suugo đến cấp ngươi giới thiệu một người r a hỏa này tiêu xảo t đồng dạng là từ vạ lệ tạo ra, thực lực của hắn có thể chỉ so với ta kém một chút như vậy, coi là ngươi cường địch một trong. Saoi u z? lúc này Sủu Gỗ lực chú ý đã hoàn toàn bị g e j i s a u Lương Sợi h u y hấp dẫn, bởi vì vị này cùng hắn trong trí nhớ thế giới kia chi tử thật sự là quá giống, khác biệt duy nhất chính là Saoi u z t r ê n người có một cỗ thuộc về chân chính huấn luyện ra khí chất, đó là cái trời sinh cường giả đây là Sủu Gỗ nhìn thấy Sợi h u y ấn tượng đầu tiên. đúng, ta gọi s a o h u ủ Gỗ ngươi gọi ta u t liền tốt, ta nghe dám túi g e j i nói qua rất nhiều liên quan tới ngươi sự tình. hỗn đ ả n ngươi nói ai dám túi? Ghe Di không phục tiêu lên, ai trả lời ai dám túi, còn có cái gì gọi ta so ngươi kém một chút? Rõ ràng là ngươi so ta t r i n lệnh, ngươi cái dám túi lầu nhím. Sao em a z t cũng chính là z é lập tức đối trở về, chỉ bất quá cuối cùng tỉnh nộ lên nơi này còn có sủ Hữu g tồn tại. Sau khi nói xong đối sủ Hữu g dâng lên một lời xin lỗi ý nụ c ư ờ i nhìn trước mắt họa phong đột biến hai người, sủ h ữ n g ngay từ đầu nhìn thấy zét chấn kinh đã bị hắn hoàn toàn tiêu hóa hết, nói cho cùng hắn hiện tại đã không còn là cái k i a thận trọng tiểu thái điểu, tối thiểu nhất hắn hiện tại đã có được đầy đủ tự tin. không nói tương lai có thể lớn bao nhiêu thành tựu nhưng là Sụu Uộp tin tưởng về sau hắn sẽ chỉ càng ngày càng tốt. mắt thấy hai người từ lẫn nhau đổi dần dần bắt đầu động thủ động cước, Sụu u g p không mở miệng không được. g e z i Z, chiến đấu muốn bắt đầu, các ngươi bình tĩnh một chút. Sụu u g p khuyên giải làm ra cực kỳ tốt tác dụng, đây là không thể nào tạo tác dụng là chúng ta một mực bị không để ý đến dị dụng đại gia. tại thời khắc mấu chốt, dị dụng đại gia nghe theo mà sợ Sụu u g p kêu gọi ngăn trở cuộc phân tranh này. hai người ở giữa không trung bình tĩnh một phen về sau, rất nhanh liền bị dị dụng thả lại mặt đất, rơi xuống đất sau một khắc, hai người phi thường ăn ý hử lạnh một tiếng quay mặt. thấy cảnh này s ủ Gỗ cười khổ lắc đầu, tại xác định bọn hắn tạm thời sẽ không lại đánh nhau thời điểm. s ủ Gỗ lần nữa đem lực chú ý thả lại lúc sắp đến gần hồi cuối chiến đấu bên trên. Lúc này siêu năng thiếu nữ đã lâm vào tuyệt cảnh bên trong, cho dù là s ủ Gỗ đều không nghĩ tới quả t r i ệ sợ cật mò gì thực lực sẽ như thế cường đại. Trước mặt nó đối thủ đã là mỉ n ạ cuối cùng một cái b o kẻ mẩn. e t ì ông mau tránh ra, kết thúc nó a sợ cật mò gì, đối Eti ông sử dụng cuối cùng sở ở tấc.